trong ư c cực thiên nhật nguyệt tháp. s a có thể t để ê tiểu xuất sinh xuất này n à dễ d như thế chết? Ta mắt u ố n tấn tra h n r ă m ngàn lâm ầ lần, n trên đời tất cả cực hình đều cho hắn người Giang không hắn dàng như Trong tất tới một lần, lập tức tìm thể chết mắt đời đều để cả cực cho cứu chữa giang ly, không thể để cho lập Ly, l vậy. dễ hùng tràn đầy hung lệ hung tận nói lâm hùng vừa nói sau chung quanh lâm gia tộc nhân cũng là nặng nề g gật đầu bọn hắn tiêu phí khổng lộ như vậy đại giới treo giải thưởng cũng không phải muốn một người chết ngay sau đó lập tức có lâm gia tộc nhân đi tìm có được cao minh ý thuật ý sư chuẩn bị cứu chữa cái này nửa chết nửa sống giang ly bắc nguyên một chỗ hoang vu vùng núi cái lâm hùng này cũng thật là hận ta tận xương a mặt nạ màu bạc bóng người trong lòng lẩm bẩm nói mặt nạ màu bạc tu sĩ chính là giang ly giang ly vốn định chính mình đi đem treo giải t h ư ở n g cầm tới tay nhưng mà lâm gia thực lực thật sự là kinh người trong gia tộc có chuẩn đế lao tổ cấp bậc tồn tại nếu là bị phát hiện lời nói cái tiêu ban đế binh cùng đế thuật liền không có trông chờ nguyên cớ để cho hậu thỏa giang ly tìm không ít người cuối cùng đem mục tiêu đặt ở tam huyền vực thần tử diệp tinh văn trên mình bằng thân phận của hắn tại giới an bài của mình khẳng định là có thể đem treo giải thường cầm tới tay cuối cùng c à n k h ô n thánh địa cũng không phải cái gì dễ t r e o nhân vật lâm ra đối người khác có lẽ dám lừa gạt một phen nhưng mà c à n k h ô n thánh địa cũng không phải bọn hắn có thể h ồ l ộ hơn nữa diệp tinh văn cùng sư mội hắn tình cảm cũng vô cùng tốt chính mình cầm chắc lấy diệp tinh văn tính mạng cùng đường vũ ngưng không thể theo diệp tinh văn không thỏa hiệp đã sư h i n h của ta đã là bắt được giang ly ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai ư đường vũ ngưng tiếp lấy một mặt hiếu kỳ đối giang ly hỏi đi qua khoảng thời gian này ở chung đường vũ ngưng phát hiện người thần bí này tại phương diện nào đó cũng không tệ lắm hơn nữa đối với chính mình cùng sư huynh như cũng không có cực lớn ác ý nặng là c à n k h ô n thánh địa thần n tu luyện đặc thù bí thuật đối những tâm tình này nhận biết càng rõ ràng tuy là người thần bí này thường xuyên chỉ huy nàng hầu hạ hắn nhưng mà chưa từng có để tự mình làm chuyện khác người gì đối với mỹ mạo của mình đường vũ ngưng thế nhưng cực kỳ tự tin có không ít người nhìn mình đều hận không thể đem chính mình vò vào trong mắt v ề p h ầ n những cái kia tự mình dơ bẩn ngữ liệu cùng hạ lưu ý nghĩ càng làm cho đường vũ ngưng cảm giác được từ đáy lòng chán ghét nhưng mà tại bên cạnh người này đường vũ ngưng cũng là không có cảm nhận được hắn đối chính mình có bất kỳ kỳ quá ý nghĩ chỉ là đem mình làm một cái thật đơn giản con tin thôi cảm giác như vậy để đường vũ ngưng cảm giác có chút b u n g l ỏ n g lại thêm hắn cái kia vô cùng hấp dẫn người khí chất đường vũ ngưng càng là cảm giác được thật sâu mê mội ngươi rất muốn biết ta là ai giang ly nhàn nhạt mở miệng nói trong ánh mắt không có chút nào tâm tình không phải ta ta chỉ là hiếu kỳ đường vũ ngưng cảm nhận được giang ly cái kia lạnh giá thấu xương ánh mắt đáy lòng dĩ nhiên là nổi lên vài tia gọn sóng giang ly nhìn trước mắt tuyệt sắc n ữ tử cảm nhận được có chút không thể tưởng tượng nổi hạ tại trong mắt đường vũ n n g dĩ nhiên là nhìn thấy có chút tình cảm có lầm hay không chẳng lẽ ta giá trị bộ mặt đã là đến mặt nạ đều là không cách nào che giấu tình trả giang ly cảm giác được có chút hoang đường chính mình kém chút đem ra hỏa này làm t h i ệ t lại uy hiếp nàng sư huynh đi làm chuyện kia nàng dĩ nhiên là đối chính mình sinh ra có chút tình cảm độ thiện cảm càng là đạt tới năm mươi đông đúc thật sự là quá bất hợp lý giang ly chính mình cũng là có chút không thể nào hiểu được chẳng lẽ nàng có cái gì đặc thù đam mê chính mình không có xem xét rõ ràng không được đến nhìn lại một chút ngay sau đó giang ly đánh sử dụng kịch bản nhân sinh của mình hệ thống tính danh đường vũ ngưng cảnh giới trí tôn cảnh tầng hai thể chất ngũ hành đạo thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím khí vận kinh t i ê n tím khuyên quốc k h u y n thành、tím. Nhân sau ba mươi sáu ngày tại đế vai phụ, bắc nguyên sáu mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi bốn thu được ba mươi vạn năm linh dược tám mươi ba ngày phía sau tại càn k h ô n thánh địa bốn mươi năm sáu nghìn năm trăm bốn mươi bốn hấp thu tiên thiên thánh nguyên đột phá tới tôn tầng ba chẳng lẽ là cái ngũ hành đạo thể này nguyên nhân ngũ hành đạo thể là ẩn chứa ngũ hành chi lực đạo thể có được nhiều thần diệu thân thiện ngũ hành đại đạo giang ly tâm lý hơi động chính mình vạn pháp tiên thể có có nhiều thần diệu có thể tiếp nhận vạn pháp hơn nữa trời sinh phù hợp tất cả đại đạo nhưng mà bởi vì giang ly cảnh giới bây giờ chỉ là trí tôn tầng một căn bản là không có cách phát huy vạn pháp tiên thể toàn bộ ảo diệu vạn pháp tiên thể bên trong có rất nhiều thần bí địa phương giang ly chính mình cũng là không thể nào hiểu được ngươi ngươi đừng nhìn ta như vậy ta ta không hỏi còn không được ư một đạo nhỏ bé như, như mỗi âm thanh truyền vào giang ly não hải làm rối loạn giang ly suy nghĩ lúc này trên mặt đường vũ ngưng một trận đỏ bừng thật sâu túi đầu t h ư như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương đồng dạng Dựa. giang ly c h ơ mắt nhìn đường vũ ngưng độ thiện cảm đột nhiên tăng mười điểm giang ly lại một cái bản thân công l ư ợ c tiểu nữ tiền bối ta đã cầm tới lâm ra treo giải thưởng đúng lúc này một đạo cục xúc bất an âm thanh vang lên tại bên thai hai người chỗ không xa diệp tinh văn một mặt khẩn trương phi nhanh tới giang ly thu hồi suy nghĩ của mình rốt cuộc đã đến ư đem đ ồ vật giao cho ta các ngươi liền có thể rời đi trên người ngươi c ầ m chế ta cũng cho ngươi mở ra giang ly tiếp lấy trầm giải nói hy vọng tiền bối có thể tin thủ hứa hẹn không phải ta c à n k h ô n thánh địa dốc hết toàn bộ thánh địa lực lượng cũng sẽ không bỏ qua tiền bối diệp tinh văn hít một hơi thật sâu nói tiếp nói xong trực tiếp đem thiên cực n h ậ t nguyệt tháp cùng loạn cổ thiên ma q u y ể n trực tiếp cho giang ly đồng thời diệp tinh văn đem lâm ra nói liên quan tới hai thứ đồ này chỗ dị thường cũng là cáo chi giang ly bán đế binh bị lực lượng thần bí phong ấn đế thuật tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma giang ly hai mắt hơi meo cái này lâm ra cũng thật là biết tính toán dùng hai cái này có tì vết đồ vật đổi lấy tính mạng của mình quả nhiên gừng càng giả càng c a y giang ly vốn cho rằng chính mình để c à n k h ô n thánh địa người tiến về cầm lấy treo giải thưởng liền sẽ không có cái gì khác vấn đề không nghĩ tới bọn hắn còn cứ vậy mà làm như vậy vừa ra chương bốn trăm bốn mươi sáu thiên cực chuẩn đế đã qua có chuyện gì rời đi về sau nói sau đi giang ly tiếp lấy bất động thanh sắc truyền âm cho mậu hiểm thú nói ngay sau đó giang ly kiểm tra một chút cái này đế thuật mọc giản xác định không có vấn đề gì phía sau giang ly cũng là nhẹ nhàng thở ra lần này bắc nguyên hành trình thu hoạch thật sự là quá lớn cảnh giới đột phá trí tối cảnh hơn nữa còn chiếm được đấu chiến thân thể càng là đạt được bán đế binh cùng một môn tân đế thuật tuy là hai tên này đều là có chút vấn đề nhưng mà giá trị còn tại đó diệp tinh văn nhìn cách đó không xa hoàn hảo không chút tổn hại sư mội cũng là trùng điệp nhẹ nhàng thở ra mặc kệ như thế nào sư mội của mình không có việc gì là được nếu là mình sư mội thật xảy ra chuyện gì lời nói cả đời mình cũng sẽ không tha thứ chính mình hơn nữa nhìn sư mội trạng thái người thần bí này không có đối sư mội của mình làm ra cái gì làm loạn sự tình được rồi hết thệ cũng không có vấn đề gì các ngươi có thể rời đi giang ly tiếp lấy đối hai người nói đã diệp tinh văn đúng hẹn đem đồ vật giao cho hắn giang ly cũng đương nhiên sẽ không đối bọn hắn có ý nghĩ gì giang ly vừa nói sau diệp tinh văn tâm rốt cục bình tĩnh lại thật buông tha bọn hắn một bên đường vũ ngưng thì là hơi hơi cắn m ô i trong mắt một trận vẻ dãy ruộng ngươi hiện tại có thể nói cho ta ngươi là ai h ư ngay sau đó đường vũ ngưng cắn răng nói ánh mắt nhìn về phía giang ly vị trí nhưng mà làm đường vũ ngưng lần nữa nhìn về phía giang ly phương hướng thời gian chỉ cảm thấy trong lòng ngũ vị tạp trần nơi đó đã là trống dâu một mảnh chỉ có theo gió phiêu lãng lá dụng nơi nào còn có giang ly b ó n g dáng bắc nguyên tam huyền vực một chỗ cánh rừng bên trong giang ly hướng về phía trước không ngừng bay đi mậu điểm thú hóa thành quả đen đứng ở bả vai của giang ly ngươi nói cái thiên cực nhật n g u y ệ n tháp này là thiên cực chuẩn đế bản m ệ n h binh khí giang ly mở miệng hỏi vừa mới cái diệp tinh văn kia đã là nói cái thiên cực nhật n g u y ệ n tháp này chỉ là thiên cực chuẩn đế một kiện phổ thông bán đế binh mà lại là bị phong ấn không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng mậu điểm thú lại nói đây là thiên cực chuẩn đế bản bệnh binh khí chuẩn đế bản bệnh binh, binh không giống nhau vậy cũng là hướng cực đạo đế binh quy cách đi chế tạo hơn nữa bản mệnh đế binh đều là cùng chuẩn đế tính mạng tương liên có chuẩn đế khí huyết cùng đế tức quẩn dưỡng có uy lực khó mà tin nổi không sai chủ nhân phía trước ta đi theo ma vân chuẩn đế thời điểm từng chiếm được bộ phận thiên cực chuẩn đế truyền thựa thiên cực chuẩn đế vốn chính là đỉnh cấp luyện khí đại tôn g sư một tay luyện binh chi thuật có thể nói là thiên hạ vô song cái thiên cực nhật nguyệt tháp này chính là thiên cực chuẩn đế hao phí vô số tâm huyết chế tạo m ẫ nghiệm thú tiếp tục mở miệng nói ngay sau đó mẫu hiểm thú còn đem liên quan tới thiên cực chuẩn thiên cực chuẩn đế nguyên bản là luyện khí nội danh nguyên bản thực lực cũng không xuất chúng chỉ là phổ thông thánh tính giả nhưng mà tại một lần nào đó có người dùng thiên cực chuẩn đế trí thân uy hiếp thiên cực chuẩn đế luyện khí thiên cực chuẩn đế tuy là vạn bất đắc dĩ nhưng mà vẫn là không thể không thỏa hiệp luyện chế thành công phía sau vị t i ê m người vẫn là đem hắn trí thân trực tiếp giết chuyện này trực tiếp để thiên cực chuẩn đế lâm vào trong điên cuồng phía sau con đường võ đạo một đường hát vang tiến mạnh thành tựu cuối cùng chuẩn đế vị trí ngày trước cựu nhân cũng là bị hắn toàn bộ diệt sát thiên cực nhật nguyễn tháp chính là thiên cực chuẩn đế thành tựu nhưng mà luyện thành không lâu sau thiên cực chuẩn đế liền tao n g ộ b i ế n cố bị không biết thế lực miễn cưỡng tiêu diệt thiên cực nhật nguyệt tháp cũng là bởi vì cái này không biết tung tích mạnh như thiên cực chuẩn đế cũng là bị diệt sát tư nhìn tới vẫn không thể quá kiêu căng trí tuân cảnh vẫn là quá yếu cái thiên cực nhật nguyệt tháp này có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt lực lượng tạo thành hủy thiên diện địa thế công nhưng mà cần thiên cực chuẩn đế bí pháp thiên cực t i ể u chuyển mới có thể hoàn toàn thôi động mậm thú tiếp tục mở miệng nói nguyên lai、like、là dạng này không phải bị phong ấn mà là không có chính xác mở ra phương thức vậy ngươi biết ở nơi nào có thể đạt được thiên cực cựu chuẩn b í pháp ư giang ly tiếp tục mở miệng hỏi hiện tại giang ly cảnh giới đã là đến trí tôn cảnh nếu là đạt được có thể thôi động thiên cực nhật nguyện tháp bí pháp như thế coi như là gặp được đồng dạng chuẩn đế lao tổ cũng sẽ có phản chế lực lượng nhật n g u y ệ t đàm nơi đó có khả năng có thể tồn tại phía trước ta cùng ma vân liền là tại nhật n g u y ệ t đàm đạt được thiên cực chuẩn đế truyền thừa nếu như nói nơi nào có khả năng có như thế nhất định là nhật nguyện đàm mậu đ ể m thú tiếp tục mở miệng nói nhật nguyện đàm mắt giang ly sáng lên vậy liền đi nhật nguyện đàm xem một chút đi có thể đạt được liền là tốt nhất rồi nhật nguyệt đàm là tại bắc nguyên phương nam khu vực là một chỗ có không nhỏ nổi tiếng địa phương chủ nhân vậy chúng ta bây giờ đi nhật nguyệt đàm ư m ộ nghiệm thú hỏi không chúng ta trước đi một địa phương khác ra hỏa kia đem ta hóa thân đánh thành dạng này cũng không thể dễ dàng như vậy thả hơn nữa ta ở trên người hắn cảm nhận được nồng đ ậ m nịch t i ê n chi hết u y hương vị giang ly nhàn nhạt mở miệng nói ánh mắt l ó e lên một chút h à n quang bắc nguyên một chỗ gió lạnh lạnh thấu xương sơ cốc một nhóm người mặc trường bào màu đen tu sĩ đang theo lấy phía trước nhanh chóng chạy vội cầm đầu là một cái mang theo mặt nạ màu vàng nam tử hộ không sao lâm gia hiện tại đối với chúng ta còn có tác dụng lớn chỉ là một cái nguyên sơ thánh thể lâm gia muốn liền cho lâm gia a nam tử mang mặt nạ màu vàng tiếp tục mở miệng nói nói cũng đúng hiện tại có hát cám chủng tộc trợ lực chúng ta đại nghiệp lại là cách thành công bước vào một đoạn giải bên cạnh người áo đen tiếp tục mở miệng nói trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết đúng lúc này trong bầu trời đột nhiên bạo phát một đạo khủng bố vô song khí thế toàn bộ không gian tựa hồ cũng là bị vô tận khí thế chấn áp nam tử mang mặt nạ màu vàng chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể vận chuyển đều là trúc chắc rất nhiều phát sinh cái gì trong lòng nam tử mang mặt nạ màu vàng một trận thất kinh hộ pháp đại nhân ngươi nhìn trên bầu trời bên cạnh người áo đen hoảng sợ nói mọi người tiếp lấy hướng về trong bầu trời nhìn tới chỉ thấy trong bầu trời lượn vòng lấy một cái c h e khuất bầu trời hòa q u y ể n liên tục không ngừng khí thế khủng bố từ phía trên mánh liệt mà ra chương 447, phục sát hộ pháp tất cả mọi người là bị cái hòa q u y ể n này chấn áp không thể động đậy cái đó là hoàng tuyên chu thánh đổ là giang ly trí tôn linh bảo thế nào sẽ ở cái này hắn không phải bị tóm lấy ư nam tử mang mặt nạ màu vàng một mặt sợ hãi nhìn xem trong bầu trời che trời hòa quyền ba ba bá sau một lát trên hoàng tuyển chu thánh đồ đột nhiên ngưng hiện ra vô số huyết sắc lợi kiếm những cái này huyết sắc lợi kiếm mang theo không có gì sánh kịp khủng bố t h ế công đánh vệ bị hoàng tuyển chu thánh đồ chấn áp mọi người không gian chung quanh đều là bị lợi kiếm xuyên qua vang lên mãnh liệt tiếng rít xoẹ xẹt sau một lát những cái kia lợi kiếm liền là giống như là thủy chiều bao phủ toàn bộ khu vực toàn bộ khu vực bị vô số lợi kiếm bao phủ bạo phát cực kỳ khủng bố lực trúng kích trong khu vực bốn phía biến đến gió t a m ư ơ máu khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết cùng thống khổ tiếng kêu t ê n nam tử mang mặt nạ màu vàng nhìn Rốt cuộc c là ai, ũ ngay dám phục sát giáo chán phục hắn nghịch tiên giáo người, thật là chán sống tiên bọn người, rồi. là sau đó nam tử mang mặt nạ màu vàng thúc giục toàn bộ lực lượng của mình hướng về phía trên oanh kích mà đi chuẩn bị c ắ t ngang hoàng tuyển chu thánh đổ m á n h liệt thế công đúng lúc này nam tử mang mặt nạ màu vàng bên người xuất hiện một cái tuấn lãng vô song thiếu niên thiếu niên toàn thân chạy x u ô i theo quan g mang màu vàng khủng bố lưu quan g mang theo cực mạnh khí thế ngay sau đó thiếu niên huy động nắm đấm trùng điệp đánh tới ầm to lớn lực trùng kích trực tiếp đánh trúng vào nam tử mang mặt nạ màu vàng nam tử mang mặt nạ màu vàng bị giang ly khủng bố nắm đấm trực tiếp đánh lui Đâm vào hơn nữa giang ly trên mình chạy xuôi theo quang mang màu vàng để hắn cảm giác được khí huyết lực lượng tựa hồ cũng là nhận lấy áp chế cái này khiến hắn nhớ tới phía trước chính mình khi nhìn đến lâm mạc thời gian tràn cảnh chung quanh cái khác người áo đen tại huyết sắc lợi kiếm anh kích phía dưới như là cỏ dại đồng dạng bị tùy ý thu hoạch tiếng kêu gen cùng mùi máu tươi làm cho cả khu vực biến đến tựa như huyết sắc địa ngục đồng dạng chết đi cho ta giang ly nhàn nhạt mở miệng nói tiếp lấy t h u ố c d ụ c tất cả lực lượng hướng về trên mình nam tử mang mặt nạ màu vàng o à n h kích m à đi nam tử mang mặt nạ màu vàng vừa cắn răng đẻ xuống trong lòng mình kinh hãi cùng giang ly chiến đấu lên chiến đấu nháy mắt lâm vào gây cấn bên trong mạnh liệt bạo ngược khí tức bốn phía bay ra cái lịch tiên giáo này hộ pháp vẫn là có mấy phần thực lực dĩ nhiên là có thể cùng ta đấu chiến thần thể hóa thân đấu tình trạng như thế tại chỗ hư không giang ly một mặt dị sắc nhìn xem phía dưới hoàng tuyển chu thánh đổ chiến đấu n g u y ê lai hiện tại cùng vị tiêm lịch tiên giáo hộ pháp chiến đấu chính là giang ly cỗ kia dung hợp đấu chiến thần thể hóa thân. giang ly muốn mượn cái này chiến đấu kiểm tra một chút chính mình đấu chiến thần thể hóa thân thực lực bị lâm ra bắt lấy hóa thân thì là giang ly phổ thông một bộ hóa thân tuy là thực lực kinh người nhưng mà không có bất kỳ thể chất bổ trợ phía trước cỗ kia phổ thông hóa thân cùng gia hỏa này thời điểm chiến đấu tuy là cũng là tiến hành chiến đấu kịch liệt nhưng mà vẫn là b ị trí tôn tầm chín hắn không có phí bao nhiêu lực khí liền đánh bại bây giờ cái này có đấu chiến thần thể ra chỉ phía sau thực lực trực tiếp tăng lên rất nhiều lần đấu chiến thần thể chỗ kinh khủng mở ra hoàn toàn giơ tay nhấc chân đều là mang theo cực kỳ khủng bố khí tức hủy diệt theo lấy chiến đấu tiến hành phía dưới hoàng tuyển chu thánh đồ cái khác người áo đen đều là bị oanh g i ế t thành mạnh vụn chỉ còn dư lại nam tử mang mặt nạ màu vàng đang khổ cực chống đỡ lấy đấu chiến thần thể thuộc về càng đánh càng hăng thể chất chiến đấu kéo dài chỉ lại không ngừng để đấu chiến thần thể sức chiến đấu thuế biến vĩnh hằng luân hồi quyền nửa ngày phía sau giang ly hóa thân tìm tới một cái cơ hội thi triển chính mình vĩnh hằng luân hồi quyền sáu cái to lớn vòng xoáy màu đen tại giang ly sau lưng lưu động tại đấu chiến thần thể ra chỉ phía dưới vĩnh hằng luân hồi quyền uy lực tựa hồ cũng là tăng lên không ít to lớn lực trùng kích đánh vào trên mình nam tử mang mặt nạ màu và nam tử mang mặt nạ màu vàng sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng khi tức biến đến hệ h ả i không chịu nổi đây là ngươi bước ta nam tử mang mặt nạ màu vàng lau lau chính mình khoe miệng máu tươi trong con mắt tràn đầy điên c u ồ n g t h ầ n sắc hắn không rõ vì cái gì cái g i a n g ly này sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa g i a n g ly thực lực cũng là đột nhiên đạt được khổng lồ như vậy thời biến cái kia thực lực khủng bố đã là uy hiếp đến tính mạng của hắn bất quá hiện tại cũng không trọng yếu hắn hiện tại chỉ muốn đem g i a n g ly triệt để bánh sát ngay sau đó nam tử mang mặt nạ màu vàng theo không gian của mình trong nhẫn móc ra một cái bình xứ màu trắng dừng ở đây rồi đ ị c h tiên chi huyết l à c ủ a ta ngươi không cho phép dùng đúng lúc này một đạo âm thanh lạnh giá vang lên tại trên mình nam tử mang mặt nạ màu vàng còn có người tại làm sao có khả năng cái thanh âm kia vẫn là giang ly nam tử mang mặt nạ màu vàng trong lòng triệt để mê loạn chuyện này rốt cuộc lại như thế nào xoẹ xẹt theo đó mà đến còn có một đạo ẩn chứa vô song uy thế kiếm mang kèm theo một trận mãnh liệt xé rách thanh âm kiếm mang trực tiếp chém ở nam tử mang mặt nạ màu vàng trên hai tay nam tử mang mặt nạ màu vàng hai tay ứng thanh bị khủng bố kiếm mang t r ạ c đức m á y liệt vô cùng tử vong phát tắc mang theo tịch d i ệ t hết t h ể khí tức tại miệng vết thương của hắn không ngừng tàn phá bốn phía đau nhức kịch liệt cùng không cam lòng nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn m ậ nghiệm thú sư hồn nam tử mang mặt nạ màu vàng trong lúc mơ hồ lại là nghe được một trận thanh â m thanh thúy tiếp lấy lâm vào c à n g bạo n g ư ợ c trong thống khổ n ị c h tiên chi huyết đồ tốt ta không nghĩ tới cái này hộ pháp trên mình dĩ nhiên là có tám dọn lịch tiên chi huyết giang li vớt vớt trong tay tám bình, bình xứ màu trắng trong mắt một trận thích thú tại đột phá đến trí tôn cảnh phía sau đột phá cần có tài nguyên đã l à muốn lấy lượng lớn tính phổ thông bảo vật đối giang ly đã là không có bất cứ hiệu quả nào bất quá cái nịch tiên t r i huyết này hiển nhiên là không tại phổ thông bảo vật phạm trú bên trong nếu là có đại lượng nịch tiên t r i huyết lời nói giang ly có lòng tin đem cảnh giới của mình nhanh chóng tăng lên hơn nữa cái đấu chiến thần thể này sức chiến đấu cũng là vượt quá tưởng tượng của mình sức chiến đấu kinh người vô cùng tuy là không sánh được vạn pháp tiên thể bản thể nhưng mà h ắ n thực lực cũng là viễn siêu đồng dạng đỉnh cấp tiên h tiêu giang ly tiếp lấy để chính mình hóa thân quét dọn chiến trường chính mình thì là tại loại này ở lấy mẫu h i ệ m thú siêu hồn nửa ngày phía sau m ộ n g h i ể m thú rốt c ụ c đem ký ức của nam tử mang mặt nạ màu vàng lục x o á t h o à n tất thế nào có thu hoạch gì h ư giang ly đem những chiến lợi phẩm này cất kỹ phía sau nhìn xem m ộ n g h i ể m thú trước mắt hỏi chủ nhân ta tìm kiếm đến một bí mật lớn m ộ n g h i ể m thú một mặt hương phân nói chương bốn t r ư ơ i tám thiên nguyên thành chiến đấu ồ là cái gì đại bí mật giang ly tiếp tục mở miệng hỏi phía trên bầu trời hoàng tuyền chu thánh đ ồ đã là bị giang ly thu vào t r u n g quanh rất nhiều thi thể cũng là bị giang ly dị hỏa đốt cháy thành cho khắp nơi đều là một trận nóng dực khí tức là liên quan tới hắc cám t r ù n g tộc nguyên lai bọn hắn cùng hắc cám t r ù n g tộc hợp tác là muốn muốn mở ra giới vực chi môn trở lại thượng giới mẫu ộ i ể m thú tiếp tục mở miệng nói ngay sau đó mẫu ộ i ể m thú cho giang ly giải thích một chút giới vực chi môn giới vực chi môn là thượng cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lấy cửa ra vào tại thượng cổ thời kỳ có giới vực chi môn tồn tại thông qua giới vực chi môn tu sĩ không cần tu luyện tới tuyệt đỉnh đại đế tình trạng chỉ cần vượt qua giới vực chi môn liền là có thể thẳng tới thượng giới nhưng mà giới vực chi môn tại thượng cổ thời kỳ trải qua nhiều mặt tranh đấu đã là hoàn toàn phá toai biến mất hiện tại cái kia giới vực chi môn mảnh vụn ngay tại trên tay của nghịch tiên giáo bọn hắn muốn khởi động lại giới vực chi môn mang theo nghịch tiên giáo mọi người trở lại thượng giới giới vực chi môn trở lại thượng giới giang ly hai mắt nhắm lại nguyên lai、like, đây mới là nghịch tiên giáo muốn làm sao trở lại thượng giới chẳng lẽ bọn hắn m u ố n là thượng giới thế lực hiện tại trung châu đã là có một nửa khu vực toàn bộ luân hãm hắc ám chủng tộc cùng nghịch tiên giáo người cũng đang toàn lực khởi động lại giới vực chi môn m ộ u n g i ệ m thú tiếp tục mở miệng hỏi giang ly gật đầu một cái hiện tại biết n ị c h tiên giáo muốn cùng hắc ám chủng tộc liên hợp nguyên nhân nhìn tới chính là vì t h ư ợ giới bất quá thủy ma tông thái thượng trưởng lão giang ly nhớ tới phía trước tại hắc cám thiên n g u y ê n lối vào thời điểm thái thượng trưởng lão lời nói hết thệ đều là tại bọn hắn tính toán bên trong thủy ma tông tại chuyện này bên trên lại là đóng vai cái gì nhân vật đây giang ly tâm lý cảm thấy rất ngờ vực tính toán không để ý tới chỉ cần không ảnh hưởng chính mình mạnh lên là được bất quá vẫn là đến trước tiên đem cái tin tức này truyền lại cho thủy ma tông để bọn hắn tự làm quyết định a giang ly tâm lý lập tức liền quyết định chủ kiến ngay sau đó giang ly lấy ra triệu đến chị phụ đem chính mình thu hoạch tin tức đều là gửi đi cho hạ thanh ảnh làm xong đây hết thệ phía sau giang l y liền là hướng về nhật n g u y ệ t đàm phương hướng nhanh chóng bay đi trung châu thiên nguyên thành lúc này thiên nguyên thành khắp nơi đều là tràn ngập sương mù màu đen bầu trời phía trên mãnh liệt giống như là thủy chiều sương mù mơ hồ còn có bóng người màu đỏ ngỏm ở phía trên phun trào thiên nguyên thành bên trong khắp nơi đều là b ộ phát làm cho người kinh hãi chiến đấu hát cám chủng tộc chiến sĩ tại thiên nguyên thành bên trong không ngừng tàn phá b ố n phía tường thành đường phủ đệ đủ loại địa phương đều là bị mùi máu tanh đồng đậm bão phủ linh nguyện đừng sợ chỉ cần đến đông hoang chúng ta liền an toàn tại một chỗ bí ẩn trong đường phố một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên thanh niên bên cạnh còn có một cái tuyển s ắ c động lòng người nữ tử ngay tại góc đường phòng ngự trận pháp bên trong tránh né lấy hai người đều là khí tức hỗn loạn một bộ chật vật không chịu nổi bộ dáng ẩm ẩm đúng lúc này trong bầu trời bạo phát một đạo mãnh liệt vô song khí thế toàn bộ thiên nguyên thành tựa hồ cũng là xuất hiện nháy mắt dung chuyển thiên nguyên thành chủ chỉ cần nguyên nguyện ý quy hàng chúng ta hắc cám t r ù n g toàn ộ c t bộ thiên nguyên vực chúng ta đều giao cho người quản lý trong bầu trời vang lên một trận thanh â m khẳng hạn tại hát vụ cuồn quận trong bầu trời có năm cái người mặc áo giáp màu đen hắc á m chủng tộc, ngay tại không trung nổi lơ lửng năm người trung ương còn có một người trung niên nam tử nam tử trung niên tóc thai bù sù trên người có không ít vết thương khí tức đã là hỗn loạn không chịu nổi năm cái hắc cám chủng tộc chiến sĩ vây chặt hắn tất cả đường lui nam tử trung niên chính là thiên nguyên thành chủ trần linh quân lúc này trần linh quân cảnh giới đã là đạt tới trí tôn tầm chín nhưng mà chung quanh mấy tên hắc cám chủng tộc chiến sĩ đồng dạng là trí tôn tầm chín đại tôn tu sĩ thực lực ngập trời trần linh quân không có nói chuyện mà là ánh mắt nhìn về phía thủy ma tông phương hướng chỉ thấy thủy ma tông phương hướng có mấy đạo thông thiên huyết sắc cổ sáng những cái này huyết sắc cổ sáng mang theo kỳ dị trần văn phản phất đánh xuyên qua toàn bộ thiên địa tiên liền thật trọng yếu như vậy ư có giá trị các ngươi lấy ra toàn bộ trung châu đi cược trần linh quân nhìn phía xa thủy ma tông s â n môn chỉ cảm thấy vô hạn mệt mỏi phía dưới thiên nguyên thành bên trong khắp nơi đều là gió tanh m ư a máu máu chạy thành sông tựa như tận thế đồng dạng thật là ngu xuẩn mất k hôn cho ngươi cơ hội là để mắt ngươi n h ư không phải xem ở ngươi tiềm lực kinh người phân thượng đã sớm là đem ngươi diện đã không nắm chặt cơ hội lời nói vậy liền tiễn ngươi lên đường trong đó một vị h á cám chủng tộc tộc nhân nói, nói xong liền là thúc giục cuồng bạo vô song lực lượng hướng về trên mình trần linh quân mãnh liệt mà đi t r u n g quanh mấy tên khác hát cám chủng tộc chiến sĩ cũng là đồng loạt hướng về trần linh quân phát động mãnh liệt thế công chiến đấu kịch liệt lần nữa bạo phát hủy thiên diện địa khí tức tại thiên nguyên thành phía trên lan tràn toàn bộ thiên nguyên thành đều là chỗ tại một mảnh cực hạn cảm giác g á p bách bên trong phảng phất tùy thời đều muốn trôn vùi ồ ồ ồ ồ cảnh dương đều tại ta đều tại ta nếu như không phải ta những hát cám chủng tộc k i a n g ư ờ i căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền công phá pháp trận phòng ngự góp đường trận pháp bí mật khu vực trần linh nguyệt nhìn xem trong bầu trời đại chiến rốt cục không kèm được lưu lại thống khổ nước mắt lâm cảnh dương không có nói chuyện chỉ là Like, Chương tại trận pháp trợ ù giúp tới thiên nguyên thành giữ vững được không ít thời gian đồng thời hắc ám chủng tộc chiến sĩ tiến hành bánh liệt trung kích có không ít hắc ám chủng tộc chiến sĩ tại nhiều pháp trận công kích đến mất đi tính mạng thiên nguyên thành cũng là thủ vững không có bị công phá đồng thời tại pháp trận công thủ thời điểm lúc ấy trần linh nguyệt đúng lúc là tại thành trì bên trên tại tất cả mọi người là phản đối dưới tình huống trần linh nguyệt vẫn là dứt khoát quyết nhiên mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng để những cái tia những người may mắn còn sống sót đi vào nhưng mà chính là cái này nho nhỏ lỗ hổng để thiên nguyên thành tao nộ t hai hoảng ở đầu những cái kia h à n h tồn giả bên trong có không ít là hắc ám chủng tộc đỉnh cấp cường giả nguy trang bọn hắn tiến vào trận pháp phía sau lập tức đem trận pháp cường đại xé mở một cái lỗ to lớn đại lượng hắc ám chủng tộc chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào thiên nguyên thành giọt nước không lọn phòng ngự bị tùy tiện công phá trải qua nhiều ngày chiến đấu thiên nguyên thành tử thương vô số tiếng kêu than dậy khắp trời đất linh nguyện đừng nói nữa chúng ta vẫn là nhanh lên một chút rời đi a không nên uống phí phụ thân ngươi một phen tâm huyết nửa ngày phía sau thanh em lâm cảnh dương khàn k h ẳ n nói trần linh Nguyệt hít mũi một cái. lau khô trên mặt mình nước mắt chỉ là trong đôi mắt vẫn là có thật sâu tự trách ầm ầm lúc này trong bầu trời vang lên vô tận tiếng oanh minh khủng bố linh quang cùng đủ loại mánh liệt pháp tắc chi lực như là bạo phong đồng dạng cuốn sạch lấy bột phía hủy diệt lấy thiên nguyên thành hết thảy toàn bộ thiên nguyên thành tựa như là trở thành một cái tu la trường khắp nơi đều là máu me đ ồ n g địa thi thể thịt nát văng từ phía còn có đại lượng hắc á m chủng tộc chiến sĩ tại thiên nguyên thành tìm kiếm lấy hạnh tôn giả giết chóc lấy chính mình có thể nhìn thấy hết thể sinh mệnh trên không trần linh quân khí tức càng phát hiện ả i cho dù trần linh quân là cường thế vô cùng trí tôn tầ Đối đại với nhiều chiến mặt cám tên đại tôn tộc chủng hác cấp bậc sau ĩ vây vẫn công, lực có không bằng. Trung là u q n tên hác ám chủng tộc đại tôn h hác tộc t cám đại sĩ đều là không ngừng tiến công ấy, đủ là lấy, loại lực lượng không kinh khủng cơ hồ công ngừng tiến cơ một u Sau ố n phá diệt hết thảy. diệt m lát trần linh quân thân thể loại lên đến bên cạnh một bên ngay sau đó ngưng tụ ra một đạo pháp tác lợi nhận hướng về phía trước năm tên hắc ám chủng tộc q u a n h sát mà đi không gian t r u n g quanh nháy mắt x é rách pháp tác lợi nhận mang theo không có gì sánh kịp khí tức khủng bố đánh vào năm tên hắc ám chủng tộc chiến sĩ khôi giáp bên trên Theo lấy một trận k ị c hắc liệt xé r âm, nam tên cám chủng tộc chiến sĩ chậm rãi ngầm đầu trong con mắt đã không có bất kỳ khinh thường chi ý cường giả ở đâu đều là có giá trị tôn trọng dù cho hắn là đ ị c h nhân không phải các ngươi xem thường ta là các ngươi quá rát r ư g i á trừ chúng ta rát rưởi hôm nay chúng ta liền để ngươi xem một chút rát r ư i là thế nào hủy ngươi quý trọng hết thảy một tên khác hắc ám chủng tộc chiến sĩ phát ra âm thanh sắc bén ầm ầm nói xong tên kia hắc ám chủng tộc chiến sĩ trên mình mánh liệt lên một đạo vô cùng mánh liệt khí tức màu đen những cái này khí tức màu đen tại không ngừng mánh liệt xoay chuyển rất nhanh liền là tạo thành một đạo mánh liệt vô cùng vòng xoáy màu đen tại vòng xoáy màu đen khuyết đại phía dưới tên kia hắc ám chủng tộc chiến sĩ khí tức không ngừng trèo lên rất nhanh liền là đạt tới c h i tôn tầng chín cực h ạ hơn nữa tại hướng về chuẩn đế cảnh giới đánh tới các ngươi đều đi ra đi đem toàn bộ thiên nguyên thành đều giết để ta một người diệt cái này còn vọng ra hỏa âm thanh Ta chương ầ n một c ú chút t thời một gian đại sang sửa c c ù n g nghĩ, suy cho mời t a một chút thời g i a n sau này sẽ này tiếp tục viết, c ả m tạ m ọ i n g ư ờ i ủng hộ. h c ư ơ n g 450, tứ tượng phân linh khí tức đã nhảy lên tới chuẩn đế c h i cảnh hắc á m chủng tộc chiến sĩ ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ trần linh quân trần linh quân lời nói để hắn dị thường phẫn nộ quanh thân khí tức màu đen cơ hồ muốn thôn vệ hết thảy hắc lĩnh vậy cái này thiên nguyên thành chủ liền giao cho ngươi chỗ không xa đến tên k i a hắc á m chủng tộc chiến sĩ tiếp lấy mỉm cười nói ngay sau đó mặt khác bốn tên trí tôn tầng chín h á cám chủng tộc chiến sĩ rút lui thiên nguyên thành trên không hướng về phía dưới đi vội vã chuẩn bị đem toàn bộ thiên nguyên thành hết t h ể hủy diệt các ngươi dám trần linh quân nhìn thấy bốn cái tản gia trí tôn tầng chín tu sĩ mục đích trừng một nước sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi nếu để cho mấy tên này gia nhập phía dưới chiến trường toàn bộ thiên nguyên thành đều khó có khả năng có một người sống hắn nhất quý trọng nữ nhi cũng không ngoại lệ dạng này hắn hiện tại chiến đấu hăng hái hết thẻ cũng không có ý nghĩa ha ha ha đối thủ của ngươi là ta liền như vậy nhìn xem ngươi thiên nguyên thành sinh cơ diệt hết a hát lĩnh lộ g a tàn nhẫn dị thường nụ cười. trần linh quân thống khổ để hắc lĩnh cực kỳ hưng phấn ngay sau đó hắc l ĩ n h bạo phát một đạo vô cùng cường đại màu đen linh tuyến ngăn lại trần linh quân tính toán trợ giúp n h ị ề bước đây là ngươi bước ta vậy liền mọi người cùng nhau chết đi đế thuật thiên nguyên tới hiểu cực hạn phá linh nhìn thấy ngăn trở mình khủng bố màu đen linh tuyến trong mắt trần linh quân tràn đầy điên cuồng tấn h sắc tiếp lấy triển khai một đạo cường hoành vô song đế thuật ầm ầm lập tức trần linh quân thể nội vô số trí tôn pháp tắt cùng linh lực cháy hưng cực sinh cơ tại cực tốc tán loạn đồng thời một cỗ bá đạo tuật cùng khí thế tại trần linh quân trên mình bạo phát không gian c u n g quanh biến đến vật m trong bầu trời mảng lớn mù mịt tựa hồ cũng là xuất hiện một k i a ánh dạng đông chỉ là một cái trí tôn tầm chín ra hỏa bất quá là vùng vây dây chết c tôi ta cũng muốn nhìn một chút n g ư ờ i đế thật có phía trước hắc l ĩ n h、Lính、nhìn xem lâm vào điên cuồng trần linh quân khoe miệng hơi hơi vung lên trong con mắt tràn đầy vẻ khinh thường ẩm chỉ là hắc l ĩ n h、Lính、nói còn chưa dứt lời đột nhiên cảm giác bụng của mình một trận ý lạnh hình như có đồ vật gì tại bên trong không ngừng quất quận thiên nguyên thành chủ trần linh quân chẳng biết lúc nào đã là đến trước người của mình một cái tràn đầy bạo ngược khí tức nằm đấm đã đánh nát bụng của mình sinh cơ tại không ngừng tán loạn làm sa nhìn xem đã đến trước người mình hơn nữa khí tức đồng dạng là đạt tới chuẩn đế cảnh giới thiên nguyên thành chủ trong ánh mắt hắc lĩnh tràn đầy vẻ sợ hãi hắn không nghĩ tới thiên nguyên thành chủ lại còn có loại này thủ đoạn người tiên sớm biết sớm biết vừa mới chính mình liền nên trong đầu hắc lĩnh xuất hiện ý nghĩ này nhưng mà hết thể cũng không kịp rất nhanh theo lấy ba đạo nhanh trí không ngừng tàn phá b ố n phía hắc lĩnh thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán hóa thành một đoàn c h o bụi hắc lĩnh thân thể theo lấy tiêu tán bạo phát một trận mánh liệt khí lãng trần linh quân phiêu tán tóc theo gió tung bay trong con người tràn đầy vẻ đến cuồng phảng phất là một cái vô song chiến thần đồng dạng. các người mấy cái r á c rời này lập tức liền đến phiên các n g ư ờ i trần linh quân giải quyết xong hắc lĩnh phía sau ánh mắt nhìn về phía phía dưới mấy tên khác trí tôn tầng chín h á cám chủng tộc chiến sĩ trần linh quân âm thanh như là lôi âm đồng dạng vang vọng toàn bộ thiên nguyên thành ngay tại phóng tới phía dưới bốn tên đại tôn cấp bậc h ắ t cám chủng tộc chiến sĩ cảm nhận được hắc lĩnh vẫn là khí thức sắc mặt đều là biến đến cực kỳ khó coi thiên nguyên thành chủ d á m giết chúng ta hát kim cấp r u t h ị t người nhất định phải chết một cái h á cám chủng tộc chiến sĩ lớn tiếng giận g ữ hét trong con mắt tràn đầy n ộ hỏa hắc lĩnh là trí tôn tầ lần o ạ i cấp b này chiến tại sĩ, bọn hắn muốn toàn lực giảo sát cái này tiên nguyên thành chủ làm bọn hắn ruột thịt báo thù rửa hận phía dưới bí mật trong góc nhìn thấy một vị đại tôn cấp bậc hắc cám chủng tộc chiến sĩ vẫn lạc trần linh nguyện cùng lâm cảnh dương hai người đều là trong mắt nổi lên một tia hy vọng chẳng lẽ muốn l ị c h chuyển ư cảnh dương nữ nhi của ta giao cho ngươi lập tức mang nàng rời đi nơi này thiên nguyên thành chủ âm thanh vang vọng tại thiên nguyên thành lâm cảnh dương con ngươi co r i ú p lại thành chủ mướn trần linh nguyện tâm lý cũng là trầm xuống trong lòng nổi lên khủng hoảng vô tận tứ tượng phân linh phá cho ta trong bầu trời lần nữa truyền ra một đạo lôi âm g ầ m thét chỉ thấy thiên nguyên thành chủ thể nội vang lên một trận mãnh liệt vô cùng tiếng giống ngay sau đó phản phất có bốn đạo thần tượng trong cơ thể hắn quần quần. một lát sau bốn đạo thần tượng linh thể theo thiên nguyên thành chủ thể nội t r i ra thiên nguyên thành chủ trong chốc lát liền là hóa thành mạnh v ụ bốn đạo kèm theo lấy vô song bạo ngược khí tức thần tượng linh thể hướng về cách đó không xa khí tức đồng dạng l à nhảy lên tới chuẩn đế tứ đại hắc á m chủng tộc chiến sĩ bàn tới mãnh liệt vô cùng khí thế cơ hồ muốn hủy diệt hết thảy toàn bộ thế giới tựa hồ cũng là xuất hiện nháy mắt đình trệ cha nhìn thấy trong bầu trời trắng cảnh trần linh nguyện cũng n h ị n không được nữa phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu gen muốn lao ra cái chết của phụ thân vong để trần linh nguyện tâm vẫn là hoàn toàn sụp đổ hối hận khủng hoảng thống khổ đủ loại tâm tình tại trần linh n g u y ệ t tâm lý không ngừng c u ộ n c u ộ n linh n g u y ệ t không thể chúng ta không thể cô phụ thành chủ hy sinh lâm cảnh dương cắn răng nói kéo lấy muốn lao ra trần linh n g u y ệ t triển khai một đạo độn pháp nhanh chóng rời đi trong bầu trời mang theo bạo ngược khí thế bốn đạo thần tượng linh thể đã là đánh tới bốn cái hắc cám chủng tộc chiến sĩ trên mình càng khủng bố hơn khí thế tại không ngừng c u ộ n c u ộ n bắc nguyên tam huyền vực một cái phồn thịnh vô cùng trong rừng trong rừng có không ít mỹ lệ hoa cỏ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm trong rừng lưu truyền một bộ váy dài màu tím dáng người yểu điệu động lòng người nữ tử thân xác hoảng hốt hướng về phía trước đi đến trong quanh Mỹ lòng diệp tinh văn một mảnh phức tạp theo cùng thần bí nhân kia sau khi tách ra sư muội của mình liền là cái dạng này tâm tình không cao chuyện gì đều không hứng thú lắm sư muội có phải hay không thần bí nhân kia đối ngươi làm cái gì ta liền liên hệ lao tổ tìm người kia báo thù diệp tinh văn tiếp lấy cắn răng nói không có sư h u y n h hắn không có đ ố i ta làm cái gì đường vũ t h ả lắc đầu lóe lên từ ánh mắt một chút trước n à y chưa có nhu tình các ngươi có nghe nói hay không à lâm gia dĩ nhiên không có bắt đến cái giang ly kia càng không thánh địa thánh tử bắt lấy cái giang ly kia dĩ nhiên là cái giả thật không thể a giả thân có sức chiến đấu mạnh như vậy thật là giả thân lâm gia lại phát ra treo giải thưởng đúng lúc này rừng cây chỗ không xa vang lên một trận tiếng nghị luận diệp tinh văn tâm lý trì trệ trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ giả thân ta bắt cái tia dĩ nhiên là giả thân bên cạnh đường vũ ngưng đồng dạng là đột nhiên ngần đầu trong đầu một trận kinh lôi cùng giật mình g i ạ thân lời như vậy cái kia thần bí nhân kia chính là liền là giang ly chương bốn trăm năm mươi mốt n h ậ t nguyện đảm cửa vào dạng này liền nói thông suốt vì cái gì tại thần bí nhân kia d ư ớ i chỉ thị sư m i n h của mình cơ h ộ i là không cần tốn nhiều sức liền là bắt được giang ly thần bí nhân kia liền là giang ly chỉ có hắn có thể biết chính mình chân thực c ậ n thân địa điểm giang ly nguyên lai、like、là ngươi sao đường vũ ngưng tâm lý một mảnh vẽ phức tạp đồng thời lại là có, có chút chờ mong chí ít ta hiện tại biết thân phận của ngươi nghĩ đến cái này Đường vũ ngưng vũ tâm lúc ý không khỏi h nổi lên một c t tâm tình tốt gọn sóng, không hơn nhiều. mội, hiểu Sư h ú này g ta phải nhanh trở nhanh phải về c n khôn thánh điện. Lúc à bên cạnh diệp tinh văn đối một mặt ngưng trọng đối đường vũ ngưng nói đã diệp tinh văn bắt lấy chính là giả thân lời nói cái t i ê u lâm gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ lâm gia cái thứ nhất muốn tìm liền là chính mình cuối cùng chuyện này bên trong bên ngoài tới nói chính mình là người được lợi lớn nhất coi như diệp tinh văn nói ra chính mình bị h i ế p bức sự tình lâm gia cũng sẽ không tùy tiện bông xuống chuyện này cuối cùng lâm gia là thật trả giá một cái bán đế binh cùng một cái đỉnh cấp đế thuật kế sách hiện nay chỉ có thể t r ư ớ c quay về càn k h ô n thánh địa lại nói về tới càn k h ô n thánh địa coi như là lâm gia cũng không dám quá mức uy hiếp đường vũ ngưng gật đầu một cái đồng dạng là minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc diệp công tử chuẩn bị đi nơi nào lâm ra chúng ta có chút việc muốn mời ngươi đi một chuyến đúng lúc này một trận thanh âm khàn khàn vang lên theo đó mà đến còn có một trận vô cùng cường đại khí thế tựa như muốn chấn áp toàn bộ rừng tây diệp tinh văn cùng đường vũ ngưng trong lòng hai người phát lạnh thân thể đột nhiên cứng đờ bắc nguyên phương nam khu vực bắc nguyên phương nam khu vực là mảng lớn núi rừng nơi này bốn phía sơn mạch nam dọc cảnh sát hợp lòng người núi rừng trong bầu trời một cái thanh niên phảng phất một đạo lưu quang tại hướng về núi rừng trô sâu đi vội vã chủ nhân phía trước liền là nhật n mật đàm trên mình thanh niên có một đoàn xương mù màu đen hóa thành mậu h i ể m thú giang ly hai mắt nhắm lại nhìn hướng phía trước bàng bạc tinh thần lực thi triển m à đi tra xét lấy phía trước khu vực tại giang ly tinh thần lực bao phủ phía dưới mảng lớn khu vực chiếu vào giang ly não hải phía trước là một cái cổ lao núi rừng thường xuyên có hung thú tiếng gào thét vang lên thỉnh thoảng còn có thể nghe được một chút quyết liệt tiếng đánh nhau tại núi rừng bốn phía có không ít tu sĩ tại núi rừng bốn phía yên tĩnh cùng đợi cũng không ít tu sĩ ở chung quanh tìm kiếm lấy cái gì ngậu n g h i ể m thú ngươi có phải hay không sai lầm nơi này không có cái gì nhật nguyệt đàm à liền phổ thông đầm nước đều không có quét nhìn một mảng lớn khu vực giang ly cũng không có phát hiện có cái gì nhật nguyệt đàm tiếp lấy nghi ngờ hỏi chủ nhân nhật nguyệt đàm nhật nguyệt đàm chỉ có nhật nguyệt cùng sáng thời điểm mới có thể xuất hiện bên cạnh ngậu n g h i ể m thú tiếp lấy trầm g i i nói nhật nguyện cùng sáng giang ly thấp giọng lẩm bẩm nói trong lòng một trận kinh dị không nghĩ tới nhật nguyện vậy mà như thế thần kỳ mộng điểm, điểm, điểm thú nhìn xem trong bầu trời liền nhật tiếp lấy nói bổ sung giang ly gật đầu một cái hai canh giờ ạ vậy liền chờ một chút đã ngay sau đó giang ly liền là ngưng phi hành đến phía dưới rừng cây nhật nguyện đàm chỗ cửa vào nhật nguyện đàm lối vào xung quanh lúc này đã là tụ tập không ít tu sĩ bọn hắn top năm top ba tụ tập tại một chỗ hình như đồng dạng là đang đợi nhật n g u y ệ t đàm mở ra có không ít thế lực cao cấp cứng giả trong đó không thiếu một chút thánh địa trường lao hàng ngũ cũng có một chút thực lực cường đại tàn tu bất quá những tu sĩ này tu vi chủ yếu đều là thánh vương cảnh trở lên không ít đại thánh cảnh liền trí tôn cảnh tu sĩ trần lạc đều phát hiện không ít gần đây chuyển hướng sau ba canh giờ tại nhật nguyệt đảm ba trăm bảy mươi sáu bốn trăm năm mươi bảy thu được tám vạn năm linh dược gần đây chuyển hướng sau năm canh giờ tại nhật nguyệt đảm hai mươi bảy chín một trăm năm mươi bảy đánh giết thánh giai hung thú thu được trong hung thú đan họa sát thân sau sáu canh giờ tại nhật nguyệt đảm hai mươi chín một nghìn một trăm tám mươi bảy bị hung thú đánh giết họa sát thân sau ba canh giờ tại nhật nguyệt đảm m ư ơ i tám chín 267 b ị đồng bạn đánh giết giang ly sử dụng nhân sinh kịch bản hệ thống t r a xét một phen kịch bản nhân sinh của bọn hắn có không ít tu sĩ đều có một chút cơ duyên nhưng mà t u y ệ t đại bộ phận tu sĩ có họa s á t thân sẽ chết tại trong nhật nguyệt đàm thế nào nhiều như vậy đỉnh cấp cường giả tụ tập tại nơi này giang ly nhữ mày còn có cái này tỷ lệ tử vong cũng không tránh khỏi quá cao căn cứ tin tức của mậu nghiệm thú nhật nguyệt đàm mặc dù là một cái có không ít bảo vật địa phương nhưng mà tới nơi này bình thường đều là tán tu bình thường những đại thế lực kia cường giả đồng dạng là c h ư ớ mắt nhật nguyệt đàm bảo vật hơn nữa bên trong cũng có hay không có quá nhiều nguy hiểm không có khả năng xuất hiện đại lượng tu sĩ tử vong bây giờ nơi này tụ tập không ít thế lực cao cấp cứng giả chẳng lẽ là nhật n g u y ệ t đảm có cái gì trọng yếu bảo vật sắp xuất thế vẫn là có biến cố gì xuất hiện đây giang ly tâm lý cảm thấy rất ngờ vực theo kịch bản nhân sinh của bọn hắn bên trong cũng không có phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng ngay sau đó giang ly đem bọn hắn hữu dụng cơ duyên đều ghi nhớ chuẩn bị đi vào phía sau c ấ p đoạn về p h ầ n những cái k i a họa sát thân giang ly không muốn để ý tới hải những người kia là nghịch tiên giáo người đột nhiên giang ly phát hiện tại rừng cây một góc khác có một nhóm trên mình tràn ngập túc s á t c h i ý tu sĩ những tu sĩ này đều là nghịch tiên giáo người cầm đầu là một người mặc trang phục màu đen nam tử trung niên nam tử trung niên xếp bằng ở một nhóm nghịch tiên giáo tu sĩ trung ương thần sắc im lặng chung quanh nhiều nghịch tiên giáo người mơ hồ lấy làm trung tâm đồng dạng là đang đợi n h ậ t n g u y ệ t đàm mở ra tính danh đường vũ vân cảnh giới chuẩn đế cảnh tầng một thể chất linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím một phương hùng chủ tím khí vận kinh người tím nhân sinh kịch bản hỗn nội đại đế vai phụ n ị c h tiên giáo trưởng lão đã từng là cản k h ô n thánh địa thái thượng trưởng lão tại một lần bí cảnh thám hiểm bên trong ngưu phản c à n k h ô n thánh địa gia nhập lịch tiên giáo h ả o cảm không gần đây chuyển hướng 15 n g à y sau đó tại n h ậ t nguyệt đ à m 267.736 b ê n trong thu được dung linh thần tinh 17 ngày sau đó tại n h ậ t nguyệt đ à m 198. 278 b ê n trong thu được thiên cực chuẩn đế bí t à n g 78 ngày phía sau tại n h ậ t nguyệt đ à m hấp thu tam chuẩn đế linh đan đột phá chuẩn đế tầng hai chuẩn đế cảnh giới cờ ư n giả lịch tiên giáo trường lão đã từng là c à n k h ô n thánh địa thái thượng trường lão về sau gia nhập lịch tiên giáo giang ly nhũng mày không nghĩ tới tại nơi này cũng có thể gặp được lịch tiên giáo người bất quá hắn là hướng về phía thiên cực chuẩn đế mật tàng tới chính mình cũng là không cần lo lắng quá mức hơn nữa hiện tại giang ly thực lực đã là đến cực mạnh tình trạng coi như thật muốn cùng chuẩn đế tầng một đấu một trận giang ly cũng có đầy đủ lực lượng cái nịch tiên giáo này trưởng lão gần đây chuyển hướng dĩ nhiên là thiên cực chuẩn đế mật tàng chương bốn trăm năm mươi hai đồng huy mắt giang ly sáng lên dạng này chính mình cũng không cần như con ruồi không đầu đồng dạng tại bên trong tìm kiếm có thể trực tiếp đi thiên cực chuẩn đế mật tàng chỗ tồn tại loại trừ chuẩn đế tầng một đường vũ vân xung quanh còn có mấy tên trí tôn cấp bậc đỉnh cấp cờ ư n giả g còn lại thuần một sắc đều là đại thánh cấp bậc tu sĩ những tu sĩ này bên trong có không ít trên mình đều là có họa sát t h ầ n chẳng lẽ bên trong nhật n g u y ệ t đàm thật sự có biến cố gì ư liên lịch tiên giáo người đều xuất hiện không ít tổn hại tính toán mặc kệ chính mình chỉ cần tìm được tiên h cực chuẩn đế bí tàng là được không cần để ý tới quá nhiều bất quá cái dung linh thần tinh kia là cái gì giang ly chú ý tới đường vũ vân gần đây chuyển hướng bên trong còn có một cái dung linh thần tinh mậm t ú người biết dung linh thần tinh là cái gì ư giang ly tiếp lấy hướng Ngọc mậu yểm thú hỏi chủ nhân dung linh thần tinh là cực phẩm thần tinh có thể dung hợp linh tính tu bổ vật phẩm dù cho là phá t o á i chuẩn đế binh tại dung linh thần tinh trợ giúp tới đều có thể tu lại Ngọc mậu yểm thú tiếp lấy hồi đáp dung hợp linh tính tu bổ vật phẩm giang ly hai mắt nhắm lại chẳng lẽ bọn hắn là hướng về phía cái này tới chẳng lẽ bọn hắn muốn dùng cái này chữa trị giới vực chi môn m ạ n h vụn giang ly tâm lý hơi lậu nghĩ tới phía trước mậu yểm thú tìm hiểu đến tin tức giới vực chi môn phá t o á i trong tay lịch tiên giáo nắm giữ lấy giới vực chi môn mạch v ụ dung linh thần tinh có thể chữa giang ly hỏi tiếp chủ nhân ta cũng không rõ ràng ta chưa từng thấy giới vực chi môn không rõ ràng phải chăng có thể chữa trị m ộ nghiệm thú tiếp lấy hồi đáp không rõ ràng bất kể có phải hay không là bọn hắn lấy ra chữa trị giới vực chi môn đã bị chính mình đụng phải vậy mình liền không có khả năng thả ngay sau đó giang ly âm thầm đem mật tàng địa điểm cùng dung linh thần tinh địa điểm nhớ kỹ nhớ kỹ phía sau giang ly không tiếp tục để ý tới bọn hắn mà là tại rừng tây một bên tìm cái địa phương nghỉ ngơi chờ đợi nhật n g u y ệ t đ à m mở ra t r u n g q u n h người khác đồng dạng là không để ý đến giang ly chỉ là tự mình chờ đợi hiện tại có thời gian l căn cứ diệp tinh văn tin tức cái này loạn cổ ma thiên quyền là loạn cổ đại đế đỉnh cấp đế thuật có được hủy thiên diện địa uy lực nhưng mà cái này loạn cổ ma thiên quyền hình như ẩn chứa một cỗ phong ma uy trí lâm ra mỗi cái tu hành môn quyền pháp này người đều tàu hỏa nhập ma Coi như là một chút lâm gia hạt giống cấp thiên tiêu đồng dạng là như vậy nguyên cớ môn này đế thuật liền là bị phong tột lên xem như lâm gia nội tình cũng không có lại tu hành lâm mạc đã từng muốn tu hành nhưng mà bị lâm gia cự tuyệt lâm mạc là lâm gia tương lai hy vọng bọn hắn không muốn để cho lâm mạc bước lên bất kỳ nguy hiểm sử dụng nộ đạo thạch phía sau giang ly đại não một mảnh thư thái loại cổ ma thiên quyền quyền pháp tại giang l y não hải không ngừng quần quận một cỗ cổ, cổ lão tăng thương ý chí tự hồ tại giang lý não hải khôi phục giang ly lực lượng linh hồn tự h ồ là nhận lấy cực lớn trùng kích đồng dạng không được không thể trực tiếp như vậy tu luyện giang ly chầm rãi mở mắt ra cái này loạn cổ ma thiên quyền quá kinh khủng nếu là tiếp tục tu luyện chỉ sợ liền bản thân ý chí đều muốn c h ầ m lân tương lai nói không chắc đang muốn t ẩ u hỏa nhập ma như thế vậy liền để phân thân của mình tu luyện a giang ly hít một hơi thật sâu trong lòng tầm h nghĩ phân thân tu luyện coi như là xảy ra vấn đề gì cũng sẽ không đối bản thể có ảnh hưởng gì Ngay sau đó, Giang ly ý thức tiến vào trong Hoàng tuyển、chu、thánh đồ. Lúc này Hoàng tuyển、chu、thánh、đồ、bên trong sau Ly chu chu tiểu đó, đồ. đồ Lúc ý thức thế vào đồng thời giang ly đem ngộ đạo thạch cũng là cho cái này hóa thân để nó tốt hơn lĩnh hội đúng rồi mình có thể để b ả n thể tại trong hoàng tuyển chu thánh đồ tu luyện để đấu chiến thần thể hóa thân tiến vào nhật nguyện đ á m thăm dò dạng này đã không chậm trễ sự tình cũng có thể tăng lên thực lực của mình đấu chiến thần thể hóa thân thực lực tuy là không bằng bản thể nhưng mà cũng đủ để đối mặt tuyệt đại bộ phận nguy cơ nếu là có vấn đề gì lời nói tùy thời có thể để cho b ả n thể xuất thủ mắt giang ly sáng lên càng nghĩ càng thấy có thể tuy là huyết mạch cùng thể chất cũng không tương thông nhưng mà mặc kệ là hóa thân vẫn là bản thể Tăng t lên h ự có lực là chỗ học, chu c đều đều đồ, tu nhau. tuyển sẽ một chỗ phản hồi, tu vi, võ học, thần thông đều là giống nhau. Hơn nữa, tại trong hoàng tuyển chu thánh Đổ, bản thể phản hồi, Hơn hoàng bản giống nữa, vi, võ lẽ i n sung, có thể không có áp lực chút nào ủng hộ phân thân vận chuyển. h thể chút hộ lực lực l có có Có bổ áp chính mình tìm được cái bí thuật này chính xác phương pháp sử dụng giang ly tâm lý mơ hồ nghĩ đến ngay sau đó giang ly không tiếp tục chậm trễ thời gian lập tức ngưng tụ ra đấu chiến thần thể phân thân cùng phía ngoài bản thể trao đổi giang ly bản thể sau khi vào tiểu thế giới liền là lấy ra phía trước phía trước tại nịch tiên giáo hộ pháp trên mình lấy được nịch tiên chi huyết bắt đầu toàn lực hấp thu lực lượng n ị c h tiên chi huyết tại giang ly hóa thân d ư ớ i tiên linh dẫn đạo thuật liên tục không ngừng hướng về hóa thân trên mình mãnh liệt mà đi cùng lúc đó t r u n g quanh cái khác tiên địa linh lực cùng tại n ị c h tiên giáo hộ pháp nơi đó lấy được cái khác tài nguyên cũng là tại giang ly hấp thu phía dưới nhanh chóng hướng về trên mình giang ly mãnh liệt mà đi một đạo khác phổ thông hóa thân thì là tại nội đạo thạch trợ giúp tới lẳng lặng tìm hiểu loạn cổ ma thiên quyền không tệ hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển giang ly tâm lý hơi động tiếp lấy về tới bên ngoài tiếp tục chờ đợi nhật nguyện đàm mở ra tự dương cái kia mặt nạ màu bạc người hình như không đơn giản biết đó là cái gì người sao d ừ n g cây chỗ không xa đường vũ vân chậm rãi mở mắt ra nhìn hướng giang ly chỗ tồn tại khu vực phía trước đường vũ vân là c à n k h ô n thánh địa thái thượng trường lão đôi k h í thế năm chắc cực kỳ linh mẫn hơn nữa tu hành c à n k h ô n thánh địa hạch tâm bí thuật có khả năng đo lường tính toán cắt hung cùng thiên cơ vừa mới giang ly xuất hiện phía sau đường vũ vân liền là cảm giác được giang ly trên người có c ố khí thế không tên tuy là giang ly ẩn tàng rất tốt nhưng mà vẫn là bị đường vũ vân phát hiện nếu là ở bình thường đường vũ vân sẽ không để ý nhưng mà lần này bọn hắn tiến vào n ị c h tiên giáo là có chuyện trọng yếu phi thường không thể có bất kỳ sơ hở trường lão thuộc hạ hành sự bất lực cũng không biết giá hỏa kia thân phận bên cạnh một cái thanh niên túi lầu nói trên mặt sợ hãi một hồi cái thanh niên này tên gọi tư dương lịch tiên giáo đặc biệt phụ trách tình báo tìm hiểu lần này bọn hắn tiến vào nhật nguyệt đàm nó tình báo tính chung chính là tư dương phụ trách không biết đường vũ vân nhữ mày bọn hắn lần hành động này phi thường trọng yếu n h ư không phải sợ bạo lộ thân phận gây nên quan tâm lời nói đường vũ vân hiện tại liền giao cho ngươi nhớ kỹ chờ nhật nguyệt đàm mở ra phía sau động thủ lần nữa đường vũ vân nhàn nhạt l ư ờ n tư dương đồng dạng nói tiếp trong ư bầu trời nhận h o t nguyệt đồng huy thời khắc trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo dị quang hướng về trong rừng bắn mạnh mà tới cùng lúc đó tất cả mọi người làm mở mắt ra nhìn hướng dị quang bắn mạnh khu vực chương bốn trăm năm mươi ba tình báo trong bầu trời nhận nguyện đồng huy kỳ cảnh vô cùng hút người nhãn cầu nhiệt nóng ánh nắng cùng ánh trăng n u hòa dung hợp ở trong bầu trời tạo thành một đạo hoa mỹ h à o quang hướng về phía dưới bắn mạnh mà đến dị quang càng là mang theo một cỗ xé rách hết thể lực lượng ầm ầm đạo này dị quang bắn mạnh hướng rừng cây trung ương vang lên một trận m á n h liệt vô cùng tiếng oanh minh dị quang cùng khu vực trung ương tiếp xúc địa phương tạo thành một cái to lớn quần sáng ngay sau đó quần sáng nhanh chóng đẩy ra nhanh chóng phủ kín toàn bộ rừng cây tất cả mọi người bị quần sáng bao phủ cái quần sáng này hình như ẩn chứa cực kỳ thần bí lực lượng che lấp tầm mắt mọi người cùng nhận biết dù cho là đường vũ vân cùng giang ly đá không biết là lực lượng gì dĩ nhiên có thể che lấp hết thảy giang ly tâm lý lẩm bẩm nói phía trước mậu điểm thú đã là cùng giang ly nói n h ậ t n g u y ệ t đồng huy n h ậ t n g u y ệ t đàm mở ra thời khắc lối vào tất cả mọi người sẽ bị lực lượng thần bí che lấp nhận biết cùng tầm mắt giang ly vốn cho rằng chính mình linh hồn cường đại lực sẽ không bị che lấp không nghĩ tới vẫn là tránh không được bất quá giang ly cũng không có quá nhiều để ý chỉ là che lấp tầm mắt cùng nhận biết mà thôi lực lượng trong cơ thể vẫn là có thể vận dụng nửa ngày phía sau q u ầ n sáng chầm rãi tiêu tán tại rừng cây trung ương xuất hiện một cái to lớn đầm nước trong đầm nước phản chiếu lấy liệt nhật cùng sáng chói trăng sóng nước tại không ngừng dập dờn tạo nên từng đợt gợn sóng nhật nguyệt đàm xuất hiện một trận ngạc nhiên tiếng kêu to vang lên tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên ánh mắt sáng rực nhìn xem trong rừng nhật nguyệt đàm ngay sau đó rất nhiều người nhanh chóng vào nhảy vào phía trước trung ương trong nhật nguyệt đàm từng cái tu sĩ như là cá v ọ t đại hải đồng dạng nhanh chóng hướng về nhật nguyệt đàm đi vội vã nhật nguyệt đàm mở ra mỗi ngày chỉ có nửa khắc đồng hồ nửa khắc đồng hồ phía sau nhật nguyệt đàm lối vào liền sẽ đóng lại muốn đi vào chỉ có thể chờ đợi ngày hôm sau nhật nguyệt đồng huy theo lấy đại lượng tu sĩ nhảy vào nhật nguyệt đàm cửa vào giang ly cũng là tại thu thập trận pháp của mình chuẩn bị tiến vào trong nhật nguyệt đàm chỉ chốc lát giang ly thu thập xong trận pháp của mình nhanh chóng hướng về nhật nguyệt đàm đi đến dừng lại nhật nguyệt đàm ngươi không thể vào đúng lúc này một trận âm lệ âm thanh vang lên một cái mặt mang vẻ lạnh lùng thanh niên mang theo một nhóm trên mình tràn ngập túc s á t chi ý tu sĩ ngăn lại giang ly con đường phía trước giang ly ánh mắt lạnh nhạt nhìn trước mắt thanh niên triển khai kịch bản nhân sinh của mình hệ thống tính danh tư dương cảnh giới trí tôn cảnh t r n giới t r i cách trí tôn tri tướng tím hùng bá một phương lam khí vận v ư t ộ i lam nhân sinh k hỗn độ đại đế vai phụ nghịch tiên giáo thành viên phụ trách t ỉ n h báo tính t r u n g h ả o cảm chín mươi gần đây chuyển hướng không nghịch tiên giáo người giang ly lông mày nhữ lại cái tư dương này là trí tôn cảnh tầng ba đi theo phía sau mấy tên tu sĩ đồng dạng là nghịch tiên giáo thành viên thuần một sắc đại thánh cảnh tu sĩ xung quanh có không ít người đều là phát hiện giang ly bên này va chạm nhưng mà không ai để ý chỉ là nhanh chóng tiến vào trong nhật mượt đàm vì cái gì ta không thể tiến vào nhật mượt đàm giang ly tiếp lấy chậm g i i nói thần sắc một trận yên lặng đương nhiên là tư dương gặp giang ly như vậy yên lặng trong lòng nhất thời nổi lên một trận bực bội chi ý ba ba bá chỉ là tư dương nói còn chưa dứt lời liền là cảm nhận được một trận vô cùng kinh khủng khí thế cái khí thế này để tư dương đám người đều là cảm giác tê cả ra đầu thân thể run r u dậy trong chốc lát một đạo mang theo khủng bố vô song khí thế kiếm y nháy mắt oanh sắt đến tư dương đám người trên mình xin lỗi ta đột nhiên không muốn biết giang ly tiếp lấy chậm rãi nói ngay sau đó sau lưng tư dương mấy tên đại thánh cảnh giới tu sĩ liền là bị giang ly thái nhất kiếm y sẽ rách thành mạch vụn vô số máu tươi cùng thịt nát văng tư phía mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ lối vào tư dương thì là bị khủng bố kiếm ý c h ấ n n h i ế p thân thể xuất hiện vô số vết thương máu tươi chảy r ỏ n g sinh mệnh khí tức tại không ngừng suy yếu xung quanh ngay tại tiến vào nhật nguyệt đàm các tu sĩ đều là thân thể cứng đờ nhìn về phía giang ly ánh mắt vô cùng hoảng sợ bọn hắn vốn cho rằng giang ly một người sẽ bị tư dương ngăn cản không nghĩ tới nháy mắt thế cục di chuyển giang ly một người t h u ầ n sắt những cái kia nhìn lên cực kỳ cường đại tu sĩ các tu sĩ khác nhóm dừng lại trong nháy mắt phía sau lấy càng nhanh chóng tốc độ tiến vào trong nhật nguyệt đàm không dám tại có chút trí hoãn ta đều không muốn tìm phiền phức của các ngươi nhất định muốn chọ không không đừng có giết ta không ớn đừng có giết ta t ư dương run dày nói trong con ngươi tràn đầy thâm thúy sợ hãi tư dương không nghĩ tới giang ly thực lực cường đại như thế bọn hắn trọn vẹn không có bất kỳ phản chế lực lượng mậu n g h i ể m thú s i ê u hồn giang ly không để ý đến tư dương lời nói mà là triệu hoán r a n g m ậ n g h i ể m thú hiện tại có mậu n g h i ể m thú trọn vẹn không cần theo trong miệng của hắn thu hoạch cái gì tình báo trực tiếp s i ê u hồn liền tốt hh ắ c ắ c ta thích nhất sư hồn giao cho ta、à. một đoàn màu đen đặc mê vụ theo trên mình giang ly xuất hiện tiếp lấy nhanh chóng tràn vào tư dương não hải theo lấy một trận kêu thảm thiết như tan nát cói lỏng tư dương linh hồn bị hoàn toàn x é rách sinh mệnh khí tức hoàn toàn tiêu tán chỉ chốc lát m ộ n g h i ể m thú theo tư dương trong thi thể t r ô i ra trong ánh mắt một trận sợ hãi lẫn vui mừng có thu hoạch gì ư giang ly một bên dọn dẹp chiến lợi phẩm của bọn hắn vừa nói những người này tới cũng vừa hay cho giang ly bổ sung không ít tài nguyên tu luyện phía trước đột phá tới tôn cảnh thời điểm đủ loại tài nguyên cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn mấy người này thứ ở trên thân tuy là không nhiều nhưng mà cũng đầy đủ giang ly sử dụng một đoạn thời gian bọn hắn dĩ nhiên là làm thiên cực chuẩn đế bí tàng cùng dung linh thần tinh tới m ậ nghiệm thú hưng phần nói trong mắt giang ly một trận v ẻ thất vọng tình báo này hắn theo đường vũ vân gần đây chuyển hướng bên trên liền là đ ư ợ c còn khác biệt vật hữu dụng ư giang ly tiếp tục hỏi chủ nhân ta biết nhiều người như vậy tới trước nhật nguyệt đàm nguyên nhân m ộ u nghiệm thú tiếp tục hồi đáp giang ly lông mày n h u lại những tu sĩ này tới nhật nguyệt đàm nguyên nhân ngay sau đó m ộ u nghiệm thú liền là đem chính mình tra xét đến tình báo cáo chi giang ly nguyên lai、like, trước đây không lâu có người tại bắc vực trong phòng đấu giá đấu giá một tia tiên linh khí căn cứ đáng tin tình báo người tia tiên linh khí bắt đầu từ trong nhật nguyện đàm lấy được tình báo này mặc dù không có trên phạm vi lớn chuyển h i n ra nhưng mà bắt vực những cái kia đ ỉ n h tiêm thế lực cao tầng vẫn là biết thế là liền phái ra không ít người tiến về tìm kiếm tiên linh khí không chỉ là hôm nay khoảng thời gian này mỗi ngày đều có đại lượng tu sĩ tiến vào nhật nguyệt đàm chính là vì tìm kiếm tiên linh khí chương bốn trăm năm mươi bốn tiến bảo thì ra là thế giang ly hai mắt nhắm lại trong lòng cũng là nổi lên một tia hừng hực tiên linh khí đây chính là cực kỳ chân quý đồ vật lịch tiên chi huyết nguyên cơ có thể để giang ly nhanh chóng tăng lên cảnh giới chính là bởi vì trong đó ẩn chứa một tia tiên linh khí nếu là có lấy một tia hoàn chỉnh tiên linh khí giang ly không dám tưởng tượng thực lực của mình sẽ tăng lên bao nhiêu tu sĩ kêu bằng vào sợi kia tiên linh khí trực tiếp trao đổi đến một gốc tám mươi vạn năm tuyệt phẩm linh dược tại ngay lúc đó phòng đấu giá đưa tới không nhỏ hành động bất quá rất nhiều người biết chuyện đều là trên đấu giá hội bị diệt s á t chính là vì không cho tình báo đại quy mô để lộ m ẫ n g h i ể m thú tiếp lấy truyền âm cho giang ly nói trực tiếp đổi một gốc tám mươi vạn năm tuyệt phẩm linh dược giang ly trái tim đập bịp b ị c h không nghĩ tới cái này tiên linh khí như vậy đáng tiền trực tiếp thay thế loại trí bảo này tuyệt phẩm linh dược cực kỳ chất quý giá trị đã không thua một chút trí tôn linh bảo lại càng không cần phải nói là tám mươi vạn mỗi năm phần thần dược giá trị càng là khó mà ước lượng d i ế t sát người biết chuyện giang ly cũng có thể lý giải cuối cùng tiên linh khí quá mức c h â n quý làm không cho tình báo để lộ giết nhiều chút người những cái kia đỉnh cấp c ấ p cường giả tự nhiên là sẽ không để ý bất quá muốn thu được cái này tiên linh khí không dễ d à n g à, vừa mới nhiều như vậy tu sĩ giang ly không phát hiện bất luận cái gì tiên linh khí manh mối h i ệ n nhiên bọn hắn đều không có tìm được ta đã biết chúng ta chuẩn bị tiến vào nhật nguyệt đàm a giang ly tiếp tục mở miệng nói tại biết bên trong nhật nguyệt đàm có tiên linh khí phía sau giang ly tâm lý càng thêm kích động hắn có hệ thống trợ giút lấy được xác xuất viễn siêu người khác nếu là có thể đạt được tiên linh khí lại thêm tiên linh dẫn đạo thuật giang ly có lòng tin để thực lực của mình nhanh chóng tăng lên ngay sau đó giang ly đem tư dương đám người chiến lợi phẩm tất cả đều thu vào thu thập xong phía sau liền la nhảy một cái tiến vào trong nhật nguyệt đảm nhảy vào nhật nguyệt đảm phía sau giang ly cảm giác được trong nhật nguyệt đảm hình như có một trận sức mạnh huyền diệu ở chung quanh lưu truyền nhiệt nóng cùng lạnh giá khí thế tại đan vào lẫn nhau làm dịu giang ly thân thể đồng thời dẫn dắt giang ly thân thể tiến lên giang ly nhắm mắt lại mặc cho nhật nguyệt đảm khí thế dẫn dắt nửa ngày phía sau giang ly chậm rãi mở mắt ra đập vào mi mắt là một cái xa lạ khu vực đây là một mảng lớn núi rừng xung quanh có phi thường nồng đậm có cây cùng đủ loại linh thực trong bầu trời treo cao lấy một cái liệt nhật cùng một cái tản r a huỳnh quang sáng trói trăng đây chính là bên trong nhật nguyệt đàm ư giang ly nhìn xem chung quanh trắng cảnh thấp giọng nói đúng vậy chủ nhân nhật nguyệt đàm tên là đầm nhưng mà bên trong cũng là một cái thế giới khác không chỉ có lấy núi non sông ngòi còn có đủ loại sinh mệnh cùng linh vật m ẫ n g h i ể m thú theo trên mình giang ly c h u i da chậm rãi nói giang ly gật đầu một cái phóng xuất ra linh hồn của mình lực cảm thụ được chung quanh khí tức nơi này khí tức cùng ngoại giới so sánh nhờ một chút nhiệt nóng cùng băng hàn tương t i ệ u từng dòng nhiệt nóng cùng băng hàn chậm dãi hướng về giang ly thể nội lưu chuyển mà đi muốn đi vào giang ly thân thể giang ly luân hồi tiên kinh chậm dãi vận chuyển một cỗ khủng bố linh lực tại thể nội khé động chung quanh nhiệt nóng cùng băng hàn lực lượng chớp mắt biến mất không thấy gì nữa nhưng mà vẫn còn có chút khí tức tiến vào giang ly thân thể cái lực lượng này giang ly hai mắt nhắm lại giang ly mơ hồ cảm giác nếu là thời gian dài chờ ở nơi này thân thể chỉ sợ sẽ xuất hiện không ít a i hoàng ẩm bất quá giang ly cũng không có quá mức lo lắng chờ đi ra sử dụng trong vạn pháp tiên thể thôn t i ê n thần thể lực lượng thôn phệ là được chúng ta đi thôi trước đi đem lịch tiên giáo bọn hắn dung linh thần tinh nắm bắt tới tay giang ly tiếp lấy chậm rãi nói cái dung linh thần tinh k i ế đối lịch tiên giáo trọng yếu như vậy giang ly khẳng định là sẽ không bỏ qua m ậ nghiệm thú gật đầu một cái tiếp lấy nhanh chóng về tới giang ly thể nội ngay sau đó giang ly liền là căn cứ lấy tại đường vũ vân kịch bản bên trên nhìn thấy t o a độ nhanh chóng hướng về chỗ cần đến đi vội vã bắc nguyên tam huyền vực một chỗ bí ẩn trong sơn động trong sơn động nằm một cái tuấn giật thanh niên cùng một cái tuyệt xác động lòng người nữ tử sắc mặt hai người tái nhuận không có chút nào hết u y sắc hai người thể nội có một cỗ n u hòa linh lực lại chậm rãi lưu t r u y ề n làm dịu thân thể của bọn hắn sơn động chỗ cử a động còn có một người mặc đạo bảo màu tím lao đầu dâu bạc lao đầu dâu bạc đứng ở chỗ cử a động nhìn trong bầu trời tinh không trong con mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng nửa ngày phía sau ánh mắt của cô gái hơi hơi run dày tiếp lấy chật vật mở mắt ra nhìn xem hết t h ể t r u n g quanh nữ tử trong mắt tràn đầy là vẻ m ở mịt ta không phải bị lâm gia trưởng lao đánh bị thương ư ta đây là ở đâu nữ tử tâm lý lẩm bẩm nói nữ tử ánh mắt tiếp theo bị cử động lao đầu d là là ngươi cứu chúng ta đường vũ ngưng lên tiếng nói trong con mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ trước mắt lao đầu dâu bạc đúng là bọn họ c à n k h ô n thánh địa lão tổ tần nguyên tần nguyên nghe được đường vũ ngưng â m t h a n h đáy mắt vẻ ngưng trọng lập tức thu lại thần sắc biến đến vô cùng n ư u hòa nhà đồng đốc hiện tại biết gọi ta lão tổ tần nguyên dựng d â u trứng mắt ánh mắt sâu kín nhìn xem đường vũ ngưng trước mắt đường vũ ngưng sắc mặt trì trệ tiếp lấy chừng mắt nhìn nói lao tổ ta không phải một mực gọi ngươi lão tổ ư tần nguyên hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm tại c à n k h ô n thánh địa thời điểm đường vũ ngưng thế nhưng mở miệng một tiếng lao già hầm hẹm trọn vẹn không có đem láo tổ này để vào mắt chỉ chốc lát một bên diệp tinh văn cũng là chậm dãi tỉnh lại diệp tinh văn ngược lại nhiều q u ý củ sau khi tỉnh lại liền là cho tần nguyên hành đại lễ lên a đã xảy ra chuyện gì cái kia lâm g i a lão già lại muốn đối các ngươi đặc thủ gặp hai người đều là không có vấn đề quá lớn tần nguyên tiếp lấy sắc mặt nặng nề mà hỏi đường vũ ngưng cùng diệp tinh văn hai người lẫn nhau tiếp lấy đem rời đi càn k h ô n thánh địa chuyện sau đó đều là cáo chi tần nguyên cái thủy ma tông kia giang li t ầ n nguyên cao mày không sai liền là cái giang li kia thực lực của hắn cực kỳ kinh người hai chúng ta trong chốc lát liền là bị chế trụ diệp tinh văn tiếp lấy túi đầu ấ y náy nói da hỏa đáng giận cũng dám đối phó chúng ta càng không thánh địa người coi như là thủy ma t ô n g người ta cũng phải để hắn trả giá thật lớn thần nguyên hít một hơi thật sâu tiếp lấy cắn răng nói lao tổ giang ly không có thương tổ ta có thể hay không đừng đối phó hắn lúc này bên cạnh đường vũ ngưng tiếp lấy hoảng hốt vội nói sư muội ngươi có phải hay không bị hắn mê hoặc hắn kém chút đánh chết ngươi ngươi còn giúp hắn nói chuyện diệp tinh văn gấp ánh mắt một trận vẻ lo lắng h ắ n không nghĩ tới sư muội của mình dĩ nhiên sẽ vì cái giang ly tia nói chuyện tần nguyên thì lại như có điều suy nghĩ nhìn xem đường vũ ngưng đường n h a đầu ngươi không phải là chúng y giang ly ra hỏa kia đi sau một lát tần nguyên tiếp lấy một mặt nghiêm túc nói chương bốn trăm năm mươi lăm thiên cơ cùng thần tinh tần nguyên vừa nói sau mắt diệp tinh văn t r ừ n g thật t o trong lòng cực kỳ bối rối sư mội của mình chúng y cái kia kem chút đánh chết nàng giang ly làm sao có khả năng điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ta ta làm gì có ai sẽ ưa thích ra hỏa kia đường vũ ngưng tiếp lấy sắc mặt đỏ bừng dịu dằn nói diệp tinh văn nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra sư mội không thích liên tốt nhìn v ẻ mặt t hẹn thùng đường vũ ngưng tần nguyên liền biết chính mình suy đoán tám chín phần m ộ ư ơ i đối với cái t r u n g châu kia thanh danh vang dội nguyên sơ thánh thể giang ly tần nguyên cũng là hơi có nghe thấy biết đó là thủy ma tông tuyệt thế thiên k i ê u hơn nữa tại trước đây không lâu càng là cường thế đánh bại có đại đế c h i tư lâm mạc t ố t các ngươi trước nghỉ ngơi một chút để ta quan tinh thuật trước tính toán m ộ t quẻ. tần nguyên hít một hơi thật sâu tiếp lấy thở dài nói đường vũ ngưng cùng diệp tinh văn hai người dáng vẻ khác nhau đứng ở một bên trong sơn động hoàn toàn yên tĩnh ngay sau đó tần nguyên rời đi sơn động thúc giục trong cơ thể mình linh lực linh lực tại tần nguyên thể nội xuất hiện hóa thành một đạo hồng quang tại tần nguyên quanh thân tạo thành một cái pháp trận đứng ở pháp trận trong trung tâm tần nguyên kết lấy quan tinh thuật thủ ấn đôi mắt càng phát phóng ánh chỉ chốc lát tần nguyên đôi mắt lóe ra vô tận tinh thần lưu quang tần nguyên chậm chậm ngầm đầu trong mắt tinh thần lưu quang phảng phất là có thể dẫn ra trong bầu trời tinh thần c h i lực theo lấy quan tinh thuật vận chuyển tần nguyên toàn thân đều là tràn ngập từng đợt huyền diệu khó hiểu khí tức vê anh nửa ngày phía sau trên mình tần nguyên xuất hiện một luồng khí tức kinh khủng chung quanh pháp trận ầm v a n pha thoái tần nguyên khí tức đột nhiên biến đến mầm manh sắc mặt tái trong sơn động diệp tinh văn t h ấ y thế lập tức đến bên cạnh tần nguyên đỡ dậy lao tổ lấy ra chữa thương đan dược cho tần nguyên ăn vào đường vũ ngưng đồng dạng l à vội vàng đi ra trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng không không có việc gì tần nguyên hít một hơi thật sâu phía sau thân thể thương thế tại đan dược trợ giúp tới chậm dãi khôi phục lao tổ nhìn ra cái gì chỉ chốc lát chờ tần nguyên thương thế khôi phục phía sau diệp tinh văn tò mò hỏi một bên đường vũ ngưng cũng là ánh mắt hiếu kỳ nhìn kỹ lao tổ bọn hắn lao tổ quan tinh thuật đã là đạt đến hóa cảnh đến phi thường khủng bố tình trạng bọn hắng ặ p qua không ít lần la còn là lần đầu tiên nhìn thấy lao tổ sử dụng nhìn xem thuật phía sau bị phản vệ thành bộ dáng này không thể nói không thể nói thiên cơ biến t h n nguyên thở dài tiếp lấy ý vị thông trường nói thiên cơ biến diệp tinh văn cùng đường vũ ngưng hai người lên nhau đều là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng c h ầ n kinh bọn hắn càng không thánh địa quan tinh thuật khúc dạo đầu liền là thiên cơ đã định hết thể đều là thiên mệnh thế nào bây giờ lão tổ sẽ nói ra thiên cơ biến lời nói đường nha đầu ngươi không phải ưa thích cái thủy ma tông kia giang li ư ngươi đi tìm hắn a nửa ngày phía sau tần nguyên nhìn hướng bên cạnh đường vũ ngưng trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp Nhật Nguyễn rừng, rừng đột à m m nhiên t h trong rừng vang lên mãnh liệt tiếng oanh minh cái này tiếng va chạm còn kèm theo một chút hung thú, tiếng gào thét. Rất nhanh, hung thú tiếng gào thét biến mất không thấy gì nữa một trận đồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại trong rừng không nghĩ tới nơi này hung thú lại còn nhiều như vậy giang ly tiện tay giải quyết chung quanh răng nanh răng nhọn hung thú chậm dái nói cái nhật nguyệt đàm này liên tục không ngừng phóng thích những cái kia xâm nhập cốt tùy dị linh lực đối chúng ta mà nói những cái này dị linh lực là có hại nhưng mà những cái này sinh trưởng ở địa phương h u n g thú có khả năng hấp thu những cái này dị linh lực lớn mạnh bản thân mậu yểm thú phiêu phủ ở bên cạnh giang ly giải thích nói trong bầu trời liệt dương cùng sáng chói trăng tán phát nhiệt nóng cùng băng hàn khí t ứ c l i ề n lạc mậu yểm thú nói tới dị linh lực giang ly nếm thử qua chính mình thôn thiên thần thể có thể hấp thu những cái này dị linh lực nhưng mà những cái này dị linh lực đối giang lý tu vì tốc độ tăng lên kém xa cái khắc linh dực tài nguyên linh lực nguyên cớ giang ly cũng không có trắng trận hấp thu Có thời gian này còn không bằng hấp thụ nhiều một chút cái khác tài nguyên linh lực càng có hiệu quả bất quá loại địa phương này thế nào sẽ có tiên linh khí tồn tại đây giang ly tiếp lấy trầm g ã i nói một bên m ộ n g hiểm thú đồng dạng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hắn trước đây cùng ma vân chuẩn đế tới qua nhật nguyệt đ à m tham dò rất nhiều khu vực chưa từng có nghe nói qua nhật nguyệt đ à m có cái gì tiên linh khí tồn tại có lẽ là viễn cổ động phủ di tích lưu lại a m ộ n g hiểm thú tiếp lấy trầm g i i nói giang ly gật đầu một cái không nghĩ quá nhiều hắn mục đích chủ yếu là dung linh thần tinh cùng thiên cực chuẩn đế mật tàng tiên linh khí có thể đạt được tốt nhất coi như không có giang ly cũng sẽ không quá mức c ư ỡ n g cầu ngay sau đó giang ly tiếp tục hướng về rừng cây chỗ sâu đi vội vã dựa theo hệ thống cung cấp t c a độ dung linh thần tinh vị trí ngay tại phía trước chỗ không xa theo lấy giang ly đi sâu càng ngày càng nhiều hung thú bị giang ly banh sát trên mình giang ly nhiều một c ô mánh liệt t ố c sát chi ý nửa canh giờ phía sau giang ly rốt cục đến rừng cây chỗ sâu a rừng cây chỗ sâu a khắp nơi đều là thâm u một mảnh còn có nhàn nhạc khí tức màu đen ở chung q a n h lưu truyền chung q a n h có cây tựa hồ cũng là mang theo một chút quỵ dị hữu�� không gian yên tính một mảnh phản phất âm giang ly cảnh giác bốn phía c h ậ m dài hướng về phía trước đi đến chỉ chốc lát giang ly đến rừng cây chỗ sâu nhất chỗ sâu nhất là một cái ngọn núi to lớn đỉnh núi cao vóc trong đây hình như thẳng tới thiên khung đỉnh núi trên vách đá có rất nhiều tuế nguyệt lưu lại r ê u xanh cùng hoa văn dung linh thần tinh chính là chỗ này giang ly hai mắt hơi meo đánh ra trước mắt vách đá cái này cực kỳ cổ lao vách đá tản ra một đạo nhu h ò a có thể bao dung vạn vật khí tức giang ly triển khai linh hồn của mình lực đồng thời thi triển chính mình cựu cung đồng thuận một đạo sức mạnh huyền diệu tại giang ly trong đôi mắt lưu truyền mắt giang ly hình như có thể nhìn thấu hết thảy vách đá hoa văn cùng c h e chắn bị giang ly hoàn toàn xem thấu giang ly thấy rõ ràng tại ngọn núi này chỗ sâu có một khối to lớn vô cùng loé ra lưu quang màu vàng tinh thạch chính là cái này tinh thạch tản ra bao dung hết thể n u hòa khí tức dung linh thần tinh quả nhiên tại bên trong mắt giang ly sáng lên b á b á bá ngay sau đó giang ly thúc giục chính mình thái nhất kiếm quyết một đạo vô thượng thái nhất kiếm ý hướng về phía trước vách đá oanh kích mà đi ẩm theo lấy một trận mãnh liệt vô cùng tiếng va chạm toàn bộ vách đá bị giang ly thái nhất kiếm y đánh nát bên trong dung linh thần、tinh、tỏa ra hòm ánh vô cùng linh quang tặc Mơ tưởng chương ư ớ p đoạt c ú n g ta t bốn trăm năm mươi sáu cướp đi thần tinh ba mươi ba mươi b bá. mạnh mẽ linh lực trùng kích mang theo vô cùng bạo ngược khí t ứ c hướng về giang ly chỗ tồn tại phi tốc quanh kích mà đi giang ly hai mắt nhắm lại tiếp lấy sử dụng đại côn bằng thuật thân thể lấy một loại càng mạnh mẽ tốc độ tránh thoát cái tia khủng bố linh lực trùng kích、Ấm. theo lấy một trận mãnh liệt tiếng va chạm khủng bố linh lực trùng kích tại bên cạnh rừng cây nổ tung m ả n g lớn rừng cây bị h o n h thành đất hoang nguyên bản thâm vũ rừng cây biến đến một mảnh hỗn độn khói bụi nổi lên m ộ n phía mãnh liệt sóng nhiệt tại không ngừng phiêu tán người nào giang ly tinh thần lực nhanh chóng trải rộng ra tìm kiếm lấy xung quanh tồn tại đ ị c h nhân nhân loại thần thạch không phải ngươi có thể nhúng c h ạ m thừa dịp ta còn không có nổi giận c ú t cho ta lúc này lại là một đạo khàn khàn thanh em uy nghiêm vang lên tại cách đó không xa rừng cây một gốc to lớn vô cùng lao thụ vươn vô số dây leo những dây leo này phi tốc hướng về đỉnh núi chỗ trong chốc lát liền là phong tỏa bị phá hư đỉnh núi vách đá giang ly chậm rãi q u a y người nhìn hướng cách đó không xa gốc kia toàn thân tràn ngập khí tức khủng bố cùng vô số dây leo lao t h ụ tính danh hắc đồng thụ yêu cảnh giới trí tôn cảnh tầng chín mệnh cách trí tôn trí tướng tím hùng bá một phương lam khí vận vượt trội lam nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ n h ậ t n g u y ệ t đàm dung linh thần tinh thủ hộ giả tồn tại vô số năm yêu vật hào cảm tám mươi họa sắt thân mười lăm ngày sau đó bị đường vũ vân đành giết là một cái thụ yêu giang ly hai mắt hơi meo vẫn là một cái đại tôn cấp bậc thụ yêu cái nhật nguyện đàm này cũng thật là thần kỳ. dĩ nhiên có thể dựng dục gia loại này khủng bố yêu vật ta lấy đi dung linh thần tinh liền đi giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói tiếp lấy thúc d ụ c trong cơ thể mình linh lực bàng bạc khí thế tại giang ly quanh thân dập dờn không gian chung quanh vang lên một trận lại một trận tiếng băng long còn muốn nhúng c h à m thân thạch xem ra là lưu không được ngươi thanh â m hắc đồng thụ yêu khàn k h à n nói tiếp lấy sinh ra càng nhiều dây leo phi tốc đánh về giang ly trong mắt giang ly không có chút nào vẻ sợ hãi thúc g ụ c chính mình toàn bộ linh lực cùng đấu chiến thần thể khủng bố chiến lực bàn vũ thần kiếm xuất hiện tại trong tay giang ly thái sơ kiếm quyết đồng dạng là bị giang ly thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, toàn một rừng bên khác hắc đồng thụ yêu sắc mặt bộc phát nặng nề tuy là nơi này là nhật mật đảm có liên tục không ngừng dị linh lực bổ sung nhưng mà giang ly sát phạt thế công thật sự là quá mạnh vô luận hắc đồng thụ yêu sinh ra bao nhiêu dây leo đều là bị giang ly nhanh chóng chặt đứt ngược lại là đen cây ngô đồng thế công đối giang ly không có tác dụng quá lớn phần lớn thế công bị đại côn bằng thuật tranh thoát dù cho có một chút dây leo có thể công kích đến trên mình giang ly nhưng mà giang ly có phượng hoàng niết bàn k i n h khôi phục nhận lấy có chút thế công cũng là bị nhanh chóng khôi phục những đồng bào tới cái nan giải ra hỏa mau ra đây d i ệ t hán ngay tại giang ly cảm thấy năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm hát đồng thụ yêu phát ra trói hai tiếng giống giang ly hai mắt nhắm lại còn khác biệt thụ yêu ầm ầm hát đồng thụ yêu tiếng nói vừa dứt chung q u n h rừng cây đại địa đột nhiên bắt đầu mảng lớn bạo liệt mà ra phảng phất có đồ vật gì theo dưới đất chui ra đồng dạng chỉ chốc lát lại là xuất hiện năm đầu sinh ra sắc bén răng nhọn cùng thật d à y giáp ra xuyên sơn giáp đồng dạng to lớn hung thú đám hung thú này trong mắt đỏ hoe quanh thân quần c u ộ n lấy cực kỳ nồng nặc dị linh lực không gian chung quanh không khí biến đến mức dị thường nghiêm nghị năm đầu khí thế bàng bạc hung thú cùng đầu h ắ c đồng thụ yêu kia đều là ánh mắt uy nghiêm đ á n g sợ nhìn kỹ giang ly đều là trí tôn tầm chín hung thú giang ly tâm lý giật mình không nghĩ tới cái này dưới đất còn cất giấu nhiều như vậy hung thú hơn nữa chung quanh đại địa còn tại không ngừng nước ẻ hình như còn có càng nhiều hung thú tại hướng về bên này mánh liệt mà tới chủ nhân chúng ta nhiều dung linh thần tinh cũng nhanh đi thôi ta bây giờ không phải là chiến đấu thời điểm giết những yêu tập này cùng hung thu không có bất kỳ ý nghĩa cướp đi dung linh thần tinh mới là đệ nhất trọng yếu giang ly tâm lý lập tức đã quyết định quyết tâm ào ào ào. Sau một lát, giang ly thúc giục trong cơ thể mình hoàng tuyền chu thánh đ ồ lập tức một đạo c h e khuất bầu trời hình lớn xuất hiện tại trong bầu trời liên tục không ngừng khí thế theo hoàng tuyền chu thánh đ ồ tránh ra hướng về phía dưới c h ấ n áp tới tại đột phá c h i tôn cảnh phía sau giang ly đã là có thể phát huy hoàng tuyền chu thánh đ ồ toàn bộ lực lượng theo lấy giang ly lực lượng mãnh liệt hoàng tuyền chu thánh đ ồ ngưng tụ ra từng đạo hết u y sắc lợi kiếm những cái này lợi kiếm không ngừng hướng về phía dưới rất nhiều hung thú vanh s á t mà đi nhân loại tự tìm cái chết ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không hát đồng thụ yêu nhìn thấy trong bầu trời nhiều đồ lì kiếm phát ra dị thường thanh âm thẳng hẳ h ắ nhưng mà hiện tại bọn hắn muốn bày ra thủ đoạn ngăn cản thời điểm toàn bộ không gian xuất hiện một đạo huyền diệu vô cùng khí thế cái này khí thế như là xích đồng dạng tại trong không gian đàn sen ngăn dọc phong tỏa trong cơ thể của bọn hắn lực lượng cùng tránh né nhịp bước muốn trốn tránh không thể nào giang ly thấp giọng nói cái này khí thế chính là giang ly tại rừng tự yên nơi đó lấy được cấm đạo thất phong tại đột phá đến trí tôn cảnh giới phía sau phía trước giang ly nhiều đính cấp thần thông đều là có thể phát huy ra khủng bố vi năng tại cấm đạo thất phong khủng bố phong cấm g i ớ i lực lượng trong bầu trời mảng lớn huyết sắc lợi kiếm nhanh chóng bao trùm đám hung thú này cùng đen đồng cây trên thân thể tạo thành kịch liệt vô cùng thương tổn lập tức trong rừng vang lên quyết liệt sẽ rách â m thanh cùng thống khổ tiếng kêu trên giang ly thì là thừa dịp lúc này nhanh chóng bổ ra những thủ vệ k i a dung linh thần tinh dây leo đem dung linh thần tinh cướp đi phía sau cũng không quay đầu lại nhanh chóng rời đi không thần tinh a chỉ cảm thấy vô tận bi phẫn cái này thống khổ so cắm ở trên người hắn huyết sắc lợi kiếm tạo thành đau đớn còn khó chịu hơn t r u n g quanh nhiều hung thú khác cũng là phát ra khủng bố tiếng gào t h é t ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn xem g i a n g l y rời đi phương hướng thần tinh bị đoạt đi rồi sao nửa ngày phía sau một trận lúc gần lúc hiện tăng thương âm thanh chuyển đến một cái bóng người màu đen xuất hiện tại h ắ c đồng thụ yêu cùng rất nhiều trước mặt hung thú chương bốn trăm năm mươi bảy thần tinh diệu dụng cái này bóng người màu đen phảng phất là vô thượng thần linh đồng dạng chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người một loại chúa tể hết thể cảm giác t ư n g tia từng dòng khí tức khủng bố tại bó cái này khí tức kinh khủng để không gian chung quanh xuất hiện từng đợt run dày bóng người màu đen xuất hiện phía sau rừng cây đất hoang hát đồng thụ yêu cùng nhiều hung thú đều là quỳ dạp dưới đất không ngừng lạnh run được chủ nhân thần thạch bị một cái nhân loại cướp đi hát đồng thụ yêu cũng không dám thở mạnh một thoáng run dày nói bên cạnh hung thú khác thì là trơn mặc đầu thật sâu trôn dưới đất không phát ra cái gì âm thanh bóng người màu đen không có nói chuyện ánh mắt nhìn về phía phía trước bị phá hư đỉnh núi vách đá khu vực nơi đó phía trước chính là hiện thả dung linh thần tinh chỗ tồn tại nguyên bản ánh sáng long ánh tạo ra vô tận linh lực khu vực lúc này biến đến âm thầm tối tăm. còn có một đạo lăng lệ vô song kiếm ý tại ẩn ẩ n như hiện bóng người màu đen tiếp lấy hướng về phía trước đi đến tay phải d i ư ơ n g nhẹ đạo kiếm ý kia lập tức xuất hiện tại bóng người màu đen trong tay bóng người như có điều suy nghĩ nhìn xem vô song kiếm trong tay ý con mắt màu đen bên trong lóe ra từng đợt dị sắc thời cơ thời cơ dĩ nhiên trước thời hạn nửa ngày phía sau bóng người màu đen thấp giọng lẩm bẩm nói kiếm ý trong tay bị trên người hắn khí thế tùy tiện nghiền nát chủ nhân mời cho ta một cơ hội ta nhất định dẫn dắt đồng bào của chúng ta đem thần thạch bật lại hát đồng thụ yêu tiếp lấy cắn răng nói trong con mắt một trận kiên định、Hứng. mặt khác vài đầu hung thú đồng dạng là phát ra kiên định giống lên một tiếng phụ họa hát đồng t h ủ yêu được rồi thần thạch ném đi liền ném đi à các người tiếp tục tại nơi này c h ấ n thủ nhìn xem gần đây phải chăng còn có người tới trước cấp đ o ạ t thần thạch bóng người màu đen lần nữa lấy ra một khối loé ánh sáng óng ánh rung linh thần tinh đặt tại cách đó không xa vách đá bên trong hát đồng t h ủ yêu nhìn xem cảnh tượng trước mắt trong lòng cảm thấy rất ngờ vực không rõ bóng người màu đen vì sao muốn làm như thế nhưng mà từ bóng người màu đen uy nghiêm hát đồng thụ yêu vẫn là cung kính đáp ứng rất nhanh tại bóng người màu đen lực lượng thần bí phía dưới bị phá hư vách đá khôi phục lên lên d dung linh thần t i n h tại vách đá bên trong tản ra hào quang lóng ánh chỉ là cái này hào quang lóng ánh bên trong hình như nhiều hơn một k i a mù mịt cái khí tức kia thực tế quá kinh khủng n h ậ t nguyện đàm trong một chỗ núi rừng giang ly hướng về phía ngoài khu vực nhanh chóng đi vội vã đại côn bằng thuật đã là bị nó thôi động đến cực hạn tựa như là một đạo giống như sao băng nhanh chóng lấp lõe đúng vậy à chủ nhân ra hỏa kia tuyệt đối là cái chuẩn đế láo quái hơn nữa cảnh giới không thấp bên cạnh giang ly mậu hiểm thú đồng dạng là gật đầu nói mậu hiểm thú trước đây cùng ma vân chuẩn đế sông sáo qua rất nhiều nơi cũng kiến thức qua không ít đỉnh cấp cờ giả nửa canh giờ phía sau giang ly rốt cuộc rời đi bên kia khu vực trong lòng cũng là chậm dại an định lại cái dung linh thần tinh này giang ly tiếp lấy lấy ra vừa mới lấy được dung linh thần tinh dung linh thần tinh tại giang ly lòng bàn tay p h ó n g thích ra cực kỳ hào quang sáng chói còn có không ít linh lực sôi theo giang ly tay cầm bị giang ly thân thể hấp thu chủ nhân sử dụng cái dung linh thần tinh này nói không chắc có thể chữa trị người bản vũ thần kiếm đúng lúc này mậu hiểm thú hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy hương phần nói chữa trị ta bản vũ thần kiếm mắt giang ly sáng lên cái bản vũ thần kiếm này là thiên nguyên thành bác hoàng tử lâm cảnh dương đưa cho chính mình là bản võ thần triều thần khí c h â n quốc nội t ì n h cực kỳ thâm hậu nhưng mà theo lấy bản võ thần triều c h ô n bụi lại thêm thuế nguyệt tăn mòn đã là hư hại trọn vẹn không còn năm đó vi năng tuy là đã hư hại nhưng mà vẫn là uy lực vô hạn cho giang ly không ít trợ giúp thần giai linh bảo là cùng trí tôn linh bảo cùng một đẳng cấp chỉ bất quá trí tôn linh bảo chính là trí Chí tôn bản mệnh linh bảo dính trí tôn khí t ứ c có càng không thể tưởng tượng nổi khủng bố vi năng còn cần đồ vật gì giang ly hỏi tiếp bản vũ thần kiếm giang ly còn dùng rất t h u ậ tay hơn nữa cũng là số rất ít có thể ra chỉ hắn thái nhất kiếm ý linh kiếm nếu là có thể chữa trị lời nói tự nhiên là cứ tốt chủ nhân phía trước ngươi không phải thu được không ít đỉnh cấp linh bảo hạ sử dụng dung linh thần tinh dung hợp những cái kia linh bảo linh ẩn khẳng định có thể chữa trị nói không chắc còn có thể đem bản vũ thần kiếm thăng cấp làm cao hơn cấp bậc đặt tới bán đế binh cấp bậc m ộ n g y ể m thú tiếp tục mở miệng nói phía trước lấy được nhiều linh bảo ư giang ly tâm lý hơi động tiếp theo từ trong hoàng tuyển chu thánh đổ lấy ra một cái không gian giới chỉ cái không gian giới chỉ này là để đó giang ly lấy được nhiều linh bảo không gian giới chỉ giang ly cùng nhau đi tới bằng vào nhân sinh kịch bản hệ thống đạt được không ít linh bảo hơn nữa đánh chết đại lượng đ ị c h nhân thu được không ít chiến lợi phẩm những chiến lợi phẩm này bên trong có mỗi cái đẳng cấp linh bảo cái gì cần có đều có thánh giai trở xuống vô số kể thánh giai cũng là có trên trăm kiện dù cho là thần giai đồng dạng là có mấy món đều là giá trị cực kỳ kinh người linh bảo không nghĩ tới ta đã có nhiều như vậy linh bảo giang ly nhìn xem trong không gian giới chỉ cơ hồ là chất thành núi nhỏ linh bảo trồng lẩm bẩm nói giang ly thu được chính mình không cách nào sử dụng linh bảo phía sau đều là trực tiếp ném vào cái không gian giới chỉ này cũng không để ý tới, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy một bên mậu n g h i ể m thú thả ra một tia tâm thần đồng dạng là nhìn thấy bên trong nhiều linh bảo trong lòng giật mình dung hợp những cái này linh bảo linh luẩn đủ thăng cấp bản vũ thần kiếm ư giang ly hỏi tiếp có thể không có vấn đề tất nhiên không có vấn đề mậu n g h i ể m thú hít một hơi thật sâu nói tiếp vậy nhiệm vụ này liền giao cho ngươi nếu là đem bản vũ thần kiếm thăng cấp thành công ta cho ngươi một đạo thần giai luyện thần công pháp giang ly tiếp lấy đối mậu n g h i ể m thú nói mậu n g h i ể m thú theo giang ly lâu như thế hơn nữa trợ giúp giang ly làm không ít sự tỉnh nếu là m ộ nghiệm thú thật có thể đem cái này thăng cấp thành công một cái thần giai luyện thần công pháp giang ly sẽ không quá nhiều để ý được chủ nhân ta nhất định sẽ thành công n g h e giang ly lời nói m ộ nghiệm thú tâm lý một trận tích thú m ộ nghiệm thú là đỉnh cấp dị thú là chủ tu tinh thần lực bất quá bởi vì luyện thần công pháp thưa thớt hiện tại m ộ nghiệm thú sử dụng chỉ là một cái phổ thông thánh giai luyện thần công pháp nếu là có thể sử dụng thần giai luyện thần công pháp thực lực tăng lên tốc độ nhất định sẽ mo hơn rất nhiều không có người không muốn mạnh lên dù cho là m ậ n g h m thú cũng là không ngoại lệ ngay sau đó đạt được giang ly cam kết mậu h i ể m thú cầm lấy giang ly chứa lấy nhiều linh bảo không gian giới chỉ cùng bản vũ thần kiếm trực tiếp tiến vào bên trong hoàng tuyển chu thánh đồ chữa trị bản vũ thần kiếm hy vọng cái mậu h i ể m thú này thật có thể thăng cấp thành công a bản đế binh cấp cái khác bản vũ thần kiếm không biết sẽ có như thế nào y năng giang ly tâm lý nổi lên một tia hương thực bất quá tiếp xuống cái tia tiến về thiên cực chuẩn đế mật tàng chỗ giang ly thu lại tâm tư của mình ánh mắt nhìn về phía thiên cực chuẩn đế mật tàng vị trí chương bốn trăm năm mươi tám hợp nhất căn cứ kịch bản nhân sinh của đường vũ vân bên trên nhìn thấy hệ thống tọa độ t h đông hoàng đế b thái huyền thánh địa thái huyền thánh địa là đông hoàng đỉnh cấp thánh địa thế lực cực kỳ cường đại tại đông hoàng có cao thượng địa vị là không ít nhân tâm trong mắt tu luyện thánh địa tuy là phía trước tại vây quét diệp thiên hành động bên trong chịu không ít thua thiệt nhưng mà tại đông h o a n g vẫn là không có bất kỳ thế lực nào dám khinh thường cái thái huyền thánh địa này thái huyền thánh địa vẫn là đông hoang cấp bá chủ thế lực lúc này thái huyền thánh địa một chỗ linh khí bao hàm lại rộng rãi to lớn bên trong đại điện rất nhiều thái huyền thánh địa cao tầng t ề tụ một đường ngay tại thương nghị gần nhất hoang cổ đại lục chuyện trọng đại hiện tại hoang cổ đại lục thật là dung chuyển bất an a phía trước có thiên tinh b i ể n tà linh nhất tộc xâm l ớ n hiện tại lại là xuất hiện hắc cám thiên nguyên hắc cám chủng tộc những cái này cùng hung cực các đồ vật toàn bộ trung châu đều muốn trọn vẹn luân hãm đúng vậy a chỉ là tà linh nhất tộc liền đã để đầu người đau hắc á m chủng tộc lại ló đầu thực sự là a hiện tại chính là hoang cổ đại lục vài vạn năm không có tình thế nếu là xử lý bất đương lời nói chúng ta thái huyền thánh địa chỉ sợ cũng phải trở thành bụi bằng lịch sử đại điện rất nhiều cao t ầ n g n ộ n nhịp làm mở miệng nói thân tình cực kỳ nghiêm túc tuy là tà linh nhất tộc cùng hát cám chủng tộc hiện tại cũng là tại thiên tinh b i ể n cùng trung châu khu vực nhưng mà ai cũng không biết tại tương lai cái kia hai cái tà ác chủng tộc có thể hay không xông phá trung châu cùng thiên tinh b i ể n quét sạch toàn bộ hoang cổ đại lục nếu là một ngày kia thật đến hoang cổ đại lục tất cả mọi người không cách nào chỉ lo thân mình trung châu những thế lực kia vẫn là quá phế nắm giữ lấy nhiều như vậy tài nguyên dĩ nhiên chỉnh xuất chuyện thế này hiện tại còn muốn chiếm cứ chúng ta đông hoang địa b để ép chúng ta không gian sinh tồn tại đại điện một bên thái n g u y ê n thánh điệu một trưởng lao phân luật nói tất cả mọi người là gật đầu một cái sắc mặt biến đến có chút ưu ám tại h á c cám chủng tộc quét sạch toàn bộ trung châu thời điểm trung châu những cái kia đ ỉ n h cấp đại thế lực đúng là ăn ý không có lựa chọn chống lại mà là toàn bộ rút lui trung châu nhiều đại thế lực rút lui trung chống lại mà là toàn bộ rút lui trung châu nhiều đại thế lực rút lui đến đông hoang những cái kia đình cấp đại thế lực sau khi đến đông hoang hợp nhất không ít bản thổ thế lực chứng cứ đại lượng địa bàn đông hoang vốn là cằn cỗi tài nguyên bởi vì đại lượng từ bên ngoài đến thế lực tràn vào biến đến càng thưa thất t h u ố hàng l i ê n bọn hắn những cái này nắm giữ lấy thực quyền các trưởng lão đều là nhận lấy có chút ảnh hưởng bây giờ nói những cái này không dùng vẫn là nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào à nếu là như vậy mặc kệ xuống dưới rất nhanh chúng ta thái huyền thánh địa cũng phải bị hợp nhất giữa đại điện khu vực thái huyền thánh địa đại trưởng lão tiếp lấy uống một ly linh trà nhàn nhạt mở miệng nói đại trưởng lão vừa nói sau sắc mặt của mọi người biến đến càng thêm khó coi hiện tại đã có thật nhiều nhất lưu thế lực bị trung châu những cái kia đỉnh cấp thế lực hợp nhất bọn hắn thái huyền thánh địa xung quanh nguyên bản còn có mấy cái phụ thuộc nhất lưu thế lực Lúc tại đại điện một góc một trưởng lão chậm dại đứng dậy nhẹ dọn nói hồi nháo hợp tác cùng những tên kia hợp tác bất quá là cùng hồ trao đổi ra thôi đúng đấy những người kia đức hạch gì tại trung châu cao cao tại thượng đã quen sao lại vung xuống tư thái hợp tác với chúng ta coi như là hợp tác cả thành trao hơi không cẩn thận liền bị ăn xong l a o sạch ngu xuẩn thế nào sẽ có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ hợp tác cùng những tên kia làm sao có khả năng có khả năng hợp tác cái trưởng lão kia vừa nói sau những trưởng lão khác không ngồi yên được nữa n ộ n nhịp là mồm năm miệng mười phản bác bọn hắn thái huyền thánh địa vốn là đông hoang đỉnh cấp thế lực bình thường cũng không thiếu giả mượn hợp tác danh tiếng chiếm đoạt thế lực khác sự tỉnh hiện tại muốn để bọn hắn cùng trung châu những thế lực kia hợp tác bọn hắn dùng đầu ngón chân nghị cũng biết không có quá tốt kết quả loại trừ cái này còn khác biệt biện pháp ư cái trưởng lão kia hỏi tiếp cái trưởng lão kia lời nói xong các trưởng lão khác lập tức không âm thanh to mày thực lực của bọn hắn tuy là c nhưng mà đối mặt với trung châu những cái k i a quái vật khổng lồ vẫn còn có chút không đáng chú ý tại thực lực tuyệt đối khoảng cách trước mặt bất kỳ tính toán đều chẳng qua là uống rượu độc giải khát thôi ta nghe nói thái sơ thánh địa cùng h ô n độn thánh địa đạt thành hợp tác h ô n độn thánh địa ban cho không ít đỉnh cấp truyền thừa trong đó không thiếu một chút nhắm thẳng vào trí tôn thần gia i truyền thừa tên trưởng l ã o kia tiếp lấy trầm giai nói ngựa khí hình như mang theo có chút mê hoặc chi ý nhắm thẳng vào trí tôn thần gia truyền thừa rất nhiều đại điện trưởng lao hít thở biến đến có chút gấp rút trong lòng nổi lên một tia h ư n g vực n h ắ m thẳng vào trí tôn thần gia i truyền thừa à bọn hắn thái huyền thánh địa cũng chỉ có thánh chủ mới có khiếm khuyết thần gia i truyền thừa nếu như có thể lấy được đến cái kia truyền thừa lời nói bọn hắn rất nhiều người đều là có tiến hơn một bước khả năng ngươi không phải hồ chí xa ngươi là ai đúng lúc này thái huyền thánh địa đại trưởng lão trầm giọng nói ánh mắt nhìn chừng chừng lấy tên kia đề nghị hợp tác trưởng lão đại trưởng lão vừa nói sau đại điện tất cả mọi người là lấy lại tinh thần căng thẳng trong lòng mặt mang vẻ cảnh giác nhìn kỹ tên trưởng lão kia bọn hắn vậy mới phản ứng lại người kia nói chuyện âm điệu cùng ngữ khí rõ tên trưởng lão kia nhung b a i không sợ hay nói người rốt cuộc là ai thái huyền thánh địa đại trưởng lão khí tức trên thân càng phát tràn đầy l a n g lệ khí thế tựa như thủy triều đồng dạng không ngừng hướng về tên trưởng lão kia trên mình quần quận đi qua nhưng mà tên trưởng lão kia trên mình chỉ làm ỉ m cười đứng ở chỗ này không chút nào chịu thái huyền thánh địa đại trưởng lão khí thế ảnh hưởng xoẹp x ẹ t đúng lúc này đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt vô cùng xé rách thanh â m một đạo kiếm quang màu đen mang theo vô cùng bạo ngược khí tức hướng về đại điện chạy nhanh đến mục tiêu nhắm thẳng vào tên trưởng lão kia ánh kiếm màu đ ngươi tên trưởng lão kia cảm thụ nói khủng bố vô song khí thế sắc mặt đại biến chỉ là tiếng nói của hắn không hạ liền là bị khủng bố ánh kiếm màu đen hoàn toàn xe rách thân thể từ giữa đó hoàn toàn tách ra thành hai đoạn thi thể thùy ma tông tới trước hợp nhất thái huyền thánh điệu ai tán thành ai phản đối lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe văng lên đại điện phía trên xuất hiện một cái mang theo khăn che mặt dáng người ở điệu váy đen nữ tử chương bốn trăm năm mươi chín Cùng phong. váy đen nữ tử phiêu phủ ở đại điện phía trên toàn thân tràn ngập từng đợt màu đen túc s á t chi ý trong tay nắm chặt một cái tản ra khí tức khủng bố linh kiếm nữ tử sợi tóc bay lượn yên lặng trong con ngươi có màu đen dị quang phiêu phủ ở phía trên cung điện màu đen nữ tử tựa như một cái tuyệt thế vô song ma nữ đồng dạng chỉ là phiêu phủ ở nơi đó liền cho người một loại đứng ngồi không yên cảm giác ngươi ngươi ngươi là ai thái huyền thánh địa đại trưởng lão thần s ắ c kiên kỵ nhìn xem phía trên cung điện váy đen nữ tử hạ tại cái kia váy đen nữ tử trên mình cảm nhận được cường đại uy hiếp thủy ma tông hạ thanh ảnh váy đen nữ t ử tiếp lấy c h ậ m g i i nói ông thanh đêm thai mà lại lạnh nhạt để đại điện tất cả mọi người là trong lòng phát lạnh thủy ma tông hạ thanh ảnh t h ư ờ n h ư là thủy ma tông tần h nữ đó là thủy ma tông tần h nữ có người nhận ra nhỏ giọng h o a n g sợ nói tới trước đông hoang thế lực bên trong loại trừ hôn độn thánh địa bao gồm nhiều thế lực bên ngoài còn có ma đạo thế lực bá chủ thế lực thủy ma tông đối thế lực khác bọn hắn khả năng không rõ ràng nhưng mà đối với hôn độn thánh địa cùng thủy ma tông bọn hắn vẫn có chút hiểu rõ cuối cùng hai cái này thế lực là đối bọn hắn thái huyền thánh địa uy hiếp lớn nhất ngươi một người liền d á m mưu toan hợp nhất chúng ta thái huyền thánh địa có phải hay không quá không đem chúng ta để ở trong mắt thái huyền thánh địa đại trưởng lão trầm giọng nói hắn vừa mới cảm ứng một phen cũng không có phát hiện xung quanh có người khác h i ệ n nhiên hạ thanh ảnh là một người tới các trưởng lao khác cũng là thần tình kích động nếu như là cao tầng thủy ma tông tới bọn hắn sẽ còn k i ê n kỵ nhưng mà chỉ là một cái thần nữ tăng thêm thủy ma tông tên tuổi liền muốn hợp nhất bọn hắn khó tránh khỏi có chút nói như vậy các ngươi đều là phản đối hạ thanh ảnh tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói trên mình khí thế càng phát tràn đầy một đ ạ o khủng bố tu la pháp tướng tại hạ thanh ảnh sau tại tu la pháp tướng cùng thần thể ra trì phía dưới hạ thanh ảnh khí tức tựa như muốn chấn áp toàn bộ đại điện đồng dạng trong đại điện rất nhiều t r ư ở n g lão đều là cơ hồ thở không nổi liền đại trưởng lão cũng là hít thở biến đến gấp rút máu tươi hơi có chút ngưng kết tiểu nha đầu ngươi qua đúng lúc này một trận khản khản thanh â m chầm thấp vang lên đạo thanh â m này như là t r ô g lớn đồng dạng vang vọng toàn bộ thái huyền t h á n h điện hạ thanh ảnh chậm rãi ngầm đầu ánh mắt lạnh nhạt nhìn hướng chỗ sâu thái huyền thanh điện nhật nguyệt đàm phía bắc khu vực nhật nguyệt đàm phía bắc khu vực là một mảnh to lớn bình nguyên vô bờ bình nguyên nguyên mênh ng trong bầu trời treo cao liệt nhật cùng sáng trói trăng cũng là để cái này sinh cơ nhiều hơn một tia cổ quái chi ý bình nguyên lay động gió lạnh cũng là mang theo từng tia từng dòng làm người ta sợ hai khí tức tại bình nguyên bốn phía còn có thể nhìn thấy không ít hung thú tại bốn phía ngang qua phát ra từng đợt tiếng gào thét trầm thấp ẩm ẩm tại bình nguyên một chỗ khu vực một cái tuấn lãng vô song thiếu niên huy động nắm đấm của mình đang cùng một nhóm dữ tận vô cùng hung thú ngay tại chém dưới lấy trên mình thiếu niên tràn ngập từng đợt mãnh liệt vô cùng khí thế giơ tay nhấc chân đều là mang theo thần mạc ự lực chung q u n h mạng lớn hung thú tại thiếu niên vô song thực lực bên dưới bị n ô n g đậm mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ bình nguyên trên mình thiếu niên cũng là xuất hiện từng k i a từng dòng t ố c s á t chi ý nửa ngày phía sau đám hung thú này bị thiếu niên toàn bộ đ ổ d i ệ t bình nguyên mạnh khu vực này biến đến trống rỗng biến đến cực kỳ yên tĩnh nơi này hung thú còn thật nhiều a giang ly giải quyết xong đám hung thú này phía sau tiếp tục hướng về chỗ sâu bình nguyên đi vội vã càng là tiến về chỗ sâu càng là có thể cảm nhận được không khí chung quanh biến đến kinh dị phản phất là rừng cây chỗ sâu có cái gì khủng bố đồ vật đồng dạng bất quá giang ly không có bất kỳ ý sợ hãi thực lực của hắn đã là đến cực mạnh tình trạng chỉ cần không phải gặp được chuẩn đế cấp bậc lao quái vợt căn bản là đi ngang coi như tại chuẩn đế trong tay giang ly cũng có chạy trốn nắm chắc h ú n hồ hắn mục đích tới nơi này chính là chỗ sâu thiên cực chuẩn đế mật tàn g khẳng định không có khả năng bởi vì một chút có khả năng có thể uy hiếp liền từ bỏ hô hô hô ngay tại giang ly hướng về bình nguyên chỗ sâu đi vội va thời điểm bình nguyên đột nhiên thổi lên một trận mãnh liệt vô cùng cung phong cái này cung phong như là xe rách hết thể manh thu đồng dạng tại bình nguyên bốn phía điên cùng tàn phá bốn phía c u n phong trổ đến khắp nơi đều là một mảnh hữu đột xanh m i t lục địa bị phá hư mất mô, sinh cơ tiêu tán rất nhiều. cái này c u ồ n g phong giang ly tâm lý châm xuống cái này c u ồ n g phong dốc thịt tại trên mình giang ly để giang ly nhục thân đều là xuất hiện từng tia từng dòng đâm nhói cảm giác rất nhanh chung quanh c u ồ n g phong biến đến càng thêm tàn phá bốn phía bên hai giang ly tràn ngập từng đợt kịch liệt tiếng gió t ổ i nga ô xa xa còn có từng đợt thống khổ tiếng kêu gen truyền đến giang ly hơi meo lấy hai mắt triển khai chính mình cựu cung đồng thuật cựu cung đồng thuật bày ra phía sau giang ly nhìn thấy tại bình nguyên chỗ không xa khu vực quần phong quét xách chỗ lòng đất bị cuốn lên một nhóm hung mánh vô cùng hung thú đám hung thú này tại quần phong tàn phá bốn phía phía dưới thân thể như là bị thi không ngừng bị xé rách trong đó không thiếu một chút thực lực cực kỳ khủng bố đại thánh cấp bậc thông thú nhìn thấy xa xa tràn g cảnh giang ly sắc mặt biến đến vô cùng khó coi đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy quân phong giang ly có thể cảm ứng được t r u n g quanh quần phong tại chậm dại biến đến càng mánh liệt cường độ tại không ngừng ác tăng cao theo lấy quần phong không ngừng tăng lên giang ly nhục thân dần dần xuất hiện từng tia từng dòng vết thương nếu là cái này quần phong tiếp tục tăng nữa chỉ sợ nhục thể của ta cũng muốn không chịu nổi giang ly trong lòng nghĩ nói chỉ có thể sử dụng p ư ợ n g hoàng niết bàn kinh t ử một lần đi ngay sau đó giang ly tại chỗ vận chuyển chính mình bí thuật phượng hoàng nhất bàn kinh theo lấy bí thuật vận chuyển giang ly thân thể đang nhanh chóng khôi phục nhưng mà chung quanh cồn phong càng thêm mánh liệt phảng phất muốn xe rách hết thẻ đùng dạng rất nhanh trên mình giang ly lại là nhiều hơn rất nhiều vết thương dù cho là có phượng hoàng nhất bàn kinh trợ giúp vẫn là không cách nào nhanh chóng khép lại cái này cồn phong có vấn đề giang ly đôi mắt vừa mở trong mắt vô cùng lo lắng nhìn tới chỉ có thể sử dụng vạn pháp thiên thể giang ly tâm lý thở dài nói hống hống hống đúng lúc này giang ly thể nội đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt vô cùng thần ma tiếng gào ghét giang ly thần ma chấn ngục k ì n h tại r ụ c dịch phản phất là bị kích thích đồng dạng thần bí hạt nhỏ tại không ngừng rung động chẳng lẽ thần ma chấn ngục k ì n h muốn đột phá ư giang ly tâm lý hơi đậu c h ư n g bốn trăm sáu mươi thần ma chân thân phía trước tại thái cổ thần sơn thời điểm giang ly sử dụng đế linh tương đem thần ma chấn ngục kinh thần bí hạt nhỏ thức tỉnh đến tám vạn quả sau này không biết là nguyên nhân gì giang ly lại đi tu hành thời điểm thần ma chấn ngục kỉnh cũng l à như tiến vào bình cảnh đồng dạng vô luận giang ly sử dụng cái gì tại nguyên tu hành đều là không tiến thêm tốc nào nữa giang ly vốn cho rằng là môn công pháp này có vấn đề gì không nghĩ tới tại bình nguyên này cồn u g phong tàn phá bốn phía phía dưới cái này thần ma chấn ngục kỉnh thần bí hạt nhỏ dĩ nhiên lại là lại bắt đầu lại từ đầu thất tỉnh nhìn tới cái này cồn u g phong còn chưa nhất định là nguy cơ cũng có thể là cơ duyên của ta đây giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy bắt đầu vận chuyển chính mình thần ma chấn ngục kỉnh thần ma chấn ngục kỉnh vận chuyển n h y mắt giang ly thể nội khí huyết lực lượng điên cồn vận chuyển thể nội không ngừng vang lên thần ma tiếng gào thét chung quanh cồn phong như là mạt sát hết thể manh thu đồng dạng tại giang ly quanh thân không ngừng tàn phá bốn phía tại cồn phong tàn phá bốn phía phía dưới trên mình giang ly xuất hiện rất nhiều vết thương theo lấy vết thương xuất hiện thần ma chấn n g ụ c kình như là nhận lấy thôi hóa đồng dạng thần ma hạt nhỏ một cái tiếp một cái tại thức tỉnh n g u y ê n lai、like, là bởi vì thiếu phần ngoài kích thích giang ly cảm nhận được công pháp của mình nhanh c h ó n g tiến triển t h ấ p giọng lẩm bẩm nói phía trước giang ly tu luyện thần ma chấn n g ụ c kình thời điểm đều là tại chính mình trạng thái hoàn hảo thời điểm tu luyện hiện tại chịu cồn phong xâm nhập trên người có không ít thương thế ngược lại là để thần ma chấn mục kình tăng nhanh tiến độ đ vậy liền dứt khoát nhanh hơn chút nữa a giang ly tâm lý quét ngang tiếp lấy ngưng vận chuyển phượng hoàng nhất bàn kinh mặc cho chung quanh cồn u phong tàn phá b ố n phía mặc kệ thương thế xuất hiện hống hống hống theo lấy giang ly phượng hoàng nhất bàn kinh ngừng vận chuyển thần ma chấn ngục k ỉ n h vận chuyển biến đến càng thêm nhanh chóng còn thừa còn chưa thức tỉnh thần bí hạt nhỏ tại không ngừng nhanh chóng thức tỉnh giang ly khí tức trên thân biến đến buộc phát tràn đầy mạnh mẽ cơ h ồ muốn chấn áp hết thảy thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua phía bắc bình nguyên chỗ tồn tại cồn phong càng thêm tàn phá bôi phía trong bầu trời liệt nhật cùng sáng trói tr tại bình nguyên một chỗ khu vực một đạo lưu quang màu vàng tại khu vực không ngừng lưu chuyển trong lưu quang khu vực giang ly xếp bằng ở trung ương thể nội một mươi vạn hạt nhỏ đã là triệt để thất tỉnh phảng phất có được một mươi vạn thần ma tại giang ly thể nội không ngừng tàn phá bùn phía tiếp xuống liền làm một bước cuối cùng giang ly chậm rãi mở mắt ra trong con ngươi lưu chuyển lên vô tận thần mang và nóng mười vạn hạt nhỏ triệt để sau khi thức tỉnh lực lượng giang ly đã là đến một cái phi thường khoa trương tình trạng lại thêm trong vạn pháp tiên thể thần diệu lực lượng càng làm cho giang ly nhục thân đến một cái vô cùng kinh khủng tình trạng giơ tay nhấc chân mang theo phá diệt hết thể khí t ứ c giang ly cảm giác hiện tại chính mình tiện tay đều có thể đánh nổ phổ thông trí tôn cường giả chỉ cần dung hợp mười vạn hạt nhỏ thần ma chấn ngục kình liền là triệt để viên mãn có thể có thần ma chấn ngục kình cuối cùng một đạo vô thượng cấp thần thông thần ma chấn thân thần ma chân thân là thần ma chấn ngục k ì n h ghi chép trong đạt đến cực h ạ n phía sau mới có thể nắm giữ thần thông bày ra thần ma chân thân phía sau có thể hóa thân thái cổ thần ma thực lực sẽ đạt được toàn bộ phương vị cường hóa thu được không thể tưởng tượng nội vĩ lực thần ma c h i lực cho tatan giang ly tiếp lấy lên tiếng nói v a n n lập tức giang ly thể nội mười vạn thần ma như là chịu đến khu động đồng dạng không ngừng hướng về tụ tập dung hợp giang ly khí tức trên thân càng phát tràn đầy cơ hồ muốn chấn áp hết thảy không gian chung q u n h không ngừng bắn ra sẽ rách thanh ầm phản phát trọn vẹn không chịu nổi giang ly khủng bố khí thế theo lấy g i a n g ly thể nội thần ma hạt nhỏ d u n g hợp g i a n g ly cảm nhận được trong cơ thể của mình xuất hiện một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng thời gian chậm chậm trôi qua một k h ỏ a lại một k h ỏ a hạt nhỏ tại không ngừng d u n g hợp g i a n g ly thể nội hình như xuất hiện một cái hạt giống dựng dục vô song tiềm lực mấy canh giờ phía sau g i a n g ly thể nội mười vạn hạt nhỏ rốt cục toàn bộ d u n g hợp g i a n g ly khí tức biến đến tràn đầy mà lại thâm thúy thể nội k h ỏ a kia chỉ tốt ở bề ngoài ma thai lưu chuyển lên màu vàng kim cùng màu đen thần mang cuối cùng luyện thành răng ly chậm rãi mở mắt ra thể nội hạt giống đi theo răng ly trái tim tại không ngừng ngày lên cái này hạt giống chính là thần ma chấn ngục kinh đạt tới viên mãn dung hợp phía sau thành quả thần ma hạt giống kích hoạt cái này hạt giống lực lượng chính là có thể kích phát thần ma chân thân có không thể tưởng tượng nổi vĩ lực thần ma chân thân mở giang ly đôi mắt ngưng lại tiếp lấy trực tiếp kích hoạt lên thể nội cái này thần ma hạt giống vê anh lập tức thần ma hạt giống lực lượng bị giang ly kích phát thần ma hạt giống tán phát một trận sức mạnh cực kỳ khủng bố vây quanh tại giang ly toàn thân tại cái lực lượng này vây quanh phía dưới giang ly cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập sức bùng nổ lực lượng ngay sau đó một cỗ màu vàng kim cùng lưu quang màu đen tại sau lưng giang ly lên chỉ chốc lát giang ly trong con ngươi đồng dạng là lưu chuyển lên màu vàng kim cùng màu đen thần mang làn r a giang ly mặt ngoài thân thể mỗi cái địa phương đều là xuất hiện từng đạo màu vàng đen đường vân những cái này đường vân phảng phất là ẩn chứa thần bí pháp tắc chi lực đồng dạng tại trên mình giang ly lừng lánh lưu quang áo ánh nửa ngày phía sau màu vàng đen đường vân cùng lưu quang lẫn nhau xen lẫn giang ly khí thế đạt tới đ ỉ n h phong thể nội phảng phất có sức mạnh vô cùng vô tận cấn phát t i ế t tại nhiều lực lượng g a trị phía dưới giang ly phảng phất là hóa thân thành một cái thái cổ th tràn ngập một cỗ thần vì cái thế khí thế cái thần thông này quá mạnh giang ly tiếp lấy hơi hơi nắm quyền lực lượng trong cơ thể cho giang ly sức bùng nổ lòng tin sau một lát giang ly nắm quyền đối đại địa trùng điệp đánh xuống ẩm theo lấy một trận mãnh liệt vô cùng tiếng va chạm đại đ ị a tự a hồ là bị giang ly khủng bố cự lực anh thành mạnh vụn vô tận bụi trần tại giang ly quanh thân cưa lên bình nguyên toàn bộ khu vực tự a hồ cũng là bị giang ly một quyền đánh nát mạnh quá mạnh giang ly lên tiếng nói trong ánh mắt tràn đầy thích thú bên trong giang ly chỗ tồn tại khu vực xuất hiện một cái hố sâu to lớn cùng vô số vết n ư ớ c tựa hồ là nhận lấy tính chất hủy diệt đặc kích không khí chung quanh bên trong tựa hồ cũng là tràn ngập từng đợt phá diệt khí tức tiếp xuống coi như là gặp được cái nịch tiên giáo kia trường lão cũng không cần lo lắng giang ly trong lòng nghĩ nói nguyên bản đối với cái kia chuẩn đế tần một đường vũ vân giang ly có một chút k i ê n kỵ nhưng mà hiện tại có thần ma chân thân cái thần thông này giang ly có lòng tin tuyệt đối có thể nghiền ép hắn chương 461, t h ầ m long môn tại đột phá đến trí tôn cảnh phía sau giang ly thực lực vốn là đạt được to lớn thuế biến thực lực đã có thể nghiền ép phần lớn đại tôn cấp bậm đỉnh cấp cường hiện tại lại có thần ma chân thân g i a trì thực lực lần nữa tăng lên rất nhiều tuy là còn không có cùng chuẩn đế chiến đấu qua nhưng mà phổ thông chuẩn đế cảnh giới cường giả giang ly đã là không sợ coi như là tầng hai chuẩn đế giang ly cũng có lòng tin nhất định cùng chống lại tiếp xuống vậy liền tiếp tục đi tới a mau chóng đem thiên cực chuẩn đế bí tàng nắm bắt tới tay giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy chậm rãi thu lại chính mình thần ma chân thân vô số lực lượng hướng về giang ly thể nội mãnh liệt mà đi rất nhanh giang ly thể nội xuất hiện lần nữa một cái thần mà hạt giống thu lại tốt khí tức của mình phía sau giang ly không có chậm trễ thời gian Tiếp tục chỗ hướng về chỗ sâu bình nguyên thiên chỗ ự c c u sâu một tàng bức tượng h n lấy thần bí trận văn trên đất bằng đột nhiên vang lên một trận kịch liệt tiếng oanh minh trên mặt đất trận văn nổ tung đại lượng thổ nhượng văn tung tóe mấy đạo nhân ảnh theo trong hố sâu nhảy ra ngoài cái này quỷ dị quần phong rút cục đã trôi qua thật là quá đáng sợ một người mặc lấy váy dài màu hồng thiếu nữ lòng vẫn còn sợ hay nói vô vô bộ ngực của mình trên mặt tràn đầy nghĩ mà sợ thiếu nữ ước chừng tuổi tròn đôi mươi mặt trứng ống mày l i ê u vóc dáng cao gầy có một c ố nhà bên thiếu nữ đồng dạng k h í c h ấ t tại bên cạnh thiếu nữ một người mặc màu trắng cầm b à o thanh niên đồng dạng là trên mặt có, có chút ó c e ngại đừng h o a n g hốt có vi sư tại chỉ là cuồn phong tính toán cái gì vi sư tại nhật nguyệt đàm tung hoành mấy năm gió to sóng lớn gì chưa từng thấy đi theo ta bảo đảm sẽ không ra cái gì vấn đề tại thiếu nữ cùng thanh niên trung ương còn có một người mặc đạo bảo nam tử trung niên nam tử trung niên để lấy d i ê mép có một cỗ không giận tự h ủ khí thế đúng đúng là sư tôn lợi hại nhất thanh n h i sùng bái nhất sư tôn thiếu nữ bên cạnh l ú n đồng tiền nhàn nhạt, nhạt lộ ra ngọt ngào mỉm cười đạt được thiếu nữ t á n dương nam tử trung niên thần sắc cũng là thư giãn rất nhiều sư tôn ngươi nói cái hồn linh thần thủy kia thật sẽ ở bên trong ư nơi này nhìn xem không giống như là có hồn linh thần thủy địa phương a bên cạnh thanh niên nhìn hướng chỗ sâu bình nguyên tiếp lấy c a o mày nói a rộng ngươi là đang chất vấn vi sư tiêu chuẩn ư chúng ta tầm long môn tầm long thuật cũng không phải chỉ là hư danh nam tử trung niên tiếp lấy sờ lên chính mình d ư ớ mép hừ lạnh nói sư tôn thế nhưng ngươi đã tìm nhầm ba lần bên cạnh được xưng là á r ộ n g thanh niên tiếp lấy trầm lặp nói thanh niên vừa nói nam tử trung niên sắc mặt lập tức có c h ú t biến sư minh thỉnh thoảng sai lầm tính toán cái gì ai có thể bảo đảm mỗi lần đều có thể tìm tới bảo vật coi như là chúng ta tầm long môn tổ sư cũng không dám đánh cược thiếu nữ bên cạnh c h ấ p miệng nói tiếp thiếu nữ vừa ra nam tử trung niên sắc mặt tốt lên rất nhiều không khí lập tức không như vậy đọc lại n g u y ê lai mấy người chính là tầm long môn người nam tử trung niên chính là trưởng môn tầm long môn lựu và sơn thiếu nữ lâm thanh nhi thanh niên triệu khoan đều là tầm long môn đệ、tử. tầm long môn là tại hoang cổ đại lục truyền thừa đã lâu môn phái bí ẩn nắm giữ lấy vô cùng thần bí tầm long chi thuật tầm bảo năng lực cực mạnh tuy là môn nhân thưa tớt h nhưng mà bởi vì tầm long thuật cường đại môn nhân đều là nhân trung long v ư ợ n g thiên phu thực lực đều là rất mạnh người nếu là tầm long bàn còn tại liên tốt đều quản trần sư bá đem tầm long bàn cầm đi không phải chúng ta cũng không cần bên cạnh triệu khoan hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy thở giải nói tầm long bàn là bọn hắn tầm long môn trí bảo phối hợp bọn hắn tầm long môn tầm long thuật có cực kỳ tốt hiệu quả có thể tìm kiếm được rất nhiều bảo vật nhưng mà phía trước không l Cũng liền là trưởng môn lưu i ề n là t r ở n môn g l ư vạn sơn Sư i nhàn t r a nhạt g m i n ầ m lường o n g đi, hiện đến hắn triệu khoan một chút nói tiếp ngay sau đó mấy người đều là không nói gì thêm hướng về phía trước chậm rãi đi đến lưu vạn sơn triển khai chính mình tầm long thuật tìm kiếm lấy hồn linh thần thủy chỗ tồn tại ngừng không thể tiếp tục tiến lên chúng ta muốn ở chỗ này chờ đợi chờ băng p qua chúng ta tiếp tục tiến lên nửa ngày phía sau mấy người đi đến chỗ sâu bình nguyên một chỗ sơ g ố c lưu vạn sơn tiếp lấy c h ậ m giọng nói băng cực sư tôn băng cực muốn bạo phát ư lâm thanh nhi nhìn về phía trước yên tính sơ g ố c tò mò hỏi không sai nếu là vi sư dự liệu không tệ lời nói băng cực tại một khắc đồng hồ phía sau liền muốn bạo phát ngay ở phía trước sơ g ố c lưu vạn sơn nhìn xem trong bầu trời hình như bắt đầu lở mở liền nhật tiếp lấy c h ậ m giai nói triệu khoan cùng lâm thanh nhi hai người đều là ăn ý ngưng bước chân tiến tới không còn dám hướng phía trước vậy chúng ta chờ băng cực đi qua phía sau tiếp tục tiến lên a lâm thanh nhi hít một hơi thật sâu nói tiếp nửa canh giờ phía sau lâm thanh nhi cùng triệu khoan hai người tại cảnh giới thời điểm lâm thanh nhi đột nhiên nhìn thấy một bóng người tại cực tóc hướng về phía trước đi vội vã bóng người tốc độ cực nhanh tạo nên một trận phí lãng bóng người mục tiêu chính là phía trước sân h ấ c uy không thể lại hướng phía trước phía trước có nguy hiểm lâm thanh nhi nhìn xem tính toán tiếp tục đi tới bóng người đột nhiên lên tiếng nói há có cái gì nguy hiểm giang ly chậm rãi d ừ n g bước thần s ắ c nghi hoặc nhìn thiếu nữ trước mắt triệu khoan nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức sắc mặt biến hóa cho lâm thanh nhi nháy mắt ra hiệu nó không nên nói lung tung tiền tiền mặt sẽ có băng cực ngươi nếu là tới ngay sẽ sẽ rất rất nguy hiểm lâm thanh nhi nhìn trước mắt tuấn lãng vô song phản p h ấ t trích tiên giang ly chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh t r ự c n h ẹ y sắc mặt hơi có chút đỏ bừng tính danh lâm thanh nhi cảnh giới đại thánh cảnh tầng năm thể chết thủy linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím k h u y n quốc k h u y n thành tí vận kinh người t í họa sắt thân đen nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ đệ tử tầm long môn hào cảm bốn mươi gần đây chuyển hướng m ộ ư ơ i sáu ngay sau đó tại n h ậ t nguyệt đảm một mươi tám ba nghìn tám trăm ba mươi b ố thu được vạn năm linh d ư ợ c họa sát thân sau ba mươi sáu ngày tại n h ậ t nguyệt đảm một trăm tám mươi bảy ba trăm bảy mươi tám bị đồng bạn đánh chết chứng bốn trăm sáu mươi hai băng cực bốn mươi độ thiện cảm giang ly ngẩn người đây là cái q u ỷ gì cái tầm long môn này đệ tử không phải là cái nhan k h ô n g hà một chút liền bị ta chinh phục giang ly chính mình cũng là có chút cảm thấy không thể tưởng tượng được bất quá cái nha đầu này họa sát thân bị đồng bạn đánh chết ngươi nói băng cực là cái gì giang ly hỏi tiếp đã có lấy cao như vậy cao cảm giác độ cái tiểu nha đầu này có lẽ không đến mức gây bất lợi cho chính mình đạo hữu băng cực chính là nhật mượt đàm lâm thanh nhi tiếp lấy gương mặt đỏ bừng nói ánh mắt không dám nhìn thẳng giang ly nhỏ giọng giải thích băng cực ý tứ lâm thanh nhi là tầm long môn đệ tử bình thường đều là tại tông môn châu bí ẩn tu hành tuy là tu vi cao thầm nhưng mà cực ít tiếp xúc ngoại nhân bây giờ nhìn thấy giang ly loại này tuấn giật vô xong người chỉ cảm thấy trong lòng nổi lên từng đợt vận sóng vị tiểu huynh đệ này sư mội ta đầu ó c sốt làm cho hồ đồ cái này b ă n g cực căn bản không có gì nguy hiểm ngươi vẫn là tiếp tục đi tới a đúng lúc này bên cạnh triệu khoan tiếp lấy lên tiếng nói c ắ t ngang lâm thanh nhi lời nói tính danh triệu khoan cảnh giới đại thánh cảnh tầng sáu thể chất linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím chúa tể một phương tím khí vận kinh người tím nhân sinh kịch bản h ô n độn đại đế vai phụ đệ tử tầm long môn h ả o cảm sáu mươi gần đây chuyển hướng mười sáu ngày sau đó tại n h ậ t n g u y ệ t đ ả một mươi tám ba nghìn tám trăm ba mươi b ố thu được vạn năm linh dược sau ba mươi sáu ngày tại nhận nguyện đ ả n một trăm tám mươi bảy ba trăm bảy mươi tám thu được hồn linh tân thủy giang ly hai mắt hơi meo hồn linh thần thủy cơ duyên hồn linh thần thủy là đỉnh cấp thần vật đối tinh thần lực có phi thường hữu hiệu tăng lên hiệu quả nếu là phục d ụ n g đại lượng hồn linh thần thủy lời nói có thể tăng lên trên diện rộng linh hồn lực để thần n i ệ m sư cảnh giới tăng lên nếu là có thể đạt được cái này lời nói chính mình thần n i ệ m sư cảnh giới lẫn nhau chắc chắn sẽ tăng lên không b i ế t tuy là giang ly tu vi đã là đột phá trí t ô n cảnh nhưng mà giang ly lực lượng tinh thần vẫn chỉ là lưu lại tại đại thánh cảnh giới thần n i ệ m sư cảnh giới đạt tới đại thánh cảnh phía sau một lần nữa nhanh chóng tăng lên đã không phải là phổ thông bạo vật có thể hữu hiệu nhất định cần muốn hồn linh thần thủy loại này định cấp thần vật mới có thể nhanh chóng tăng lên bất quá ba mươi sáu ngày cái này chính là lâm thanh nhi tử vong thời gian chẳng lẽ cái đồng bạn kia sư mình ngươi tại sao như vậy đây băng cực rõ ràng rất nguy hiểm lâm thanh nhi tiếp lấy c a o mày nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ không vui lan tăn g cái gì đây tại nơi này các ngươi liền không thể yên t ĩ n h một hồi ư một đạo nặng nghề âm thanh vang lên người mặc đạo b à o nam tử trung niên chậm rãi đi tới tính danh lưu vạn sơn cảnh giới trí tôn cảnh tầng một thể chất linh vương thể mệnh cách chuẩn đế chi tư tím chúa tể một phương tím khí vận kinh người tím nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế vai phụ trưởng môn tầm long môn hào cảm không gần đây chuyển hướng mười sáu ngày sau đó tại nhật nguyệt đảm một mươi tám ba nghìn tám trăm ba mươi bốn thu được vạn năm linh dược họa sát thân sau ba mươi sáu ngày tại nhật nguyệt đảm một trăm tám mươi bảy ba trăm bảy mươi tám bị đồng bạn đánh giết tầm long môn trưởng môn cũng là bị đánh chết giang ly tâm lý hơi động nhìn tới liền là cái triệu khoan này ra tay lâm thanh nhi tiếp lấy liền là cùng lưu vạn sơn giải thích chuyện mới vừa phát sinh vị tiểu huynh đệ này ta hai cái đồ đệ không hiểu chuyện k h y nhiều người cái này băng cực là nhật nguyệt đảm một cái dị tướng bên cạnh không lâu c ù n phong đồng dạng chính là liệt nhật tiêu tán phía sau lưu vạn sơn trầm ngâm chốc lát tiếp tục mở miệng giải thích nói nguyên lai、like, cái này băng cực chính là liệt nhật tiêu tán phía sau trong bầu trời sáng trói nguyện hội phóng thích cực kỳ lạnh giá cực hàn chi k h í vang phong hết thảy cái kia lạnh lẽo nhiệt độ phổ thông tu sĩ căn bản là không có cách chịu đựng nếu là tu vi không đủ càng là sẽ bị cái này băng cực trực tiếp lấy đi tính mạng thì ra là thế băng cực là cái kia cùng c u ầ n phong đồng dạng dị tượng giang ly nhìn xem trong bầu trời chậm chậm tiêu tán liệt nhật thầm nói tuy là cái này băng cực không nhất định sẽ đối chính mình xuất hiện quá cường đại thương tổn nhưng mà có thể sớ biết không thể nghi ngờ là tốt hơn. không đến mức đột nhiên không kịp chuẩn bị bị cực hàn c h i lực trùng kích tiểu h u y n h đệ cái này băng cực tuy là nguy hiểm bất quá chỉ cần cẩn thận điểm bằng tu vi của ngươi an nhiên vượt qua không khó lắm lưu vạn sơn tiếp lấy trầm dai nói ân đa tạ đạo hữu vậy ta trước hết đi một bước giang ly khẽ mỉm cười nói nói xong liền là hướng thẳng đến phía trước sơn cốc đi vội vã không có bất kỳ vẻ sợ hãi v y ngươi liền không thể chờ băng cực đi qua lại đi ư thật rất nguy hiểm lâm thanh nhi nhìn cách đó không xa đi vội vã đã nhìn không tới bóng lưng giang ly nói nhân ra đều đi xa không cần ngươi quan tâm bên cạnh triệu khoan nhìn xem g i a n g ly rời đi thần s ắ c lập tức thư giãn rất nhiều khinh thường nói à sư tôn ngươi thế nào cũng cùng sư h i n h đồng d ạ n g để hắn trực tiếp đi không phải để hắn chịu chết ư lâm thanh nhi không để ý đến triệu khoan gì chuyển bí tiếp lấy đôi lưu vạn sơn nói chịu chết mà các ngươi lại là nhìn lầm tiểu huynh đệ này không đơn giản chỉ là một cái băng cực thế nhưng không làm gì được hắn lưu vạn sơn tiếp lấy khẽ lắc đầu nói cái gì làm sao có khả năng g i a hỏa kia nhìn lên còn không ta lớn làm sao có khả năng tiếp nhận băng cực chủng kích một bên lâm thanh n h i lên tiếng nói trong ánh mắt tràn đầy không thể tin chi ý bên cạnh triệu khoan cũng là trong mắt tràn đầy không thể tin chi ý cái t i a tiểu bạch kiểm có thể tiếp nhận băng cực t r ù n g kích sư tôn là nói nói dối a lưu vạn sơn nhìn xem giang ly bóng lưng rời đi không có nói chuyện trong ánh mắt có, có chút ó c vẻ ngưng trọng tại vừa mới giang ly đến gần hình như lưu vạn sơn liền là cảm giác được giang ly trên mình tán phát từng tia từng dòng hơi thở cực kỳ nguy hiểm đồng thời trên mình giang ly còn có thật nhiều còn xuất lại cuồn phong khí thức Vẫn vác, liền cuồng phong gánh là làm hơi chút, hỏa thể gia kia kém một chút, kia đều có đều sư a o lại ngăn cản tôn g băng nổi trùng kích. sư tôn ngươi nói không phải liền à thật a hỏa kia thật h kia k sự có nói cho ta ngươi liền nói cho ta nhà ngươi có phải hay không phát hiện cái gì lâm thanh nhi tiếp lấy làm luôn nói sư tôn rõ ràng là có phát hiện nhìn trước mắt hoạt bát thiếu nữ lưu vạn sơn bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy đem phát hiện của mình nói cho hai người chỉ là mấy người không phát hiện chính là tại thiếu nữ váy phấn bên trên có một tia thật nhỏ thái sơ chi khí tản ra h à o quang nhỏ yếu ts kiến tạo một cái phan trụ sở bí mật tại ta cá nhân trang chủ cảm thấy hứng thú tiểu đồng bọn có thể gia nhập vào nhìn một chút gạc chương 463, t r ậ n pháp sư tôn ngươi nói là sự thật ra hỏa kia thật như vậy mạnh lâm thanh nhi nhìn phía trước sơ gốc không dám tin nói một bên triệu khoan đồng dạng là lộ ra thần sắc kinh dị cái kia nhìn xem tuổi không lớn lắm g i a n g ly dĩ nhiên là cứ thế mà xông ra c u ầ n phong không có chịu bất kỳ thương thế cái này thật sự là quá khó mà tin nổi ánh mắt của ta sẽ không sai hơn nữa thật muốn không thực lực hắn dám một mình xông vào chỗ nguy hiểm như vậy ư thấm long môn môn chủ tiếp lấy trầm dai nói môn chủ vừa nói sau hai người đều là tán đồng gật đầu một cái tại biết sơn cốc sẽ có băng cực còn dám tiếp tục lên trước hoặc là đồ đẩn hoặc liền là có đầy đủ lực lượng cực kỳ hiển nhiên quần phong vừa mới qua đi ra hỏa kia rõ ràng là cái sau không biết rõ ra hỏa kia là ai tuổi còn trẻ liền có khủng bố như vậy thực lực lâm thanh nhi hơi hơi cắn môi đỏ nhìn xem giang ly rời đi phương hướng nói sư muội ngươi đ ừ n g phạm hoa si người đều nhìn không tới một bên triệu khoan gáy mắt lóe lên một chút hung lệ vẻ bạo ngược tiếp lấy trầm dai nói lâm thanh nhi không để ý đến triệu khoan l ờ i nói tiếp tục xem phía trước suy nghĩ đã là phiêu hướng xa xa phía bắc bình nguyên chỗ sâu s ơ n cốc trong sơn cốc phong cảnh tươi đẹp còn có không ít linh thực tản ra mùi thơm nầm nặc giang ly tại trong sơn cốc nhanh chóng ngang qua như là một đạo lưu quang trong bầu trời liệt nhật biến buộc phát lờ、mờ. sơn cốc bốn phía nhiệt độ cũng là cực tốc hạ xuống sáng chói trăng thả ra nồng đậm âm lãnh linh lực tại sơn cốc bốn phía tàn phá b ố n phía rất nhanh theo lấy âm lãnh linh lực tàn phá b ố n phía toàn bộ sơn cốc khắp nơi lộ ra một cỗ cơ hồ muốn băng phong hết thể cực hàn chi ý trong sơn cốc động thực vật bắt đầu ngưng kết tầng băng tại động thực vật mặt ngoài bắt đầu ngưng kết giang ly cũng là cảm nhận được từng tia từng dòng hàn khí hướng về trên mình đánh tới quần áo mặt ngoài bám vào từng tầng từng tầng thật mỏng tầng băng đây chính là băng cự ư quả nhiên cường đại giang ly cảm thụ được xung quanh cực hàn lạnh leo thất giọng lẩm hiện tại băng cực còn không có đạt tới cực hạ n cái này nhiệt độ sẽ càng ngày càng thấp cuối cùng băng phong v ậ n v ậ n lúc này lạnh giá đã là hơi có chút để g i a n g ly tốc độ hạ thấp không ít phải biết g i a n g ly thực lực đã là đạt tới một cái kinh khủng dị thường tình trạng có thể để g i a n g ly cảm giác được lạnh giá đã là phi thường khoa trương g i a n g ly khí huyết lực lượng hơi hơi vận chuyển lên một trận m á n h liệt khí huyết tại thể nội lưu t r u y ề n phản p h ấ t có được vô số thần ma tại thể nội gầm rú vô biên khí huyết vận chuyển phía sau lập tức xua tán đi quanh thân h ạ n khí rang ly tốc độ lần nữa khôi phục lại cực h ạ n tiếp tục hướng về phía trước đi vội vã phanh phanh phanh Nửa ngày phía sau, theo lấy thời gian trôi qua trong bầu trời liệt nhật đã là biến đến phi thường ảm đạm xung quanh tàn phá bốn phía lấy đại lượng âm lánh linh lực đã có không ít âm lánh linh lực ngưng tụ thành băng tinh theo trong bầu trời rơi xuống những cái này băng tinh như là hoa tuyết lưu tinh đồng dạng không ngừng trùng kích lạnh leo sân cốc càng ngày càng lạnh hơn nữa cái này băng tinh giang ly tay phải giương nhẹ có chút băng tinh đánh vào trên tay của giang ly để làn ra giang ly hơi có chút đau nói h liên hệ nội thần ma chi lực tựa hồ cũng là nhận lấy có chút áp chế nhìn tới chỉ có thể sử dụng linh hỏa minh dương thần diễm giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy triệu hoán ra chính mình linh h minh dương thần diễm minh dương thần diễm đã là thần g a i linh hỏa ẩn chứa cực hạn nhiệt độ có thể đốt cháy hết thảy ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi uy lực kinh khủng tại giang ly triệu hoán phía dưới minh dương thần diễm tiếp theo từ giang ly thể nội phun ra ngoài tại giang ly xung quanh bao trùm bao khỏa giang ly toàn thân minh dương thần diễm không ngừng m á h liệt một trận ấm áp nhiệt nóng khí tức ở chung quanh tràn ngập cái này nhiệt nóng khí tức cơ hồ muốn đốt cháy hết thảy không khí chung quanh vang lên từng đợt sôi trào âm thanh triệu hoán linh hỏa phía sau giang ly lập tức cảm giác chính mình chung quanh lạnh lạnh quả nhiên tại thần gia i linh hỏa trước mặt coi như là cái này băng cực cũng là không cách nào đối chính mình tạo thành thương tổn giang ly chính là bởi vì chính mình có đỉnh cấp linh hỏa phương giám lớn mật như thế tiến vào cuối cùng cực hạn nhiệt độ thấp cũng sẽ không bởi vì khí huyết lực lượng cường đại liền đình chỉ ăn mòn hơn nữa ai cũng không biết cái này băng cực đến cùng sẽ có kinh khủng bực nào lực phá hoại hiện tại có linh hỏa tự nhiên là không sợ tại xác định chung quanh băng cực không cách nào đối chính mình tạo thành bất kỳ thương tổn phía sau giang ly tiếp lấy bạo phát cực tốc đại côn bằng thuật vận chuyển tới cực hạn tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng thiên cực chuẩn đế chỗ tồn tại đi vội vã chỗ sâu sơn cốc lạnh lẽo buộc phát cường đại xung quanh chỗ hiện lên băng tinh cũng càng ngày càng to lớn sắc bén to lớn băng tinh như là lưu tinh đồng dạng trùng kích sơn cốc này trong sơn cốc gần tàng nhiều hung thú tại cái này cực hạn lạnh leo phía dưới phát ra thống khổ rít lên tiếng kêu trên chỉ là bởi vì có được đỉnh giai linh hỏa bảo vệ đây hết thể hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng giang ly ngăn cản giang ly bước chân trải qua mấy canh giờ nhanh chóng lao vùng v ụ t giang ly rốt cục rời đi băng cực phạm vi băng cực phạm vi hạn chế tại giữa sơn cốc rời đi sơn cốc phía sau liền là không có băng cực tàn phá bù phía xung quanh lại lần nữa xuất hiện xanh Biết Sinh Cơ. cực hạn lạnh giá dần dần tiêu tán khôi phục nguyên bản yên lặng cường đại băng cực hình như đem trong sơn cốc cùng ngoài sơn cốc chia làm hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới có lẽ ngay tại phía trước giang ly đứng ở bên ngoài sơn cốc một chỗ cánh rừng bên trong tiếp lấy nhìn hướng xa xa một vùng núi căn cứ hệ thống tọa độ biểu hiện thiên cực chuẩn đế ngay tại phía trước chỗ s ơ n mạch chỉ thấy phía trước s ơ n mạch khắp nơi đều là cao lớn đỉnh núi từng toa ngọn núi to lớn như là thiết tháp đồng dạng chi c h í khắp nơi tọa lạc tại đỉnh núi bù phía hẳn là ngọn núi kia giang ly triển khai chính mình bàn bạc tinh thần lực nhìn hướng s ngọn núi kia ở vào nhiều sơn mạch trung ương tựa như thần trụ đồng dạng xuyên thẳng trong m â y những ngọn núi xung quanh bảo vệ ở chính giữa cao phong bốn phía như là trung thực thủ vệ đồng dạng bốn phía đỉnh núi liên miên nam g n dọc trong hư không hình như còn có từng tia từng tia từng sợi khí thế quần quận chung quanh quần sơn bố cục cùng cái kia từng tia từng dòng khí thế lẫn nhau cấu kết phản phất là tạo thành đặc biệt huyền diệu lực lượng giang ly tiếp lấy sử dụng chính mình cựu cung đồng thuật cựu cung đồng thuật phối hợp giang ly cường h à n h tinh thần lực giang ly có thể cảm giác được rõ ràng phía trước trong sân mạch hình như có không ít khủng bố trận pháp không gian c u n g quanh tràn ngập từng đ giang ly hai mắt hơi meo không nghĩ tới đến nơi này còn có loại này ngăn cản ta cũng sẽ không phá trận chi pháp bất quá ai nói trận pháp nhất định phải phá giải mới có thể an nhiên tiến vào giang ly thần sắc không có bất kỳ biến hóa tiếp lấy trực tiếp hướng về phía trước gần chứa khủng bố trận pháp của khí tức nhanh chóng bay đi chương bốn t r m ư ơ i bốn mở ra rất nhanh giang ly liền là đến mép trận pháp quần sơn và khí thế cấu kết trong trận pháp có một cố cực mạnh linh lực phong tỏa hết thẻ t r u n g quanh mép trận pháp khu vực tràn ngập một trận khí tức nguy hiểm phản phất có một cố lực lượng vô danh tại sẽ rách hết thẻ chung quanh cái này lực lượng vô danh để giang ly cảm nhận được uy hiếp không nhỏ hiển nhiên trận pháp này vô cùng cường đại có mạnh vô cùng lực phá hoại đại hư không thuật giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy thi triển đại hư không thuật đại hư không thuật là trước kia tại hoàng tuyền bảo khố g ừ n đêm gửi đi thụ cho giang ly thuộc về hư không đại đế đế cấp thần t h ô n g có thể thân tan hư không cùng hư không một thể lại thêm giang ly đã dung hợp hư không vương thể càng là vô cùng cường đại một khi thi triển liền có thể tiến vào gần như vô địch trong trạng thái thi triển đại hư không thuật giang ly thân hợp hư không nhanh chóng hướng về trận pháp bên trong đi vội vã ầm ầm giang ly tiến vào trận pháp trong nháy mắt t r u n g quanh khí thế đột nhiên tàn phá b ố n phía bạo phát một trận m á n h liệt lực trùng kích không ngừng đánh về giang ly chỗ tồn tại bên trong nhiều đỉnh núi đồng dạng là bạo phát lực lượng vô danh oanh kích mà tới cái kia khủng bố lực trùng kích cơ hội là muốn hủy diệt hết thẻ đồ vật núi rừng vang lên kịch liệt vô cùng tiếng nổ vang chỉ là giang ly hiện tại thân hợp hư không t r u n g quanh khủng bố trùng kích hoàn toàn không cách nào đối giang ly tạo thành bất kỳ thương tổn nhìn xem chung quanh mảng lớn trùng kích g a n g ly tâm lý một trận liên lạc hai khác đồng hồ phía sau g a n g ly bằng vào đại hư không thuật cường đại thành công xuyên qua trận pháp liền là đến thiên cực chuẩn đế mật tàng chỗ tồn tại trung ương đỉnh núi chân núi cái đại hư không thuật này vẫn là rất tiêu hao linh lực chân núi giang ly thấp giọng lẩm bẩm nói linh lực trong cơ thể đã là tiêu hao rất nhiều theo lấy giang ly tu vi tăng cao cái đại hư không thuật này linh lực tiêu hao vẫn là giá cao không hạ bất quá thì triển phía sau giang ly cùng hư không độ d u n g hợp cũng là biến đến càng cao coi như là hư không vỡ vụn cũng không cách nào đối giang ly có quá nhiều thương tổn chủ nhân ban vũ thần kiếm thăng cấp hoàn thành đúng lúc này một trận thanh n m rồn rập vang lên tại bên t a i giang ly ngọc nghiệm t h ú theo hoàng tiền chu thánh đ ồ bên trong đi ra trong tay cầm toàn bộ bản vũ thần kiếm mới trên mặt một trận vẻ hư h ấ n mắt giang ly sáng lên thăng cấp hoàn thành ngay sau đó giang ly tâm niệm vừa động đem dung hợp thăng cấp bản vũ thần kiếm cầm tại ở trong tay bản vũ thần kiếm cầm ở trong tay giang ly lập tức cảm giác được cái này toàn bộ bản vũ thần kiếm mới bên trong lần chứa khủng bố lực lượng từng kia từng dòng khí tức hủy diệt tại trên bản vũ thần kiếm quan quanh quanh ẩm giang ly cầm trong tay bản vũ thần kiếm nhẹ nhàng v ư lên lập tức một trận sẽ rách hết thẻ khủng bố kiếm quang hướng về cách đó không xa một ngọn núi theo lấy một trận khủng bố vô song tiếng nổ vang ngọn núi to lớn nháy mắt bị tuyệt thế vô song kiếm quan g sẽ rách thành hai nửa thật mạnh uy lực xứng đáng là bán đế binh giang ly con ngươi co r ụ t lại bị cái này khủng bố lực trùng kích k hiếp sợ đến hắn không có thi triển bất kỳ thần thông chỉ là thật đơn giản một kiếm lại có loại này lực phá hoại làm không tệ môn công pháp này n g ư ờ i cầm lấy đi tu luyện a giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy tay phải một điểm điểm tại trên trán của mậu nghiệm thú lập tức một trận huyền diệu khó hiểu tin tức tràn vào trong đầu của mậu n g i ệ m thú chính là giang ly thái linh tụ thần quyết Cảm nhận được t rồi chúng ta nhanh lên đi a thiên cực chuẩn đế mật tàng ngay tại phía trên ngọn núi này giang ly tiếp lấy nhìn hướng trước mắt cao vấp trong mây đỉnh núi nói m ộ n g u i ể m thú gật đầu một cái tiếp lấy một người một thú nhanh chóng hướng về đỉnh núi phía trên đi vội vã giang ly triển khai đại côn bằng thuật thân thể giống như là một tia chớp cực tóc hướng lên phía trên bay đi rất nhanh hai người liền là phi nhanh đến trong m â y bên trên chung quanh khí tức biến đến một phát ngưng trọng trong bầu trời liệt nhật cùng sáng trói trăng phóng thích ra khủng bố dị linh lực đỉnh núi phía trên khắp nơi đều là một mảnh tăng thương khí tức nơi này không có bất kỳ linh thực hoang vu một m ả n g lớn lọt vào trong tầm mắt đều là một mảnh tàn tạ khắp nơi tại giang ly cực tốc phía dưới không bao lâu hai người liền là đến đỉnh núi đỉnh cao nhất đỉnh núi đỉnh cao nhất tràn ngập dị thường nóng rực cùng băng lanh khí tức hai cỗ khí tức sen lẫn tạo thành băng hỏa giao hòa đồng dạng kỳ cảnh bốn phía núi đá tại hừng hực cùng lạnh giá sen lẫn phía dưới phát ra nhẹ nhàng giang ly không để ý đến chung quanh kỳ cảnh cùng quỷ dị núi đá mà là tìm kiếm lấy thiên cực chuẩn đế mật tàn g cửa vào giang ly triển khai tinh thần lực của mình cùng cựu cung đồng thuận nhanh chóng tại đỉnh núi quét sạch rất nhanh giang ly tại đỉnh núi trung ương một chỗ núi đá cảm nhận được một tia nhỏ bé dị thường ba đậu cái này to lớn núi đá bề mặt sáng bóng chân trượt vô cùng phía trên có cực kỳ đặc thù hoa văn liệt nhật cùng sáng trói trăng thả ra dị linh lực bị cái hoa văn này chậm rãi hấp thu biến mất tại đình phong nhìn tới cửa vào chính là chỗ này giang ly nhìn về phía trước điêu khắc đặc thù hoa văn núi đá nói chỉ là giang ly cũng không biết từ đ hắn chỉ là biết cái này mật tàn toa độ cũng không rõ ràng mở ra biện pháp chủ nhân người lấy ra thiên cực nhật nguyệt tháp thử một lần bên cạnh mậu hiểm thú tiếp tục mở miệng nói giang ly tiếp lấy liền là lấy ra chính mình trong không gian giới chỉ thiên cực nhật nguyệt tháp ẩm ẩm thiên cực nhật nguyệt tháp lấy ra trong n g a y mắt trung ương to lớn núi đã đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt tiếng oanh minh trên núi đá hoa văn thả ra hào quang ngọc ánh từng đạo mãnh liệt khí thế không ngừng hướng về bốn phía đầy ra giang ly thiên cực nhật nguyệt tháp trong tay đồng dạng là phóng xuất ra từng đợt hào quang ngọc ánh thiên cực nhật nguyệt tháp lộng lấy cùng trung ương núi đá lộng lấy lẫn nhau chiếu Chói chốc chung lực cũng phủ đỉnh quanh linh hồ ảnh hưởng, hoàn nhanh lọi liền núi. Liền cái đi lưu lát là là lưu quang tựa quang trong kín toàn này toàn mất đi nhanh chí. Xoẹt xẹt. chí. bộ bị dị sau một lát trung ương núi đ á xuất hiện một trận xé rách thanh âm to lớn núi đá xuôi theo thần bí hoa văn chậm rãi vỡ vụn càng hào quang sáng c h ó i theo vỡ vụn trong vết nước nở rộ đỉnh núi một trận núi rung động phản phất có cái gì khủng bố đồ vật muốn theo vỡ vụn trong vết nước xuất hiện giang ly thân thể l o ạ lên cầm trong tay thiên cực nhật nguyễn tháp nhanh chóng rút lui vỡ vụn khu vực dầm dầm dầm. Không bao lâu. trong đỉnh núi trung tâm cự thạch hoàn toàn vỡ vụn một cái tản ra khí tức khủng bố vòng xoáy màu xanh lam theo vỡ vụn khu vực xuất hiện trong vòng xoáy bất ngờ truyền ra cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố giang ly thiên cực nhật n g u y ệ n tháp trong tay hình như cũng là chịu đến triệu hoán đồng dạng không ngừng lửng lánh lưu quang mở ra thiên cực chuẩn đế mật tàng ư n Tinh Cung. Vòng g 465, Thủy xoáy m u x a không nghĩ Ly tới thiên cực chuẩn đế mật tàng bên trong dĩ nhiên là cái dạng này bên trong vòng xoáy một tòa to lớn thủy tinh cũng xuất hiện tại trước mắt của giang ly thủy tinh cung lẩng lánh lưu quang áo ánh cái kia trói lọi lưu quang cơ hồ là để giang ly mắt mở không ra vòng xoáy bên trong linh lực dị thường đầy đủ hơn nữa cái linh lực này cũng là tinh thần u vô cùng phẩm chất đã là không thua thánh tinh bên trong linh lực thậm chí còn càng mạnh giang ly trong b ả n pháp tiên thể thuộc về thôn thiên thần thể lực lượng tự phát vận chuyển chung quanh tinh thần u linh lực như là thủy triều đồng dạng không ngừng hướng về trên mình giang ly mãnh liệt mà đi giang ly linh lực trong cơ thể tại mạnh mẽ nâng cao thể nội trí tôn ấn kỳ đang run r ậ y nhẹ nhẹ hình như sắp phát sinh cái gì thuế biến đồng dạng muốn đột phá giang ly hai mắt nhắm lại phía trước hấp thu tại nịch tiên giáo hộ pháp nơi đó lấy được nhiều nịch tiên chi huyết còn có đại lượng tài nguyên tu luyện giang ly tu vi đã là đến trí tôn cảnh tầng một đỉnh phong. khoảng c trí tôn cảnh một giới loại trừ lĩnh nộ pháp tắc chi lực bên ngoài quan trọng nhất liền là thể nội trí tôn ân ký trí tôn cảnh tu luyện cũng liền là tu luyện thể nội trí tôn ấ n ký quá trình hấp thu đủ nhiều lĩnh lực phía sau trí tôn ân ký sẽ phát sinh thuế biến lúc này giang ly thể nội trí tôn ấn ký phía trên có một đạo màu vàng kim đường vân theo lấy linh lực không ngừng tràn vào mới màu vàng kim đường vân tại chậm rãi tạo ra chờ trí tôn ấn ký phía trên đầu thứ hai màu vàng kim đường vân hoàn toàn tạo ra thì là đại biểu lấy giang ly đột phá đến trí tôn cảnh tầng hai ẩm ẩm sau năm c a n h giờ trên mình giang ly bạo phát một trận mánh liệt vô cùng khí thế hung m á n h khí thế tại giang ly quanh thân lưu c h u y ể n cơ hồ muốn chấn áp cả vùng không gian mật tàng không gian bởi vì giang ly trên mình cường đại khí thế xuất hiện nhẹ nhàng run dày đột phá trí tôn cảnh tầng hai giang ly chậm rãi mở mắt ra đáy mắt lóe ra một t bàn g bạc lực lượng tại giang ly thể nội quân quận thể nội trí tôn ấn ký cái thứ hai màu vàng kim đường vân đã là hoàn toàn tạo ra điều này đại biểu lấy giang ly cảnh giới đã là đạt tới trí tôn cảnh tầng hai chúc mừng chủ nhân thành công đột phá mẫu nghiệm thú gặp giang ly thành công sau khi đột phá cung kính đôi giang ly nói giang ly gật đầu một cái trên mặt có vẻ mừng rỡ đồng thời giang ly tâm lý cũng là không còn gì để nói hao tốn nhiều như vậy tài nguyên mới đột phá tầng hai nội tình tiềm lực quá mạnh liền điểm ấy không được mỗi lần đột phá cũng phải cần lượng lớn viễn siêu cùng cảnh người khác tài nguyên muốn đột phá đến chuẩn đế thậm chí tại đại đế chi cảnh giang ly đã là không cách nào tưởng tượng dù cho là chính mình có nhân sinh kịch bản hệ thống giang ly vẫn là cảm giác có chút xa xôi tất nhiên nội tình tiềm lực to lớn mỗi lần đột phá thuế biến cũng là vô cùng cường đại mặc dù chỉ là tăng lên nho nhỏ tầng một nhưng mà giang ly cảm giác thực lực của mình tăng lên c h ỉ ít không chỉ gấp hai cái này đồng dạng là tu sĩ k h á c không cách nào so sánh hy vọng cái thiên cực chuẩn đế này mật tàng sẽ không để chính mình thất vọng à, giang ly tiếp lấy nhìn hướng phía trước thủy tinh cung chúng ta đi xem một chút đi cái thiên cực chuẩn đế này mật tàng bên trong có vật gì tốt giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy đối mẫu nghiệm thú nói nói xong hai người tiếp lấy liền là hướng về thủy tinh cung bên trong c h ậ m rãi đi đến thủy tinh cung to lớn vô cùng khắp nơi đều là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc đủ loại quý b á u vật phẩm trang sức cùng linh thực bày ra tại m ộ n phía điểm suýt cái này cái này hoa lệ cung điện xứng đáng là đỉnh cấp luyện k h í sư quả nhiên là có tiền giang ly một bên dọn dẹp hết thẻ chung quanh vừa nói hết thẻ chung quanh quý b á u đồ vật cùng đủ loại linh thực bị giang ly toàn bộ cắn quét n h ư không phải cái cung điện này không cách nào dọn đi giang ly liền cái cung điện này đều không muốn bung tha cái kêu tất nhiên luyện ký sư cùng luyện đàn sư đều là hoang cổ đại lục có tiền nhất từng cái mập chảy mỡ một bên mẫu hiểm thú tiếp lấy hâm mộ nói binh khí cùng đan dược xem như tu sĩ hạch o tâm tài nguyên là mỗi cái tu sĩ đều là át không thể thiếu có thể luyện chế c ự c phẩm đan dược cùng thân binh đều là mỗi đại thế lực cao cấp t h ư ơ n g khách nắm giữ lấy to lớn giao thiệp cùng t à i phú như thiên cực chuẩn đế loại này có thể luyện chế bán đế binh c ự c phẩm luyện khí sư thì càng không cần nói nhiều nắm giữ t à i phú đã là không thua một chút thánh điện một đường càn quét phía sau rất nhanh giang li li ề n là đến chỗ sâu cung điện chỗ sâu cung điện có càng nồng đậm linh lực xung quanh hình như còn có khủng bố trận pháp thủ hộ lấy chỗ sâu khu vực. Chỉ là những trận pháp này tại giang ly đại hư không thuật trước mặt quả thực liền là bài trí bị t ù y tiện xuyên qua xuyên qua bảo vệ trận pháp phía sau giang ly đến thủy tinh q u a n chỗ sâu nhất nơi này linh lực cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất không chỉ có lây cực kỳ tinh thuần linh lực còn có không ít lạnh leo tột cùng khí tức một cô phong mang chi ý tại không ngừng lưu truyền cung điện chỗ sâu nhất là một cái xa hoa đại điện cái này cổng đại điện đóng chặt hình như không có bất kỳ trận pháp thủ hộ tại chỗ mấu chốt nhất đóng cửa giang ly hai mắt hơi meo tiếp lấy lấy ra bản vũ thần kiếm phóng xuất ra một đạo khủng bố vô song kiế quang Kiếm q u a ngay đánh cái n vào tại giang ly chuẩn bị thi triển càng khủng bố hơn thần thông oanh mở cánh cửa lớn này thời điểm đại môn phía trên đột nhiên xuất hiện một trận nhẹ nhàng ông minh thanh theo lấy một trận lưu quang hiện lên trên cửa chính đại điện mặt nổi lên một đạo huyền diệu vô cùng đồ án cái này đồ án hình như ẩn chứa vô thượng võ đạo ý chí tàn ra cực kỳ bàng bạc khí thức nồng đậm võ đạo ý chí để giang ly cảm nhận được có chút cảm giác c á c bách cùng lúc đó giang ly trong không gian giới chỉ thiên cực nhật nguyệt tháp cũng là tự phát bay ra tại phía trước l ầ n lánh quang huy cái này đồ án là thiên cực cựu chuyển bí pháp chân ý đồ mắt giang ly sáng lên chương bốn trăm sáu mươi sáu thiên cực cựu chuyển chân ý đồ phóng thích ra từng đợt sức mạnh huyền diệu hấp dẫn lấy giang ly tâm thần tại cái chân ý đồ này ra chỉ phía dưới cánh cửa lớn này hình như nhiều một cỗ sức mạnh kỳ diệu kiên cố vô cùng trọn vẹn không thể phá hủy thiên cực nhật nguyệt tháp tại chân ý đồ phía trước lóe g a lư quang thân tháp xuất hiện từng đ giang ly có thể rõ ràng cảm ứng được thiên cực nhật n g u y ệ t tháp đối phía trước chân ý đồ lực lượng khát vọng phản phất là bên trong ẩ n chứa lực lượng thần bí có thể mở ra thiên cực nhật n g u y ệ t tháp phong ấn lúc trước mậu kiểm thú liền là cùng giang ly nói cái thiên cực nhật n g u y ệ t tháp này là thiên cực chuẩn đế bản m ệ n h đế binh nhưng mà bị phong ấn cần thiên cực chuẩn đế bí thuật thiên cực cựu chuyển mới có thể mở ra hiện tại thiên cực nhật n g u y ệ t tháp đối cái này đồ án hiện lộ ra loại này khao khát chi ý như thế cực kỳ hiển nhiên cái này đồ án liền là thiên cực cựu chuyển bí pháp chân ý đồ chỉ cần lĩnh hội cái bí pháp này chân ý đồ chính là có thể lĩnh thật là tự nhiên chui tới cửa dĩ nhiên tìm được chân ý đồ trong mắt giang ly một trận v ẻ mừng rỡ giang ly vốn cho rằng còn muốn dậy vào thời gian khá lâu mới có thể đạt được b í pháp không nghĩ tới mới tiến vào cái thủy tình cung này không lâu liền là nhìn thấy chân ý đồ chủ nhân căn cứ cái chân ý đồ này lĩnh n g ộ thiên cực i ể u chuyển hẳn là có thể mở ra thiên cực n h ậ t nguyện tháp phong ấn một nghiệm thú đồng dạng là phát hiện trước mắt huyền diệu giang ly gật đầu một cái ánh mắt hùng hực nhìn xem thiên cực cựu chuyển trước mắt chân ý đồ ngay sau đó giang ly cũng không có chậm trễ thời gian nhanh chóng lấy g a n g ộ đạo thạch xếp bằng ở cổng đại điện phía trước căn cứ cái chân ý đồ này. b ắ theo đầu l ĩ n hội thiên cực kiểu chuyển. kiểu Tay cực chừng chừng từng từng c lấy giang ly lĩnh hội chân ý đồ nở rộ lưu quang ngọc ánh giang ly lực lượng thần hồn hình như tiến vào bên trong cái chân ý đồ này trong chân ý đồ giang ly thần hồn phảng phất là cùng chân ý giao hỏa cảm thụ được cái thiên cực cựu chuyển này chỗ huyền diệu thiên cực cựu chuyển là thiên cực chuẩn đế độc môn bí thuật một đạo có thể tăng phúc binh khí uy bi lực tuyệt phẩm bí thuật mỗi tăng lên nhất chuyển đều có thể tăng lên binh khí gấp đôi uy lực không chỉ là sức công phạt có thể tăng lên binh khí lực lượng phòng ngự đồng dạng là có thể tăng lên đ ặ t tới cựu chuyển phía sau càng là có khả năng tăng lên chín lần đông đúc là vô cùng cường đại tăng phúc bí thuật coi như là đ ố i bán đế binh đồng dạng là có tăng phúc hiệu quả quả bất quá đế binh cũng không rõ ràng cuối cùng đế binh là ẩn chứa đế uy khủng bố binh khí ai cũng không thể nào đ ó n trước trong chân ý đồ một đạo ẩn chứa tràn đầy lực lượng hư ảnh cầm trong tay một cái đỉnh đang cùng một cái đồng dạng là ẩn chứa khí tức cường đại hư ảnh tại đối chiến lấy cái hư ảnh này cầm trong tay tựa hồ là thần binh mỗi một lần công kích đều là mang theo không có gì sánh kịp khủng bố công sát lực lượng cái kia cầm trong tay đỉnh tiêm thánh binh hư ảnh sử dụng thánh binh dĩ nhiên là không chút nào hạ xuống thế bất lợi giang ly nhìn xem đối chiến hai đạo hư ảnh chỉ cảm thấy toàn tâm đều bị cái này chiến đấu hấp dẫn nhất là cái kia cầm trong tay thánh binh hư ảnh thể nội hình như có lực lượng gì cực kỳ cường đại theo lấy chiến đấu tiến hành trong đầu giang ly xuất hiện một đạo huyền diệu khó hiểu tin tức thuộc về thiên cực cựu truy trên mình giang ly chậm rãi nổi lên một tia khủng bố thiên cực chân ý cách đó không xa thiên cực nhật nguyệt tháp vẫn là đang lõe lên không h i ể u l ộ c l â y tựa hồ tại hô ứng cái gì thời gian chậm rãi trôi qua toàn bộ đại điện sử nhất mảnh yên tĩnh chỉ có thể nghe được một chút chân ý lưu t r u y ề n tiếng rít hai ngày sau đó giang ly trên mình xuất hiện một trận khí thế khủng bố nồng đậm ý chí tại trên mình giang ly đ y ra chỉ chốc lát cái ý chí này tại giang ly quanh thân vây quanh xoay quanh bên cạnh thiên cực nhật nguyệt tháp chẳng biết lúc nào đã là đến bên cạnh giang ly lõe ra có tiết tấu quan huy theo lấy thời gian trôi qua trước người giang ly chân ý đ phía trên chân ý hình như biên mất rất nhiều ngôi lai、like, đây chính là thiên cực cựu c h u y ể n ư giang ly chậm rãi mở mắt ra trong con mắt có từng đạo vòng xoáy màu đen đang lưu chuyển thiên cực cựu c h u y ể n đã là bị giang ly hoàn toàn lĩnh hội thành công toàn thân tràn ngập từng đoạn cực kỳ nồng nặc thiên cực chân ý cách đó không xa mậu yểm thú nhìn thấy tỉnh lại giang ly trong lòng một trận vẻ mừng rỡ vậy liền thử xem cái thiên cực cựu c h u y ể n này có thể hay không mở ra cái thiên cực nhật nguyệt tháp này phong v n a giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy thúc g ụ c chính mình vừa mới lãnh lộ thiên cực cựu truyền ầm ầm theo lấy thiên cực cựu chuyển vận chuyển thiên cực nhật nguyệt tháp nở rộ một đạo m á n h liệt vô cùng tiếng oanh minh thiên cực nhật nguyệt tháp thân tháp có một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đang lưu t r u y ề n không gian bắt đầu run dày không ngừng hình như trọn vẹn không chịu nổi cái lực lượng này trúng kích trong chốc lát kiên cố vô cùng phía trước giang ly sử dụng bản vũ thần kiếm đều không thể phá vỡ cửa chính giờ phút này tùy tiện bị hoành nát như là đậu phụ đồng dạng trọn vẹn không có bất kỳ lực chống cự xứng đáng là đỉnh cấp bán đế binh quả nhiên cương đại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt giang ly hưng phấn vô cùng hắn đồng dạng là không có sử dụng bất kỳ bí thuật chỉ là hơi thúc giục cái này lực lượng thiên cực nhật n g u y ệ t tháp liên l à tùy tiện oanh phá cánh cửa lớn này hiện nhiên cái thiên cực nhật n g u y ệ t tháp này phong ân mở ra hơn nữa so giang ly bản vũ thần kiếm còn càng mạnh giang ly tiếp lấy tra xét một phen thiên cực nhật n g u y ệ t tháp mở ra phong ân phía sau cái thiên cực nhật n g u y ệ t tháp này lò mở thân tháp lúc này biến đến nóng ánh vô cùng bên trong thiên cực nhật nguyên tháp còn có một cái tiểu thế giới đồng dạng không gian cái không gian này so với bên trong hoàng tuyển chu thánh đổ càng to lớn bất quá bởi vì hoang phế hồi lâu, bên trong không có bất kỳ sinh cơ chỉ có một mảng lớn hoang vu không gian thiên cực nhật n g u y ệ n tháp không chỉ có lấy cực mạnh sức công phạt đồng thời còn hữu cực mạnh lực phòng ngự trên thân tháp điêu khắc đại lượng huyền diệu trần văn có thể chống cự đại lượng công kích không tệ lại thêm một cái có thể dùng bán đế binh hơn nữa còn học được một môn cường đại như thế tăng phúc bí thuật đi qua hai ngày lĩnh hội giang ly đã là đem thiên cực c ử u chuyển nhập môn hơn nữa đã tu luyện đ ổ đệ tăng chuyển có thể tăng phúc gấp ba uy lực cái thiên cực nhật nguyễn tháp này cùng thiên cực cựu chuyển chồng chất lời nói chắc chắn sẽ không để chính mình thất vọng giang ly trong lòng nghĩ đến bất quá tiếp xuống vẫn là trước đi trong đại điện xem một chút đi thiên cực chuẩn đế lưu lại vật gì tốt giang ly tiếp lấy nhìn hướng phía trước đã là bị oanh mở cổng đại điện chương bốn trăm sáu mươi bảy chưa hoàn thành t về biến vừa mới giang ly sử dụng thiên cực cựu chuyển mở ra thiên cực n h ậ t nguyệt tháp thời điểm đem cái đại điện này cửa chính hoàn toàn oanh mở xung quanh còn c u ố n quanh lấy cực kỳ mãnh liệt khí thế cùng từng tia từng dòng xé rách âm thanh phá vỡ cổng đại điện bên trong không ngừng có cái này mãnh liệt linh lực phun ra ngoài theo đó mà đến còn có nồng đậm vô cùng thanh hương cách đó không sao mậu h ể m thú lúc này cũng là đi tới bên cạnh giang ly giang ly thu hồi thiên cực nhật mới tháp tiếp lấy liền là cùng mộng n h i ệ m thú một chỗ bước vào trong đại điện hào hào hào bước vào trong đại điện phía sau giang ly cảm giác được càng n ồ n g đậm linh lực hướng về trên người mình điên cuốn p h u n g trào luân hồi tiên kinh tự phát vận chuyển thuộc về thôn thiên thần thể lực lượng đồng dạng là tại phát huy lực lượng hấp thu chung quanh linh lực giang ly một bên hấp thu xung quanh hung m a n h thiên địa linh lực một bên tiếp tục hướng về đại điện bên trong chậm rãi đi đến đây là một cái to lớn vô cùng đại điện bên t r o n vách tường có không ít huyền rượu trần văn phóng thích ra khí thế khủng bố loại trừ khủng bố nhanh trí còn có từng đoạn tại đ giữa điện bốn p h đại điện có một cái to lớn màu đen lô đỉnh vách tường chung q a n h nhiều trận văn như là leo ra đồng dạng bỏ tới màu đen lô đỉnh quanh thân tạo thành cực kỳ huyền diệu phong vấn chung c u a n h cái kia từng kia từng dòng nhiệt nóng khí thức hình như chính là từ cái này lô đỉnh phát ra đó là cái gì giang ly nhìn hướng cách đó không xa lô đỉnh bên trong nhiệt nóng khí thức để giang ly đều là cảm giác được có chút rung động cùng một chút khó mà nhận ra run dày giang ly dung h ò a kinh lúc này hình như cũng là xuất hiện lâu không thấy nhảy nhót chỉ ý chẳng lẽ bên trong là một đạo linh hỏa giang ly trái tim phanh phanh trực nhảy càng nghĩ càng thấy đến có khả năng có thể loại trừ linh hỏa không có đồ vật gì có thể để giang ly dung h ò a kinh giống như cái này cảm giác hơn nữa theo cái này nhảy nhót chỉ ý tới nhìn cái này linh hóa cấp bậc không thấp ít nhất là thần dai bất quá cái này lô đ ỉ n h muốn mở thế nào đây giang ly tâm lý cảm thấy rất ngờ vực hãn thiên cực nhật n g u y ệ n tháp cũng không có bất kỳ cảm ứ n g chủ nhân ngươi nhìn nơi này có một cái d ư viên đúng lúc này bên hai giang ly vang lên một trận r ồ n dập tiếng gọi ở mỹ m ộ n g h i ể m thú tại đại điện cái kia t h i ê n điện bên trong tìm được không ít bảo vật mắt giang ly sáng lên vậy trước tiên qua bên kia xem một chút đi linh hòa sự tỉnh chờ một chút lại đến giải quyết cũng không mượn ngay sau đó giang ly liền là hướng về m ộ n g h i ể m thú chỗ tồn tại nhanh chóng chạy như bay đi đến m ộ n g h i ể m thú chỗ tồn tại khu vực quả nhiên là phát hiện đại điện cái kia trong thiên điện có một cái to lớn vô cùng dược viên bên trong, trong dược viên có đủ loại chân quy định cấp linh dược đủ loại vải và năm thậm chí tại mười mấy vạn năm linh dược cái gì cần có đều có số lượng trọn vẹn có mấy ngàn cây quả nhiên chuẩn đế mật tàng liền là tốt nhất là thiên cực chuẩn đế loại này đình cấp luyện khí đại sư một cái mật tàng đình thật nhiều cái cơ duyên giang ly tiếp lấy kiểm tra một hồi cái khác thiên điện tìm được không ít binh khí tựa hồ cũng là thiên cực chuẩn đế chế tạo đều là cực kỳ cường đại thánh binh cùng đủ loại thần binh còn có đủ loại vật liệu luyện khí đều là giá trị liên thành bảo vật trong đó không thiếu một chút có khả năng luyện chế thần binh cực phẩm vật liệu coi như là luyện chế đế binh vật liệu giang ly Li đều phát hiện không ít cuối cùng một cái trong thiên điện trưng bày giật nhiều thiên cực chuẩn đế luyện khí tâm đắc còn có không ít bí thuật thần thông bất quá cũng không có thích hợp giang ly giang ly cũng không để ý chính mình thu được nhiều như thế bảo vật đã là đủ hài lòng ai cái này giang ly tại rất nhiều điện tịch tiền điện bên trong phát hiện ba bình tản r a nồng đậm đan hương đan dược đế linh đan tam chuyển đế linh đan nhìn xem cái này ẩn chứa vô tận linh lực đan dược giang ly tâm lý một trận t ư ờ n g n ự c cái đan dược này chính là tam trên đan dược có ba đạo huyền diệu đạo văn ẩn chứa cực kỳ thần bí lực lượng đế linh đan là đỉnh giai linh đan thích hợp chuẩn đế tu luyện tuyệt phẩm đan dược có thể giúp tu sĩ tăng lên linh lực đồng thời phá vỡ bình cảnh là thuộc về cực kỳ chân quý đế cấp đan dược trừ đó ra còn có không ít những đan dược khác bất quá có lẽ là thời gian quá xa xưa nguyên nhân rất nhiều đan dược đều là hoàn toàn mất đi linh lực chỉ còn lại có mấy bình đế lĩnh đan còn có tác dụng kiếm l u n a giang ly tiếp lấy đem vừa mới tìm tới bảo vật tất cả đều là thu vào linh dược thần binh đủ loại vật liệu luyện khí điện tịch còn có linh đan hết thể đều không có thả x u ố nhưng g n mà giang ly tinh thần lực hình như quá mức yếu đuối đối mặt với cái này đỉnh cấp phong cấm pháp trận trọn vẹn không có bất kỳ hiệu quả nhìn tới vẫn là phải dùng vũ lực mở ra cái này phong cấm giang ly hít một hơi thật sâu trong lòng nhất thời hạ quyết tâm sử dụng thiên cực nhật n g u y ệ t tháp cùng lực lượng thiên cực t i ể u chuyển cưỡng ép đánh nát cái này phong cấm trận văn ngay sau đó giang ly triệu hoán ra chính mình thiên cực nhật n g u y ệ t tháp hào hào hào chỉ là giang ly mới triệu hồi ra thiên cực nhật n g u y ệ t tháp trung ương lô đỉnh liền là phóng xuất ra một trận mãnh liệt khí thế toàn bộ đại điện bắt đầu lay động kịch liệt hình như có lực lượng kinh khủng ở chung quanh đầy r a xung quanh trận văn cũng là đột nhiên không ngừng lóe ra sức mạnh huyệt diệu tại bên cạnh giang ly thiên cực nhật nguyên tháp đồng dạng là, là phóng xuất ra một trận lại một trận khí thế tại không ngừng g ậ t g i n giang ly hai mắt hơi meo phát sinh cái gì chẳng lẽ cái thiên cực nhật n g u y ệ t tháp này dĩ nhiên có thể mở ra cái này trận văn phong cấm sao b v ậ h sau một lát trong lô đỉnh đột nhiên lóe lên một đạo c h ó i lọi lưu quang một đạo ẩn chứa khủng bố khí thế chân linh hư ảnh xuất hiện tại đại điện phía trên chân linh hư ảnh tựa hồ là một người trung niên nam tử chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hắn ngũ qua n đường nét cùng cái kia uy nghiêm khí thế phảng phất là một tôn vô thượng đế hoàng đồng dạng lao đồng bạn người rốt cuộc đã đến ư tới hoàn thành cái kia chưa hoàn thành thuế biên ư chân linh hư ảnh nhìn xem trong đại điện thiên cực nhật nguyễn tháp phát ra tăng thương thanh âm khẳng hẳn chương bốn trăm sáu mươi tám cái thanh e m này tăng thương vô cùng phản phất là xuyên qua vô tận thời không tại cùng thiên cực nhật nguyện tháp đối thoại giang ly mọi người chưa hoàn thành t h ổ i biến cái này chân linh hư ảnh giang ly có thể cảm giác được cái này chân linh trên hư ảnh ẩn chứa khí thế khủng bố coi như là giang ly hiện tại đột phá đến c h i tôn tầng hai vẫn là cảm giác được như là mưa lớn đồng dạng cảm giác c áp bách hiện nhiên cái này chân linh hư ảnh cực kỳ cường đại thực lực vượt ra khỏi hiện tại giang ly lúc này thiên cực nhật nguyện tháp run dậy không ngừng lấy phóng xuất ra vô cùng ôn nhu nhanh trí tựa hồ tại đáp lại cái này cái này chân linh hư ảnh cái này cái này không phải là thiên cực chuẩn đế chân linh A. lúc này bên cạnh m ộ n g h i ể m thú run dậy nói m ộ n g h i ể m thú tại cái này chân linh hư ảnh khí thế cảm giác g á p bách phía dưới lạnh run khí thế khủng bố để hắn cơ hội là không t h ở được giang ly tâm lý hơi động thật là có khả năng loại trừ tiên h cực chuẩn đế chân linh giang ly n g h ĩ không ra cái này chân linh là ai ầm ầm đúng lúc này chân linh trên mình hư ảnh bạo phát một đạo c à n g khủng bố hơn khí thế cái này màu đen lô đỉnh quanh thân trận văn đang kịch liệt run dậy hình như có cái gì lực lượng kinh khủng đang cuộn trào mãnh liệt mà ra sau một lát một trận kịch liệt sẽ rách t h m n g lên vách tường chung quanh trận văn bắt đầu chậm rãi tiêu tán màu đen lô đỉnh bên trên trận văn đồng dạng là tại lấy một loại chậm rãi tốc độ tại tiêu tán phong ấn m u ư n phá giang ly hai mắt nhắm lại thoáng cái liền là phát hiện cùng cái này kịch liệt tiếng oanh minh nguyên nhân là phong cấm màu đen lô đỉnh lực lượng m u ư n phá chỉ chốc lát t r u n g quanh trận văn tại chân linh hư ảnh khí thế khủng bố uy áp phía dưới nhanh chóng tiêu tán giang d ắ c một trận thanh thúy mở ra âm hưởng lên màu đen lô đỉnh chậm rãi mở ra theo đó xuất hiện còn có một trận bạo ngược tột cùng nhiệt nóng khí tức đại điện nhiệt độ trong chốc lát liền là bắt đầu không ngừng bốc lên cái t i ê nhiệt nóng nhiệt độ cơ hồ muốn đem hết thể h giang ly tiếp lấy triệu hoán ra chính mình linh hỏa tại chính mình quanh thân xoay quanh thủ hộ lấy bản thân linh hỏa cái này trong lô đỉnh mặt có một đạo cực kỳ khủng bố linh hỏa là đế cấp linh hỏa giang ly ánh mắt hừng hực nhìn xem ngay tại từ từ mở ra lô đỉnh cái này khủng bố liệt diễm xa xa siêu việt giang ly bản thân linh hỏa hiển nhiên là đế cấp nếu là dung hợp cái này đế cấp linh hỏa giang ly tâm lý một trận màu nhất huyết vậy mình thực lực giang ly không dám tưởng tượng sẽ có nhiều lớn tăng lên nửa ngày phía sau lô đỉnh toàn bộ mở ra một vòng tản g a cực hạ liệt diễm màu xám trắng linh hỏa hiện lên ở trước mắt của giang ly Cái i này n l hư hỏa nhiệt hồ muốn đem hết thảy cháy thành h ra tản vật nóng, muốn cơ bốc đồ đem đều vô Trung quanh kiên cố lô đế ỉ n cũng hiện tan h hồ chi Hư tựa xuất một kia là giã ý. vô đ viêm là hư vô đế viêm mắt giang ly sáng lên k hít thở đều biến đến càng thêm rồn rập hư vô đế viêm là đỉnh giai đế cấp linh hỏa có được cực kỳ khủng bố lực phá hoại có thể đem hết t h ả y đồ vật đều bốc cháy thành hư vô dù cho là bán đế binh bị cái hư vô đế viêm này thiếu đốt đồng dạng là sẽ phải chịu lớn vô cùng tổn hại nếu là dung hợp cái hư vô đế viêm này giang ly hít một hơi thật sâu trong lòng tràn đầy vẻ mừng rỡ tại hư vô đế viêm bên cạnh Còn có một cái bình ngọc tại bay lên, bạc đế tại bình lên, bằng một trầm tại rãi bay đại ế t bình bộ ngọc phản muốn toàn phát phất rách ra, xé đế ạ dạng. Đại i điện đồng đ tình huyết vẫn là cực đạo đại đế bản m ệ n h tình huyết mậu yếm thú mở to hai mắt nhìn run rẩy nhìn xem cái kia bên cạnh bình ngọc cái bình ngọc kia bên trong rõ ràng là đại đế tình huyết hơn nữa cái này vì thế để giang ly cùng mậu yếm thú đều là cảm giác được tê cả ra đầu cơ hồ muốn bị cái này để uy hoàn toàn chấn áp giang ly có chút mậu bức đây là có chuyện gì cái này trong lô đỉnh mặt lại có cực đạo đại đế bản bệnh tình huyết vì cái gì thiên cực chuẩn đế lưu lại cái cực đạo đại đế này bản bệnh tình huyết làm cái gì l ã o đ ồ n g bạn hiện tại liền để ta lấy ta chân linh cùng cực đạo đ ể huyết giúp n g ư ơ i lộ t sắc thành cực đạo đế bình a đúng lúc này bên cạnh chân linh hư ảnh phát ra cực kỳ kiên định âm thanh thiên cực nhật n g u y ệ t tháp phóng xuất ra càng hào quang sáng chói tại hô ứng chân linh kêu gọi cái thiên cực chuẩn đế này chân linh muốn đem thiên cực nhật n g u y ệ t tháp lộ t sắc thành cực đạo đế b ì n h mắt giang ly trường thật to không nghĩ tới thiên cực chuẩn đế chân linh dĩ nhiên là ý tứ này đây chính là hắn nói cái kia chưa hoàn thành thuế bên n ư một bên mộng điểm thú cũng là có chút trận tròn mắt thiên cực chuẩn đế chân linh không khỏi quái sau một lát thiên cực chuẩn đế chân linh trên mình hư ảnh xuất hiện lần nữa vô cùng kinh khủng khí thế xung quanh hư vô đế viêm tại thiên cực chuẩn đế chân linh hư ảnh điều khiển phía dưới lập tức ánh lửa đại thịnh toàn bộ đại điện nhiệt độ lần nữa nhảy lên tới một cái cực hạ trong không khí vang lên cực kỳ mãnh liệt xé rách âm thanh giang ly cùng mậu yểm thú đều là vội vã thối lui đến đại điện một bên kia dù cho là có minh dương thần diễm thủ hộ vẫn là để cho hai người cảm giác được thân thể run dày đế cấp hư vô đế viêm thật sự là quá kinh khủng vẫn là tại thiên cực chuẩn đế chân linh điều khiển phía dưới càng là vô cùng cường đại có thể đốt cháy hết thảy chỉ là có cực đạo đại đế tinh huyết có lẽ không thể đem cái thiên cực nhật n g u y ệ t tháp này l ộ sắc thành cực đạo đế binh a thiên cực nhật n g u y ệ t tháp tuy là cường đại nhưng mà vẫn là kém không ít nội tình chỉ bằng những cái này xa xa không đủ nhiều nhất chỉ có thể trở thành phổ thông đế binh chỉ chốc lát mậu điểm thú hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy tàu mày nói giang ly nghe vậy đồng dạng là trong lòng có nghĩ hoặc đế binh cùng cực đạo đế binh tuy là đều là đều cả hai căn bản không thể so sánh nổi cực đạo đế bình là hoang cổ đại lục đỉnh phong nhất cực đạo binh có cực kỳ khủng bố lực phá hoại bình thường chỉ có cực đạo đại đế mới có thủ đoạn l u y ệ n chế mặt khác muốn l u y ệ n chế cực đạo đế binh còn cần cường đại vật liệu luyện k h í xem như chống đỡ không phải khó mà chống đỡ được cái tia khủng bố cực đạo chỉ huy thiên cực nhật n g u y ệ t tháp mặc dù là dựa theo cực đạo đế binh quy cách chế tạo nhưng mà tại không có cái khác cực phẩm tài liệu trợ giúp tới muốn thành công l ộ sắc thành cực đạo đế binh vẫn là quá mức nói mơ giữa ban ngày dù cho cái này chân linh là tiếng tăm lừng lây thiên cực chuần đế cũng đồng dạng là không tập. đây không phải thủ pháp vấn đề đây là tài liệu vấn đề bất kỳ thủ đoạn là gì đều khó có khả năng thoát khỏi vật liệu bản chất p h ạ m chủ trực tiếp thuế biến x o a t xét đúng lúc này hư vô đế viêm hỏa diễm lần nữa trèo lên không gian chung quanh đã là xuất hiện và mẹo hoàn toàn không cách nào tiếp nhận cái này khủng bố nhiệt độ chỉ chốc lát phong ân hư vô đế viêm lô đỉnh tại hư vô đế viêm tiêu h đốt phía dưới tại chậm rãi hòa tan cái này cái này màu đen lô đỉnh sẽ không phải là một cái cực đạo đế bình a thiên cực chuẩn đế muốn dùng cái này cực đạo bại hoại xem như phụ tải để thiên cực nhật nguyện tháp thuế biến bên cạnh mẫu ý hiểm thú nhìn xem cảnh tượng trước mắt tiếp lấy nhịn không được hoảng sợ nói chương bốn trăm sáu mươi chín chân linh luyện đế binh màu đen lô đỉnh tại hư vô đế viêm cực hạn nhiệt độ phía dưới tại chậm rãi hòa tan một cô cực kỳ khủng bố đế vi tại phía trên phát ra cái này đế vi cùng bên cạnh trong bình ngọc cực đạo đại đế tinh huyết đế vi đồng dạng đều là cho người một loại muôn chân áp hết thể cảm giác p h ả n p h ấ t toàn bộ thiên địa tại cái này đế vi trước mặt đều là lộ ra như vậy nhỏ bé thật là có khả năng nhìn tới thiên cực chuần đế đã sớm là chuẩn bị kỹ càng bên cạnh giang ly nhìn xem cảnh tượng trước mắt đồng dạng là chậm cái này chung quanh trận văn không chỉ là làm phong cấm hư vô đế viêm đồng thời cũng là vì phong cấm cái này màu đen lô đỉnh cái này màu đen lô đỉnh tựa hồ là một kiện đã phế cực đạo đế binh tuy là cực đạo chi uy đã suy yếu nhưng mà thế nhưng thật sự cực đạo đế binh cái thiên cực chuẩn đế này thật là đại thú bút không biết từ nơi nào đoạt tới một cái hư hao cực đạo đế binh liền vì để thiên cực nhật nguyệt tháp lô sắc thành cực đạo đế binh ta cùng ma vân phía trước nhìn thấy thiên cực chuẩn đế lưu lại ghi chép hắn đợi này tiếp nối lớn nhất liền là không thể luyện chế ra cực đạo đế binh không nghĩ tới hắn còn lưu lại chiêu này mộng n g h i nơi này đã sớm là bố trí tốt hết thảy chỉ cần thiên cực nhật nguyện thắp đến mà có thể mở ra cái phong vấn này kêu gọi ra chân linh luyện chế cực đạo đế binh có thể nói thiên cực chuẩn đế là một cái chân chính vĩ đại luyện k h í sư làm hoàn thành chính mình ước nguyện cơ h ộ i là hao hết chính mình hết thảy giang ly nhìn xem cảnh tượng trước mắt đồng dạng là cảm giác được ý kính nghệ hư vô đế viêm vẫn là tại thiêu đốt lấy màu đen lô đ ỉ n h chỉ là màu đen lô đ ỉ n h hình như cực kỳ kiên cố dù cho là có hư vô đế viêm cực hạ nhiệt độ hòa tan tốc độ vẫn là cực kỳ trầm chạp theo lấy hư vô đế viêm thôi động chân linh lực lượng cũng là nếu là dựa theo cái tốc độ này xuống dưới không nhất định có thể đem thiên cực nhật n g u y ệ t tháp hoàn toàn lộ sắc thành công tiền bối làm nhiều như vậy chuẩn bị liền để vấn bôi giúp ngươi một tay a giang ly ý thức được chân linh chậm rãi tiêu tán tiếp lấy thấp giọng lẩm bẩm nói nói xong giang ly tiếp lấy thúc giục chính mình minh dương thần diễm hướng về phía trước dâng trào mà đi trợ giúp lấy thiên cực chuẩn đế chân linh hòa tan cái này màu đen lô đ ỉ n h cùng lúc đó giang ly còn thúc giục chính mình phượng hoàng nhất bàn kinh lập tức một trận nhu hòa khí tức bay về phía thiên cực chuẩn đế chân linh giang ly phượng hoàng nhất bàn kinh đã là tu luyện tới tầng cao nhất coi như là đối chân linh đồng dạng là có không ít khôi phục hiệu quả đạt được giang ly phượng hoàng nhất bàn kinh nhất bàn lực lượng trợ giúp thiên cực chuẩn đế chân linh tiêu tán tốc độ chậm lại rất nhiều hình như phơi phối càng nhiều sinh cơ thiên cực chuẩn đế chân linh lúc này xoay đầu lại ánh mắt n u hòa nhìn giang ly một chút lộ ra mỉm cười thẳng nhiên tiếp lấy chân linh thả ra một đạo n u hòa khí tức bao khỏa tại trên mình giang ly phóng thích n u hòa khí tức phía sau thiên cực c h ẩ n đế chân linh liền là tiếp tục hòa tan vào trung ương màu đen lô đình tại bị thiên cực c h ẩ n đ giang ly cảm giác chung quanh đế uy cùng hư vô đế viêm cực hạn nhiệt độ đều không thể lại đối tượng thân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tới giang ly cảm nhận được thiên cực chuẩn đế chân linh thiện ý phía sau tiếp lấy đem lực lượng của mình thôi động đến cực hạn toàn lực trợ giúp lấy thiên cực chuẩn đế chân linh luyện chế cực đạo đế binh thời gian chậm chậm trôi qua ba ngày sau đó trong đại điện màu đen lô đỉnh hoàn toàn hòa tan bằng bạc khí tức tại đại điện lưu truyền lúc này chân linh đã là biến đến cực kỳ suy yếu vất quá trên mặt của hắn tràn đầy vẻ vui mừng giang ly đồng dạng là linh lực tiêu hao rất nhiều sắc mặt một trận một trận để giang ly đồng dạng là tiêu hao rất nhiều thiên cực nhật n g u y ệ n tháp tới lúc này thiên cực chuẩn đế chân linh tiếp lấy lên tiếng nói lập tức tại cách đó không xa thiên cực nhật n g u y ệ n tháp tự phát bay đến thiên cực chuẩn đế chân linh bên cạnh không ngừng xoay trở lấy thiên cực chuẩn đế chân linh phủ mạc chứ thiên cực nhật n g u y ệ n tháp phản phất là thật tại cùng một cái lao đồng bạn tại ôn chuyện đồng dạng nửa ngày phía sau thiên cực chuẩn đế tựa hồ là hạ quyết tâm tiếp lấy triển khai lực lượng của mình đem bên cạnh đã hoàn toàn hòa tan màu đen lô đỉnh nhanh trong hướng về thiên cực nhật nguyễn tháp dung hợp mà đi thiên cực nhật nguyễn tháp phát ra nhảy nhót lại là trong bình ngọc cực đạo đại đế tinh huyết đồng dạng là hướng về thiên cực nhật n g u y ệ t tháp trên mình quần quận mà đi đặt được lô đỉnh lực lượng cùng cực đạo t i n h huyết lực lượng dung hợp phía sau thiên cực nhật n g u y ệ t tháp tựa hồ tại hướng về không thể tưởng tượng nổi phương hướng t h ế biến một t ư n g đạo cơ hồ muốn chân áp hết thể lực lượng tại trên mình thiên cực nhật n g u y ệ t tháp không ngừng quân quận thiên cực chuẩn đế chân linh nhìn xem cảnh tượng trước mắt thần sắc bộc u phát đ g u hỏa chỉ là cái k i ê chân linh lực lượng tiêu tán càng nhanh chóng tiểu hữu cảm tạ hỗ trợ của ngươi thiên cực nhật nguyễn tháp liền giao cho ngươi hờ v à ngươi không muốn bôi nhọ đó nửa ngày phía sau thiên cực chuẩn đế chân linh đột nhiên lên tiếng nói ánh mắt nhu hòa nhìn xem giang ly tiền bối xin yên tâm ta nhất định sẽ không bôi nhọ thiên cực nhật nguyệt tháp uy danh cảm nhận được thiên cực chuẩn đế cái kia nhu hòa ánh mắt giang ly trùng điệp mở miệng nói lúc này thiên cực nhật nguyệt tháp hình như ý thức được cái gì dĩ nhiên là phát ra từng đợt chiến minh thanh âm phản phất là tại truyền lại bi thương tâm tình ha ha ha lao đ ồ n g bạn tiếp xuống liền để chúng ta một chỗ dung hợp tiến vào cái kia không biết lĩnh vực nhìn một chút thuộc về cực đạo phong cảnh a thiên cực chuẩn đế chân linh cười to nói tiếp lấy làm việc thiều thân lao đầu vào lửa đầu dạng hướng về trên trong chốc lát thiên cực chuẩn đế chân linh liền là tiến vào thiên cực nhật nguyệt tháp thân tháp ẩm ẩm đạt được thiên cực chuẩn đế chân linh phía sau thiên cực nhật nguyệt tháp phát ra càng m á n h liệt tiếng oanh minh màu đen lô đỉnh lực lượng cực đạo đại đế tinh huyết lực lượng lại thêm thiên cực chuẩn đế chân linh lực lượng nhiều lực lượng tại trên mình thiên cực nhật nguyệt tháp lưu chuyển thiên cực nhật nguyệt tháp nhanh chóng hướng về cực đạo đế b i n h phương hướng thuế biến toàn bộ đại điện tràn ngập một trận lại một trận tràn đầy đế uy cái kia khủng bố đế uy cơ hồ muốn ma diện hết thạy đen toàn bộ đại điện hoàn toàn chấn áp xe rách giang ly ê n l Tự hồn là bên ở i cạnh giang ly ngậu nghiệm n thú trầm h rãi nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính nghệ giang ly đồng dạng là gật đầu một cái cái này đã vẫn lạc chuẩn đế để cho hai người đều là sinh ra ý kính nghệ hiện tại tất cả trình tự đều đã hoàn thành chỉ cần kiên nhận chờ đợi chính là có thể chứng kiến một cái cực đạo đế bình sinh ra bất quá tiếp xuống cái kết luyện hóa cái hư vô đế viêm này g i a n g ly thu hồi suy nghĩ của mình tiếp lấy nhìn hướng bên cạnh phóng thích ra cực hạn nhiệt độ cao hư vô đế viêm chương bốn trăm bảy mươi dập tắt lúc này hư vô đế viêm vẫn là phóng thích ra vô cùng nhiệt nóng liệt diễm cái kia khủng bố liệt diễm để không gian chung quanh không ngừng bằng mẹo giang ly tay phải mở ra cách đó không xa hư vô đế viêm liền là nhận lấy triệu hoán đồng dạng bay đến trong tay giang ly tại v ừ a mới thiên cực chuẩn đế chân linh đầu nhập vào thiên cực nhật nguyện tháp phía sau giang ly liền là cảm giác mình cùng cái hư vô đế viêm này nhiều một chút như có như không liên hệ hiện nhiên là thiên cực chuẩn đế chân linh đem cái này vô cùng kinh khủng hư vô đế viêm giao cho giang không tệ dạng này không cần cưỡng ép luyện hóa ngược lại bớt đi rất nhiều chuyện giang ly thấp giọng lẩm bẩm nói hư vô đế viêm là khủng bố đế cấp linh hỏa có được bạo ngược vô cùng lực phá hoại cùng nhiệt độ nếu là muốn cưỡng ép luyện hóa lời nói giang ly cần tiêu phí không ít thời gian c h â n áp lên mặt của bạo hỏa lực nhưng mà khi lấy được thiên cực chuẩn đế trợ giúp phía sau liền là không cần c h â n áp sử dụng dung hỏa kinh tùy tiện chính là có thể luyện hóa cái này đế cấp linh hỏa giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy xếp bằng ở giữa đại điện sử dụng dung hỏa kinh luyện hóa cái này cái này hư vô đế viêm Đồng thời, giang ly đem tại n h ậ t nguyệt đàm cùng cái thiên cực chuẩn đến à y mật tảng lấy được nhiều tài nguyên đồng dạng là lấy ra tới bắt đầu luyện hóa tăng thực lực lên làm tăng lên năng suất giang ly đem chính mình tất cả phân thân đều là phát động toàn lực luyện hóa linh hỏa cùng nhiều tài nguyên tại một bên kia thiên cực nhật nguyệt tháp tại nhiều linh vật làm dịu đồng dạng là tại trải qua lấy trước nay chưa có to lớn thuế biến thời gian liền như vậy chậm rãi trôi qua nhật nguyệt đàm thân u rừng cây chốt sâu một người mặc trang phục màu đen nam tự trung niên mang theo đông đạo tu sĩ đang cùng nhiều hung thu tiến hành mánh liệt k ị c đấu bốn phía rừng rậm có cây mảng lớn pháoại khắp nơi đều là bừa bộn một、mảnh. còn có không ít mãnh liệt khí tức cùng mùi máu tươi ở chung quanh không ngừng tràn ngập nam tử trung niên chính là nghịch tiên giáo đường vũ vân lúc này đường vũ vân trên mình tràn ngập cực kỳ b à n g bạc pháp tắc chỉ lực có mấy đầu chuẩn đế cấp bậc h u n g thú đang cùng nó tiên hành quyết liệt vô cùng chiến đ ấ u vì cái gì vì cái gì giống như cái này nhiều h u n g thú trong tay đường vũ vân cầm lấy một cái huyết sắc lợi nhận máu đỏ tươi chỉ xuôi theo lợi nhận không ngừng n g ậ p lòe hướng về bốn phía h u n g thú bắn tới không chỉ là đường vũ vân chung quanh cái khác n ị c h tiên giáo tu sĩ đồng dạng là tiến hành chiến đấu kịch liệt trường lão tình báo có sai nếu không chúng ta rút lui trước a trước tiên đem thiên cực chuẩn đế mật tàng nắm bắt tới tay đúng lúc này một đạo nặng nề tiếng gọi ầm ĩ chuyển vào đường vũ vân náo hải đường vũ vân cao mày không có nói chuyện hắn cực kỳ nghi hoặc cái này có dung linh thần tinh địa phương bọn hắn đã là hiểu rõ rất rõ ràng trải qua nhiều mặt tìm hiểu vốn là bằng thực lực của bọn hắn muốn cấp đoạt dung linh thần tinh là cực kỳ nhẹ nhõm nhưng mà không nghĩ tới gặp được kịch liệt như thế phản kháng đã là xuất hiện không ít đệ tử tổn hại chờ bọn hắn cấp đoạt dung linh thần tinh phía sau còn muốn đi tới thiên cực chuẩn đế mật tàng nếu là ở nơi này thất bại quá nhiều lời nói chỉ s nếu là lần này lui lần sau lại đến nhưng là càng thêm gian nan không thể lùi đường vũ vân đánh ra một đạo khủng bố t h ầ n thông nháy mắt đem chung quanh mấy đại hung thú đánh lui bị đánh lui mấy đại hung thú phát ra kịch liệt giống lên một tiếng khủng bố sóng âm tạo nên từng đợt mãnh liệt khí thế ở chung quanh không ngừng tàn phá b ố n phía đường vũ vân vừa nói sau tại trận cái khắc nịch tiên giáo tu sĩ đều là mặt lộ vẻ khó xử nhưng mà vẫn là c ẳ n ắ n r ă n g triển khai thủ đoạn tiếp tục kịch đầu lấy chỉ là chung quanh hung thú thật sự là quá mức cường đại hơn nữa số lượng viễn siêu bọn hắn tại trên tình bác biết theo lấy chiến đấu tiến hành lịch tiên giáo rất nhiều tu sĩ từ từ lâm vào thế bất lợi bên trong ta cuốn lấy bọn g i a h ỏ a này các ngươi nhanh chóng đem dung linh thần tình lấy đi nửa ngày phía sau đường vũ vân gặp thế cục càng ngày càng không đúng tiếp lấy trầm giọng nói h ơ anh nói xong đường vũ vân đem trong tay mình lợi nhận nâng cao lập tức một trận ngập trời khí huyết lực lượng tại lọi nhận phát ra một trận mãnh liệt khí thế tại đường vũ vân lợi nhận bên trên xuất hiện hướng về bốn phía chấn áp tới theo đó xuất hiện còn có từng đợt màu đỏ tươi huyết quang màu đỏ tươi huyết quang tại đường vũ vân trên đầu tạo thành một cái to lớn vòng xoáy tương tia từng dòng bạo ngược khí tức cùng n ồ n g đậm mùi máu tươi để tại trận tất cả hung thú đều là nhận lấy hấp dẫn bọn hắn đều là trong ánh mắt lộ ra huyết lệ nhìn chừng chừng lấy trên đầu đường vũ vân huyết quang vòng xoáy ngay cả chiến đấu đều quên x u ấ t sinh tới để các ngươi kiến thức một chút cái gì mới thật sự là lực lượng đường vũ vân nghiêm nghị nói hống hống hống tựa hồ là cảm nhận được đường vũ vân trong lời nói khiêu khích chi ý lại thêm khí huyết lực lượng không ngừng mánh liệt sôi chảo đốt lên trong lòng bọn hắn hung sát chi khí đông đảo hung thú lập tức bạo phát vô cùng kinh khủng khí thế cùng nhau hướng về trên mình đường vũ vân đánh、tới. chiến đấu kịch liệt nháy mắt bạo phát toàn bộ núi rừng lập tức ở vào một hồi gió tanh mưa máu bên trong mà mặt khác cái khắc nịch tiên giáo tu sĩ thì là hướng về núi rừng lần lánh dung linh thần tinh lộng lây vách đá phóng đi tính toán thừa cơ cướp đoạt dung linh thần tinh chủ nhân chúng ta liền như vậy nhìn xem bọn hắn cướp đi chúng ta thần thật thư tại núi rừng chỗ không xa một đạo thanh âm khàn khàn văng lên hắc đồng thụ yêu nghi hoặc nhìn chỗ không xa đang tiến hành chiến đấu kịch liệt tại bên cạnh hắc đồng thụ yêu còn có một cái bóng người màu đen bóng người màu đen nhiều hứng thú nhìn cách đó không xa chiến đấu trong con mắt một mảnh yên、tĩnh. bóng người màu đen trên mình hình như có cái gì sức mạnh huyền diệu phát ra che chắn hai người thân thể cùng khí tức chỗ không xa ngay tại kịch đấu đường vũ vân dĩ nhiên là đối ngay tại nhìn xem bọn hắn chiến đấu hai người nhìn như không thấy pha ảo phất là trọn vẹn không phát hiện được đối phương đồng dạng ân chúng ta nhìn xem liền tốt thần thạch không trọng yếu trọng yếu là vận mệnh ta muốn thấy một chút vận mệnh chỉ thị có lẽ ta yên lặng quá lâu đã theo không kịp thời đại bóng người màu đen thấp giọng lẩm bẩm nói trong miệng nói lấy hát đồng thụ yêu trọn vẹn nghe không hiểu lời nói hát đồng thụ yêu cái hiểu cái không gật đầu một cái trong con mắt tràn đầy vẻ mờ miệ nhưng mà hắn chỉ cần nghe theo chủ nhân an bài là được chủ nhân nói vận mệnh trọng yếu liền vận mệnh trọng yếu a cho dù hắn không biết do chủ nhân nói vận mệnh là mệnh a i vận bóng người màu đen tiếp lấy thờ ớt lạnh nhạt nhìn cách đó không xa cất đấu đáy mắt phản chiếu lấy máu cùng chỉ còn có không ngừng lấp l ó e huyết ảnh chỗ không xa tại đường vũ vân khủng bố thế công phía dưới có không ít hung thú đều là chịu thương thế nghiêm trọng đường vũ vân bản thân đồng dạng là vết thương chấm chất trong con mắt tràn ngập mọi bệnh cùng suy yếu chỗ không xa tính toán cướp đoạt dung linh thần tình rất nhiều tu sĩ đồng dạng là nhận lấy nghiêm trọng ngăn cản chương á á i kia v c đá hình h n bố trí cực m h bọn hắn sử d ụ nhiều thủ đoạn, đồng dạng là không cách nào phá mở vách đá, cướp đoạt dung linh thần tình. Chẳng thủ cách phá vách đoạt đá, là lẽ, cướp mở m bốn trăm bảy mươi một tắt, nhật 471, trí tôn tầng sáu nhật nguyệt đàm trên không nguyên bản phóng thích ra sáng r ự c quang huy liệt nhật đột nhiên dập tắt chỉ còn dư lại một cái tản r a nhàn nhạt ánh trăng huy nguyệt nguyên bản nhiệt nóng ánh nắng trong chốc lát biến mất toàn bộ nhật nguyệt đàm dị linh lực trong chốc lát lập tức mất cân bằng núi rừng bốn phía nhiều hung thú tại lúc này tất cả đều lâm vào dị thường khác biệt trạng thái bên trong nhiều trên mình hung thú linh lực bắt đầu bạo động đôi mắt đỏ tươi hình như thừa nhận thống khổ cực lớn đây là vì cái gì núi rừng chỗ bí mật bóng người màu đen đồng dạng là lực lượng trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ cùng không hiểu vách đá thủ hộ lấy dung linh thần tinh theo lấy một đạo mãnh liệt tiếng va chạm nguyên bản không thể phá vỡ cấm chế tại lúc này dĩ nhiên là bị tùy tiện oanh mở đường vũ vân đám người cướp đi vách đá bên trong dung linh thần tinh nhanh chóng hướng về xa xa biến mất không có chút nào để ý tới xung quanh đã là lâm vào khác biệt trạng thái nhiều hứng thú bóng người màu đen liền như vậy trơ mắt nhìn đường vũ vân đám người đem dung linh thần tình mang đi mà không có bất kỳ biện pháp nửa ngày phía sau bóng người màu đen rốt cục thích ư ớ n g xung quanh đã là trọn vẹn mất cân bằng dị linh lực chung quanh cái khắc đỉnh cấp hung thú đồng dạng là bắt đầu chậm rãi thích ư ớ n g cái lực lượng này chỉ là hoàn cảnh chung quanh lại như c ũ tràn ngập c u ầ n bạo khí thức ánh nắng trọn vẹn b i ế n mật chỉ có ánh trăng nhàn nhạt vẩy xuống tại trong nhật nguyệt đ à m toàn bộ nhật nguyệt đ à m nhiệt độ bắt đầu chậm rãi giảm xuống trong không khí tràn ngập từng tia từng dòng băng lanh khí t ứ c không chỉ là cái này núi rừng toàn bộ nhật nguyệt đảm tựa hồ cũng là nhận lấy liệt nhật biến mất ảnh hưởng nhiệt độ tại chậm rãi giảm xuống nguyên bản nhật nguyệt đồng huy nhật nguyệt đàm. lúc này chỉ còn lại có một cái cô độc huy nguyện treo ở trong bầu trời vận mệnh như có ý tứ nếu như vận mệnh không thể nghịch lời nói vậy có phải hay không vận mệnh của ta từ lâu quyết định Bóng người màu đen chậm đầu, nhìn xem trong bầu bóng bí biệt có người đen ngầm nhìn trong tản nhàn nhạt, nhạt ánh trăng huy nguyệt. Điểm điểm ánh trăng đánh vào bóng người màu đen trên mặt, chiếu ra một chương lạnh lùng mặt người, lạnh lùng trên mặt người, có từng đạo huyền bí đạo văn, tản ra khác biệt hát quang.、Đạo、văn cùng hát quang trời rãi Điểm điểm chiếu dọi màu chậm xem màu mặt, một mặt mặt vào đầu, huy đạo đạo Đạo khác lực hát hát ra ra ra l trang ngập nóng bỏng dị thường khí tức còn có nồng đậm tiên h địa linh lực ở trong đại điện lưu truyền trung tâm bí tàng giang ly trên mình lưu t r u y ề n lên vô cùng kinh khủng khí tức giang ly xung quanh còn có đại lượng linh dược cùng thánh tinh mạnh vụn đại lượng tài nguyên tu luyện bị giang ly hóa thành tinh thuần linh lực hấp thu vào thể nội tại trong tay giang ly nguyên bản tản ra nhiệt nóng khí tức hư vô đế viêm lúc này cũng là chỉ còn lại một đoàn nhỏ hóa diễm trải qua bảy ngày luyện hóa giang ly đã là đem hư vô đế viêm đại bộ phận linh lực đều là luyện hóa đồng thời cũng luyện hóa đại lượng linh dược cùng đủ loại tài nguyên tu luyện giang ly thể nội trí tôn ân ký bên trên đã là có điều này đại biểu lấy giang ly đã là đột phá đến trí tôn cảnh tầng năm hơn nữa thứ sáu đầu màu vàng kim đường vân tại chậm rãi tạo ra giang ly tu vi tại hướng về trí tôn cảnh tầng sáu bước vào cái hư vô đế viêm này xứng đáng là đế cấp linh hóa trực tiếp để ta tăng lên tầng ba tiểu cảnh giới giang ly chậm rãi mở mắt ra ngạc nhiên nhìn xem trước người mình sắp luyện hóa hoàn thành hư vô đế viêm giang ly đột phá độ khó vốn là so tu sĩ khác khó khăn rất nhiều cái hư vô đế viêm này có thể để giang ly tăng lên ba cái tiểu cảnh giới đã là dị thường kinh khủng bất quá còn lại điều ấy khả năng không quá đủ ta tân thăng đến trí tôn cảnh tầng sáu Tuy là l ú ưng ngụt Ly, ly, ly, ly lấy lấy t t giang ly không chút do dự trực tiếp mở ra một bình đế linh đan trực tiếp nuốt vào một bình tam chuyển đế linh đan ẩm ẩm một bình tam chuyển đế linh đan vào trong bụng lập tức để giang ly thể nội xuất hiện vô số linh lực bạo động trùng kích giang ly kinh m ạ n h để thân thể đã là đạt tới cực kỳ khủng bố trình độ giang ly đều cảm giác được nhàn nhạt, nhạt cảm giác áp bách thật manh liệt linh lực cái này tam chuyển đế linh đan giang ly tâm lý hiện lên vẻ k i n h sợ giang ly cũng không nghĩ tới cái này tam chuyển đế linh đan linh lực dĩ nhiên mạnh như vậy để giang ly có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn tới cái này một bình tam chuyển đế linh đan cùng còn lại hư vô đế viêm có lẽ đủ để cho ta hoàn thành b ộ t phá giang ly trong lòng nghĩ đến côn bạo thiên địa linh lực tại giang ly thể nội không ngừng quần q u toàn bộ đại điện khí thế trong phút chốc cũng là đột nhiên biến đến càng khủng bố hơn không gian chung quanh tựa hồ cũng là xuất hiện nhẹ nhàng và mèo giang ly vội vã đẻ xuống suy nghĩ của mình vận chuyển chính mình luân hồi thiên kinh bắt đầu toàn lực luyện hóa thể nội tản ra lao nhanh linh lực tam chuyển đế linh đan trước người đã là còn sót lại một đ o à n l ử a nhỏ hư vô đế viêm đồng dạng là tại giang ly dung hỏa kinh luyện hóa phía dưới hóa thành tinh thuần linh lực bị giang ly hấp thu tại tam chuyển đế linh đan cùng lực lượng hư vô đế viêm dung nhập phía dưới giang ly khí thế trên người càng ngày càng tương đại thể nội trí tôn ân ký đạo thứ sáu màu vàng kim đường vân cũng là càng phát rõ ràng, tại cực tốc thành hình. m ộ y canh giờ phía sau trên mình giang ly xuất hiện một trận mãnh liệt vô cùng khí thế toàn bộ đại điện nhiệt độ đột nhiên t r è o lên thuộc về trí tôn cảnh tầng sáu khí tức tại trên mình giang ly điên cuồng lưu truyền cuối cùng đột phá giang ly chậm rãi mở mắt ra thể nội trí tôn ân k ỳ đạo thứ sáu màu vàng kim đường vân đã là triệt để thành hình cùng lúc đó phía trước giang ly hư vô đế viêm đồng dạng là bị giang ly triệt để luyện hóa giang ly tay phải vung lên một đạo tản r a nhiệt nóng khí tức linh hỏa theo trên mình giang ly phát ra đạo này linh hỏa kèm theo lấy minh dương thần diễm cùng hư vô đế viêm đạt tính chủ thể là màu sàm trắng còn kèm theo không ít màu đỏ、dực. cùng cho nhàn nhạt xanh đen, cho người một lúc o cho hoàn toàn ạ i phi thường yêu dị cảm giác. Nếu là hư vô đế viêm minh diễm dung hợp mà thành, như thế, liền gọi người minh viêm Giang hơi cái linh mới hợp thường hư thần thành, như thế, hư hỏa danh tâm tự. dương Nếu cùng dung động, này lên yêu Ly dị cảm mà Ấm Ấm. đế đế là lý l à, vô này đại điện cách đó không xa thiên cực nhật n g u y ệ t tháp phóng xuất ra một trận mãnh liệt khí thế toàn bộ đại điện tại thiên cực nhật n g u y ệ t tháp mãnh liệt khí thế phía dưới bắt đầu đ u n g đ ư a kịch liệt Trước cực hình như có cái gì lực lượng kinh khủng tại thiên cực nhật n g u y ệ t tháp trong tháp máy n liệt nguyên bản thiên cực nhật n g u y ệ t tháp chung quanh cực đạo đế huyết màu đen lô đỉnh cùng thiên cực chuẩn đế chân linh giờ phút này tất cả đều là tiêu tán những tinh hoa này là hóa thành tinh thuần lực lượng bị thiên cực nhật n g u y ệ t tháp cực tốc hấp thu một cuộc cực đạo chi vi tại trên mình thiên cực nhật n g u y ệ t tháp tràn ngập chung quanh linh lực đang nhanh chóng hướng về thiên cực nhật n g u y ệ t tháp máy liệt mà đi trong đại điện linh lực nồng độ tại lúc này bỗng nhiên hạ xuống giang ly thậm chí cảm giác trên người mình linh lực tựa hồ cũng là tại bị thiên cực nhật nguyễn tháp hấp thu chủ nhân thiên cực nhật nguyễn th bên cạnh m ẫ n g h i ể m thú lúc này hưng phân nói giang ly gật đầu một cái hắn cảm giác được thiên cực nhật n g u y ệ t tháp đang nổi lên lấy một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng h i ệ n nhiên là muốn tấn thăng làm cực đạo đế binh ầm ầm chỉ chốc lát trong bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận kịch liệt tiếng oanh mình một cỗ cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố mãnh liệt mà tới xoay xẹt y sau một lát trong bầu trời không hiểu xuất hiện vô số lôi đình chỉ lực lôi đình chỉ lực mạnh mẽ đánh nát đại đ i ệ t h â to lôi đình chỉ lực đánh vào thiên cực nhật nguyễn tháp thân tháp phát ra mãnh liệt sẽ rách â m thanh lôi kiếp đây là thiên cực nhật nguyễn tháp cực đạo chỉ kiếp. ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị cực đạo đế binh là hoang cổ đại lục binh khí mạnh nhất có hủy thiên d i ệ t địa lực phá hoại muốn luyện chế cực đạo đế binh không chỉ cần phải đủ loại đỉnh cấp tài liệu quý hiếm cùng đỉnh cấp luyện chế thủ đoạn quan trọng hơn chính là còn có một cái cực đạo trí kiếp là thuộc về đế binh thiên kiếp chỉ có thông qua cực đạo trí kiếp cực đạo đế binh mới có thể triệt để thành hình、Âm. Thiên cực Nhật Nguyệt Tháp tiếp lấy nở rộ vô cùng kinh khủng hướ nở cùng quang, cực lưu lấy rộ vô t đúng lúc này thiên cực nhật nguyễn tháp phát ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh ngay sau đó nở rộ một đạo lưu quang hướng về trong bầu trời đánh tới trực tiếp đối mặt cái này cực đạo chi kiếp chỉ chốc lát thiên cực nhật n g u y ệ n tháp xông tới liêu kiếp trên mây cùng chung quanh khủng bố lôi kiếp không ngừng đối kháng trong bầu trời vang lên kịch liệt vô cùng tiếng oanh minh cái tiết khí tức kinh khủng cơ hồ muốn hủy diệt hết thẻ chung quanh nhưng mà thiên cực nhật n g u y ệ n tháp không sợ hãi hung hãn đối kháng vô cùng cường đại lôi kiếp giang ly yên lặng nhìn xem cảnh tượng trước mắt ánh mắt có dị sắc lấp lóe hắn không nghĩ tới cái thiên cực nhật nguyệt tháp này cũng là như thế của bạo vọt thẳng vào thiên kiếp bên trong nhận lấy lôi kiếp tẩy lễ thiên kiếp là thiên đạo cho chúng sinh kiếp nạn không được bất luận cái gì khiêu khích chỉ có thể bị động tiếp nhận trực tiếp tiến vào trong lôi kiếp xem như đối thiên đạo khiêu khích hành động này sẽ dẫn phát càng kinh khủng lôi kiếp bất quá càng kinh khủng lôi kiếp cũng mang ý nghĩa càng khắc sâu tẩy lễ sau khi thông qua chỗ thuế biến cũng càng thêm triệt đề theo lấy trong bầu trời khủng bố lôi kiếp kéo dài thiên cực nhật nguyệt tháp thân tháp xuất hiện c xưa cũ thân tháp hiện đầy vô số nát khắc hình như trọn vẹn không chịu nổi chẳng lẽ muốn thất bại ư giang ly nhữ mày cái thiên cực nhật nguyệt tháp này tuy là cực kỳ cường đại uy lực vô song nhưng mà cuối cùng không có cực đạo đại đế cung cấp đế b ẩn thất bại khả năng cực lớn bên cạnh n g ẫ u yểm thú cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn xem trong bầu trời lôi tiếp lôi tiếp buộc phát h u n g mánh thiên cực nhật nguyệt tháp trên thân tháp nát khắc càng ngày càng nhiều từng đoạn khí tức hủy diệt ở trong bầu trời không ngừng lưu truyền cơ hồ là muốn đem hết thể tồn tại toàn bộ xóa đi đáng tiếc ta không thể đi lên trợ giúp thiên cực nhật nguy nếu là giang ly vọt thẳng vào trong đó lời nói dù cho giang ly có thể gánh vác dẫn phát cường đại hơn lôi kiếp cũng sẽ đem thiên cực nhật nguyệt tháp đánh nát lại không làm nổi nói cơ hội trong bầu trời thiên cực nhật nguyệt tháp vẫn là tại trật vật chống cự lại thiên kiếp phía trước hấp thu cực đạo t ì n h huyết lúc này tại liên tục không ngừng cho thiên cực nhật nguyệt tháp cung cấp lấy lực lượng nửa ngày phía sau bầu trời kiếp vẫn bắt đầu chậm rãi tiêu tán thiên cực nhật nguyệt tháp khí tức đã là biến đến cực kỳ suy yếu lít nha lít n í t nát khắt cho người một loại lung lay sắp đổ cảm giác tựa như lúc nào cũng muốn vỡ vụ đồng dạng thông qua lôi kiếp ư mẫ lúc này trong bầu trời thiên cực nhật nguyệt tháp lưu quang biến đến mức dị thường lờ mờ trên thân tháp nát khắc tại không ngừng khuất trường hình như không chịu nổi bất kỳ trúng kích t đúng lúc à giống như sao băng, lờnh lánh quang mang màu tím lam, cái kia h này g giác cảm bách, cơ hồ muốn chấn áp hết h muốn t thiên t nhìn h tới, t i cực nhật n g u y ệ n tháp thân tháp lấp lóe một đạo lưu quang màu vàng một cái chân linh hư ảnh xuất hiện tại thiên cực nhật n g u y ệ n tháp trên thân tháp cái hư ảnh này chính là thiên cực chuẩn đế chân linh thiên cực chuẩn đế chân linh đứng ở thiên cực nhật nguyệt tháp trước người không sợ hãi nhìn xem trong bầu trời đang nổi lên cuối cùng lối tiếp lại còn lưu lại thủ đoạn giang ly hai mắt hơi meo trong lòng một trận ngạc nhiên hiển nhiên giang ly cũng là không có phát hiện cái thiên cực chuẩn đế này còn có lưu thủ đoạn t i ê u này chân linh hắn là thiên cực nhật nguyệt tháp cuối cùng một đạo hy vọng bên cạnh mẫu yếm thú đồng dạng là một mặt chân kinh khẩn trương nhìn xem trong bầu trời chân linh hư ảnh hiện tại thiên cực nhật nguyệt tháp có thể hay không thành tựu cực đạo liền nhìn thiên cực c h ẩ n đế cuối cùng thủ đoạn trong bầu trời thiên cực chuẩn đế chân linh cùng thiên cực nhật nguyệt tháp đứng s n u vai một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí thế tại chân linh trên mình dập dởn bởi vì thiên cực chuẩn đế chân linh xuất hiện thiên cực nhật nguyệt tháp giang đ ầ y nát khắp thân tháp hình như cũng là nhiều hơn một cỗ cứng cỏi chi ý chỉ là trong bầu trời kiếp vân hình như đã là triệt để thành hình màu tím lam điện quang để không gian chung quanh xuất hiện một tia vết nứt ư ớ c Vâng! Sau m lát, trong bầu trời cuối cùng lôi trong trời theo cùng mang diện bầu cuối kiếp hủy thiên cực kiểu chuyển phá trong bầu trời một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên đạt được thiên cực chuẩn đế chân linh thiên cực kiểu chuyển bí pháp trợ r ú t thiên cực nhật nguyệt tháp nở rộ càng khủng bố hơn khi thế thiên cực nhật nguyệt tháp thân tháp bên trong hình như có một vòng liệt nhật cùng huy nguyệt lừng lánh ó n g ánh vô cùng quan mang liệt nhật huy nguyệt xen lẫn thiên cực nhật nguyệt tháp thân tháp ngưng tụ ra một cái như gió lốc linh lực vòng xoáy linh lực vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt không gian chung quanh mạng lớn tan vỡ mật tàng tựa hồ cũng muốn bị cỗ này khí thế mạnh mẽ hoàn toàn hủy diệt liền phía dưới giang ly cùng mậu nghiệm th linh lực vòng xoáy mang theo khí tức cực kỳ kinh khủng nhanh chóng hướng về trong bầu trời thành phiến lôi k i ế p oanh kích mà đi rầm rầm rầm kèm theo một trận làm người sợ hai tiếng oanh mình trong bầu trời sinh ra một trận m á n h liệt vô cùng bạo tạc quang mang c h ó i mắt lập lọe b ộ t phía khí tức hủy diệt hình như bay lay động phản phất quần tình câu diện v ạ n vật tàn lùi đồng dạng cái k i a c h ó i hai quang mang để giang ly cùng mẫu yếm thú đều là nhịn không được nhắm mắt lại lại không cách nào cảm nhận được không chung bất kỳ khí tức khí tức hủy diệt giống như là thủy triều tràn ngập mật tảng tất cả khu vực giang ly thần ma chân thân khí t ứ c kinh khủng tại không ngừng tàn phá b ố n phía tựa như muốn hủy diệt hết thảy nửa canh giờ phía sau chung quanh khủng bố khí t ứ c hủy diệt rốt c ụ c chậm rãi tiêu tán chung quanh khí t ứ c bắt đầu chậm rãi biến đến yên lặng giang ly lúc này cũng là cuối cùng có thể mở mắt giang ly mở mắt ra hết thảy chung quanh đều là biến đến trắng xóa hết thảy tất cả đồ vật đều là trọn vẹn hủy diệt nguyên bản xa hoa đại điện lúc này trống rỗng liền phế tích đều không có còn lại chẳng lẽ thất bại ư giang ly tâm lý g i ậ mình tiếp lấy nhìn hướng trong bầu trời hào h o chỉ thấy trong bầu trời một cái xưa cũ tang th bên cạnh ó một đ o quang lòng ánh, hướng tháp cự mẫu điểm thú lúc này hưng phân nói giang ly gật đầu một cái trong ánh mắt tràn đầy vẻ mừng rõ cuối cùng vẫn là thành công xung quanh tràn ngập từng tia từng dòng khí tức khủng bố đó là thuộc về thiên cực nhật n g u y ệ n tháp cực đạo để uy không biết do cái thiên cực nhật nguyệt tháp này cùng hôn độn trung so ai lợi hại đây giang ly tò mò hỏi hôn độn trung chính là hôn độn thánh địa cực đạo đế binh tại hôn độn thánh địa tồn tại vô số niên nguyện có uy danh hiền hách có thể nói là tối cường cực đạo đế binh có lẽ vẫn là không sánh được hôn độn trung bên cạnh m ẫ n g h i ể m thú tiếp lấy nhỏ giọng nói hôn độn trung còn có hôn độn thánh địa lịch đại đ ỉ n h cấp cường giản u ô i dưỡng tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã là siêu việt cực đạo đế binh phạm chủ thậm chí không thua đồng dạng tiên khí nghiệm thú tiếp tục nói bất quá thiên cực n h ậ nguyệt tháp nêu là lại tăng thêm giang l y lông mày n í u lại cũng không ngoài ý thiên cực nhật nguyệt tháp chỉ là vừa tấn cấp làm cực đạo đế binh không có đi qua cực đạo đại đế ẩn dưỡng càng không có trải qua tuế nguyệt tề lễ tuy là mạnh nhưng mà cùng hỗn độn trung loại kia tuyệt đỉnh cực đạo đế binh muốn so vẫn là có không ít trên l ệ n h bất quá mậu ý hiểm thú lời nói cũng không phải không có lý thiên cực nhật nguyệt tháp tại tăng thêm viên mãn thiên cực kiểu chuyển nói không chắc có thể cùng hỗn độn trung đục độ một chút thiên cực kiểu chuyển là thiên cực chuẩn đế vô thượng đế cấp bí thuật có thể tăng phúc binh khí uy lực tu luyện tới viên mãn có thể tăng lên chín lần đây là không cách nào tưởng tượng uy lực kinh khủ Nếu thăng lần là lại để thăng 9 lần sức c mấy h ạ canh giờ l đều phía y đ á sau thiên cực nhật nguyệt tháp rốt cuộc hấp thu xong tất cả linh luẩn quanh thân lửng lánh vô tận lộng lẫy cùng đế bi ngay sau đó giang ly sử dụng thiên cực cựu truyền bí pháp đem thiên cực nhật nguyệt tháp nhận được trong tay của mình tựa hồ là bởi vì đạt được thiên cực chuẩn đế công nhận nguyên nhân thiên cực nhật nguyệt tháp đối giang ly cũng không có bất kỳ cảm giác bài xích ngược lại là cực kỳ thân mật tốt chúng ta đi thôi giang ly đem cực đạo đế binh thu lấy phía sau tiếp lấy đối mẫu nghiệm thù nói hai người tiếp lấy liền là rời đi thiên cực chuẩn đế mật tàng đỉnh núi đứng vững giữa núi non rất nhiều nghịch tiên giáo thành viên đang theo lấy phía trước đi vội vã cầm đầu là một vị nam tử trung niên chính là cấp đoạt dung linh thần tính phía sau nhanh chóng chạy tới thiên cực chuẩn đế mật tàng đường v chúng ta trả giá nhiều như vậy đại giới mới cấp đoạt dung linh thần tĩnh liền như vậy để trần hộ pháp mang đi h ư trong đội ngũ một vị nam tử áo đen nói trong giọng nói tràn đầy phất ất bên cạnh mặt khác một chút n g h ị c h tiên giáo tu sĩ đồng dạng là sắc mặt có chút khó coi làm giành được dung linh thần tỉnh bọn hắn trả giá quá nhiều nhưng mà mới không lâu cái trần hộ pháp kia tới một câu liền mang đi dung linh thần tinh hết thệ cũng là vì đại kế a lấy về cũng không đáng kể quan trọng nhất chính là giới vực chỉ môn có thể lần nữa chữa trị đường vũ vân nhàn nhạt mở miệng nói không chút nào để ý nam tử áo đen lời nói đường vũ vân vừa nói、sau. trong lòng mọi người cũng là nổi lên một trận tán đồng cảm giác tiếp lấy tiếp tục hướng về phía trước đi vội vã ngừng nửa ngày phía sau mọi người sắp tiến vào s ơ n mạch trung ương thời điểm vang lên một cái ngưng trọng âm thanh đường trường lão làm sao vậy phía trước liền là thiên cực chuẩn đế mật t h n g chỗ chúng ta nam tử áo đen tiếp lấy lên tiếng nói chỉ là hắn chưa nói xong liền là im b ặ t mà dừng cảnh tượng trước mắt để nam tử áo đen con ngươi co rụt lại sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi chương bốn trăm bảy mươi bốn kiếm chém chuẩn đế chỉ thấy phía trước khắp nơi đều là tràn ngập từng đợt hoang vu khí tức trung ương sơn mạch an toàn sụp đổ hóa thành phế tích tràn ngập từng đợt khủng bố tịch d i ệ t khí tức làm sao có khả năng phát sinh cái gì nơi này không phải có thiên cực chuẩn đế bí tàng ư thế nào biến thành bộ dáng này nam tử áo đen trố mắt n g o mồm nơi này sơn mạch có khủng bố trận pháp thủ hộ hơn nữa có thiên cực chuẩn đế bí tàng tại cái này căn bản không có khả năng có lực lượng gì có thể hủy diệt những sơn mạch này hiện tại dĩ nhiên là biến thành cái dạng này thật sự là quá khó mà tin nổi rất nhiều cái khắc nịch tiên giáo thành viên đồng dạng là ngây người nhìn phía trước phế tích lấy thực lực của bọn hắn tự nhiên là cảm giác được phía trước trong khu vực cái kia khủng bố tịch diện khủng cơ hồ muốn xóa đi hết thẻ sinh cơ đường t r ư ở n g lão hiện tại chúng ta nên làm cái gì nam tử áo đen nhìn phía trước khủng bố t r a n g cảnh hỏi đường vũ vân không có nói chuyện mà l à đáy mắt lóe ra từng trận lưu quang màu vàng đôi mắt nhìn trừng trừng lấy phía trước xa xa trong ánh mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng là ngươi ngươi không chết đường vũ vân chậm rãi lên tiếng nói trên mình pháp tắc chi lực tại không ngừng quần quận chung quanh nhanh trí hình như tạo thành không h i ể u hoa văn không gian vang lên một trận nhẹ nhàng tiếng oanh minh còn lại thành viên hướng về chỗ không xa nhịn tới một cái mang theo mặt nạ màu bạc khi chất xuất trần thiếu niên tại chỗ không xa chậm chậm đi tới mặt nạ màu bạc trên mình thiếu niên quân quanh lấy kinh khủng dị thường p h á p t ắ c chỉ lực xung quanh tạo nên từng đợt mãnh liệt khí lãng tất cả mọi người là cảm giác được một k i a phát ra từ nội tâm hoảng sợ thiếu niên này chính là tại nhật nguyệt đảm cửa vào gặp phải g i a h o a kia tư dương không phải cũng đã giải quyết h ẳ n lu thế nào hiện tại chết muốn chết là các ngươi một cái thanh âm đạm mạc từ thiếu niên trong miệng phát ra hô hô hô sau một lát một đạo khủng bố ngọn lửa màu xám trắng mang theo đốt trời nấu biển đĩ năng hướng về mọi người trên mình đánh tới mọi người thấy cái kia khủng bố hòa diễm con ngơi co g ụ c lại nhộn nhịp muốn thoắt đi nhưng mà tại bọn hắn m ộ n phía chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo khủng bố hư không lực lượng mạnh liệt vô cùng hư không lực lượng đem bọn hắn nén tại chỗ hoàn toàn không cách nào động đậy chính là giang ly đại hư không thuật cùng trong vạn pháp tiên thể hư không vương thể lực lượng tại đột phá đến trí tôn tầm sáu phía sau giang ly đã là đem hai cái này khủng bố thể chất cùng bí thuật trọn vẹn khai phá đi ra điều động hư không lực lượng chấn áp địch nhân đã là phi thường dễ dàng cảm nhận được chung quanh khủng bố hư không lực lượng đường vũ vân tâm lý trầm xuống vội vã thúc giục toàn bộ lực lượng hướng về xa xa tránh đi chỉ là n ị c h tiên giáo người khắc liền không thực lực này không không luôn a theo lấy một trận thống khổ tiếng têu rên cùng tiếng têu thảm thiết m ả n g lớn lịch tiên giáo người tại hư minh đế viêm cùng hư không lực lượng c h â n áp phía dưới trọn vẹn bị đốt cháy thành cho trong không khí tràn ngập một trận lại một trận mùi máu tươi cùng đốt cháy khét khí tức xứng đáng là đế cấp linh hỏa phối hợp hư không lực lượng quả thực là quần thương lợi khi à nhìn thấy lịch tiên giáo trước mắt người bị chính mình thủ đoạn tùy tiện tiêu diệt giang ly tâm lý tràn đầy vẻ mừng d ỡ tạp toái giết chúng ta lịch tiên giáo người hôm nay ai cũng cứu không được ngươi đường vũ vân nhìn xem thủ hạ của mình bị dễ dàng như thế tàn sát lập tức mục đích trừng một nước nhìn về phía gi tại khi nói chuyện đường vũ vân thúc giục một đạo khủng bố pháp tắc thần thông một đạo khủng bố cơ hồ muốn lay động d i ệ t hết thể đại ấn màu xanh lam theo trên mình đường vũ vân hiện lên nhanh chóng hướng về giang ly chỗ tồn tại oanh kích mà đi đến đúng lúc mắt giang ly sáng lên nhìn thấy đường vũ vân khủng bố thế công không có nửa phần sợ hãi ngược lại là kích động sau khi đột phá giang ly chính giữa muốn thử xem thực lực của mình đến như thế nào tình trạng hiện tại có một cái chuẩn đế tầm một đá m à i đao không có gì thích hợp bằng vê anh giang ly ngưng trọng làm quyền lực lượng khổng lô tại giang ly nắm đấm tụ tập hướng về đại ấn màu xanh lam đ á n tới một đạo quyết liệt tiếng va chạm vang lên đại ân m à u xanh lam bị giang ly khủng bố nắm đâm trực tiếp anh thành linh quang mạnh vụn nhìn thấy giang ly lực lượng kinh khủng như vậy đường vũ vân tâm lý c h ầ m xuống gia hỏa này thực lực không khỏi quá kinh khủng chỉ là một quyền liền là đánh nát một đạo chuẩn đế cấp bậc thần thông Tới, tiếp tục. Giang ly mỉm cười, tiếp lấy tiếp tục phát động mánh liệt thế tiếp phát thần thông, cùng giang ly triển Giang cười, nhiều Giang khai kịch đấu. Hai người công. cắn càng cùng kịch động Đường răng, vừa mánh vân Ly lấy lấy Ly mỉm đấu. vũ bạo vũ ô luận đường v vân xử suất cái g ì thần t h ô n giang đều là bị g ly nhẹ n h õ n hóa giải trái lại đường vũ vân bị giang ly hoàn toàn áp chế giang ly tiện tay một k í c h đều là đường vũ vân không thể thừa nhận rất nhanh đường vũ vân khí tức bắt đầu biến đến n ệ phải sắc mặt biến đến tái nhợt không thôi không được thực lực của ngươi quá yếu loại chiến đấu này không có bất kỳ ý nghĩa nhìn xem bị chính mình thoải mái áp chế đường vũ vân giang ly khẽ lắc đầu tiểu tạp thoái thôi đến ngâm t u n g lao tử tại ngang dọc hoang cổ đại lục thời điểm ngươi cũng không sinh ra đây đường vũ vân gặp giang ly như vậy xem thường hắn vội vã quá to ngay sau đó đường vũ vân thúc giục một đạo cưỡng ép tăng lên sức chiến đấu bí pháp khí thế liên tục tăng lên rất nhanh liền là đến chuẩn đế tầng hai không tệ cuối cùng là có chút giá trị giang ly không kinh sợ mà còn lấy làm mừng tiếp lấy lấy ra chính mình đã lộ t sắt thành bán đế b ì n h bản vũ thần kiếm nhìn thấy giang ly bản vũ thần kiếm trong tay đường vũ vân tâm lý căng thẳng tiếp lấy vẫn là cắn giang hướng về giang ly công kích mà đi giang ly đôi mắt ngưng lại tiếp lấy sử dụng chính mình thái nhất kiếm quyết vô thượng thái nhất kiếm ý theo giang ly bản vũ thần kiếm bán ra khi tức nhảy lên tới chuẩn đế tầng hai đường vũ vân bị khủng bố bản vũ thần kiếm cùng thái nhất kiếm y nháy mắt xe rách thân thể bị kiếm y chém thành hai đoạn hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí t ứ c cái này chuẩn đế tầng hai yếu như vậy nhìn xem bị chính mình bản vũ thần kiếm tùy tiện chém g i ế t đường vũ vân giang ly chính mình cũng là có chút ngây ngẩn cả người không nghĩ tới thực lực của mình đã là đến loại này trình độ kinh khủng còn không dùng toàn lực thậm chí ngay cả cực đạo đế bình đều không có tế ra tới liền là tùy tiện chém rết có thể so chuẩn đế tầng hai đường vũ vân là hắn quá yêu vẫn là ta quá mạnh giang ly tâm lý không nhịn được nghĩ đến tính to giang ly thu lại suy nghĩ của mình tiếp lấy bắt đầu quét dọn chiến trường một phen thu hết phía sau giang ly lần nữa đạt được không ít linh dược còn có đủ loại tài nguyên trong đó thu hoạch lớn nhất liền là đường vũ vân trên mình không chỉ có lấy nhiều bình c ự c phẩm năng l ư ợ c liền lịch tiên chỉ huyết cũng là có trọn vẹn ba mươi tích 475, Thái Cổ Long Ngọc. có c những tư nguyên này chính mình có lẽ còn có thể tăng lên không ít thực lực giang ly nhìn xem chính mình lấy được nhiều chiến lợi phẩm trong lòng một trận vẽ m ừ n g rỡ lúc này giang ly đã là đạt tới tri tôn tầng sáu cảnh giới bởi vì giang ly cường đại nội tỉnh giang ly mỗi lần đột phá cần có tài nguyên đều là khoa trương vô cùng bất quá tuy là tài nguyên nu cầu lớn nhưng mà giang ly sức chiến đấu cũng là đến phi thường khoa trương tình trạng vượt cấp mà chiến vô cùng dễ dàng tiếp xuống một bên tu hành một bên tiếp tục tại n h ậ t n g u y ệ t đ à m vơ vét tài nguyên tăng thực lực lên a giang ly tâm lý lập tức hạ quyết tâm bởi vì tiên linh khí xuất hiện n h ậ t n g u y ệ t đ à m tụ tập đại lượng mỗi cái thế lực người giang ly chỉ cần tại n h ậ t n g u y ệ t đ à m xem xét kịch bản nhân sinh của bọn hắn liền có thể tiệt hồ cơ duyên của bọn hắn nói không chắc còn có thể thu được tiên linh khí manh mối ngay sau đó giang ly liền là nhanh chóng rời đi sân mạch tại nhật n g u y ệ t đàm bốn phía xem xét kịch bản thu thập tài nguyên đồng thời tăng lên thực lực của mình thời gian liền như vậy c h ậ m rãi trôi qua nửa tháng sau nhật n g u y ệ t đàm một chỗ rõ ràng u ninh yên tĩnh trong núi rừng bởi vì trong bầu trời liệt nhật dập tắt lúc này nhật n g u y ệ t đàm bốn phía đều là tràn ngập hơi có chút lạnh giá dị linh lực thanh u yên tĩnh trong núi rừng có không ít hung thú trên mình lưu chuyển lên kinh người khí thế giết chóc lấy trong rừng tất cả mạo hiểm giả sư tôn đám hung thú này là điên rồi sao nhật nguyện đàm thái dương sau khi tắt liền theo ma đ ồ n dạng gặp người liền giết núi r một người mặc lấy váy dài màu đỏ thiếu nữ cầm trong tay một cái linh kiếm không ngừng đối kháng các vị khủng bố hung thú thiếu nữ d á người n g mờ mịt kiếm pháp cực kỳ linh động sau lưng còn có một cái tản ra khí thế mênh mông pháp tướng b ư ớ c lên lấy khí tức cực kỳ kinh khủng tại pháp tướng cùng kiếm pháp hai tầng thế công phía dưới chung quanh nhiều điên cuồng hung thú còn không có tới gần thiếu nữ l i ề n l à bị khủng bố thế công hoàn toàn x é rách có lẽ vậy chúng ta phải cẩn thận một chút hiện tại đám hung thú này điên cuồng như vậy nếu là chúng ta bị thương nặng lời nói chuyện kế tiếp cũng không có thuận lợi như vậy núi rừng một bên kia lưu vạn sơn triển khai thần thông của mình đánh giết l lâm thanh nhi gật đầu một cái tiếp lấy ngưng nói chuyện với nhau toàn lực chém giết lấy chúng quanh nhiều hung thú nửa canh giờ phía sau tại hai người hợp lực xuống núi rừng nhiều hung thú rốt cục bị hai người tiêu diệt khắp nơi đều là thịt nát phân bố còn có nồng đậm mùi máu tươi tại núi rừng tràn ngập tiêu diệt đám hung thú này phía sau hai người tựa ở dưới đại thụ hơi lim di mắt ăn vào đan dược khôi phục linh lực của mình sư m i n h thế nào còn không bám theo sẽ không phải gặp được nguy hiểm à? nửa ngày phía sau lâm thanh nhi linh lực khôi phục một chút mở ra chính mình động lòng người con người tại trước đây không lâu lưu vạn sơn mấy người gặp được một đầu trí tôn cấp bậc hung thú trong chiến đấu mấy người ước định cẩn thận tập hợp địa điểm mỗi người tản ra chạy trốn lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn hai người tại mấy canh giờ phía trước hội hợp nhưng mà triệu khoan cũng là chậm chạp không có chạy đến sư huynh của ngươi cơ t r í đây hẳn là sẽ không xảy ra chuyện có lẽ là gặp được chuyện gì chậm trễ chúng ta lại chờ một lát lưu vạn sơn nhìn hướng tây phương s â n cốc tiếp lấy chậm dai nói lâm thanh nhi nhữ mày gật đầu một cái chỉ là d u n g mà bên trong vẫn là có, có chút bất ăn hai người tiếp lấy tiếp tục tại trong núi rừng chờ đợi mùi máu tươi để cái này ưu tĩnh núi rừng nhiều hơn một chút khí tức quỷ dị xa xa thổi tới gió nhẹ tựa hồ cũng là mang tới không ít ý lạnh giá sư tôn sự huynh vẫn chưa về nếu không chúng ta đi tìm một thoáng sư huynh a hai canh giờ phía sau triệu khoan vẫn là chưa có trở về lâm thanh nhi rốt cục an không chịu nổi lo lắng nói lâm thanh nhi cùng triệu khoan hai người đều là tuổi nhỏ thời điểm liền là bị lưu vạn sơn thu làm đệ tử hai người xem như cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã tình cảm rất sâu tại chờ nửa canh giờ nếu là nửa canh giờ phía sau khoan nhi vẫn chưa về vậy chúng ta liền quay trở lại đi tìm hắn lưu vạn sơn tờ giờ ở, ở mở ngâm chốc lát nói tiếp lâm thanh nhi k h é cắn bờ môi nhìn hướng bọn hắn lạc đường phương hướng trong con ngươi tràn đầy vẻ lo lắng trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi à muốn đi tìm khoan nhi lời nói trạng thái nhất định cần điều chỉnh đến tốt nhất không biết rõ cái kia khủng bố ra hỏa còn ở đó hay không nơi đó lưu vạn sơn nhìn thấy trong mắt lâm thanh nhi lo lắng tiếp lấy lên tiếng nói lâm thanh nhi gật đầu đáp ứng tiếp lấy liền là nhắm mắt lại tiếp tục khôi phục trạng thái của mình sư tôn sư muội ta trở về nửa ngày phía sau núi rừng truyền đến một trận thanh âm quen thuộc một người mặc màu trắng cầm bạo khí tức vẻ vải thanh niên từ đằng xa chạy nhanh đến lâm thanh nhi cũng là đi tới bên cạnh triệu khoan lấy ra đủ loại linh đan trợ giúp triệu khoan khôi phục thương thế nếu là đầu kia quái vật đuổi chính là ta ta còn có trở về cơ hội ư triệu khoan cười khổ nói trên mặt tràn đầy vẻ khổ sở lưu vạn sơn là người đúng vậy à nếu là đầu kia trí tôn cấp quái vật đuổi kịp triệu khoan triệu khoan thế nào còn sẽ có trở về cơ hội Ta thoát một thánh thú, phía sau, khỏi hiểm nhóm đại thánh cấp bậc hung thú, là những cái kia đại nguy gặp cấp được bậc lâm à những thánh hung thú trọng thương ta. Triệu Khoan tiếp lấy dai nói. Minh. thú cái cấp bậc kia đại Triệu tiếp dai ta. trầm lấy Sư l thanh nhi nhìn trước mắt bản thân bị trọng thương triệu khoan trong mắt có nước mắt n g ư n g kết lưu vạn sơn không có nói chuyện mà là kiểm tra triệu khoan thương thế một phen sau khi kiểm tra lưu vạn sơn sắc mặt biến đến cực kỳ âm trầm một lòng cơ hội là chìm đến đáy vực lâm thanh nhi gặp sư tôn của mình sắc mặt khó coi như vậy trong lòng đồng dạng là nổi lên một trận không ổn chi ý khoan nhi người pháp tướng đã hoàn toàn bị xé dạy dư lư lưu vạn sơn âm thanh hơi có chút run dậy nói tiếp được triệu khoan hồi đáp pháp tướng bị x é rách lâm thanh nhi sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ tái nhợt pháp tướng bị x é rách thì mang ý nghĩa triệu khoan con đường tu hành chặt đức coi như khôi phục thương thế cũng là không cách nào lại tu hành chỉ có thể lưu lại tại đại thành cảnh giới không cách nào du ngoạn trí tôn chỉ cảnh sư muội sau đó tầm long môn liền dựa vào ngươi truyền thừa thiên phú của ngươi phối hợp chúng ta tầm long môn thái cổ long ngọc nhất định có thể đem chúng ta tầm long môn phát dương q u a n đại triệu khoan không để ý đến lưu vạn sơn lời nói mà là một mặt yên lặng đối bên cạnh lâm thanh nhi nói lưu vạn sơn không có nói chuyện mà là lắng lặng nhìn triệu khoan trước mắt chương bốn trăm h ả y mươi sáu hồn linh thần thủy thái cổ long ngọc là bọn hắn tầm long môn truyền thừa rất nhiều thuế nguyệt trí bảo thần vật có phi thường nghịch thiên hiệu quả trị liệu thậm chí đối đan điền phá toái kinh mạch phá toái thậm chí pháp tướng sẽ rách đồng dạng là có thể trị liệu hạ còn hữu cực mạnh sức công phạt không chỉ như vậy nghe nói cái thái cổ long ngọc này là tầm long môn lao tổ tại thái cổ thời kỳ Thái cổ lưu vạn sơn nhẹ nhàng thở dài ánh mắt nhìn chừng chừng lấy lâm thanh nhi trước mắt lưu vạn sơn là càng nhìn kỹ lâm thanh nhi định đem chức trưởng môn chuyển cho lâm thanh nhi triệu khoan tuy là cũng là thiên phú chắc tuyệt cùng chính mình đồng dạng đều là linh vương thể nhưng mà tâm tính không tốt trong lòng cất giấu quá nhiều đồ vật không có dung o ạ n võ đạo đỉnh phong thuần túy tâm linh tương lai thành tựu i chỉ sợ không cao thậm chí tương lai còn có thể thu nhận thái hoạ trái lại lâm thanh nhi suy nghĩ đơn giản xích tử c h i tâm tuy là thỉnh thoảng h ằ m chơi nhưng mà nhất tâm hướng đạo nếu là tầm long môn giao cho nàng lưu vạn sơn tâm lý cực kỳ yên tâm chỉ là hiện tại xuất hiện chuyện thế này lưu vạn sơn tâm lý cũng là d â y r ù a vô cùng sư muội ngươi nói cái gì mê sàn đây thái cổ long ngọc quan hệ đến lấy chúng ta tầm long môn truyền thừa sao có thể truyền cho ta triệu khoan tiếp tục mở miệng nói trên mặt tràn đầy nặng nổ chỉ là cái kia đáy mắt vẫn là lõe lên một tia u ám sư tôn ta nghĩ rất rõ ràng mặc kệ tầm long môn tương lai như thế nào chỉ cần chúng ta sư đổ mấy người có thể thật tốt là được lâm thanh nhi tiếp lấy kiên định nhìn xem hai người trước mắt lâm thanh nhi vừa nói sau trong lòng lưu vạn sơn trở nên hoảng hốt trong lòng suy nghĩ lập tức bị đánh sụt một bên triệu khoan cũng là người hình như cũng là bị lâm thanh nhi lời nói cảm nhiễm triệu khoan ngươi có thể nguyện trở thành ta tầm long môn tân nhiệm trừng ư môn thể sống chết bảo vệ tầm long môn truyền thừa cùng tương lai lưu vạn sơn hít một hơi thật sâu tiếp lấy thần sắc nghiêm túc đối đã bản thân bị trọng thương triệu khoan nói sư tôn ta nguyện ý ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh bảo vệ tầm long môn t r u y ề n thừa cùng tương lai triệu khoan tiếp lấy dãy r u i lấy đứng dậy trọn vẹn không quan tâm thương thế của mình quỳ dạp dưới đất cung kính nói Tốt, tầm ố t t long môn tương lai liền giao cho ngươi lưu vạn sơn hít một hơi thật sâu tiếp lấy trầm giọng nói vê anh nói xong lưu vạn sơn hai tay k ế t ấn trong miệng nói lầm bầm một trận sức mạnh huyền diệu tại trên mình lưu vạn sơn quần c u ộ n lưu truyền sau một lát một đạo lóe ra hoàng ánh lưu quang hình rồng ngọc bội theo trong tay lưu vạn sơn xuất hiện hình rồng ngọc bội phảng phất là ẩn chứa vô cùng sức mạnh huyền diệu theo trong tay lư toàn bộ núi rừng tựa hồ cũng là xuất hiện một chút như có như không lao uy t r u n g quanh lạnh lẽo dị linh lực giờ phút này trọn vẹn tiêu tán hình như chưa từng có xuất hiện qua lưu vạn sơn tiếp lấy thúc giục lực lượng trong tay của chính mình lập tức hình dòng ngọc đội hướng về trên mình triệu khoan lưu chuyển m à đi trực tiếp tiến vào triệu khoan mi t â m đặt được thái cổ long ngọc lực lượng ra trì triệu khoan trên mình hệ vải khí tức bắt đầu cực tốc khôi phục nửa k h ắ c đồng hồ phía sau triệu khoan thương thế hoàn toàn khôi phục sau lưng hiện lên một cái vô cùng cường đại pháp tướng pháp tướng hình như còn mang theo có chút lao uy nhìn thấy sư h i n h của mình khôi phục lâm thanh nhi trong ánh mắt vẻ lo lắng lập tức biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa hoạt bắt linh động mất đi thái cổ long ngọc phía sau lưu vạn sơn khí tức thì là biến đến suy yếu không ít sắc mặt hơi hơi biến đến có chút tái nhuận đa tạ sư tôn sau đó ta nhất định sẽ đem tầm long môn phát dương quan đại triệu khoan khôi phục phía sau tiếp lấy cung kính đối lưu vạn sơn nói vì sư tin tưởng ngươi lưu vạn sơn cười cười chậm rãi đối triệu con nói sư h u n h sau đó tầm long môn liền muốn nhờ vào ngươi một bên lâm thanh nhi lộ già i n h đẹp nụ cười yên tâm đi sư tôn sư muội ta sẽ dùng máu tươi bảo vệ hết thảy triệu khoan tiếp tục nói lúc này lưu vạn sơn khí tức có chút để b à i thế là mấy người tiếp l ấ y tiếp tục tại núi lâm tu làm tu c h ỉ n h xong phía sau ba người tiếp tục hướng về phía trước kế hoạch tiến về chỗ cần đến đi vội vã ba ngày sau đó trải qua một đường cẩn thận tiến lên mấy người rốt cục đến chỗ cần đến mọi người đến địa phương làm một mảnh yên lặng sơ n cốc trong sơn cốc c n g phong gà o thét còn có không ít hung thú tại bốn phía c h i ế m cứ to lớn giống lên một tiếng cùng đại phong âm thanh gà thét để sơn cốc này không khí biên đến mức dị thường lạnh leo sư tôn nơi này thật sẽ có hồn linh thần thủy lần này cũng đừng lại sai、lầm. ven rìa sơn cốc thiếu nữ nhìn phía trước lạnh leo s ơ n cốc tỉnh xảo sắc mặt đều biến thành m à u nước đắng lúc trước làm tìm kiếm hồn linh thần thủy lưu vạn sơn mang theo mấy người bôn u ba không ít địa phương đều là thu hoạch thưa thớt hơn nữa gặp được không ít nguy hiểm hiện tại phía trước khu vực xem xét liền là cực kỳ nguy hiểm không quá giống có hồn linh thần thủy địa phương lần này chắc chắn sẽ không sai cái khác có khả năng có thể tồn tại hồn linh thần thủy địa phương đều đi lần đây là cái cuối cùng lưu vạn sơn tiếp lấy sờ lên chính mình hoa dâm trống dâu tiếp lấy chậm dai nói lưu vạn sơn vừa nói sau lâm thanh nhi cùng triệu khoan đều là khỏe miệm hơi đá lâm thanh nhi cùng triệu khoan hai người khỏe miệng hơi đánh sư tôn lời nói đều nói đến phân thượng này vậy cũng chỉ có thể đi đến ngay sau đó mấy người không tiếp tục nhiều do dự triển khai công pháp của mình thủ đoạn hướng về phía trước phi nhanh đột phá mà đi trong sơn cốc hung thú tuy là số lượng rất nhiều nhưng mà tại mấy người hợp lực xuống cũng là nhanh chóng bị tiêu diệt nhất là triệu khoan tại sau khi đạt được thái cổ long ngọc hình như thuế biến rất nhiều giơ tay nhấc chân mang theo vô cùng tinh người long uy chung quanh hung thú tại long uy hiếp dưới thực lực suy yếu rất nhiều đi qua hai canh giờ toàn lực xuất phát ba người cuối cùng đến chỗ sâu sơn cốc chỗ sâu sơn cốc là một mảnh thanh lũ cánh rừng bốn phía cây rừng tươi tốt trong không khí tràn ngập một trận u ám khí tức cái này u ám khí tức cùng ngoại giới dị linh lực khác biệt mang theo một chút thấm người nội tâm thoải mái linh hồn ý vị sư tôn nơi này khả năng thật sự có hồn linh thần thủy lâm thanh nhi tay cầm lấy c h u i kiếm cảm thụ được không khí t r u n g quanh tiếp lấy hưng ơ p h ấ n nói lâm thanh nhi thiên phú kinh người đối với thiên địa linh vật nhận biết cũng có chút linh mẫn tại tăng thêm đối tầm lòng quyết tu luyện đã đến nhất định hòa hầu có thể cảm giác được một chút linh vật một bên triệu k h a n đồng dạng là hai mắt hơi meo quan sát đến hoàn cảnh chung q a n h nơi này coi như không có hồn linh thần thủy. chương ũ n g là một c ỗ tại bốn trăm bảy mươi bảy xác nghiệm chỉ thấy tại khe núi một vũng màu vàng kim linh dịch phóng thích ra nồng đậm nhanh chí tương tia từng dòng phiêu tán linh khí để lâm thanh nhi cảm giác linh hồn đạt được rất lớn thoải mái Hiện nhiên, cái này màu vàng kim linh dịch chính là hồn linh thần thủy triệu khoan nhìn phía trước hồn linh thần thủy đồng dạng là mặt lộ vẻ vui mừng chỉ là cái tia đ ấ y mắt cũng là có một tia vẻ dãy ruộng lưu vạn sơn mỉm cười bước chân nhẹ nhàng hướng về khe núi đi đến khi thấy cái hồn linh thần thủy kia thời điểm khoe miệng nhịn không được hơi hơi dâng lên khoe mắt có không cầm được vẻ tự tin hiện tại biết sự lợi hại của ta đi gừng càng ra càng tay ta nói nơi này có hồn linh thần thủy nơi này liền có hồn linh thần thủy lưu vạn sơn tiếp lấy chậm rãi nói đúng đúng là sư tôn ngươi lợi hại nhất chúng ta muốn học còn có rất nhiều đây lâm thanh nhi lún đồng tiền nhàn nhạt, nhạt dịu dàng nói nơi này hồn linh thần thủy toàn bộ sử dụng lời nói hẳn là đủ hai người các ngươi thần n i ệ m sư cảnh giới đều đột phá đến thất giai thậm chí đột phá b á t giai cũng không nhất định lưu vạn sơn nhìn trước mắt rất nhiều hồn linh thần thủy tiếp lấy thấp giọng nói thất giai thần n i ệ m sư ngang với trí tôn cảnh cường hành vô cùng mà b á t giai thần n i ệ m sư càng là có thể so chuẩn đế cấp bậc tu sĩ hắn thực lực càng là mạnh đáng sợ bọn hắn tầm long môn trong truyền thừa có không ít đều là có liên quan với linh hồn lực p h ư diện nguyên có mấy người đồng dạng là cấp bậc không thấp thần n i ệ m sư lâm thanh nhi cùng triệu khoan đều là lục giai thần nhiệm sư mà lưu vạn sơn bản thân càng là có thể so trí tôn cảnh thất giai thần nhiệm sư hồn linh thần thủy là đỉnh cấp thần giai linh d ị c h đối linh hồn lực tăng lên có lớn vô cùng hiệu quả hơn nữa không giống cái k h á c linh vật có nhiều hạn chế có thể nói hồn linh thần thủy đối thần nhiệm sư hiệu quả xa xa siêu việt mấy trăm ngàn năm linh dược là hoàn toàn xứng đáng linh hồn lực thần vật vậy chúng ta còn chờ cái gì tranh thủ thời gian thu lại lâm thanh nhi tiếp lấy n h ả cáng hoan hô nói sư tôn sư muội các người đi thu lấy a ta tới giúp các ngươi hộ pháp lúc này triệu khoan lên tiếng nói thần s ắ c n u h ò a nhìn xem hai người lưu vạn sơn cùng lâm thanh nhi gật đầu một cái cái hồn linh thần thủy này là cấp cao nhất linh hồn lực thần vật tuy là diệu dụng vô hạn nhưng mà cũng cực kỳ khó thu lấy thu lấy thời điểm cần hết sức chăm chú sử dụng linh hồn lực dung không được nửa phần lười biếng cùng cái nhiễu nếu là thu lấy thời điểm bị cắt đứt lời nói sẽ đối linh hồn lực tạo thành thương tổn không nhỏ ngay sau đó lưu vạn sơn cùng lâm thanh nhi liền là đi đến khe núi hồn linh thần thủy vị trí triển khai linh hồn lực bắt đầu thu lấy thận trọng thu lấy hồn linh thần thủy triệu khoan thì là tế gia chính mình thái cổ long ngọc ở chung quanh thủ hộ lấy thời gian chậm chậm trôi qua theo lấy lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn đem hồn linh thần thủy thu lấy toàn bộ khe núi nhanh trí chậm rãi tiêu tán nửa canh giờ phía sau trong khe núi lưu vạn sơn cùng lâm thanh nhi hai người đều là sắc mặt tái nhuận chán phả ra mồ hôi lạnh phía trước hồn linh thần thủy đã là sắc bị hai người thu lấy hoàn tất chỉ chốc lát theo lấy dọn cuối cùng hồn linh thần thủy bị thu lấy khe núi cái k i a từng tia từng dòng thấm người nội tâm nhanh trí toàn bộ tiêu tán triệu khoan chậm rãi đi tới hai người bên cạnh ánh mắt nhìn xem bên cạnh hai người dùng đặc chế bình ngọc thu thập lên hồn linh thần thủy sư tôn sư m i n h không khổ cực không khổ cực ngươi không có tới thu lấy hồn linh thần thủy thật là quá thua thiệt vừa mới thu lấy hồn linh thần thủy linh hồn của ta lực tăng lên không ít đây lâm thanh nhi xinh đẹp đối triệu còn nói được rồi tranh thủ thời gian khôi phục trạng thái à, chờ sau đó những hung thú kia tới sư m i n h ngươi một người có thể ngăn cản không được nhiều như vậy định nhân lưu vạn sơn tiếp lấy đối lâm thanh nhi nói hồn linh thần thủy là mảnh này thần vật của sơn cốc hiện tại một khi biến mất lời nói vô cùng có khả năng gây nên bên ngoài sơn cốc hung thú bạo động nếu là tới trước đối phó bọn hắn lời nói chỉ bằng triệu khoan một người còn thật khả năng ngăn cản không nổi lâm thanh nhi gật đầu một cái tiếp lấy liền là nhắm mắt dưỡng thần lấy ra khôi phục linh lực cùng tình thần lực linh đan bắt đầu ở tại chỗ khôi phục triệu khoan tại chỗ không xa nhìn xem ngay tại khôi phục hai người đáy mắt tràn đầy vẻ dãy ruộng sư tôn sư muội xin lỗi rồi trong lòng triệu khoan lẩm bẩm nói vê anh tiếp theo trước người triệu khoan thái cổ long ngọc đột nhiên bạo phát một đạo mãnh liệt vô cùng thế công hướng về ngay tại khôi phục hai người hoành kích mà đi bất ngọ không đề phòng hai người bị mãnh liệt long ngọc công kích q u n h chúng thân thể lập tức bay ngược ra ngoài đâm vào sơn cốc vách đá biên đến càng thêm suy yếu hai người đều là không dám tin nhìn xem triệu khoan sư minh ngươi tại làm cái gì lâm thanh nhi sắc mặt t r ắ n g bệnh tái nhọt trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ m ở m i ệ n g sư muội ta không muốn cùng ngươi nhóm chia sẻ hồn linh thần thủy triệu khoan hít một hơi thật sâu tiếp tục mở miệng nói hồn linh thần thủy liền bởi vì những hồn linh thần thủy này ngươi liền muốn đối phó chúng ta trong mắt lâm thanh nhi tràn đầy vẻ thất vọng đồng thời còn cảm giác được hoang đường vô cùng bọn hắn nhiều năm như vậy tình cảm vẫn còn so sánh không lên những hồn linh thần thủy này sư muội ngươi còn quá trẻ không biết rõ hồn linh thần thủy ý vị như thế nào nếu là những hồn linh thần thủy này cho ta một người sử dụng ta c h ọ n vẹn có thể tu luyện tới bát giai thần n i ệ m sư cảnh giới đây chính là bát giai thần n i ệ m sư ngươi biết không triệu khoan tiếp lấy q u á lớn ánh mắt hung lệ vô cùng khoan nhi nếu là ngươi hiện tại thu tay lại lời nói chúng ta có thể tha thứ ngươi một bên lưu vạn sơn sắc mặt cực kỳ âm trầm tiếp lấy âm thanh khàn khàn nói hắn không nghĩ tới chính mình hào đồ đệ dĩ nhiên làm ra chuyện thế này tha thứ ta không cần tha thứ ta cũng không cảm thấy ta đã làm sai điều gì sư tôn sau đó ta sẽ làm vinh dự toàn bộ tầm long môn ta phát h ệ ngươi liền thật tốt lên đường đi triệu khoan tiếp lấy đối lưu vạn sơn nói lên đường sư huynh ngươi ngươi muốn giết chúng ta lâm thanh nhi hít thở biến đến rồn rập nhìn trước mắt bóng người quen thuộc chỉ cảm thấy lạ lâm vô cùng nàng vốn cho rằng sư huynh của mình nhiều nhất đem hồn linh thần thủy cướp nhưng mà không nghĩ tới người sư huynh này bây giờ còn muốn giết chính mình cùng sư tôn đây là cùng nàng cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã sư huynh như sư n g ụ i xin lỗi ta cũng không muốn nhưng mà hồn linh thần thủy quá c h â n quý sau đó ngày lễ ngày tết thời điểm ta sẽ nhớ ngươi triệu khoan tiếp lấy thần sắc n u hòa nhìn phía trước lâm thanh nhi lâm thanh nhi cắn chặt n ô i xinh đẹp trên gương mặt tràn đầy b i phẫn ba ba ba đúng lúc này chỗ không xa đột nhiên vang lên một trận thanh thúy tiếng vô tay nói rất hay t ố t vừa ra gà nhà bôi mặt đá nhau khi sư d i ệ t tổ h í mã thật là đặc sắc theo đó mà đến còn có một cái trong trẻo lạnh nhà tâm thanh tại trận mấy người trong lòng trì trệ nhất là triệu khoan trong lòng một lộp bộ lập tức cảm giác một trận ý b ồ i d ố i dưới đáy lòng tràn ngập chỉ là người con mẹ nó muốn động thủ có thể hay không nhanh lên một chút động thủ ta đều nhìn không được cái thanh em kia vang lên lần nữa chương ô n g g bốn trăm bảy mươi tám kỳ thủy linh phương là ngươi triệu khoan nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên đánh mắt xuất hiện một tia vẻ sợ hãi thiếu niên chính là phía trước bọn hắn tại nhật nguyệt đ à m g gặp phải giang ly hơn nữa căn cứ sư tôn của mình nói thực lực của thiếu niên này cường đại dị thường giang ly tại giải quyết đường vũ vân đám người phía sau liền la tiếp tục t ạ i n h ậ t nguyện đàm tìm kiếm khắp nơi đủ loại cơ duyên tìm kiếm tiên linh khí tại bọn hắn sắp tìm tới hồn linh thần thủy thời điểm giang ly cũng là đi tới hồn linh thần thủy chỗ tồn tại khu vực hành vi của bọn hắn đều là tại bị giang ly xem ở trong mắt cách đó không xa lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn nhìn thấy giang ly trong lòng xuất hiện một tia hy vọng hồn linh thần thủy ta có thể cùng ngươi chia đều nhưng mà ta giết sư tôn ta cùng sư m ộ i ta sự t ì n h ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo mật triệu khoan nói tiếp ta còn nếu không ít tầm lòng môn bí thuật ta có thể cùng ngươi một chỗ chia sẻ triệu khoan vừa nói sau cách đó không xa lưu vạn sơn càng là tức cái triệu khoan này thật sự là hết có thuốc chữa tùy tiện gặp được một người liền là nói ra những lời này chính mình thế nào sẽ mắt bị mù tìm loại người này làm đồ đệ không cần ta không có cùng những người khác chia sẻ thói quen tin tưởng ngươi cũng không muốn a giang ly mỉm cười nói tiếp ta không muốn hồn linh thần thủy chỉ cần ngươi để ta giết chết sư tôn ta cùng sư m ộ i là được hồn linh thần thủy đều cho ngươi cảm nhận được giang ly trên mình tràn đầy khí thế triệu khoan nói tiếp hắn biết sư tôn của mình nói không sai gia hỏa này thực lực kinh khủng dị thường không phải hắn có thể đối phó tuy là hắn không biết rõ r à n g ly vì cái gì hiện tại sẽ xuất hiện tại nơi này nhưng mà hiện tại đã xuất hiện vậy chỉ có thể bảo trụ mạng của mình lại nói hô hô hô triệu khoan tiếng nói vừa dứt không gian chung quanh xuất hiện một trận mánh liệt xé rách thanh âm nhiệt độ chung quanh kịch liệt t r e o lên trong chốc lát một đạo khủng bố tột cùng ngọn lửa màu xám trắng theo trong hư không xuất hiện nháy mắt mánh liệt triệu khoan một trận hỏa diễm c u ồ n c u ộ n thanh âm triệu khoan thân thể bị khủng bố hỏa diễm b a o khỏa hóa thành cho bụi biến mất trong không khí theo lấy triệu khoan tiêu tán một khối hình dòng ngọc bội rơi xuống đất tản ra hảo qua ngọc ánh liền không còn cách đó không xa lâm thanh nhi nhìn xem hóa thành cho tàn triệu khoan chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt nàng là biết mình sư huynh thực lực mặc dù chỉ là đại thánh cảnh giới nhưng mà hắn thực lực đã không thua một chút cao dai đại thánh cừng giả tại trong tay thiếu niên này dĩ nhiên là nháy mắt bị diệt s á t một bên lưu vạn sơn cũng là cảm giác có chút một b ư ớ c vừa mới thoáng cái phát sinh sự t ì n h quá nhiều đảo ngược tới nhanh như vậy vừa mới còn không ai bị nổi muốn khi sư diệt tổ triệu khoan liền như vậy không còn để lưu vạn sơn cảm giác có chút vắng vẻ giang ly không để ý đến suy nghĩ của bọn hắn mà là thu hồi vừa mới triệu khoan tử vong rơi xuống ngọc bội cái ngọc b giang ly hai mắt hơi meo tra xét trước mắt hình dòng ngọc bội giang ly hư minh đế viêm đã là đến đế cấp cảnh giới uy lực cực mạnh phổ thông linh vật căn bản không có khả năng chịu nổi cái này hùng mánh hòa diễm mà cái ngọc bội này dĩ nhiên chịu được lấy hơn nữa còn không có bất kỳ tổn hại h i ệ n nhiên là một kiện cực kỳ cường đại trí bảo trước tiên đem hồn linh thần thủy thu lại đi giang ly tiếp lấy hướng về chỗ không xa trên tay lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn đi đến hồn linh thần thủy chính là tại bên cạnh hai người bọn họ ngươi ngươi ngươi cũng muốn giết chúng ta ưu lâm thanh nhi nhìn xem giang ly hướng về bọn hắn đi đến một lòng lần nữa nâng lên cổ họng vừa mới trải qua sư huynh làm trái cùng x á t nghiệm lâm thanh nhi xem ai đều có chút luống cuống bên cạnh lưu vạn sơn cũng là căng thẳng trong lòng không biết rõ giang ly muốn làm gì giang ly không có nói chuyện chỉ là chậm rãi hướng về hai người đi đến gặp giang ly không nói lời nào lâm thanh nhi càng căng thẳng hơn trong lòng sợ cực kỳ nếu là gia hỏa này muốn giết chúng ta làm thế nào nếu là hắn muốn ta mưu đồ làm loạn làm sao xử lý bạn cô nương vẫn là cái hoàng hoa đại khuê nữ đây. nếu là hắn đối ta dùng mạnh làm thế nào ta muốn hay không muốn phản kháng bị hắn dùng hơn quà cũng không thua thiệt ta thế nào phản kháng mới có thể lộ ra ta phi phi phi ta đang suy nghĩ gì lâm thanh nhi tâm lý một trận l o ạ n ma trong lòng ngàn nghĩ bắt chuyển trên mặt không tự chủ xuất hiện một chút đỏ hồng không hứng thú cái hồn linh thần thủy này ta cầm đi các ngươi không có ý kiến a giang ly lúc này đã là đến khe núi cầm lên hồn linh thần thủy nói không hứng thú lâm thanh nhi n g ầ n người hắn không phải muốn giết chúng ta cũng không phải muốn đối ta dùng mạnh lâm thanh nhi tâm lý nổi lên vẻ mừng rỡ đồng thời hình như có một tia thất vọng không không không ý kiến ngươi cầm đi đi sau một lát lâm thanh nhi lấy lại tinh t h ấ n vội và nói tiểu huynh đệ cái này hồn linh thần hỏa ngươi thu à cái này thu nhận chúng ta thai họa đồ vật chúng ta không suy nghĩ lưu vạn sơn tâm thần đều mệt nói trải qua vừa mới biến cố lưu vạn sơn đối hồn linh thần t h ủ y đã là không có một chút ý niệm chỉ cần có thể còn sống so cái gì đều trọng yếu cảm ơn cảm ơn ngươi cứu chúng ta lâm thanh nhi tiếp lấy cảm kích đối giang ly nói không cần k h á c h khí ta không nghĩ cứu các người chỉ là vừa tốt thuận tay mà thôi hả ta đã biết cảm ơn ta nói ta không nghĩ cứu các người ân ta đã biết cảm ơn ngươi cứu chúng ta giang ly khỏe miệng hơi đánh trước mắt vẻ mặt thành thật lại mang theo một tia đỏ bừng thiếu nữ để giang ly cảm giác hơi có chút đau đầu vừa mới chính mình xuất hiện phía sau cô nàng này đ ộ thiện cảm xoà xoà xoạt dâng đi lên tại chính mình nói không giết các nàng thời điểm đã là nhảy lên tới bảy mươi tám điểm khoảng cách tám mươi đã không xa hơn nữa hiện tại còn tại chậm dãi dâng đi lên giang ly chính mình cũng hết ý kiến thế nào chính mình luôn gặp được loại này bản thân công lược tiểu níu ta thật không nghĩ vén ngươi a thanh nhi ngươi mệt mỏi cần nghỉ ngơi thật tốt một thoáng chớ nói chuyện lúc này lưu vạn sơn nhìn ra chính mình đồ đệ cái kia không thích hợp tâm tình chậm dãi nói ta không mệt ta không mệt ta rất là ưa thích lâm thanh nhi vừa định lên tiếng nhưng nhìn thấy sư tôn cái kia ánh mắt nghiêm nghị vẫn là xinh xinh dừng lại miệng tại một bên yên lặng khôi phục đạo hữu ta chỗ này còn có một đạo bí phương có thể tối đại hóa phát huy hồn linh thần thủy diệu dụng nếu là không chê xin hãy n h ậ n lấy tính toán chúng ta tạ lễ lưu vạn sơn tiếp lấy lấy ra một cái ngọc giản đưa cho giang ly tối đại hóa phát huy hồn linh thần thủy diệu dụng bí phương mắt giang ly sáng lên hồn linh thần thủy mặc dù là đỉnh cấp thần vật nhưng mà trực tiếp hấp thu sẽ tổn thất rất nhiều linh tính không cách nào hoàn toàn hấp thu nếu là có bí phương phối hợp sử dụng lời nói quả thật có thể để hồn linh thần thủy phát huy tốt hơn linh、tính. giang ly tiếp lấy nhận lấy lưu vạn sơn ngọc giản vội vã sử dụng linh hồn của mình lựa tra xét trong ngọc giản ghi lại là một đạo tên là kỳ thủy linh vương b í phương chương bốn trăm bảy mươi chín thất giai thần nhậm sư trong kỳ thủy linh vương chính là có một đạo có thể trọn vẹn phát huy hồn linh thần thủy diệu dụng b í phương sử dụng vạn năm tử la trang liên ngàn năm thông nguyên hoa mai thánh linh dịch cùng hồn linh thần thủy tương dung có thể tối đại hóa phát huy hồn linh thần thủy diệu dụng giang ly nhìn xem bí phương phía trên ghi chép trong lòng nhất thời một trận vẽ ngạc nhiên không nghĩ tới còn có loại này bị phương phía trước giang ly tu hành qua thái thanh đan kinh cũng hấp thu qua đại lượng đủ loại linh dược đối những linh dược này dược tính đều biết sơ lược cái này bí phương tuy là sử dụng linh dược đều không phải quý giá nhất nhưng mà công chính bình thản có đặc biệt dược tính là một đạo không thể có nhiều bí phương chính xác có thể để cho hồn linh thần thủy linh tính tốt hơn phong thích cái này bí phương quả thật không tệ vậy ta liền không k h á c h khí giang ly mỉm cười nói tiếp có cái này bí phương lại phối hợp cái này hồn linh thần thủy giang ly chắc chắn để chính mình thần n i ệ m sư cảnh giới đột phá thất giai thậm chí tại bắt giai Cách đó không xa lâm thanh nhi một phen tìm, tìm kiếm phía dưới giang ly phát hiện bên trong linh dược chính mình chủ yếu đều có tùy thời có thể phối trí cái này bị phương như là đã không có việc gì vậy ta liền rời đi hữu duyên gặp lại giang ly tiếp lấy đôi bên cạnh lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn nói lâm thanh nhi nghe được giang ly muốn đi trong lòng không tự chủ nổi lên không ít còn sóng hữu duyên gặp lại còn sẽ có duyên n ư đạo hữu dừng bước ta muốn cùng ngươi làm giao dịch ngay tại giang ly chuẩn bị quay người rời đi thời điểm trên mặt lưu vạn sơn xuất hiện một tia giấy ruộng nói tiếp không biết là giao dịch gì giang ly dừng bước nghỉ n g ờ hỏi là có quan hệ ta tên l ị c h đồ kia sau khi ngã xuống ngươi lấy được cái ngọc bội kia ta muốn mượn cái ngọc bội kia dùng một chút chỉ cần nửa k h ắ c đồng hồ liền có thể xem như giao dịch ta nguyện ý cáo chi đạo hữu liên quan tới trong n h ậ t nguyện đàm tiên linh khí tin tức lưu vạn sơn hít một hơi thật sâu tiếp tục đối giang ly nói tiên linh khí tin tức giang ly hai mắt nhắm lại ánh mắt nhìn chừng chừng lấy lao giả trước mắt cái lưu vạn sơn này dĩ nhiên biết tiên linh khí tin tức sư tôn n g ư ơ i thế nào có thứ đồ tốt này đều cất giấu chúng ta sớm nên đi tìm một chút kém chút ngươi liền phải đem cái tin tức này mang vào trong quan tài đi bên cạnh lâm thanh nhi nghe được lưu vạn sơn lời nói n h ị n không được nói lầm bầm tìm mang các ngươi đi tìm chúng ta bây giờ mộ phần thảo đều cao mấy t r ư ợ n g lưu vạn sơn tức giận lâm thanh nhi c h á p miệng cũng biết sư tôn nói đúng tiên linh khí thế nhưng giá trị viễn siêu hồn linh thần thủy tiên vật nhìn kỹ nó người nhiều vô kể nếu là bị người biết bọn hắn biết hoặc là bọn hắn đang tìm lời nói bọn hắn phải đối mặt đây chính là giống như cồn phong bạo vũ tập kích nói không chắc người sư h i n h kia đã sớm tìm cơ hội đem bọn hắn trói lại siêu hồn ngươi nói là cái ngọc bội này ư cái ngọc bội này có tác dụng gì ư giang ly không có cự tuyệt tiên linh khí cực kỳ c h â n quý nếu là có thể tìm tới lời nói giang ly cũng không để ý đi tìm kiếm cái ngọc bội này là thái cổ long ngọc chúng ta tầm long môn truyền thừa rất nhiều năm trí bảo là muốn t r u y ề n cho lịch đại trưởng môn bất quá đạo h ư u thu được cái này long ngọc đây là đạo h ư u cơ duyên bên trong còn có một đạo luyện thần công pháp là chúng ta trưởng môn tầm long môn mới có thể học tập ta muốn đem long ngọc bên trong công pháp chuyển cho ta thanh nhi lưu vạn sơn tiếp lấy tr giải thích thái cổ long ngọc cùng chính mình muốn mượn long ngọc nguyên nhân trải qua chuyện này phía sau lưu vạn sơn đã là triệt để khám phá đem lâm thanh nhi bồi dưỡng lên là được về phần tầm long môn truyền thừa trí bảo coi như không có trí bảo bọn hắn tầm long môn đồng dạng là vẫn như cũ tồn tại có thể truyền thừa tiếp thái cổ long ngọc lợi dụng thái cổ long ngọc truyền thừa công pháp giang l y l n g mày nhữ lại trong cái thái cổ long ngọc này còn ẩn chứa thái cổ long đế thành đế bí mật bất quá chúng ta tầm long môn lịch đại truyền nhân đều không có mở ra đạo hưu nếu là có phúc nguyên t â m hậu ngược lại có thể thử xem có thái cổ long đế thành đế bí mật giang ly vớt ven g ọ c bội trong tay cảm giác được bên trong lẩn chứa một chút như có như không long uy cái này long uy xa xa vượt ra khỏi phía trước giang ly tại đông hoang gặp phải chân long tộc trí tôn khí tức được vậy ngươi trước truyền thừa công pháp a giang ly tiếp lấy đem long ngọc đưa cho lưu vạn sơn nói tiếp giang ly cũng không sợ lưu vạn sơn lừa gạt hắn bây giờ giang ly thực lực đến trình độ như thế nếu là cái lưu vạn sơn này thật chơi cái gì tâm cơ lời nói giang ly không ngại để trên tay của mình lại nhiễm lên một điểm màu tươi đa tạ đạo hữu lưu vạn sơn cảm kích nói tiếp lấy nhận lấy thái cổ long ngọc bắt đầu lợi dụng thái cổ long ngọc c h u y ể n thừa công pháp cho lâm thanh nhi giang ly thì là đến một bên khác bắt đầu lợi dụng linh dược phối trí kỳ thủy bí phương phối trí kỳ thủy bí phương cực kỳ đơn giản chỉ cần sử dụng hòa diễm đem những linh dược kia hòa tan tiếp đó cùng hồn linh thần thủy dung hợp là được giang ly có đỉnh giai đế cấp linh hỏa càng là đơn giản vô cùng sử dụng hư minh đế viêm cùng nhiều linh dược rất nhanh liền là đem bí phương phối trí tốt tại giang ly phía trước có một bình tản g a lưu quang màu vàng cùng ngừng đỏ sắc linh dịch cái này linh dịch chính là hoàn toàn mới phối trí bí phương t ư n g kia từng dòng thoải mái linh hồn khí tức tại phía trên phát ra chỉ là hít một hơi cái khí tức này liền để cho giang ly linh hồn lực tăng lên một đoạn nhỏ hy vọng cái này bí phương sẽ không để ta thất vọng a giang ly hít một hơi thật sâu thấp giọng lẩm bẩm nói tiếp theo giang ly không chút do dự đem linh dịch n ư ớ c vào theo lấy linh dịch nhập thể một trận mánh liệt linh hồn lực phong bạo tại trong đầu giang ly không ngừng quần vượt trong đầu thái linh tụ thần quyết điên cuồng vận chuyển hấp thu giang ly thể nội không ngừng bạo phát linh hồn lực phong bạo cái hiệu quả này thật mạnh giang ly tâm lý một trận sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới cái hồn linh thần thủy này phối hợp kỳ thủy linh phương chế tạo linh dịch hiệu quả xuất chúng như thế giang ly thần n i ệ m sư cảnh giới trải qua thời gian dài tu hành lại thêm đã hấp thu không ít đủ loại linh vật cùng lịch tiên chi huyết đã là đạt tới đại thánh cảnh giới đ ỉ n h phong cũng liền là lục gia i đ ỉ n h phong lúc này nhận lấy bí sinh đẹp dịch kích thích tại đột nhiên hướng về thất gia i cảnh giới xuất phát bàn g bạc tinh thần lực phong bạo cơ hồ là ngưng tụ thành thực c h ấ t không gian chung quanh tựa hồ cũng là xuất hiện từng đợt xé rách chi ý chỗ không xa ngay tại truyền thừa công pháp lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn cũng là cảm giác được một chút r u n động giang ly tinh thần lực quá đáng sợ dù cho là không có nhằm vào bọn họ vẫn là để bọn hắn cảm giác như ngồi b ằ n trống lông tơ đứng thẳng lưu vạn sơn hít một hơi thật sâu. tiếp lấy triển khai b ả n g bạc linh lực ngăn cách giang ly tinh thần lực phong bạo nếu để cho giang ly tinh thần lực phong bạo tiếp tục tàn phá bốn phía xuống dưới công pháp chuyển thừa phòng trừng đều muốn thất bại thời gian chậm chậm trôi qua rất nhanh mấy canh giờ đi qua giang ly chỗ tồn tại khu vực đột nhiên xuất hiện càng khủng bố hơn tinh thần lực phong bạo thường đợt võ vụn thanh âm tại giang ly quanh thân lưu t r u y ể n đột phá thất giai thần nhậm sư giang ly chậm rãi mở mắt ra trong con người lưu động lấy màu vàng kim hồng quang chương bốn trăm tám mươi thiên linh k h tin tức tinh thần lực phong bạo tại giang ly quanh thân liên cuồng lư chuyển trong con người màu vàng xuất hiện một cái màu vàng kim từ tinh thần lực ngưng tụ thành linh hạch cái này tinh thần lực linh hạch chính là thần n i ệ m sư đạt tới thất gia i tiêu chí thất gia i thần n i ệ m sư ngang với chi tôn cảnh tu sĩ tinh thần lực đã là cường đại đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi giang ly cảm thụ được tinh thần lực của mình trong lòng tràn đầy vẻ mừng rỡ cái này bí phương linh dịch hiệu quả thật sự là quá tốt rồi chỉ là một bình liền để cho chính mình đột phá lục giai đỉnh phong bình cảnh đạt tới thất giai giang ly đại khái đánh giá một chút còn lại hồn linh thần thủy còn có thể lại chế tạo trên trăm bình bí phương linh dịch trọn vẹn có thể để cho tinh thần lực của mình đột phá tới bắt giai còn có còn thừa lần này tới nhật nguyện đàm thu hoạch thật quá lớn không chỉ tu vi bởi vì thiền cực chuẩn đế mật tàn g cùng phía sau tu hành đạt tới c h i tôn cảnh tầng bảy hiện tại liền thần n i ệ m sư cảnh giới cũng là đạt tới thất giai cả hai kết hợp phía d ư ớ i giang ly hiện tại đã có tự tin không sợ trung giai chuẩn đế cờ ư n giả g coi như đánh không được có nhiều như vậy thủ đoạn giang ly cũng có chạy trốn nắm chắc hiện tại liền nên tiên linh khí giang ly hít một hơi thật sâu vội vã thu lại suy nghĩ của mình cách đó không x a lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn lúc này đã là chuyển thừa hết rồi công pháp g â y người nhìn xem mới đột phá giang ly ngươi ngươi là đột phá thất giai thần n i ệ m sư、U. lâm thanh nhi nhìn xem đã đột phá giang ly trên mặt tràn đầy đỏ hồng giang ly nhìn phía trước xinh đẹp thiếu nữ gia hỏa này làm sao vậy độ thiện cảm tại sao lại tăng lên ân nho nhỏ đột phá thôi giang ly tiếp lấy thản nhiên nói lâm thanh nhi cắn ngôi mắt nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy giang ly thật sự chính là đột phá thất giai thế nào sẽ có thiên phú khủng bố như vậy người không chỉ tu vi cực kỳ khủng bố liền thân n i ệ m sư cảnh giới cũng là như thế cao siêu nguyên bản lâm thanh nhi còn cảm thấy chính mình thiên phú cường đại tội còn trẻ liền là đại thánh cảnh giới tu vi thân n i ệ m sư đồng dạng là đạt tới lục giai nhưng mà cùng giang ly so sánh lâm thanh nhi cảm thấy chính mình là cái phế vật không có chút nào khả năng so sánh cuối cùng không bàn là trí tôn cảnh thực lực vẫn là thất giai thần nhậm sư đều là cực kỳ chật vật mà giang ly lại đem cả hai đều đ à thành t lại thêm tuy là không thấy rõ giang ly khuôn mặt nhưng mà lâm thanh nhi có thể cảm giác được giang ly niên kỷ cũng không lớn tuổi con trẻ liền là có loại này thành cựu quả thực là khủng khiếp đạo hữu đây là ngươi thái cổ long ngọc lưu vạn sơn lúc này đã là thu lại suy nghĩ của mình tiếp lấy đem thái cổ long ngọc trả lại giang ly hiện tại có thể nói một chút tiên linh k h tin tư giang ly thu hồi thái cổ long ngọc tiếp lấy đôi lưu vạn sơn nói tại vừa mới hai người liền là ước định truyền thừa xong công pháp phía sau liền là đem tiên linh khí tin tức nói cho giang ly một bên lâm thanh nhi lúc này cũng là lấy lại tinh thần ánh mắt tỏ mò nhìn lưu vạn sơn tất nhiên có thể chúng ta tầm long môn công pháp đối với thiên địa linh vật nhận biết cực kỳ rõ ràng đẳng cấp càng cao linh vật nhận biết càng phát rõ ràng ta chính là dựa vào cái này lấy công pháp cảm giác được hồn linh thần thủy mà ta sau khi vào nhật nguyệt đàm đang tìm kiếm hồn linh thần thủy thời điểm tại nhật nguyệt đàm phương nam khu vực có một đạo kinh khủng dị thường thậm chí là để ta kinh hại khí tức cái khí tức kia xa xa siêu việt thần giai thậm chí đế cấp phạm chủ khẳng định là tiên giai linh vật lưu vạn sơn tiếp lấy trầm giai nói n h ậ t n g u y ệ t đàm phương nam khu vực giang ly hai mắt hơi meo ngược lại có thể đi nhìn một chút sư tôn ngươi nói là tại n h ậ t n g u y ệ t đàm phương nam cái lạc linh hạ kia lúc này lâm thanh nhi hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy hoảng sợ nói không sai tiên linh khí có rất lớn sát xuất ngay tại trong cái lạc linh hạ kia lưu vạn sơn tiếp lấy chém đinh chặt sắt nói tại lạc linh hạ ư giang ly thấp giọng lãm bẩm nói giang ly tại nhận nguyện đàm sông sáo không ít thời gian nghe nói qua cái lạc linh hạ kia n h ậ t n g u y ệ t đàm phương nam khu vực lạc linh hà là một chỗ hiểm địa bên trong có không ít linh vật đồng thời bên kia còn hưu cực nó khác biệt thiên địa phát tác tại lạc linh hà khu vực linh lực là c h ọ n vẹn vô dụng cùng tại đông h o a n g cấm linh địa phương đồng dạng cấm chỉ linh lực lưu truyền dù cho là chuẩn đế cấp bậc lao quái vật tại nơi đó đồng dạng là mơ tưởng vận dụng bất kỳ linh lực đã có chuẩn đế cường giả tại bên kia thí nghiệm qua hoàn toàn không cách nào sử dụng linh lực nguyên có tại bên kia có không ít luyện thể cường giả cùng thần n i ệ m sư tại bên kia tìm kiếm bảo vật cuối cùng không có linh lực luyện thể sĩ cùng thần n i ệ m sư đều sẽ có không ít ưu thế đúng vậy bất quá ta chỉ là hơi cảm ứng được tại lạc linh hà cụ thể tại lạc linh hà vị trí kia đến chờ ta đến nơi đó mới có thể bằng vào chúng ta tầm lòng môn công pháp tìm tới lưu vạn sơn tiếp lấy trầm g ã i nói được vậy chúng ta liền cùng đi xem một chút đi giang ly trầm ngâm chốc lát tiếp lấy đôi lưu vạn sơn nói lưu vạn sơn gật đầu một cái giang ly cũng không biết bọn hắn tầm lòng môn công pháp muốn tìm được tiên linh khí lời nói khẳng định là cần hắn phụ trợ một bên lâm thanh nhi nghe được giang ly lời nói trong lòng không tự chủ nổi lên một tia vẻ mừng rỡ đúng rồi còn không biết do ngươi là người thế nào chúng ta bây giờ cũng coi như bằng hưu a ta gọi lâm thanh nhi lúc này lâm thanh nhi đi tới bên cạnh giang ly hơi đỏ mặt đối giang ly hỏi bằng hữu cái kia coi như a ta gọi giang ly giang ly mỉm cười nói tiếp trải qua vừa mới khoảng thời gian này tiếp xúc giang ly đã là biết hai người tính khí kết giao bằng hữu cũng không sao giang ly ngươi ngươi là cái thủy ma tông kia bị lâm gia treo giải thưởng cái giang ly kia lâm thanh nhi hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy hoảng sợ nói giang ly tại bắc nguyên có không nhỏ thanh danh chém giết lâm gia thiếu đế lâm mạc bị lâm gia truy nã đằng sau lại đùa bỡn lâm gia một phen thanh danh tại bắc nguyên đã là có chút văng rội khó trách thiên phú mạnh như vậy nguyên lai là thủy ma tông cái giang ly tia lâm thanh nhi gương mặt bỏ bừng không biết là đang sợ vẫn là tại xúc động lưu vạn sơn đáy mắt lóe lên một tia kinh dị giang ly nguyên lai là hắn bất quá lưu vạn sơn cũng không có quá nhiều để ý hắn muốn là ẩn thế tông m ô n người đối xử tình k h á c cũng không quan tâm hơn nữa giang ly còn cứu tính mạng của bọn hắn hắn tự nhiên là càng không thèm để ý không sai là ta nếu như sợ hiện tại thay đổi chủ kiến cũng không mượn giang ly tiếp lấy trầm g i i nói ta mới không sợ đây ngưng cứu chúng ta cũng không phải người xấu lâm thanh nhi dương lên chính mình phân quyền tiếp tục mở miệch nói mấy người tiếp lấy trao đổi thân phận tin tức một phen h i ể u phía sau lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn tâm lý đều là thiếu đi mấy phần căng thẳng cuối cùng đã biết dù sao cũng hơn không biết đến đúng lúc hơn nữa một phen tiếp xúc xuống tới hai người cũng nhìn ra giang ly cũng không biết là lâm ra lệnh truy nã thảo luận loại kia thập ác không xá đại ma đầu Trưng 481, một kiếm mở thú triều. tiểu thời gian vậy chúng ta tiếp. tại đột thần thời tu đường Lưu sư người Giang gian chúng liền lên đường đi. Lưu Vạn Sơn nói Giang niệm cảnh chỉnh giờ giới kiếm mở mới điểm, đi. hai hữu, phá ho Vừa Ly Ly là vậy bây đã ngay sau đó mấy người liền là thu thập xong đồ vật của mình chuẩn bị hướng về lạc linh hà chỗ tồn tại đi vội vã hống hống hống đúng lúc này sơn cốc bên ngoài đột nhiên vang lên một trận mãnh liệt vô cùng giống lên một tiếng mãnh liệt tâm thanh như là khí lãng đồng dạng nhanh chóng mãnh liệt tới làm cho cả sơn cốc đều là tràn ngập từng đợt túc s á t chi ý không được giang ly là thú triều bạo phát thú triều chúng ta đến tranh thủ thời gian trốn đi lưu vạn sơn kinh nghiệm phong phú lập tức liền là phát giác được xung q a n h di động nguyên nhân một bên lâm thanh nhi sát mặt trắng bệnh thú triều thế nào lại đột nhiên bạo phát thú triều Thú triều tại Nhật Nguyệt Đàm là cực không ỳ i đại ế m thấy, thú thú trong trí t hung hung khẳng định là lớn làn làn là lượng số sóng, sóng bên có cảnh n h u thú. Coi nghĩ h phổ h ư là t ô n c u triều đầu ẩ n cơn cũng nhức không Không n đế được giả, gặp g không thôi. thú h sẽ tới bọn hắn tại cái này dĩ nhiên gặp được thú triều thật là quá xui xẻo giang ly thúc giục chính mình tràn đầy linh hồn lực tản ra quả nhiên là phát hiện tại sơn cốc bên ngoài số lớn tựa như giống như thủy triều h u n g thú làn sóng đang theo lấy trong sơn cốc mãnh liệt mà tới cái kia giống như là thủy triều mãnh liệt cơ hồ muốn thôn vệ hết thẻ chung quanh sinh mệnh xa xa sơn cốc núi rừng đã là triệt để bị thú triều phá hoại thành phế tích nhất là cầm đầu cái tia mười mây đầu trên mình tràn ngập từng đoạn cực kỳ bảng bạc pháp tắc chỉ lực phản phất muốn nghiền ép hết thảy không gian chung quanh xuất hiện từng đoạn vỡ vụn thanh âm hiển nhiên những cái tia đều là trí tôn cấp bậc khủng bố hứng thú còn có vài đầu trên mình pháp tắc chỉ lực đã là ngưng tụ thành thực chất trên mình lưu chuyển lên càng khủng bố hơn khi thế cảnh giới đã là đạt tới chuẩn đế cảnh không cần lo lắng đi theo ta liền tốt giang l y cha xét thú triều quy mô xác định là chính mình có thể đối phó phạm chủ tiếp lấy đối l â m thanh nhi cùng lưu vạn sơn nói không cần lo lắng lâm thanh nhi trong đầu tràn đầy nghi vấn khủng bố như vậy thú tri chỉ là giang ly tự tin tự hồ là cảm nhiễm nàng tuy là trong lòng cực kỳ sợ hãi nhưng mà vẫn là tin tưởng giang ly một bên lưu vạn sơn đồng dạng là không có bất kỳ ý kiến giang ly tiếp lấy liền là hướng về phía trước chậm rãi đi đến giang ly ngươi có phải hay không đi nhầm phía trước là thú triều chính diện lâm thanh nhi nhìn thấy giang ly mang theo bọn hắn hướng thú triều chạy tới phương hướng đi đến người đều choáng đi theo ngươi ngươi trực tiếp dẫn chúng ta hướng thú triều chính diện đuổi thật không phải là lấy mạng chúng ta ư một bên lưu vạn sơn cũng là có chút mắt trầm tròn không thể nào cái giang ly này muốn chính diện chống lại thú triều không thể nào giang ly không có nói chuyện trên mình lóe lên một đạo linh quang lập tức một cái kèm theo lấy khí tức khủng bố đại kiếm xuất hiện tại giang ly trong tay phải xoay x ẹ t ngay sau đó giang ly tay phải vạch một cái đại kiếm trong tay lập tức bạo phát một đạo hóng ánh vô cùng kiếm quang kiếm quang mang theo xé rách hết thẻ khí thế như dòng quấn gió đồng dạng hướng về phía trước thú triều mãnh liệt mà đi theo lấy một trận kịch liệt c h ó i hai xé rách thương tổn bàng bạc giữa thú triều bị bàng bạc kiếm quang chém ra một đạo khu vực chân không giống như là thủy triều muốn bao phủ hết thẻ thú triều tại giang ly kiếm quang phía dưới cứ thế mà cắt thành hai n tiếng kêu thảm thiết tràn ngập toàn bộ sân cốc theo đó mà đến còn có một trận lồng đậm mùi màu tươi tại giang ly phía trước xuất hiện một đạo kiếm khí ngang dọc khe ránh xa xa thú triều tựa hồ bị cái này khí thế kinh khủng kinh đến trọn vẹn không dám tới gần vô cùng cường đại thú triều tại kiếm khí ngang dọc phía dưới hoàn toàn phân tới hướng về hai bên nhanh chóng lao nhanh mà đi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn đều là cảm giác được tê cả ra đầu đây là thực lực gì một kiếm liền là đem thú triều bổ ra một con đường sống đây là trong nhật nguyện đàm hung hiểm vô cùng thú triều ưu hai người đều làm ở bức Tốt, hiện tại chúng ta an toàn giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói thu hồi chính mình b ả n vũ thần kiếm lâm thanh nhi đôi mắt nhìn trừng trừng lên trước mắt cầm trong tay b ả n vũ thần kiếm tựa như vô song chiến thần đồng dạng giang ly phản phất muốn đem giang ly triệt để khắc cấn ở trong lòng giờ khắc này lâm thanh nhi cảm thấy chính mình vĩnh viễn cũng sẽ không quên khu khu t h a n h nhi hiện tại an toàn vậy chúng ta tiếp tục lên đường đi lưu vạn sơn nhìn xem chính mình cái kia có chút hoa si đồ đệ cuối cùng nhịn không được chậm rãi nói lâm thanh nhi lấy lại tinh thần chỉ cảm thấy trên mặt có chút nóng b ỏ đỏ chính mình cái này hoa si bộ dáng không phải là bị giang ly thấy được chưa lâm thanh nhi mắt to liếc trộm giang ly phát hiện hắn cũng không có nhìn chính mình trong lòng nhẹ nhàng thở ra lại là nhiều hơn một phần thất vọng cũng là giang ly dạng này đỉnh cấp t h i ê n t i ê u thế nào sẽ quan tâm đến chính mình ngay sau đó mấy người liền là hướng về lạc linh hà chỗ tồn tại đi vội vã ba ngày sau đó lạc linh hà lạc linh hà là tại n h ậ t n g u y ệ t đảm phương nam khu vực nơi này bởi vì thiên địa pháp t á c tính b ặ c t h ủ tụ tập không ít luyện thể sĩ cùng thần nhậm sư tựa hồ là bởi vì nhật nguyệt đàm liệt nhật biến mất nguyên nhân lạc linh hà t r ù n g quanh khí tức nhiều hơn một tia lãnh tịch cùng bạo ngược hỗn loạn chỉ ý tại lạc linh hà xung quanh khu vực thường xuyên có thể nhìn thấy không ít luyện thể sĩ bởi vì một chút linh dược ra tay đánh nhau thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy không ít thần n i ệ m sư tụ tập tại một chỗ thận trọng tại lạc linh hà bốn phía tra xét tại lạc linh hà một chỗ chỗ hẻo lánh hai tên ở trần vóc dáng thanh niên cường tráng đang cùng một tên người mặc màu xanh lam cẩm bảo thanh niên ngay tại vật lộ lấy tên thanh niên kia tựa hồ là cái thần hồn không ngừng trùng kích cái kia hai tên vóc dáng thanh niên hình như bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng tên kia thần n i ệ m sư bạo phát lực lượng thần hồn phát ra phía sau lập tức bị lực lượng vô danh suy yếu rất nhiều đến mức tên kia thần n i ệ m sư lực lượng thần hồn cũng không có cách nào đối bọn hắn tạo thành quá nhiều thương tổn ngược lại là bị hai cái thanh niên đánh liên tục bại lui trên người có, có chút ó c thương thế nghiêm trọng tựa như lúc nào cũng muốn bị đánh bại ta thế nhưng đ a n đỉnh thánh địa thần n i ệ m sư các ngươi khẳng định muốn cùng chúng ta đ a n đỉnh thánh địa làm n g h thư thanh niên cầm bạo màu xanh làm gặp thế cục càng phát không ổn tiếp lấy cắn răng nói chỉ nói xong hai người bạo phát càng khủng bố hơn thế công nhanh chóng giải quyết tên kia tự xưng đan đỉnh thánh địa, thần nhiệm sư. Không tệ, đan đỉnh thánh địa người quả nhiên làm hợp chảy mỡ lần này thật là phát thanh niên nhìn xem trong tay nhiều chiến lợi phẩm h ư n g phấn nói một tên khác thanh niên đồng dạng là trong mắt tràn đầy vẻ hương phấn cái này một bút đã đầy đủ bọn hắn tiêu xài thật dài thời gian uy xin hỏi các ngươi lạc linh hà ngọn nguồn ở đâu ư đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên tại bên thai hai người chương bốn t r ư ơ i hai lạc linh hà đột nhiên xuất hiện dễ nghe âm thanh c á c ngang đang kiểm tra lấy chiến lợi phẩm hai người hai người ngần người tiếp lấy q u a n người hướng về nguồn gốc âm thanh nhìn tới chỉ thấy phía trước chỗ không xa một người mặc lấy váy d à i màu xanh nhạn tựa như nhà bên mội mội đồng dạng thanh t h u ầ n động lòng người thiếu nữ thiếu nữ mang theo dịu dàng nụ cười cười nhẹ nhàng nhìn xem hai người tại thiếu nữ sau lưng còn có một người mặc đạo bảo nam tử trung niên cùng một cái mang theo mặt nạ màu bạc thiếu ni nhìn thấy trước mắt tổ hợp ba người hai cái thanh niên lẫn nhau đều là theo trong mắt đối phương nhìn thấy kinh hỷ chi ý nhất là thiếu nữ trước mắt để vừa mới tiến hành một tràng đại chiến hai người huyết dịch sôi trào rất nhiều phản phất là trở nên gây gắt trong lòng cuồng nhiệt đùng dạng mới giết người xong lại tới đồ tốt vẫn là như thế thanh lệ động lòng người thiếu nữ tiểu m u ộ i muội ngươi muốn tìm lạc linh hà ngọn nguồn làm gì chứ hiện tại lạc linh hà biến thành dạng này muốn tìm ngọn nguồn cũng không dễ dàng một cái tuổi khá lớn thanh niên con mắt đi làm vòng tiếp lấy trầm dai nói tại trước đây không lâu bởi vì nhật nguyệt đàm liệt nhật biến mất lạc linh hà đồng dạng là xuất hiện k ỳ biến chung quanh thiên địa pháp tắc h ỗ n loạn rất nhiều toàn bộ lạc linh hà nước sông đột nhiên toàn bộ biến mất nguyên bản lao nhanh vô cùng lạc linh hà toàn bộ tiêu tán không gặp p h ả n phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng không có lưu lại bất kỳ dấu tích hơn nữa lạc linh hà chỗ tồn tại khu vực chịu đến ảnh hưởng tu sĩ thần n i ệ m cùng tỉnh thần lực tại mảnh khu vực này đều là nhận lấy cực lớn áp chế theo lấy thời gian trôi qua cái này suy yếu ngay tại biên đến càng thêm khủng bố đây cũng là vì cái gì vừa mới hai người cả gan tập sắt đ a n đỉnh thánh địa thần n i ệ m sư nguyên nhân vào lúc này, lạc linh hà khu vực, tất h nghiệm sư đã là không có phía trước yêu thế.、Nói、như Xinh thiếu hỏi. Hắc n Nói người là biết ngọn nguồn ở nơi nào? Xinh đẹp mắt thiếu nữ sáng lên, biết tiếp mắt sư trước đã đẹp là là có các tục、hỏi. hắc, t yêu vậy, ở nhiên chúng ta chúng ta tại lạc linh hà sông sáo lâu như thế đối lạc linh hà cương vượt thuộc nằm lòng tuy là lạc linh hà đã là biến mất nhưng mà chúng ta thế nhưng biết rõ ngọn nguồn ở đâu một bên khác thanh niên đấy mắt lóe lên một chút màu nhiễm huyết nói tiếp vậy ngươi có thể nói cho ta ở đâu yêu thiếu nữ tiếp tục hỏi tất nhiên có thể bất quá xem như báo đáp chúng ta cần ngươi cẩn thận hầu hạ một thoáng tuổi tác thật lớn cái vị kia thanh niên nói tiếp xoẹ xẹt chỉ là người thanh niên kia nói còn chưa dứt lời không biết từ chỗ nào xuất hiện một đạo linh hồn lực tạo thành lợi kiếm linh hồn lực lợi kiếm như là đâm xuyên đậu phụ đồng dạng trực tiếp xuyên qua thanh niên đầu theo lấy một trận xé rách thanh âm thanh niên mi tâm xuất hiện một cái dữ tợn vết thương thân thể thẳng tắp đổ xuống không có bất kỳ tiếng động n g ư ơ i n g ư ơ i các n g ư ơ i muốn làm làm gì còn lại tên thanh niên kia nhìn xem cảnh tượng trước mắt lập tức cảm giác được tê cả ra đầu một cũ cảm giác sợ hãi xông thẳng đỉnh đầu hiện tại còn cần báo đáp ư giang ly chậm rãi đi tới bên cạnh lâm thanh nhi nhàn nhạt đối tên thanh niên kia nói mấy người chính là giang ly cùng lâm thanh nhi đám người tại giang ly khủng bố thực lực bên dưới mấy người cơ hồ là lông tóc không hao tổn đến lạc linh hà chỉ là bởi vì lạc linh hà biến mất cùng thiên địa pháp tắc k ị biến dù cho là lưu vạn sơn cũng không cảm ứng được tiên cấp linh v ậ t chỗ tồn tại thế là mấy người chỉ có thể trước đi tìm kiếm lạc linh hà ngọn nguồn chỗ tồn tại lưu vạn sơn phán đoán nếu có tiên linh khí lời nói như thế nhất định chính là tại lạc linh hà ngọn nguồn nguyên cớ liên là có cảnh tượng trước mắt không, không không cần ta nói cho các người biết tên thanh niên kia tiếp lấy run dậy nói với mới, linh hồn lực lợi nhận thật sự là quá kinh khủng đây tuyệt đối là thất giai thần n i ệ m sư không phải hắn có thể chống cự nơi này thiên địa pháp tắc tuy là k ỳ biến nhưng mà còn không có đạt tới trọn vẹn để thần n i ệ m biên mất không cách nào sử dụng cảnh giới nhìn xem cường thế vô cùng giang ly lâm thanh nhi lộ ra xinh đẹp nụ cười tại bên cạnh giang ly đều l ạ i như vậy có cảm giác an toàn tại giang ly uy hiếp phía dưới người thanh niên kia tiếp lấy liền là đem tự mình biết lạc linh hà ngọn nguồn vị trí nói cho giang ly đạt được tin tức phía sau giang ly tiếp lấy liền là tiễn hắn lên đường làm phòng ngừa hắn dợ cho lựa bịp giang ly còn để mậu điểm thú siêu hồn một phen, xác nhận không sai phía sau. Mấy nhưng g ư ờ i tiếp tục ớ mà bởi vì nhật nguyện đàm biến đổi lớn thiên địa pháp tác hối loạn nơi này thành bóng dâm cây xanh lúc này đã là hoàn toàn khô héo xung quanh tràn ngập từng đợt băng lanh khí tức tại h h thoảng còn có từng đợt mang theo rách hết thẻ phong ở chung quanh tán phá ỉ n còn từng mang cuồng tán buồn đợt t có phía. xé ở ngọn nguồn xung quanh khu vực còn có không ít tu sĩ đang tìm kiếm lấy cái gì lúc trước chỗ đầu nguồn có không ít linh vật tại biến đổi lớn phía sau chỗ đầu nguồn pháp tắc khí tức đồng dạng là hỗn loạn có không ít tu sĩ thừa cơ đến bên này tìm kiếm linh vật còn thật đạt được không ít linh dược đến mức hiện tại hình như có nhiều người hơn tiến về ngọn nguồn chỗ tồn tại lưu m ô n chủ cảm ứng được tiên linh khí khí tức ư tại ngọn nguồn một chỗ tràn đầy đá gội con đường giang li lên tiếng nói tại bên cạnh lưu vạn sơn hai con mắt h i ế lại đang toàn lực triển khai linh hồn của mình lực cùng tầm long môn công pháp n h a n trí tìm kiếm lấy tiên linh khí chỗ tồn tại bên cạnh lâm thanh nhi cũng là thử nghiệm sử dụng linh hồn của mình lực cảm ứng nhưng mà linh hồn của nàng lực thực sự quá nhỏ yếu tại thiên địa pháp tắc gáp c h ế xuống hoàn toàn không cách nào tra xét cảm ứng được cùng phía trước ta tra xét đến khí tức giống nhau tuy là biến đến mỏng manh bí mật nhưng mà ngay tại phía trước chỉ chốc lát lưu vạn sơn mở mắt ra nhìn hướng phía trước một chỗ đã khô héo bên trong rừng rậm ở phía trước ư mắt giang li sáng lên nhìn phía phía trước rừng rậm tại trong rừng rậm tràn ngập từng đợt khí tức ấm lãnh tại bốn phía còn có từng đợt mục nát khí tức xuôi theo thỉnh thoảng nổi lên loại trừ âm lãnh mục nát khí t ứ c bên trong còn có từng đọt chấm thấp hung thú giống lên một tiếng h i ệ n nhiên bên trong còn có không ít khủng bố t ộ t cùng hung thú một bên lâm thanh nhi kinh dị nhìn kỹ phía trước rừng rậm trong con mắt sáng lấp lánh tin ê linh khí liền tại bên trong u đáng tiếc ta tầm lòng quyết không tới cao thâm tình trạng trọn vẹn không cảm ứng được lâm thanh nhi tâm lý một trận l h ụ trí tinh xảo mặt nhỏ có một chút h ủ bại đã ngay ở phía trước rừng rậm vậy chúng ta đi vào nhanh một chút ta giang ly trầm âm chốc lát nói tiếp chương bốn nhỏ xuống hai người gật đầu một cái không có bất kỳ vẻ sợ hãi trải qua mấy ngày đồng hành hai người đã là triệt để bị giang ly thực lực q u ấ t p h ủ không bàn gặp được cái gì h u n g thú cùng nguy hiểm giang ly đều là nhẹ nhõm giải quyết không có áp lực chút nào ngay sau đó mấy người liền là hướng về rừng rậm nhanh chóng đi vội vã lại còn có người không sợ chết vào cái kia khủng đố ngọn nguồn rừng rậm không muốn m ệ n h đi đúng vậy à có bao nhiêu trí tôn tiến vào bên trong đều là lại không đi ra mấy tên kia lòng dũng cảm quá mập trực tiếp liền đi vào sống sót thật tốt vì cái, gì không muốn không ở đây, đáng tiếc cái kia như nước trong veo tiểu cô nương cũng đi theo vào tại rừng rậm xung quanh có không ít người nhìn thấy mấy người hành động nhộn nhịp bị luận Cái rừng rậm này có chút có hiểm, linh rừng rầm trong này nguy bên không nhưng đồng mà, là tuy ít vật, dần ạ ngoại n nguy không người nhưng không không sống g là là lệ, vào, mà, cực trước có kỳ đều là đi vào, nhưng mà, đều hiểm. Phía đi ai đi ít ra. sót d dần nơi đó đã là không có người đi vào phản phất là một vùng cấm địa đồng dạng tuy là giang ly mấy người nhìn xem bất p h à m trên người có không ít túc s á t chỉ ý nhưng mà không có người cảm thấy bọn hắn có thể còn sống đi ra các người nói cái gì có người tiến vào cái này ngọn nguồn rừng rậm chỉ chốc lát một trận khàn khàn thanh em trầm thấp vang lên cái thanh em này mang theo một trận khiếp người tâm hồn lực lượng để tại trận nhiều tu sĩ đều là cảm giác tê cả ra đầu ngọn nguồn rừng rậm trong rừng rậm gió tà từng trận tàn phá bốn phía gió tà bên trong sen lẫn một chút hung thú tiếng gào thét tại rừng rậm bốn phía tùy ý có thể thấy được đã khô h é o cây cối còn có từng tia từng tia từng sợi khiến người ta cảm thấy dị thường băng lanh khí tức giang ly cùng lưu vạn sơn mấy người tại trong rừng rậm chậm rãi đi về phía trước có không ít đến gần hung thú đều là bị giang ly nhẹ nhõm giải quyết trên mình giang ly tràn ngập một trận đồng đậm túc sắt chi ý có chút kinh người giang ly đám hung thú này cùng bên ngoài lạc linh hà hung thú khắc hình như ho lâm thanh nhi nhìn cách đó không xa cái kia giữ tận hung thú thi thể trầm g ã i nói cỗ kia hung thú thi thể trên người có một cái sắc bén vết thương đã là hoàn toàn mất đi sinh mệnh khí tức nhưng mà tại đầu kia trên trán của hung thú còn có một cái màu trắng ấ n ký cho dù là đầu hung thú kia đã tử vong cái kia ấn ký vẫn là lóe ra hảo quang n g ánh giang ly gật đầu một cái hắn đồng dạng là phát hiện cái hung thú này dị thường loại trừ chán ấ n ký bên ngoài đám hung thú này thực lực hình như cũng là so cùng giai hung thú càng khủng bố hơn trên người có một tia trên lịch tiên chi huyết khí tức tuy là cực kỳ mầm anh nhưng mà giang ly tại giết chóc đám hung thú này thời điểm vẫn là cảm giác được ta cảm ứng được cái khí tức kia vị trí ngay tại rừng rậm khu vực trung ương lúc này lưu vạn sơn chậm rãi mở mắt ra ánh mắt nhìn chừng chừng hướng rừng rậm khu vực trung ương cái này ngọn nguồn rừng rậm to lớn vô cùng xung quanh có lít nha lít nhít đủ loại khô héo c ỏ cây phản phất làm ê n h mông vô bờ t ử v o n g núi rừng đồng dạng cho người một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ tại sau khi đi vào lưu vạn sơn liền là thử nghiệm cảm ứng đạo khí tức kia tại một phen toàn lực nhận biết phía sau hiện tại rốt cục cảm giác được giang ly ngay vậy nhìn hướng rừng rậm khu vực trung ương trước khi đến khu v cho dù là tại m é p r ừ n g r ầ m khu vực, g i a n g l y vẫn là có thể cảm nhận được cái kia khủng bố tức sát chỉ ý tại trong r ừ n g r ầ m ư trong lòng g i a n g l y nghĩ đến cái r ừ n g r ầ m này bởi vì thiên địa pháp t c hỗn l o ạ n không gian dị thường kiên cố không cách nào sẽ rách không gian hành động dù cho là g i a n g l y sử dụng t h ầ n m a cánh đồng dạng là không cách nào sẽ rách lại thêm xung quanh như có như không chân áp k h í tức để mọi người linh lực đồng dạng là nhận lấy áp chế không cách nào phi hành chỉ có thể đi bộ tìm về dang li chúng ta còn đi u bên kia nhìn lên rất nguy hiểm lâm thanh、Nhi、nhìn phía trước khu vực cảm giác được một chút xâm nhập cốt tùy nguy hiểm đi tất nhiên muốn đi giang ly trầm ngâm chốc lát nói tiếp đều đã là đến nơi này giang ly là quả quyết sẽ không rút lui hướng hồ giang ly cũng có đầy đủ tự tin đi đối mặt cái kia có khả năng có thể xuất hiện nguy cơ hơn nữa tiên linh khí đôi thực lực tăng lên quá lớn giang ly không muốn bỏ qua vậy được rồi xem ở chúng ta là bằng hữu phân thượng vậy ta liền liệu mình bồi n g ư ờ i đi một lần a lâm thanh nhi vô vô bộ ngực của mình nói tiếp một bên lưu vạn sơn cũng là gật đầu một cái biểu thị không có ý kiến liền đến nơi này đi con đường sau đó t r ì khả năng sẽ có nguy hiểm ta không nhất định có thể bảo vệ các ngươi các ngươi liền không cần cùng ta đi vào giang ly chậm chậm quay đầu tiếp lấy đối hai người nói giang ly vừa nói sau hai người đều là người người, liền đến nơi này phân biệt nhất là lâm thanh nhi trà sát sáng mắt to xuất hiện một tia hữu quạng liền đến nơi này ư thế nhưng chúng ta lâm thanh nhi ha to miệng muốn nói cái gì nhưng lại không biết nên nói cái gì chỉ là trong lòng xuất hiện từng trận không bỏ lâm thanh nhi có dự cảm lần này nếu là cùng giang ly phân biệt lời nói có lẽ tương lai cực kỳ khó gặp lại nhưng mà lâm thanh nhi tìm không thấy tiếp tục cùng giang ly đồng hành lý do chẳng biết tại sao lâm thanh nhi tâm lý nổi lên một tia chua sót cũng không biết tên tâm tình rất phức tạp các ngươi đã giúp ta rất nhiều con đường sau đó liền để chính ta đi thôi giang ly mỉm cười tiếp lấy đối hai người nói giang công tử đã như vậy vậy ta cùng thanh nhi liền không liên lụy ngươi chúc ngươi chuyến này thuận lợi thành công giành được bảo vật lưu vạn son tiếp tục mở miệng nói phía trước nguy hiểm lưu vạn sơn cũng không có năm chắc vượt qua hiện tại giang ly nguyện ý để bọn hắn rời đi lưu vạn sơn tự nhiên là vui đáp ứng một bên lâm thanh nhi hơi hơi cắn môi nhìn xem giang ly trước mắt trong lòng h ư u quạnh bộc phát rõ ràng cái kia đôi mắt to sáng ở bên trong hình như có chất lỏng ánh n g ư kết xong giang công tử ta cũng chúc ngươi hết thể thuận、lợi. lâm thanh nhi cưỡng ép đẻ xuống trong lòng chua sót tiếp lấy lộ ra cái kia như thường ngày đồng dạng thanh lệ nụ cười chỉ là trong con ngươi màu đỏ bừng cũng là dị thường rõ ràng giang ly nhìn xem cái kia cố nén nước mắt t h i ế u nữ trong lòng cũng là không tự chủ nổi lên một tia còn sóng nha đầu này lâm thanh nhi nói xong sau đó cái kia yếu điệu thân thể xoay đi qua đưa lưng về phía giang ly hơi hơi ngóc tựa hồ tại nhìn xem một bên khác rừng rậm n g à y khác nếu là hoang cổ đại lục gặp lại ta nhất định phải lại nếm thử tay nghề của lâm cô nương giang ly nhìn xem xoay người lâm thanh nhi yên lặng chốc lát nói tiếp trên đường đi lâm thanh nhi còn làm không ít mỹ thực giang ly ký ức sâu hơn ân một lời đã định thanh âm lâm thanh nhi tựa hồ có chút nghẹn nào hơi hơi ngóc đầu lên n u hòa nói trong lòng giang ly thở dài tiếp lấy quay người hướng về trong rừng r ậ m nhanh chóng đi vội vã tuất thanh nhi giang ly công tử đã đi chúng ta cần phải trở về lưu vạn sơn nhìn xem giang ly bóng lưng biến mất thấp giọng nói sư tôn vì cái gì vì cái gì vì cái gì lòng ta khó chịu như vậy lâm thanh nhi quay người ngẩn lên đầu hơi hơi r ú xuống cái tia đáy mắt nước mắt cũng không dừng được nữa ào h o h o hướng xuống nhỏ xuống chương bốn trăm tám mươi bốn sở phong hành động trong chốc lát lâm thanh nhi cái kia xinh đẹp trên gương mặt đã tràn đầy nước mắt nước mắt làm mơ hồ mắt lâm thanh nhi nàng chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ nhìn xem lâm thanh nhi trước mắt lưu vạn sơn nhẹ nhàng thở dài lưu vạn sơn tự nhiên là rõ ràng chính mình cái này ngốc đ ồ đệ một lòng đã không tự c h ủ bị giang ly trồng đi chính mình đồ nhi từ nhỏ cùng chính mình tại tầm long môn tu hành cực ít ở bên ngoài lịch luyện tiếp xúc ngoại giới người đồng lửa quen thuộc nhất cũng bất quá là sư huynh của nàng tại trải qua sư huynh của nàng làm trái lâm thanh nhi tâm lý bị tuyệt vọng bá khỏa lúc này giang ly xuất hiện không thể nghi ngờ là như một đạo dương quang lấp kín lâm thanh nhi trái tim hiện tại đạo này chỉ muốn theo đáy lòng của nàng rút ra làm sao không để nàng khó chịu thanh nhi nếu là không muốn lại có loại cảm giác này vậy sau này phải cố gắng tu luyện đợi ngươi thực lực cường đại ngươi muốn hết thảy cũng sẽ có lưu vạn sơn không có trả lời lâm thanh nhi lời nói mà là chậm dãi nói thực lực cường đại cái gì cũng biết có ư lâm thanh nhi thấp giọng lẩm bẩm nói mơ hồ hai mắt dần dần có chút q u a n mang đúng vậy a vẫn là ta có yêu nếu là ta lại cường đại một điểm liền có thể cùng giang ly tiếp tục tiến lên lâm thanh nhi tâm lý lập tức xuất hiện trở nên hoảng hốt tiếp lấy liền là biến đến vô cùng kiên định đúng rồi đây là giang ly để lại cho ngươi đồ vật chính ngươi thu cất đi lưu vạn sơn tiếp lấy lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa cho lâm thanh nhi vừa mới giang ly tại rời đi thời điểm cho một cái không gian giới chỉ chuyến âm cho lưu vạn s ơ n lưu cho lâm thanh nhi lâm thanh nhi tiếp nhận không gian giới chỉ nhìn thấy trong không gian giới chỉ đồ vật một k h ỏ a phương tâm lần nữa run dày ba ngày sau đó ngọn nguồn trong rừng rậm trong, rừng rậm trong khu vực có rất nhiều đan sen chẳng trị đại thụ nguyên bản cánh lá rậm rạp đại thụ lúc này đều là chỉ còn lại có cao lớn thân hướng tây cùng c h ơ trụi cành tại trung tâm nhất khu vực có bốn khối to lớn cự thạch đen kỵ cự thạch đen kỵ tản t ra chấn phong hết thể lực lượng đen kỵ phía trên tảng đá còn có từng đạo màu vàng nóng đạo văn l ó e ra ánh sáng dịu dịu bốn quả cự thạch ở chính giữa khu vực bốn cái xó a xỉnh thành thế đối t r ọ i tọa lạc đạo văn cùng quang mang đàn sen kẽ tạo thành cực kỳ cường đại phong cấm lực lượng trong bầu trời u y nguyện thả ra lệnh giá dị linh lực hình như cũng là tại cấp cái này phong cấm lực lượng ra chỉ lấy lực lượng dầm dầm, dầm. ở chính giữa khu vực giáp danh còn có một nhóm người mặc màu đen linh giáp tu sĩ bọn hắ ngay tại sử dụng linh bảo lực lượng oanh kích lấy bốn cái cự thạch đen kịt hình thành phong cấm lực lượng bàng bạc thế công tựa như muốn x é rách hết thảy cự thạch đen kịt bạo phát xung quanh k i ê n c ố không gian tựa hồ cũng là xuất hiện một tia v ậ n mèo chỉ là cái kia để không gian đều là xuất hiện v ậ n mèo lực lượng cũng là hoàn toàn không cách nào lay động cái kia phong cấm lực lượng đem nhật chi linh lực tiêu trừ vẫn không thể mở ra phong ấn ư tại khu vực biên giới một người mặc lấy trang phục màu đen tà mị thanh niên cao mày nhìn trước mắt chẳng cảnh nếu là giang ly ở đây nhất định có thể nhận ra cái thanh niên này chính là phía trước giang ly tại lâm tỉnh thành gặp phải kịch bản mới tà ngự kiểu thiên nhân v sở phong vương ra không được nhật nguyệt đại đế lưu lại phong cấm lực lượng quá kinh khủng dù cho đã qua vô số tuyến n g u y ệ t lợi dụng toàn bộ nhật nguyệt đảm cùng bốn khối c h ấ n linh thạch hình thành phong cấm cũng không phải chúng ta có thể mở ra bên cạnh sở phong một vị người mặc màu đen linh giáp tu sĩ nói tiếp sở phong hít một hơi thật sâu trong lòng tràn đầy bực bội hao tốn to lớn như vậy đại giới tiêu trừ nhật chỉ linh lực vẫn là không cách nào mở ra phong ân cái này khiến sở phong tâm tình dị thường hỏng bét sở phong nguyên có xe đến, đến nơi này chính là vì cái này phong cấm bên trong đồ và tới tại cái lạc linh hà này rừng rậm trung ương khu vực phong cấm lấy một vị bọn hắn tà linh tộc thánh tôn tà vân thánh tôn chỉ có chuẩn đế tầm chín đỉnh cao cường giả mới có thể xưng là thánh tôn vị tia thánh tôn tiên phú tuyệt cường chiến lược vô song có được cực kỳ nồng nặc tà thần huyết mạch đã từng chính là có thể lực gáp đại đế cường giả tuyệt đỉnh nhưng mà tại lúc trước bị nhân tộc nhiều vị khủng bố tồn tại thiết kế cuối cùng bị phong ấn ở nhật nguyệt đàm lại thêm bốn khối to lớn vô cùng chấn linh h ạ c h kiên cố vô cùng phi thường khó mà phá hoại tà linh tộc phía trước cũng sử dụng không ít thủ đoạn nhưng mà hết thể thất、bại. v ư ơ n g ra nếu không chúng ta tìm thiên tinh hải tả tâm lão tổ nếu là tả tâm lão tổ xuất thủ nhất định có thể đem thánh tôn đại nhân phong ấn giải trừ lúc này một vị thủ hạ tiếp tục mở miệng nói trong ánh mắt lóe lên một tia vẻ của nhiệt không ổn hiện tại nhìn kỹ tả tâm lão tổ quá nhiều người tìm tả tâm lão tổ tới chỉ sẽ đánh rắn độ cỏ hơn nữa hắn không phải chúng ta mạch này nếu là hắn xuất thủ coi như là tả vân thánh tôn đi ra tại chúng ta vậy cũng chưa chắc có giá trị sở phong lắc đầu tiếp lấy nói khẽ thiên tinh hải tả linh tộc thông đạo đã là hoàn toàn vững chắc có đại lượng tả linh tộc thông qua thông đạo đi tới hoang cổ đại lục tà tâm lão tổ chính là tà linh tộc một vị cường giả tối đỉnh tại thiên tinh hải tà linh tộc bên trong có phi thường cao địa vị hơn nữa thực lực cũng là dị thường cường đại thiên tinh hải tà linh tộc lúc này chính là bị tà tâm lão tổ thống lĩnh bất quá mặc dù bây giờ thiên tinh hải tà linh tộc thông đạo đã củng cố nhưng mà thiên tinh hải giáp danh đế cấp đại trận vẫn là kiên cố vô cùng tà linh tộc thời gian ngắn muốn phá vỡ toàn bộ xông ra vẫn là không có khả năng lắm nhưng mà tà tâm lão tổ muốn đi ra nếu là sử dụng ra cái giá đáng kể vẫn là có thể chỉ là nhìn kỹ có không ít đỉnh cấp cường giả đều là đang ngó chừng tà tâm lão tổ phía trước tà tâm lão tổ sử dụng thủ đoạn đặc thù trốn ra đ ạ i trận nhưng mà rất nhanh liền bị những cái k i a tiềm ẩn định cấp cường giả phát hiện tà tâm lão tổ tuy là mạnh nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ vẫn là bị chân áp trở về s ở phong vừa nói sau tên k i a thủ hạ trong lòng cũng là có chút tán đồng tà tâm lão tổ giã tâm mừng mừng nếu là từ hắn tới giải cứu tà vân thánh tôn cái k i a cuối cùng sẽ có hậu quả gì ai cũng nói không chắc nguyên có tà linh tộc cao tầng mới phái ra sở phong để hắn xử lý chuyện này không cần đem phong cấm toàn bộ phá hoại chỉ cần hủy đi trong đó một khối trấn linh thạch liền có thể ta tự có biện pháp thoát vốn đúng lúc này bốn khối chấn linh thạch khu vực trung ương vang lên một trận khản khản vô cùng âm thanh cái thanh â m này mang theo tang thương khủng bố khiến người vô cùng kinh hãi khí t ứ c cực kỳ kinh người thánh thánh tôn thánh tôn đại nhân là người sao sở phong nghe được cái thanh â m kia sắc mặt lập tức biên đến vô cùng kích động bên cạnh cái khác tà linh tộc người đồng dạng là huyết mạch sôi trào hình như có lực lượng gì tại trong cơ thể của mình không ngừng c u ộ n quận chương bốn trăm tám mươi lăm thánh tôn phá phong cái thanh em này xuất hiện tựa như là cự truy n ệ ngõ tại đáy lỏng của bọn hắn đúng là ta phá hoại chấn linh thạch liền có thể tựa hồ là làm đáp lại sở phong âm thanh kia vang lên lần nữa đạt được đáp lại sở phong trong lòng cực kỳ xúc động thật là t à vân thánh tôn đại nhân dĩ nhiên truyền lời ra nhìn tới phong ấn đã là bung lỏng phía trước hành động đều là có hiệu quả bên cạnh người khác cũng là kích động không thôi phản phất là nhìn thấy hy vọng thành công lúc này bốn khối c h ấ n linh thạch vẫn là phong thích ra vô cùng kinh khủng phong cấm lực lượng tuy là trải qua tuế nguyệt tan mòn nhưng mà c ỗ lực lượng kia cứng vô cùng hình như cùng toàn bộ nhật nguyệt đàm đều tạo thành một cái trình thể tiếp xuống vậy liền toàn lực phá hoại trấn linh thạch ra, nhất định phải đem thánh tôn đại nhân cứu ra sở phong hít một hơi thật sâu tiếp lấy đôi rất nhiều tà linh tộc tộc nhân nói mọi người gật đầu một cái tiếp lấy bắt đầu triển khai đủ loại thủ đoạn toàn lực oanh kích lấy cái chấn linh thạch này làm tăng cao sát s u ấ t thành công bọn hắn chọn lựa một khối đã hơi bị ăn mòn chân linh thạch toàn lực oanh kích lập tức toàn bộ trong rừng rậm bị vô số mãnh liệt khí tức bao khoả bàng bạc nhanh trí như là giống như sao băng không ngừng hướng về khối chấn linh thạch kia chỗ tồn tại oanh kích mà đi quyết liệt tiếng va chạm cùng tiếng a n h minh vang vọng mạnh mẽ khí lãng như là thủy chiều đồng dạng hướng về bốn phía quần quận mà đi chỉ là vô luận sở phong đám người thế nào a n h khối kia hư hại chân linh thạch vẫn không nhúc nhích tí nào chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn hại vương gia tiếp tục như vậy muốn phá hoại cái c h â n linh thạch này chỉ sợ một vị tà linh tộc thủ hạ chậm rãi nói sở phong sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi vốn cho rằng phá hoại c h â n linh thạch sẽ đơn giản một chút nhưng mà không nghĩ tới vẫn là kém rất nhiều thời gian không nhiều lắm trên người của ngươi không phải còn có tà linh kiếm ư sử dụng tà linh kiếm mau chóng thời gian không nhiều lắm trong chấn linh thạch lần nữa truyền đến tả vân thánh tôn khản tăng thương âm thanh chỉ là cái thanh âm này vẽn vẹn truyền vào bên thai sở phong cũng không có bị cái khác tà linh tộc tộc nhân nghe được ta vân thánh tôn vừa nói sau sở phong sắc mặt lập tức biến đến t r ắ n g bệnh phản phất trong lòng bí mật bị hoàn toàn xem thấu hắn thế nào sẽ biết mình trên người có tà linh kiếm tà linh kiếm là tà linh tộc t ổ khí thuộc về sơ đại tà thần trí cường b i n h khí ẩn chứa sơ đại tà thần bản nguyên nhất lực lượng bất quá tà linh kiếm tại hồi lâu phía trước liền là bởi vì nguyên nhân đặc biệt bị mất sở phong chính là cơ duyên xảo hợp lấy được hắn có thể có được hôm nay thành cựu cùng tà linh kiếm cũng không ít quan hệ chỉ là cái tà linh kiếm này là sở phong quan trọng nhất bí mật hắn không có nói cho bất luận kẻ nào hơn n sở phong sớm đã sử dụng n ồ n g đậm tà thần huyết mạch đem tà linh kiếm triệt để ẩn giấu ở trong huyết mạch của chính mình không có bất kỳ người nào phát hiện coi như là phía trước tà linh tộc tà tâm lão tổ đồng dạng là không phát hiện được hiện tại bí mật này bị tà vân thánh tôn phát hiện sở phong tâm lý làm sao không kinh ta đối tà linh kiếm không có chút nào hứng thú ta hiện tại chỉ muốn thoát khốn đoạt lại thuộc về ta hết thảy nếu là ngươi thật có thể cứu ta đi ra ta có thể vì ngươi xuất thủ ba lần thanh âm khàn khàn lần nữa chuyển vào sở phong náo hải sở phong sắc mặt âm tình bất định trong lòng cực kỳ do dự tà linh kiếm quan hệ đến bí mật của hắn là hắn tương lai bước vào đ ỉ n h phòng chỗ dựa một trong Tốt, vậy ta liền cứu tiền bối đi ra hy vọng tiền bối đi ra phía sau có thể nhớ kỹ vừa mới nói sở phong tiếp lấy truyền âm cho bị phong cấm tạ vân thánh tôn nói cuối cùng sở phong vẫn là quyết định xuất thủ tạ vân thánh tôn thân là chuẩn đế tầng chín đỉnh cao cường giả thực lực siêu cường có thể đạt được hắn ba lần cơ hội ra tay cực kỳ khó được hơn nữa sở phong biết rõ tin tức của tạ vân thánh tôn hắn không phải loại kia sẽ lấy ván trả ơn người yên tâm đi ta tạ vân thánh tôn miệng vàng lời ngọc nói liền sẽ làm đến tạ vân thánh tôn tiếp lấy hồi đáp các ngươi đi bên ngoài cảnh giới không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần ta muốn sử dụng một đạo bí thuật giải cứu thánh tôn đại nhân sở phong tiếp lấy đối chung quanh tà linh tộc tộc nhân nói mọi người n ộ n nhịp lĩnh mệnh tiếp lấy liền là nhanh chóng bỏ đi đến rừng rậm xung quanh tại phong cấm bên ngoài cẩn thận cảnh rời lấy gặp bọn họ đều là mở ra sở phong hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh ngay sau đó trong miệng sở phong nói lắm bẩm thúc giục trong cơ thể mình tà thần chỉ huyết lực lượng đồng thời trong huyết mạch tà linh kiếm hình như cũng là nhận lấy triệu hoán đồng dạng tại sở phong huyết dịch bên trong không ngừng sôi trào、Con. sau một lát một đạo tiếng kiếm g e o tại sôi sở phong huyết dịch cũng là xuất hiện từng đợt lưu quan áo ánh theo lấy tiếng kiếm gieo vang lên một cái kèm theo lấy cực hạn khí tức tà ác linh kiếm theo sở phong thể nội c h u i ra một đạo vô cùng bạo ngược phản phất muốn hủy d i ệ t hết thể khí thế tại trên mình sở phong điên c u ồ n g p h u n g trào sở phong cái k i a nguyên bản tà mị khí chất càng l à kìm nén mấy phần không cách nào nói rõ tà tính tại sở phong cùng tà linh kiếm bốn phía tán phát tà linh chi khí làm cho cả trong rừng rậm tràn ngập cực kỳ bàng bạc tà ác ý chí phản phất là muốn nhiễm bẩn toàn bộ thế giới đồng dạng tà linh kiếm chém trong lòng sở phong nổi giận gầm lên một tiếng lập tức, sở phong thể nội tà thần huyết mạch không ngừng sôi trào tà linh kiếm như là nhận lấy triệu hoán đồng dạng lóe ra hóng ánh tà quang x o ẹ t x ẹ t sau một lát tà linh kiếm mang theo giết chóc hết thể khí tức chém ra một đạo kiếm quang màu đen mạnh mẽ hướng về phía trước c h ấ n linh thạch đánh tới một trận mãnh liệt xé rách vâm h ư ở n g lên cái kia nguyên bản không thể phá vỡ c h ấ n linh thạch tại tà linh kiếm khủng bố trùng kích phía dưới trước mắt bị bày ra bàng bạc phong cấm lực lượng lập tức biến đến hôn loạn không chịu nổi tà linh kiếm chém ra cái này chỉ cường một kiếm phía sau nhanh chóng h ư hóa lần nữa về tới sở phong thể nội sở phong miệng lớn thở sắc mặt tái nhọn nhìn về phía trước bị phá ra c h ấ n linh thạch hiện tại sở phong cảnh giới chỉ là trí tôn t ầ n chín sử dụng tà linh kiểm đối với hắn tới nói vẫn là quá mức miễn cưỡng ta tả vân thánh tôn hôm nay liền muốn phá vỡ phong ân lúc này trung tâm c h ấ n linh thạch vang lên một trận khàn khàn vô cùng âm thanh cái thanh âm này mang theo một trận uy nghiêm khí thế làm cho cả trong rừng rậm đều là xuất hiện từng đoạn run dày trong bầu trời h uy nguyệt lúc này hình như cũng là hơi hơi lóe ra nhược ảnh nhược hiện màu đen kỳ quang cùng lúc đó còn lại ba khối trấn linh thạch giờ khắc này ở run dậy không ngừng vỡ vụn hình như ngay tại bị lực lượng tả vân thách sở phong một mặt kinh hãi nhìn xem cảnh tượng trước mắt không nghĩ tới cái này thánh tôn bị phong ấn lâu như thế vẫn có thực lực kinh khủng như thế chính mình thôi động tà linh kiếm mới có thể phá vỡ chân linh thạch tà linh thánh tôn dĩ nhiên có thể tùy tiện lay động vâng sau một lát còn lại ba khối chân linh thạch tầm vang nổ t u n g hóa thành m ả n h vụn t r u n g quanh phong cấm lực lượng ẩm vang vỡ vụn một đạo tản r a tà dị khí tức bóng người xuất hiện tại rừng r ầ m trung ương mắt sở phong sáng lên thánh tôn t h á t vây ha ha ha cuối cùng đi ra ta tả vân thánh tôn cuối cùng tự do tà vân thánh tôn phát ra âm thanh sắt nhọn chói thai, nụ cười trên mặt vận mè lao giả ngươi muốn tự do ta không có ý kiến bất quá những tiên linh đạo tình k i u ngươi có phải hay không có lẽ lưu lại đúng lúc này một đạo âm trầm thanh âm đạo mạc vang lên chương bốn trăm tám mươi sáu tiên linh đạo tinh vừa mới thoát khốn tạ vân thánh tôn lập tức con ngươi hiện lên một chút hạ à quan g toàn bộ trong rừng rậm không khí lập tức biến đến nghiêm nghị cách đó không xa sở phong tâm lý châm xuống trong cái rừng rậm này trung tâm lúc nào xuất hiện người khác giấu đầu lộ đ ô i ra hỏa chỉ bằng các người đám giác rưởi này cũng dám ham muốn tiên linh đạo tinh tạ vân thánh tôn lạnh lùng nói hơi anh nói xong trên mình tạ vân thánh tôn xuất hiện một đạo khủng bố t ộ t cùng tà linh chi khí hướng về cách đó không xa rừng rậm anh kích mà đi xa xa rừng rậm đồng thời cũng xuất hiện một trận mãnh liệt khí thế dĩ nhiên là ngăn lại tạ vân thánh tôn tà linh chi khí trung kích tà vân thánh tôn con ngươi co rụt lại trong lòng nổi lên một tia không ổn chi ý tuy là trải qua lâu như vậy phong ấn thực lực suy yếu rất nhiều nhưng mà vừa mới cái kia cường hoành công kích cũng đủ để m à sát phần lớn chung giai c h n đế cái kia từ một nơi bí mật gần đó ra hỏa có thể dễ dàng như thế ngăn cản công kích của hắn hiển nhiên thực lực không giới đồng dạng cao g i a cho đế là một vị chân chính cường giả tối đ tà vân thánh tôn xứng đáng là năng lực gáp đại đế đỉnh cao cường giả bị phong ấn nhiều năm như vậy còn giống như cái này thực lực v ạ n bối khâm phục cách đó không xa rừng rậm xuất hiện lần nữa thanh âm đạm mạc ngay sau đó một cái mặc trên người màu đen đại bảo nam tử xuất hiện tại rừng rậm nam tử thân thể cao lớn trên người có khí tức cực kỳ kinh khủng trong con ngươi lóe r a dị thường lạnh leo lưu quang sau lưng khoác lấy màu đen đại bảo bị nồng đậm khí tức chấn nhiếp bay phất phói người là h á cám chủng tộc người tà vân thánh tôn nhìn xem đột nhiên bóng người xuất hiện sắc mặt biến đến nghiêm nghị không sai bản tôn chính là hắc ám chủng tộc mạc hồng nghe qua tạ vân thánh tôn chiến lược vô song bây giờ gặp một lần quả nhiên là danh bất hư t r u y ề n mạc hồng c h u ẩ n đế tiếp lấy trầm giai nói người tới chính là hắc ám chủng tộc mạc hồng một vị cực kỳ khủng bố thâm niên c h u ẩ n đế cờ giả tại cách đó không xa s ở phong nhìn phía trước mạc hồng c h u ẩ n đế chỉ cảm thấy tê cả ra đầu cái kêu mạc hồng c h u ẩ n đế trên mình khủng bố cảm giác c áp bách để hắn cảm giác cực kỳ hoảng sợ đây chính là cao giai trần đế cấp bậc đỉnh cao cường giả hư quả nhiên là mạnh đáng sợ người muốn tiên linh đạo tinh cực kỳ đáng tiếc ta chỗ này cũng không có tiên linh đạo tỉnh tạc Tại biết không sai liền là tiên linh đạo tinh cái nhận nguyệt đàm này cùng trấn linh thạch hình thành siêu cấp phong cấm đại trận phong cấm tiền bối muốn duy trì đại trận này vận chuyển nhất định cần muốn tiên linh đạo tinh không thể phía trước tán lạc tại n h ậ t nguyệt đàm tiên linh khí liền là từ nơi này trong tiên linh đạo tinh tiết lộ ra ngoài a mà không chuẩn đế tiếp lấy trầm giai nói mà không chuẩn đế vừa nói sau ta vẫn thánh tôn sắc mặt lập tức xuất hiện một tia vẽ kinh dị nhìn tới ngươi còn điều tra rất rõ ràng tạ vân thánh tôn tiếp lấy lạnh lùng nói cái kia tất nhiên tiên linh đạo tinh quan hệ trọng đại chúng ta có thể không được điều tra rõ ràng mặc không chuẩn đế mỉm cười nói tiếp tiên linh đạo tinh là ẩn chứa tiên linh khí c ự c phẩm đạo tinh giá trị cực kỳ trân quý không chỉ ẩn chứa phi thường tinh thuần tiên linh lực hơn nữa nghe nói bên trong tiên linh đạo tinh còn có đại đạo bản nguyên lực lượng có thể giúp tu sĩ lĩnh hội đại đạo đại đạo là pháp tắc bên trên khủng bố tri cường lực lượng chỉ có lĩnh ngộ đại đạo mới có thể đặt chân đại đế chi cảnh lĩ ngộ đại đạo cũng là đột phá đại đế cảnh bên trong một cái điều kiện ta cũng không biết tiên linh đạo tinh ở đâu ngươi cảm thấy những tên kia sử dụng nhiều như vậy thủ đoạn phong cầm ta sẽ còn để ta biết tiên linh đạo tinh vị trí h ư ta vân thánh tôn khẽ lắc đầu tiếp lấy thổn thức nói không biết rõ ở đâu mà k h ồ n g chuẩn đế sắc mặt khẽ biến thần sắc biên đến càng thêm lạnh giá nếu là tiền bối chịu bông ra thức hại để ta lục soát một chút tiền bối hồn ta liền tin tưởng tiền bối mà k h ồ n g chuẩn đế nói tiếp đôi mắt nhìn chừng chừng lấy tả vân thánh tôn ha ha ha ha sư hồn ngươi cũng xứng lục soát ta hồn nêu là tại năm đó ngươi phế vật như vậy ta một ngón tay đều có thể nghiền chết ta vân thánh tôn giận quá thành c trên mình khí thế tại không ngừng bốc lên không gian chung quanh hơi hơi biên đến có chút v à n mèo cách đó không xa sở phong cảm giác được cảm giác nột ngạt cực kỳ mạnh cái kia hơi hơi quần quần khí thế tựa như muốn hủy diệt hết thẻ đồng dạng năm đó đáng tiếc bây giờ không phải là năm đó vẫn bố i mặc hồng xin tiền bối chỉ giáo mặc hồng thản n h i ê nói n nói xong mặc hồng bạo phát thể nội hắc cám k h í thức trước mắt hướng về tà vân thánh tôn đánh tới Dầm dầm dầm. T t bởi n h l vì trấn linh thạch bị phá hư lạc linh hà khu vực thiên địa pháp tác hình như đồng dạng là bị trước nay chưa có đà kích nguyên bản phong cấm linh lực cùng thân nhiệm lạc linh hà lúc này không có bất kỳ hạn chế có thể tùy ý sử dụng linh lực thậm chí tại thần niệm tại bốn phía ngang qua nguyên bản giang ly là tại một chỗ rừng dậm một chỗ bí mật núi rừng tại thiên địa pháp t ắ c hôn loạn phía sau giang ly liền là nhanh chóng trốn vào trong hư không có hư không vương thể lại thêm đại hư không thuật không gian là giang ly tốt nhất thần thân địa điểm lại càng không cần phải nói giang ly còn có thần ma chấn ngục k ì n h thần ma cánh ở trong hư không như cá gập nước chỉ cần không làm cho gợn sóng dù cho là tạ vân thánh tôn cùng mạc hồng chuẩn đế đồng dạng là không cách nào phát hiện giang ly giang ly chính là bằng vào những thủ đoạn này từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu hiện tại có thể tra xét một thoáng cái tia kịch bản nhân sinh của sở phong trong lòng giang ly thầm nghĩ phía trước bởi vì t à vân thánh tôn tồn tại giang ly cũng không dám có bất kỳ gì động giang ly hít một hơi thật sâu ánh mắt nhìn về phía ngay tại chống cự lấy khủng bố lực trùng kích sở phong thính danh sở phong cảnh giới chuẩn đế cảnh tầng một huyết mạch tà thần chỉ huyết số mệnh thiên mệnh nhân vật chính t ử kim gặp d ự hóa lành tím chính nghĩa thì được c ủng hộ tím hào cảm không nhân sinh kịch bản di tà ngự cựu thiên nhân vật chính tà linh tộc còn sót lại tại hoàng cổ đại lục di、Cô. h gần đây chuyển hướng sau ba cái giờ tại lạc linh hà rừng rậm ba trăm bảy mươi tám bảy trăm bốn mươi chín thu được tiên linh đạo tĩnh một mươi năm ngày sau đó đạt được tả vân thánh tôn thánh tôn chi huyết đột phá chuẩn đế tầng hai bảy mươi năm thiên phía sau tại thiên tinh hải sáu mươi ba bảy nghìn chín trăm ba mươi hai đạt được tả thần chi huyết tẩy lễ triệt để thu được tả linh kiếm tán thành chương bốn trăm tám mươi bảy mẹ vụ sân lâm gia hỏa này dĩ nhiên đạt tới chuẩn đế cảnh giới giang ly hai mắt nhắm lại phía trước tại loạn tinh thành thời điểm sở phong vẫn chỉ là trí tôn cảnh tầng tám mấy tháng không gặp liền là đạt tới chuẩn đế cảnh giới xứng đáng là thiên mệnh tri tử chuẩn đế cảnh giới là trí tôn cảnh cảnh giới tiếp theo trí tôn cảnh cần lĩnh ngộ pháp tác chi lực ngưng kết trí tôn chi khu mà muốn đột phá chuẩn đế cảnh giới vậy liền cần đem pháp tác chi lực thực chất hóa đồng thời lấy pháp tác chi lực rèn luyện chính mình thân thể thành cựu pháp tác thể lại lần nữa qua thiên kiếp mới có thể đột phá chuẩn đế cảnh vừa mới mặc hồng chuẩn đế thì là chuẩn đế tầng bảy đỉnh cao cường giả thực lực cực kỳ kinh Khoảng cuối á c h cùng đây chính là có thể giúp tu sĩ lãnh nộ đại đạo tuyệt phẩm thần vật không có người tu sĩ nào có thể ngăn cản loại này dụ hoặc nhìn tới cái tiên linh đạo t i n h này chú định cùng ta có duyên giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy thu lại suy nghĩ của mình chuẩn bị sớm đi tiên linh đạo tỉnh vị trí đem tiên linh đạo tỉnh đoạt đưa tới tay về phần hai đại cường giả tối đỉnh giao chiến giang ly cũng không thèm để ý mặc cho bọn hắn đánh tới a ngay sau đó giang ly liền là nhanh chóng thu lại lấy khí tức của mình căn cứ hệ thống tọa độ chỉ thị hướng về tiên linh đạo tỉnh chỗ tồn tại cực tốc biến mất trong rừng rậm tà vân thánh tôn cùng mạc hồng chuẩn đế hai người vẫn là tại tiến hành quyết liệt vô cùng đại chiến bàng bạc khí thế như là thủy triều đồng dạng không ngừng hướng về bốn phía quần quận mà đi toàn bộ lạc linh hà khu vực bắt đầu mảng lớ khu héo rừng r một b đ ầ khát đồng hồ phía sau sở phong thân thể rốt cuộc thích đứng cái này dị thường nguy hiểm hoàn cảnh cùng mãnh liệt khí thế đồng thời sở phong cũng quyết định bắt đầu ở xung quanh tìm kiếm tiên linh đạo tĩnh cuối cùng đây chính là tiên linh đạo tinh thánh tôn cấp bậc siêu cấp cường giả đều sẽ tâm động lại càng không cần phải nói hắn một cái mới đột phá chuẩn đế cảnh không lâu người ngay sau đó s ở phong liền là sử dụng bí pháp của mình bắt đầu ở tìm kiếm khắp nơi lấy tiên linh đạo tinh chỗ tồn tại lạc linh hà rừng rậm một chỗ bị màu trắng mê vụ bao phủ trong rừng bị mê vụ bao phủ trong rừng tản ra vô cùng làm người ta sợ hai khí thức bên trong còn có từng đợt trầm thấp giống lên một tiếng vang lên chung q u n h vẫn là van dội không có gì sánh kịp khí tức khủng bố cùng lực trung kích thỉnh thoảng sẽ có nồng đầm khí thế đánh vào bên trong cái mê vụ sơn lâm này, chỉ là cái kia có thể bánh sát hết t h ể khí thế sau khi vào mê vụ sơn lâm lập tức như là nước mưa nhỏ vào đại hải đồng dạng không có gây nên bất kỳ gợn sóng ngay tại trong này ư giang ly nhũ mày căn cứ hệ thống tọa độ biểu hiện tiên linh đạo tinh liền là tại trong cái mê vụ sơn lâm này nếu như thế vậy liền vào xem xem xét ta giang ly trầm ngâm chốc lát lập tức hạ quyết tâm đây chính là tiên linh đạo tinh bỏ qua cái thôn này nhưng là không cái tiệm này giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy liền trốn vào bên trong cái mê vụ sơn lâm này sau khi vào mê vụ sơn lâm giang ly lập tức cảm giác chính mình hình như tiến vào một thế giới khác đồng dạng nguyên bản rừng rậm vang vọng toàn bộ núi rừng tiếng va chạm tại nơi này hoàn toàn biến mất thậm chí trong nhật nguyện đàm lạnh giá dị linh lực giờ phút này đồng dạng là biến mất không thấy gì nữa có chỉ là nhàn nhạt tấm áp trong núi rừng mê vụ còn có ngăn cách ánh mắt thần thức tác dụng dù cho là giang ly triển khai cựu cung đồng thuận cùng bàng bạc linh hồn lực đồng dạng là không cách nào tra xét chỉ có thể nhìn thấy nồng đậm vô cùng màu trắng mê vụ che chắn hết thảy nếu là người khác tới khẳng định phải luôn uống giang ly thấp giọng lầm bầm nói nhưng mà cực kỳ đáng tiếc ta có hệ thống cung cấp tọa độ ta biết tiên linh đạo tỉnh ở đâu Ta chỉ c ầ ngay đến đạo đi đạo được tiên linh đạo tính chỗ tồn tại, cướp đi tiên linh đạo tính là được rồi. Về phần nơi này sự tính n tại, rồi. là chỗ khác, h cướp Về sự k ô liên q u n đến n gì g ta. a sau đó giang ly t h u ố c g ụ c trong cơ thể mình lực lượng lập tức bàng bạc hư minh đế viêm tại giang ly quanh thân c u ộ n c u ộ n nhiệt nóng hỏa diễm tại trên mình giang ly c u ộ n c u ộ n ngay sau đó giang ly lần nữa triển khai thần mạc cánh hướng về phía trước nhanh chóng đi vội vã hống hống hống tại trong sương mù còn có chút ít hung thú hình như phát hiện giang ly tính toán đôi giang ly phát động đánh mạnh nhưng mà tại giang ly dưới hư minh đế viêm bị t h y tiện đốt cháy thành tro trên đường còn đụng phải không ít núi cao đồng dạng là bị giang ly xông phá nửa k h ắ c đồng hồ phía sau giang ly rốt cục đến chỗ sâu mê vụ sơn lâm chỗ sâu mê vụ sơn lâm tràn ngập từng đợt n ồ n g đậm linh lực cái linh lực này tựa hồ là kèm theo lấy dị thường huyền diệu khí tức chỉ là nhẹ nhàng thu hút liền để cho giang ly thể nội nhanh trí tại không ngừng sôi trào chung banh mê vụ cũng toàn bộ tiêu tán có chỉ là một đạo lại một đạo huyền diệu pháp trận nhiều pháp trận tiếp nối được không cùng màu vàng kim trận văn nhộn nạo b n phía phản phất là tại bảo hộ lấy cái gì nhìn trước mắt trận văn mắt giang ly tràn đầy vẻ mừng rỡ căn cứ hệ thống tọa độ biểu hiện thiên linh đạo tỉnh liền tại bên trong mà trận pháp trước mắt trọn vẹn ngăn cản không được chính mình. giang ly tiếp lấy triển khai chính mình đại hư không thuật thân tan hư không tùy tiện chính là xuyên qua cái này cực kỳ khủng bố trận pháp quả nhiên tại cái này cái kia liền là tiên linh đạo tinh sau khi vào trận pháp giang ly phát hiện tại trận pháp chính giữa có lấy có một k h ỏ a tản r a l i n h quan g óng ánh to lớn tỉnh thạch tỉnh thạch đóng ánh long lanh còn có từng tia từng tia từng sợi huyền diệu khí tức lưu truyền không gian chung quanh tựa hồ cũng là bởi vì cái này tinh thạch tồn tại tản ra huyền diệu diễn hóa vạn vật khí tức cái này tỉnh thạch kết nối lấy chung quanh nhiều trận pháp liên tục không ngừng cho trận pháp cung cấp lấy lực lượng đáng tiếc cái tiên linh đạo tỉnh này ẩn chứa tiên linh khí không nhiều lắm. g bốn Ly trăm i khai linh ể n hồn c tám mươi tám đạo tinh đắc thủ đại đạo chi lực thế nhưng đại đế mới có thể sử dụng khủng bố lực lượng hơn nữa phi thường khó mà lĩnh hội hoang cổ đại lục xuất hiện qua không ít tu luyện tới chuẩn đế tầng chín thánh tôn cường giả nhưng mà có khả năng lĩnh mộ đại đạo chi lực cực kỳ thưa thớt có thể trợ giúp lĩnh hội đại đạo chi lực nó giá trị khó mà ước lượng nếu để cho những cái kia cái khác chuẩn đế cường giả lời nói dù cho là cầm cực đạo đế binh đổi lấy cũng là nguyện ý Tiên tinh, là của ta. Giang ly hít một hơi thật sâu, tiếp lấy triển trước linh Giang hơi khai linh đi. Gi mình hướng về phía trước quần quận là ly lấy lực phía đạo mà của của sâu, về chung quanh trận pháp đồng dạng là tại không ngừng r u n g dậy tản ra từng k i a từng dòng khí thức hình như muốn chống lại giang ly linh lực giang ly hừ lạnh một tiếng thể nội pháp tắt chi lực cùng bàng bạc linh lực hướng về bốn phía quần quận mà đi nhẹ nhõm chấn áp bốn phía tính toán ngăn cản chính mình mang đi trận pháp của tiên linh đạo tinh anh? Chỉ lát, tiên linh đạo động đồng dạng lây động. dạng tại toàn tình phát liệt Thành, xuất một trận Trung trận càng mánh ông Minh sơn hiện núi rung ngay quanh không ng pháp ra mê lâm bộ vụ giang ly triển khai chính mình thần ma chân thân thần ma hạt giống tại thể nội bắn ra vô cùng kinh khủng lực lượng lưu quang màu vàng đen tại trên mình giang ly điên cuồng lưu chuyển giang ly bạo phát linh lực cự thủ tại thần ma chân thân ra chỉ phía dưới trở nên càng thêm cường đại xung quanh trận văn thả ra tràn đầy lực lượng đánh vào trên mình giang ly cũng không có tái tạo thành bất kỳ thương tổn dần dần tiên linh đạo tỉnh tựa hồ là bị khủng bố linh lực cự thủ lay động chung quanh lay động càng thêm kịch liệt giang giác nửa ngày phía sau theo lấy giang ly linh lực bạo phát tiên linh đạo tinh rốt cục bị giang ly theo trung ương trận pháp đoạt xuống tới cuối cùng cũng đến tay tiên linh đạo tinh giang ly trái tim phanh phanh trực ngày không bàn là bên trong lần tiên linh khí vẫn là cái này trợ giúp l ĩ n h ngộ đại đạo hiệu quả thần kỳ đều là đ ố i giang ly cực kỳ trọng yếu có thể tăng lên giang ly thực lực tại giang ly tiên linh đạo tinh trong tay tỏa gia dị thường lưu quan n g ọ ánh tản ra từng tia từng dòng tiên linh lực để giang ly linh lực trong cơ thể tại không ngừng sôi trào cái hiệu quả này quá tốt rồi xa xa siêu việt n ị c h tiên chi huyết cảm thụ được trong cơ thể mình sôi trào linh lực giang ly liền biết lần này nhận nguyện đàm chuyến đi kiếm lợi lớn ẩm ẩm ngay tại giang ly mới đem tiên linh đạo tinh thu lấy thời điểm t r u n g quanh trận p h á p bắt đầu nhanh chóng sụp đổ m á n h liệt khí thế tại bốn phía bạo phát hủy diệt lấy hết thẻ t r u n g quanh toàn bộ mê vụ s ơ n lâm thậm chí là toàn bộ lạc linh hà đều là nhận lấy ảnh hưởng khắp nơi đều là có va chạm kịch liệt â m thanh đem cái tiên linh đạo tinh này cầm đi cái lạc linh hà này cũng không có tiên linh lực xem như chống đỡ chỉ sợ là muốn triệt để sụp đổ giang ly nhìn xem cảnh tượng trước mắt thấp giọng lẩm bẩm nói bất quá giang ly cũng không có cái gì cảm giác tội lỗi coi như hắn không mang đi tiên linh đạo tinh cái sợ phong t i ế không lâu sau đó đồng dạng là sẽ mang đi không có bất kỳ thay đổi ngay sau đó giang ly thu hồi tiên linh đạo tinh phía sau. liền là nhanh chóng hướng về n h ậ t nguyện đàm cửa ra vào cực tốc tiến đến tới cái n h ậ t nguyện đàm này sự tình đã là toàn bộ xử lý x o n g thành giang ly đã là không có lưu lại tất yếu ào ào ào một giang ly vừa rời đi không lâu cất giữ trận pháp của tiên linh đạo tỉnh giáp danh đột nhiên xuất hiện một trận mánh liệt khí tức ba động t cái b ó người m à u đen t h hư không e o trong xuất h i ệ n bóng người trên mình có một đạo chân áp thiên địa khí thế hình như cản trở một chút trận pháp sụp đổ tốc độ vận mệnh đã thay đổi u hát vọng ngươi có thể đem nắm đây hết thẻ a thiên tuyển giả bóng người màu đen kinh ngạc nhìn rời đi giang ly thất giọng lẩm nói chủ nhân hiện tại tạ vân thánh tôn phong ấn đã phá phong cấm hạch tâm cũng không còn chúng ta tiếp xuống muốn làm thế nào lúc này hát đồng thụ yêu xuất hiện tại bóng người màu đen bên cạnh tiếp lấy nhỏ giọng nói hát đồng thụ yêu vừa nói sau bóng người màu đen lập tức lấy lại tinh thần ánh mắt xuất hiện có chút hoang mang nhưng mà rất nhanh lại biến thành kiên định tiếp xuống đi làm ta chuyện nên làm bóng người màu đen chậm rãi q u a y người tiếp lấy nhìn hướng lạc linh hà trong rừng rậm khu vực nửa k h ắ c đồng hồ phía sau vê anh lạc linh hà trong rừng rậm mà hồng chuẩn đế vẫn là cùng tạ vân thánh tôn tại tiến hành vô cùng kinh khủng đại chiến hai người chiến đấu bạo phát khủng b cơ hội là đem toàn bộ lạc linh hà đều san thành bình điệp khắp nơi đều là có thể nhìn thấy như là thâm viên vạn trượng khe ránh tiên linh đạo tinh đã bị người c ấ p đi ngươi còn muốn cùng ta đánh xuống n ư nửa ngày phía sau tà vân thánh tôn đánh ra một đạo mãnh liệt vô s o n g tà linh lực lượng đem mặc hồng chuẩn đế oanh mở hai người lập tức kéo ra một khoảng cách lớn xa xa nhìn nhau trải qua ngập trời đại chiến lạc linh hà khu vực đã là không có bao nhiêu người sống phía trước tính toán đi vào lạc linh hà khu vực đoạt bảo tu sĩ đã là triệt để bị oanh rết xung quanh tràn ngập từng đợt khí tức hủy diệt cùng từng, từng dòng mùi máu tươi tựa như một cái thâm viên chiến trường m ạ không c sai ngươi nhìn trên bầu trời tạ vân thánh tôn tiếp lấy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói thân xác bình tĩnh vô cùng mạc hồng chuẩn đế nghe vậy chậm rãi ngầm đầu lập tức trong con ngươi lóe lên một tia dị sắc chỉ thấy trong bầu trời cái kia còn sót lại một vòng huy nguyện cái kia nhiệt liệt quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán tuy là biến đến cái này tiêu tán cực kỳ mầm manh nhưng mà m ặ c hồng chuẩn đế có thể cảm giác được rõ ràng cái kia huy nguyện hình như mất đi lực lượng đồng dạng tuy là vẫn nóng ánh nhưng mà đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt còn có không khí bên trong cái kia nguyên bản làm người ta sợ hãi dị linh lực cùng có chút tiên linh khí khí tức giờ phút này đồng dạng là tiêu tán vô tung vô ảnh toàn bộ lạc linh hà đều là bắn ra lấy từng đợt khí tức hủy diệt mà cái này khí tức hủy diệt cũng không phải bọn hắn chiến đấu tạo thành. tiên linh đạo tỉnh thật bị đ o ạ đi mặc hồng chuẩn đế sắc mặt lập tức biến đến cực kỳ khó coi đã đạo tinh không còn vậy liền dừng ở đây a mặc hồng chuẩn đế hít một hơi thật sâu nói tiếp hắn tới cái nhật nguyệt đàm này chính là vì cấp đoạt tiên linh đạo tinh hiện tại tiên linh đạo tinh không còn hắn hiện tại chiến đấu đã làm mất đi ý nghĩa chương bốn trăm tám mươi chín khiếu nguyệt thần tướng ta vân thánh tôn gật đầu một cái hắn mới phá phong không bao lâu thực lực không có khôi phục không cần thiết tiến hành loại này không có ý nghĩa chiến đấu vậy liên cáo tử có cơ hội ngày sau lại phân thắng bại ta vân thánh tôn nhìn thật sâu mặc hồng chuẩn đế một chút nhà nhật nói nói xong tà vân thánh tôn cũng không có chờ mạc hồng chuẩn đế trả lời tiếp lấy chính là muốn muốn rời khỏi cho là phá vỡ c h ấ n linh đại trận liền có thể rời đi ư tà vân ngươi liền an tâm lưu tại nơi này đi lúc này một trận mở mịt tang thương âm thanh văng lên tà vân thánh tôn sắc mặt khẽ biến cái thanh âm này theo lấy âm thanh rơi xuống trong bầu trời xuất hiện một trận trói lọi khí tức ba động một cái trên mặt có huyền bí đạo văn nam t ử áo đen xuất hiện tại trong bầu trời nam t ử sắc mặt lạnh đạn thần sắc không hề lay động phảng phất một cái điêu khắc đồng dạng chỉ là quanh thân xôi trào vô cùng kinh khủng khí thế k h i ế nguyệt ngươi cũng thật là nhật hiện tại vẫn không quên nhìn ta chằm chằm tà vân thánh tôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam t ử á o đen bình thản sắc mặt hiếm thấy xuất hiện một tia n nội ý khiếu nguyệt ngươi là nhật nguyệt đại đế tọa hạ khiếu nguyệt thần tướng bên cạnh mạc hồng chuẩn đế nghe được tạ vân thánh tôn lời nói nhịn không được hoảng sợ nói nhật nguyệt đại đế là hồi lâu phía trước cực đạo đại đế chiến lược vô song tại hoang cổ đại lục nhiều bên trong cực đạo đại đế hắn thực lực tại hoang cổ đại lục đông đảo bên trong cực đạo đại đế cũng là bài danh trước mười tồn tại mà k h i ế nguyệt thần tướng thì là nhật nguyệt đại đế tọa hạ đệ nhất thần tướng m ặ c h ồ n g chuẩn đế không nghĩ tới nhật n g u y ệ t đại đế đều vẫn là đã nhiều năm như vậy cái này đệ nhất thần tướng còn sống cái gì thần tướng bất quá là nhật n g u y ệ t lao già kia thủ hạ một con c h ó thôi ta vân thánh tôn cười lạnh nói trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh nhục đại đế giả giết không xá nam tử áo đen chậm chậm ngầm đầu quanh thân khí thế nháy mắt bạo phát tạo thành sắc bén lợi kiếm hướng về tạ vân thánh tôn oanh kích mà đi cái này lợi kiếm hình như mang theo lực lượng vô danh tạ vân thánh tôn oanh kích mà đi cái này lợi kiếm hình như mang theo lực lượng vô danh bị lực lượng kinh khủng đánh bay đâm vào trong phế tích khu khu khu khiếu nguyệt đã nhiều năm như vậy ngươi cũng giả nhớ ngày đó ngươi cũng là có thể lực chiến đại đế nhân vật ta hiện tại ha ha ha ngươi là tại cấp ta gãi ngựa ư tà vân thánh tôn theo trong phế tích đứng dậy lao đi khỏe miệng máu tươi quanh thân tà linh lực lượng tại không ngừng bốc lên tà vân thánh tôn trên mình tà linh lực lượng đang nhanh chóng trèo lên không gian chung quanh xuất hiện một trận v ạ n vẹo chỉ ý còn có từng đợt vỡ vụn thanh âm vang lên nhìn trước mắt khí tức không ngừng trèo lên tà vân thánh tôn một bên mặc hồng chuẩn đế cảm giác tệ cả ra đầu không nghĩ tới lao già này còn cất dấu khủng bố như vậy, lực lượng. nhìn tới vừa mới hắn căn bản không muốn cùng ta tới thật nếu là thật sự toàn lực xuất chiến chính mình liền không chết cũng đến đại tàn p h ế hai vị tiếp tục đánh ta còn có chút việc sẽ không b i rời hai vị mạc hồng c h u ẩ n đế tiếp lấy trầm giải nói chuẩn bị rời đi cái này khủng bố chiến trường phá hoại ta nhật nguyệt đàm trận pháp ngươi cũng không cho phép rời đi lúc này khiếu nguyệt thần tướng đột nhiên đối đang chuẩn bị rời đi mạc hồng c h u ẩ n đế nói mãnh liệt khí thế một mực tập trung vào mạc hồng trần đế mạc hồng trần đế sắc mặt lập tức biến có thể so khó coi cái khiếu nguyệt thần tướng này là điên rồi sao một cái tạ vân thánh tôn cũng đã đầy đ ủ để hắn nhức đầu còn mu bên cạnh trên mặt tạ vân thánh tôn lộ ra một chút nụ cười lạnh như băng hình như đã sớm là dự liệu được tràn cảnh này trong trời cao khiếu nguyệt thần tướng một người rằng có hai đại cường giả đỉnh cao khí thế không chút nào hạ xuống thế bất lợi mạc hồng t r ẩ n đế hít một hơi thật sâu tiếp lấy q u a n người ánh mắt trừng trừng nhìn kỹ khiếu nguyệt thần tướng ta vẫn tiền bối nhìn tới hôm nay chúng ta muốn dắt tay cùng đổ thần em mạc hồng t r ẩ n đế khí tức trên thân đồng dạng là tại không ngừng trèo lên sẽ rách hết thẻ chung quanh thật có ý này tạ vân thánh tôn tiếp lấy trầm g ã i nói nói xong hai người sánh bay đồng thời bạo phát lực lượng trong cơ thể sẽ rách khiếu nguyệt thần tướng khí thế mạnh liệt khí lãng t ạ i hướng về bốn phía không ngừng c u ộ n c u ộ n khiếu nguyệt hôm nay ta liền muốn đưa ngươi đi gặp ngươi tâm tâm n i ệ m n i ệ m đại đế ta vân thánh tôn tiếp lấy lạnh lùng nói đế thuật nhật nguyệt đồng thiên đế diện chư tả khiếu nguyệt thần tướng không có nói chuyện mà là trong miệng thốt ra lạnh giá lời nói toàn bộ nhật nguyệt đảm nhanh trí tại lúc này tựa hồ cũng là hướng về hắn quanh thân p h o n trào trong bầu trời đã tắt liệt nhật giờ phút này đột nhiên tái hiện nhiệt nóng linh lực mãnh liệt vô cùng nhật nguyệt đàm phía trên nhật nguyện đồng huy kỳ cảnh tái hiện khiếu nguyện thần tướng lúc này trên mình khí thế đã là đạt tới đ ỉ n h phong vê anh trong chốc lát mạnh liệt khí thế hướng về tạ vân thánh tôn cùng mạc hồng chuẩn đế trên mình anh kích mà đi chiến đấu kịch liệt trước mắt bạo phát đáng giận thiên linh đạo tinh dĩ nhiên ảnh bị đ ậ t đi chỗ sâu mê vụ sơn lâm sở phong nhìn xem cảnh tượng trước mắt sắc mặt lập tức biến có thể sò khó coi nơi này còn lưu lại từng tia từng dòng tiên linh khí t r u n g quanh trận pháp nhanh trí tản ra băng lanh khí tức hiện nhiên nơi này chính là ẩn chứa tiên linh đạo tinh vị trí nhưng mà cực kỳ đáng tiếc hiện tại tiên linh đạo tinh đã không còn đối cái tiên linh đạo tinh này, sở phong đồng dạng là cực kỳ t h è m t h u ồ n g muốn cướp đi hắn hơn nữa hắn còn tu luyện đặc thù bí thuật có thể tra xét tiên linh đạo tinh chỗ tồn tại chỉ là không nghĩ tới động tác của hắn đã là nhanh chóng như vậy vẫn vẫn là chậm một nhịp sở phong hít một hơi thật sâu tiếp lấy vẫn là nhanh chóng rời đi lạc linh hà không bao lâu sở phong liền là rời đi lạc linh hà đi tới bên ngoài lạc linh hà một chỗ sơ cốc vương ra ngươi cuối cùng đi ra đường trưởng lão không biết rõ bị người nào chém giết không thành công giành được thiên cực chuẩn đế mật t n g bên ngoài sơ cốc một vị tả linh tộc tộc nhân đối sở phong nói tại sơn q u ố c một bên còn có không ít tà linh tộc t ộ c nhân bọn hắn đều là cung kính tại một bên chờ đợi sở phong mệnh lệnh、oh. ồ thiên cực chuẩn đế mật tàng không tới tay đường vũ vân g i a hỏa kia còn bị chém giết sở phong nghe vậy ánh mắt l ó e lên một tia kinh dị đường vũ vân thực lực sở phong vẫn là rõ ràng tại bên trong cái n h ậ t nguyện đàm này cũng coi là đỉnh tiêm một nhóm kia chủ yếu không có khả năng xuất hiện bất ngờ gì lại thêm bọn hắn nghịch tiên giáo làm cướp đoạt dung linh thần tình cùng thiên cực chuẩn đế mật tàng làm không ít chuẩn bị có thể nói là mười phần chất chín nhưng mà bây giờ lại là thất bại để sở phong cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy. vương gia tôn chủ thế nhưng để chúng ta cũng phụ trợ đường trường lão hiện tại đường trường lão bị giết kế hoạch thất bại chúng ta muốn thế nào cùng tôn chủ bàn giao vị tia thủ hạ nói tiếp bàn giao tên phế vật kia chính mình vấn đề cùng ta có dính dáng gì hơn nữa ta trợ giúp tả vân thánh tôn đại nhân loại bỏ phong ân đã không cần thiết lại cùng những tên hữu tia lá mặt lá trái sở phong cười lạnh nói ánh mắt nhìn về phía lạc linh hà phía trên khu vực chương bốn trăm chín mươi chu tả lệ phía trên lạc linh hà khu vực bên trong k i ế u nguyện thần tướng triển khai vô song đế thuật đang cùng tả vân thánh tôn cùng mạc hồng chuẩn đế tiến hành kinh tiên đại chiến t thế. Thế ở phía xa trong trời cao tại nhận nguyện đồng tiên uy thế phía dưới khiếu nguyệt thần tướng phảng phất lần nữa hóa thân thành cái kia vô địch chiến thần giơ tay nhấc chân đều là mang theo khủng bố vô song lực phá hoại dù cho là tạ vân thánh tôn cùng mạc hồng chuẩn đế liên thủ đồng dạng là bị đánh liên tục bại lui tất nhiên có thể tà vân thánh tôn đại nhân thủ đoạn cũng không có đơn giản như vậy sở phong nhàn nhạt mở miệng nói ngữ khí tràn ngập tự tin rất nhiều thủ hạ nghe vậy đều là gật đầu một cái tiếp tục quan sát phía xa trong trời cao kinh tiên đại chiến tốt chúng ta tại nơi này đã không có gì có thể làm chúng ta nên trở về đi bắt về thuộc về chúng ta hết thảy nửa ngày phía sau gặp xa xa chiến đấu chậm chạp không có phân r a thắng bại sở phong tiếp lấy trầm giọng nói Nói xong sở phong liền là mang theo mọi người không có lưu luyện chút nào quay người rời đi bởi vì tiên linh đạo tỉnh mất đi toàn bộ nhận nguyện đảm tựa hồ cũng l à mất đi thứ trọng yếu nhất lại thêm phía trên lạc linh hà kinh thiên đại chiến trong nhật nguyệt đàm khắp nơi đều là một bộ lung lay sắp đổ cảnh tượng phản phật toàn bộ nhật nguyệt đàm đều là lâm vào bên bờ hủy diệt số lớn tu sĩ ngay tại nhanh chóng rời đi nhật nguyệt đàm tránh né lấy cái này c h n g bố nguy cơ nhật nguyệt đàm lối vào một nhóm lại một nhóm tu sĩ theo nhật nguyệt đàm cửa ra vào phi nhanh mà ra trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ tại trong đó còn có một cái mang theo mặt nạ màu bạc thiếu niên thiếu niên thần sắc bình tĩnh cùng chung quanh thất kinh mọi người tạo thành sự chênh lệch rõ ràng không biết rõ lâm thanh nhi bọn hắn như thế nào hy vọng bọn họ không có sao chứ Giang Ly tâm lý vừa mới tại rời đi thời khắc giang ly còn tìm tìm một phen lâm thanh nhi cùng lưu vạn sơn bằng dáng nhưng mà chính xác không có tìm được bóng của bọn hắn tìm kiếm không có kết quả phía sau giang ly cũng không có tiếp qua nhiều tìm kiếm mà là đi thẳng nhật nguyệt đ à m trước khôi phục một chút linh lực a giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy liền là tại lối và bố trí một cái c h ậ n pháp chuẩn bị khôi phục linh lực của mình vừa mới làm nhanh chóng rời đi nhật nguyệt đ à m giang ly đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn lại thêm thu lấy tiên linh đạo tinh thời điểm sử dụng thần ma trấn thân giang ly linh lực đã là tiêu hao rất nhiều hiện tại có thời gian tự nhiên là phải thật tốt khôi phục lấy ứng đối có khả năng có thể xuất hiện nguy cơ bố trí tốt trận pháp phía sau giang ly liền là xếp bằng ở trong trận pháp bắt đầu khôi phục tại nhật nguyệt đàm lối vào còn có không ít tu sĩ đang đợi nhật nguyệt đồng huy chuẩn bị tiến vào nhật nguyệt đàm tầm b ả o nhưng mà nhìn thấy rất nhiều mặt mang hoảng sợ theo nhật nguyệt đàm đi ra rất nhiều tu sĩ đều là trong lòng tràn đầy vẻ kinh dị không biết do phát sinh cái gì nhật nguyệt đàm dĩ nhiên phát sinh loại này biến cố ta hôm nay vừa mới đi vào lông đều không có màu được còn kém chút mạng nhỏ đều ném đi đúng vậy à thật là quá đột nhiên đầu tiên là nhật nguyệt đ à m thái dương dập tắt đằng sau lại là xuất hiện loại này biến cố toàn bộ nhật nguyệt đ à m tựa hồ cũng muốn hủy diệt may m à ta chạy nhanh không phải thật về không được tựa hồ là lạc linh hà truyền đến v ă n động bên tiêu càng khủng bố hơn không biết có bao nhiêu người không hiểu thấu chết tại nơi đó thật là quá đáng sợ lạc linh hà không phải là nhật nguyệt đại đế phong ấn à, ta nhớ đến trước đây có nhật nguyệt đại đế tại lạc linh hà phong cấm tuyệt thế ma đầu truyền thuyết không phải là nơi đó phong ấn phà、A. người vừa nói như thế ta cũng muốn lên thật là có khả năng là không phải nhiều năm như vậy không xuất hiện biến cố nhật nguyệt đảm như thế nào xuất hiện loại này dị sự mới đi ra rất nhiều tu sĩ nhộn nhịp làm mở miệng nghị luận trong ánh mắt tràn đầy nghĩ mà sợ nghe được bọn hắn nghị luận bên ngoài chuẩn bị tiến vào n h ậ t nguyện đàm người càng là kinh ngạc không nghĩ tới bên trong n h ậ t nguyện đàm dĩ nhiên là xuất hiện loại này biến cố liên nhật nguyện đại đế phong cấm tuyệt thế ma đầu đều xuất hiện thật là thời buổi rối luận a tại trước đó không lâu hắc cám chủng tộc người triệt để chiếm lĩnh trung châu thiên tỉnh hải tà linh nhất tộc có không ít xông phá đại trận đi ra gây s o n g gió hiện tại nhận nguyện đàm lại là xuất hiện loại này biến cố đúng vậy a đây là trước đó chưa từng có tình thế hỗn luận a không biết rõ tương lai sẽ như thế nào nghe nói thiên tỉnh hải trạm tà liên minh tuyên bố chu tà lệnh mời càng nhiều mỗi đại thế lực người tiến về tiêu diệt thiên tỉnh hải chuẩn bị suy yếu tà linh tộc lực lượng không biết rõ có thể thành công hay không nếu là có thể một lần hành động tiêu diệt tà linh tộc liền tốt chu tà lệnh ta cảm thấy rất khó hiện tại chỉ là hắc á m chủng tộc người cũng đủ để cho chúng ta bể đầu sức chán muốn triệt để tiêu diệt tà linh tộc ta cảm thấy không có gì quá lớn khả năng phía ngoài mọi người cũng là nhộn nhịp nghị luận thảo luận trước mắt hoang cổ đại lục mỗi cái khu vực thế cục trung châu bị chiếm lĩnh trạm tà liên minh tuyên bố chu tà lệnh ngay tại khôi phục linh lực giang ly nghe được phía ngoài nghị luận lập tức mở ra cặp mắt của mình thế cục đã là đến như vậy bất ổn tình c h ẳ n g ư trung châu bị triệt để chiếm lĩnh giang ly ngược lại không có quá nhiều bất ngờ tại nhiều đỉnh cấp đại thế lực toàn bộ đều là rút lui dưới tình huống bị trọn vẹn chiếm lĩnh đó là khẳng định đơn giản là thời gian vấn đề sớm hay muộn hơn nữa theo phía trước thủy ma tông thái thượng trưởng lao trong lời nói giang ly cảm giác sự tình không đơn giản như vậy thủy ma tông cùng hôn độn thánh địa đám người nhất định có chính mình nư đồ bất quá trạng tà liên minh tuyên bố chu tả lệnh sự tình ngược lại ngoài giang ly dữ liệu phía trước tại thiên tinh hải phát hiện tà linh nhất tộc thông đạo thời điểm thủy ma tông cùng hôn đ ộ n thánh địa bao gồm nhiều đỉnh cấp thế lực liền là xua tán đi thiên tinh hải nhiều thế lực sử dụng đế cấp đại trận phong cấm thiên tinh hải mặc dù sẽ có một chút cá lọt lưới từ trong đại trận đi ra nhưng mà sẽ không có vấn đề quá lớn bây giờ dĩ nhiên là đến muốn phát chu tà lệnh tình trạng chu tà lệnh là tại thời viễn cổ thời điểm toàn bộ hoang cổ đại lục chấn áp tà linh tộc phía sau lập xuống viễn cổ minh nước chính là vì tại tương lai tà linh nhất tộc nếu là xuất hiện lần nữa thời điểm hoang cổ đại lục đông đạo thế lực có thể đoàn kết nhất trí cùng đối địch lần nữa chấn áp tà linh nhất、tộc. nếu là chu tà lệnh ra mỗi đại thế lực đều muốn phái ra thực lực cường đại thành viên tiến về đối phó tà linh nhất tộc nếu là có phương nào thế lực không có xuất lực như thế tại tương lai thế cục ổn định phía sau sẽ phải chịu hoàng c ổ đại lục rất nhiều thế lực thanh toán cái hậu quả này đồng dạng thế lực cũng sẽ không muốn gánh chịu hơn nữa tà linh nhất tộc vốn là hoàng c ổ đại lục cùng c h u n g địch nhân coi như không có chu tà lệnh cũng đến một chỗ đối địch nguyên bản trạm tà liên minh làm đối phó tà linh nhất tộc liền là ban bố khổng lồ treo giải thưởng hấp dẫn đại lượng tu sĩ tiến về chu s á t tà linh tộc bây giờ lại là lần nữa tuyên bố chu tà lệnh cực kỳ hiển nhiên là thế cục đến cực kỳ không chịu nổi tình trạng tính toán chính mình vẫn là t r ư ớ c tăng thực lực lên a giang ly hít một hơi thật sâu trong lòng thầm nghĩ tại v ừ a mới nhìn thấy tà vân thánh tôn đám người sau khi chiến đấu giang ly liền là biết mình thực lực khoảng cách những cái tia cường giả tối đỉnh vẫn là kém rất xa chỉ có tiếp tục tăng lên thực lực của mình mới có thể khống chế vận mệnh của mình giang ly tiếp lấy liền là tiếp tục tại trong trận pháp khôi phục linh lực của mình nửa ngày phía sau giang ly trạng thái rốt cục khôi phục lại đỉnh phong nhất thần thái sáng láng linh lực trong cơ thể dị thường mạnh mẽ chủ nhân hiện tại thiên cực chuẩn đế mật tàng đã tới tay chúng ta có phải hay không nên trở về đông hoang lúc này mậu điểm thú âm thanh vang lên tại bên thai giang ly giang ly gật đầu một cái lần này tới bắc vực thu hoạch đã đầy đủ nhiều hoàn toàn ngoài giang ly d ự liệu hiện tại là thời điểm trở về hơn nữa tiên linh đạo tỉnh vật trọng yếu như vậy cũng nhất định cần tại địa phương an toàn sử dụng trở về đông hoang là lựa chọn tốt nhất ngay sau đó giang ly liền là bắt đầu thu hồi trận pháp chuẩn bị rời đi nhận mượt đàm thu hồi trận pháp phía sau giang ly bay về phía k h ô n g t r ú n g hướng về đông hoàng chỗ tồn tại đi vội vã nửa tháng sau đông hoàng thái huyền thánh địa thái huyền thánh đ i ệ nguyên bản đông hoàng đỉnh cấp tu luyện thánh địa khắp nơi đều là sơn thanh thủy tú linh khí mờ mịt chỉ là hiện tại thái huyền thánh địa mỗi cái địa phương đều là có tràn ngập từng đoạn ma khí ngập trời thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy đại lượng khí huyết lực lượng tại thái huyền thánh địa mỗi cái địa phương quần quận tại không ít địa phương đều có thể nhìn thấy đại lượng đệ tử thái huyền thánh địa bọn hắn người mặc đệ tử thái huyền thánh địa chế phục cũng là làm lấy một chút làm việc vặt công việc không ít trên mình tràn ngập hát sắc ma khí đệ tử thủy ma Tông. tại thái huyền thánh địa các nơi linh địa bên trong tu hành mà thái huyền thánh địa đệ tử chỉ có thể ở bên ngoài một bên làm việc vặt một bên trơ mắt nhìn rất nhiều thủy ma tông đệ tử tu hành những thủy ma tông kia đệ tử đến hụi phía sau thỉnh thoảng sẽ còn chỉ điểm một chút những thái huyền thánh địa kia những đệ tử kia bất quá có lẽ là bởi vì song phương lập trường vấn đề song phương đệ tử thỉnh thoảng còn sẽ có một ít ma sát từ trường lão ngươi nhìn các ngươi thái huyền thánh địa đệ tử cùng chúng ta đệ tử không phải ở chung rất hòa hợp sao tại thái huyền sơn trong một chôn núi rừng một cái thanh lanh tuyệt sắc nữ tử thần sắc n u hòa nói nữ tử người mặc váy d cái k i a tinh xảo t r o n g con n g ư ô i mang theo nụ cười thản nhiên tại t u y ệ t sắc nữ tử bên cạnh còn có một người mặc áo bảo cho láo giả tóc trắng lão giả tóc trắng chính là thái huyền thánh địa trưởng lão từ vĩ minh hai người chỗ không xa một cái thủy ma tông đệ tử tiện tay cho đệ tử thái huyền thánh địa một bàn tay núi rừng lập tức vang lên một trận thanh thúy tràng tháo tay thân nữ điện hạ nói đúng lắm chính xác ở chung rất hòa hợp liền là đệ tử của chúng ta quá mức đ ị ngừng cần quản giáo một hai từ vĩ minh nhìn cách đó không xa trắng cảnh mỹ mắt đều không ngẩng một thoáng tiếp lấy chậm rãi nói hạ thanh ảnh nhìn thật sâu từ vĩ minh một chút không có nói chuyện hai người tiếp l ấ y hướng về thái huyền sơn đỉnh núi đi đến thái huyền sơn đỉnh núi có một cái cung điện to lớn nguyên bản tên là thái huyền điện nhưng mà tại thủy ma tông triệt để hợp nhất thái huyền thánh đ i ệ n phía sau thái huyền điện liền là đổi tên trở thành ma huyền điện trong ma huyền điện có rất nhiều thủy ma tông trưởng lão còn có không ít thái huyền thánh đ i ệ n trưởng lão bất quá những thái huyền thánh đ i ệ này n trưởng lao thần sắc đều là có chút sợ hãi bất an ngồi tại đại điện phía dưới ra mắt thần nữ điện hạ hạ thanh ảnh đi vào ma huyền điện phía sau đông đảo trưởng lão trưởng chậm tại hướng ma trên huyện n g màu điện h phía n h dưới một vị thủy ma tông trường lao nói hạ thanh ảnh hai mắt hơi meo tụ tập mấy trăm ngàn tu sĩ nói không chắc còn thật có thể đúng rồi nam vực đây nam vực những tên kia không có phản ứng chu tả lệnh như hạ thanh ảnh hình như nghĩ đến cái gì tiếp lấy c a o mày nói vừa mới tên trưởng lão kia nói đông hoàng bắc nguyên tây mạc đều là phái gia đại lượng tu sĩ nhưng mà nhưng không nghe thấy nam vực âm thanh t h ầ n nữ điện hạ phát hướng nam vực chu tả lệnh một mực không có phản ứng trả tà liên minh phái ra không ít tu sĩ tiến về tra xét nhưng mà đồng dạng là không có trả lời lúc này một vị khác trưởng lão nói tiếp một mực không có trả lời trong đại điện các trưởng lão khác đều là đưa mắt nhìn nhau nam vực cùng đông hoàng đồng dạng đều là thuộc về tương đối man hoàng đại châu tuy là thực lực liền yếu nhưng mà đồng dạng là có không ít tông môn thế lực chu tả lệnh chuyện trọng yếu như vậy không có khả năng không có chút nào phản ứng cuối cùng đây là dính đến viễn cổ minh ước đem chuyện này báo cho hôn đ ộ n thánh địa để hôn đ ộ n thánh địa xử lý a hạ thanh ảnh tiếp lấy trầm dai nói tên trưởng l ã o kia gật đầu một cái tiếp lấy liền là lập tức đi đưa tin trong đại điện mọi người tiếp tục tại đại điện thảo luận hoang cổ đại lục mỗi cái sự t ì n h có liên quan với hắc á m chủng tộc chiếm lĩnh trung châu phía sau động tĩnh cũng có hôn đồn thánh địa khoảng thời gian này làm ra sự tỉnh các loại còn có mới gia nhập đông vực nhiều thế lực ở giữa va chạm cùng thủy ma tông chính b ảnh hưởng đêm đó hoang cổ đại lục cách cục mỗi cái sự tình đều là tại cái đại điện này thảo luận thương nghị luân hồi thần điện bọn hắn vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì hư hạ thanh ảnh cầm lên một đạo ngọc giản nhìn xem trong ngọc giản tin tức nói tiếp đúng vậy t h ầ n nữ điện hạ luân hồi thần điện từ lúc hắc ám chủng tộc xông phá hắc ám thiên liên phía sau liền không có bất cứ động tĩnh gì chỉ là nghe n ị c h tại trước đây không lâu luân hồi thần điện người hình như xuất hiện tại thiên tình hải một vị trưởng lão cung kính nói xuất hiện tại thiên tình hải hạ thanh ảnh mày liễu nhẹ trao lại luân hồi thần điện tại bọn hắn hoang cổ đại lục cực kỳ đặc thủ thực lực bởi vì có được viễn cổ khế ước ngăn cản luân hồi thần điện cũng không d á m quá nhiều gây sóng gió chỉ có thể trong bóng tối chơi một ít động tác nhưng mà hiện tại theo lấy hoang cổ đại lục trước mắt thế cục biến hóa luân hồi thần điện một chút xíu tiểu động tác đều đủ để đối hoang cổ đại lục toàn bộ đại lục tạo thành không cách nào tưởng tượng tương tồn chương bốn trăm chín long ngọc d ị động không biết do bọn hắn tiến về thiên tinh hải là muốn làm gì hạ thanh ảnh tâm lý có không ít n g h i hoặc bất quá càng nhiều hơn chính là cảnh giác luân hồi thần điện làm việc phóng đãng hơn nữa thực lực cực kỳ khủng bố nếu là thật sự sinh lòng ác ý lời nói chỉ sợ sẽ có cực kỳ đáng s hy vọng thái thượng trưởng lão bọn hắn lần này thật có thể thành công a hạ thanh ảnh tâm lý lẩm bẩm nói ngay sau đó mọi người tiếp tục tại đại điện thương nghị mỗi cái sự tình lần này thương nghị liền đến nơi này đi mọi người đều trở về đi nửa canh giờ phía sau mọi người tự hồ cũng là báo cáo hết rồi hạ thanh ảnh tiếp lấy chậm rãi mở miệng nói mọi người gật đầu một cái tiếp lấy liền là có thứ tự rời đi ma huyền điện rất nhanh to như vậy ma huyền điện liền là chỉ còn lại có thanh lánh tuyệt sát hạ thanh ảnh một người hạ tỷ ta đói đúng lúc này đại điện vang lên một trận chung bạc thanh âm thanh thúy ngay sau đó một người mặc màu trắng lưu tìm phân điêu ngọc trác thiếu nữ cắn ngón tay hướng về trên mình hạ thanh ảnh bay nhào mạt tới nhìn thấy thiếu nữ trước mắt hạ thanh ảnh cái kia thanh lanh trên gương mặt hiếm thấy cứng ngắc lại nửa phần tuyết nhi ngươi ngươi buổi sáng không phải mới ăn xong một g ố c vạn năm linh dực ư hạ thanh ảnh nhìn trước mắt đáng yêu thiếu nữ tiếp lấy c h ậ m dai nói tại trung châu cùng giang ly phân biệt phía sau giang ly cũng là nói ra đời miệng chiếu cố một chút lâm tuyết nhi cái tiểu nhà đầu này hạ thanh ảnh nhìn thấy cái này phần điêu ngọc trác tiểu khả ai phía sau liền là triệt để l u n hãm đem nàng sủng đều không biên l ê n giới muốn cái gì cho cái gì nhưng mà rất nhanh hạ thanh ảnh cũng lạ như là phía trước mộ khinh ngữ l ồ n g dạng hối hận lâm tuyết nhi thật sự là quá tham ăn ăn đều là chút ít đỉnh cấp linh quả cùng linh dược đều muốn nguyên sinh thái thậm chí ngay cả nhân tạo bồi dưỡng cũng không cần hơn nữa một ngày ăn xong mấy trận hạ thanh ảnh bây giờ thấy lâm tuyết nhi đều có chút phát hoảng thế nhưng ta thật đói bụng a lâm tuyết nhi hít hít ngón tay mắt bố linh bố linh nói hạ thanh ảnh m ỹ mắt giật một cái nhìn trước mắt tiểu khả ái cuối cùng vẫn thở dài yên lặng lấy ra chính mình chân tàng linh dược cảm ơn hạ tỷ tỷ lâm tuyết nhi nhìn thấy linh dược phía sau lập tức hưng phần nói Tiếp lấy nhìn â n lên n g l i dược ư h xem đột nhiên xuất hiện nữ tử hạ thanh ảnh mỉm cười lộ ra có chút xinh đẹp thân sắc người tới chính là mộ khinh ngữ đúng rồi thần nữ điện hạ chu ra mấy vị trưởng lão kia lại tới chúng ta thủy ma tông mộ khinh n ữ tiếp lấy trầm giai nói còn tới những lao giả này cũng thật là cùng kẹo da trâu đồng dạng bỏ rơi cũng bỏ rơi không được à. hạ thanh ảnh nói khẽ chỉ cảm thấy hơi có chút bực bội mộ khinh ngữ không có nói chuyện chỉ là tại một bên l ặ n g lặng chờ đợi lúc trước giang ly chém giết bọn hắn ma thể chu thông phía sau nguyên sơ ma thể nhất mạch người liền là thường xuyên tới trước tìm thủy ma tông không vui bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ bọn hắn cũng không tốt đối bọn hắn làm ra một chút quá khích sự t ì n h lại thêm bọn hắn có hôn đồn thánh địa nâng đỡ hiện tại nhảy cực kỳ đã bọn hắn tới vậy liền đi xem một cái những lao giả này còn có cái gì mánh khoe a hạ thanh ảnh nói kh mỗi khi ngữ gật đầu một cái hai người tiếp lấy liền là hướng về bên ngoài chậm rãi đi đến đông hoang trên không trung một chiếc tinh xảo hoa lệ phi chư ngay tại trong trời cao cực tốc ngang qua trong phi chu một cái mang theo mặt nạ một bạc thiếu niên ngay tại xếp bằng ở phi chu trong phòng trong phòng bố trí cực kỳ tụ linh trận cường đại bàn g bạc thiên địa nhanh trí hướng về trên người thiếu niên không ngừng mãnh liệt mà đi quá khó khăn đến trí tôn tầng bảy phía sau những cái này phổ thông linh lực trọn vẹn không có hiệu quả gì nửa ngày phía sau giang ly chậm rãi mở mắt ra trong mắt tràn đầy thở dài lúc này giang ly tu vi trải qua nửa tháng tu hành vẫn vẫn tôn tầng là lưu lại là tại trí k hiện ô n g có đột phá h dấu u Dù cho là g i a g Ly hấp tại h u lượng đủ loại l n đủ i hoang lực, đồng dạng là không có quá lớn tăng lên. Có tăng lên, Ly có Có tốc có đồng độ dạng không tăng tăng nhưng không Giang nhận. Hiện tại, mà, phải thể h quá tiếp cổ đại lục thế cục càng phát h ỗ n loạn giang ly tâm lý mơ hồ có cảm giác nếu là mình không năng lực có thể bằng mạnh lên lời nói tương lai chỉ sợ sẽ xuất hiện chính mình không cách nào k h ô n g chế cục diện có lẽ chính mình cái kia thử xem trong tiên linh đạo tinh tiên linh khí giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy lấy ra tiên linh đạo tinh tiên linh đạo tinh lấy ra tới phía sau trong cả căn phòng linh lực đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc thậm chí toàn bộ phi chu tựa hồ cũng là xuất hiện một trận lung lay manh liệt linh lực để phi chu trọn vẹn không chịu nổi giang ly vội vã triển khai cấm đạo thất phong đạo này khủng bố vô song phong cấm thần thông đem trong phòng khí tức hoàn toàn phong cấm bày ra cấm đạo thất phong phía sau trong phòng linh lực lập tức bị phong cấm phi chu khôi phục bình thường trong phòng linh lực cũng không tại tiết ra ngoài cái tiên linh đạo tỉnh này không khỏi quá kinh khủng giang ly nhìn xem trong tay phong thích ra b ả n g bạc linh lực tiên linh đạo tỉnh thấp giọng lẩm bẩm nói cái này khủng bố linh lực liền trí tôn tầng bậy hắn tựa hồ cũng là có chút không chịu nổi vậy liền thử xem tiên linh khí hiệu giang ly hít một hơi thật sâu liền là chuẩn bị hấp thu trong tiên linh đạo tỉnh tiên linh khí hiện tại đã là đến đông hoàng giang ly cũng không lo lắng vấn đề an toàn ngay sau đó giang ly dẫn dắt ra một đạo tản r a nồng đậm tiên linh lực tiên linh khí tiên linh khí xuất hiện phía sau giang ly chỉ cảm thấy trong cơ thể mình linh lực tại không ngừng bạo động hình như dục dịch đang nhanh chóng trèo lên giang ly vội vã nhắm mắt lại chuẩn bị hấp thu cái này tiên linh khí ai tại sao không có động tĩnh nửa ngày phía sau giang ly chậm rãi mở mắt ra phát hiện thân thể của mình tuy là hấp thu tiên linh khí lực lượng nhưng mà trong cơ thể của mình lại không có phản ứng chút nào giang ly tâm lý cảm thấy rất ngờ vực cùng v ẻ k i n h dị vội vã sử dụng lực lượng linh hồn bắt đầu xem xét thân thể của mình đây là chuyện gì xảy ra giang ly triển khai linh hồn của mình lực lượng lập tức phát hiện bàn g bạc tiên linh lực tại không ngừng hướng về trong cơ thể của mình mãnh liệt chỉ là bị chính mình trong đan điền một đạo tản r a huyền diệu lực lượng ngọc bội hấp thu đây không phải thái cổ long ngọc ư thế nào tiến vào đan điền của ta bên trong giang ly ngọc người trong đan điền ngọc bội chính là giang ly tại nhận nguyện đàm lấy được thái cổng ngọc chỉ là chẳng biết tại sao tiến vào giang ly đan điền giang ly lập tức triển khai hồi ức rất nhanh liền là nghĩ tới chính mình thu lấy tiên linh đạo tinh thời điểm hình như có đồ vật gì chui vào thân thể của mình chương bốn trăm chín tạo hóa tiên thạch lúc ấy chính mình đang toàn lực thu lấy tiên linh đạo tinh không có quá nhiều chú ý còn tưởng rằng là tiên linh lực bất quá cái thái cổ long ngọc này vì cái gì có thể hấp thu tiên linh khí lúc này giang ly trong đan điền thái cổ long ngọc vẫn là tại liên tục không ngừng hấp thu tiên linh khí bên trong tiên linh lực theo lấy tiên linh lực hấp thu thái cổ long ngọc hình như nở rộ càng huyền diệu khí t ứ c muốn để nó tiếp tục hấp thu ư giang ly tâm lý châm tư phía trước lưu vạn sơn đã từng nói trong cái thái cổ long ngọc này ẩn chứa thái cổ long đế thành đế bí mật nếu là hấp thu đầy đủ tiên linh khí nói không chắc giang ly tâm lý phanh phanh trực ngày một vị thái cổ đại đế bí mật thật sự là có chút mê người a tiên linh khí cuối cùng chỉ là linh vật còn có thể lại tìm nếu là bỏ lỡ cái này mở ra long ngọc bí mật cơ hội lần sau không biết do muốn khi nào mới có cơ hội chính mình có lẽ trước tiên đem long ngọc bí mật mở ra giang ly lập tức hạ quyết tâm trước hết để cho long ngọc hấp thu đầy đủ tiên linh khí ngay sau đó giang ly liền là bắt đầu toàn lực hấp thu trong tiên linh đạo tỉnh tiên linh khí có long ngọc hấp thu Giang l sợi thứ hai sợi thứ ba hấp thu thứ năm sợi phía sau thái cổ long ngọc vẫn là không có đình chỉ giang ly rốt cục không bình tĩnh cái này năm sợi tiên linh khí nếu là mình hấp thu nói không chắc có thể đột phá tri tôn tầm tám thậm chí là tầm chín cái thái cổ long ngọc này chuyện gì xảy ra nhìn xem trong tiên linh đạo tỉnh còn lại năm sợi tiên linh khí giang ly hít một hơi thật sâu tiếp tục ta cũng không tin ngươi có thể toàn bộ hốt giang ly vừa cắn răng tiếp lấy tiếp tục toàn lực hấp thu tiên linh khí trong tiên linh đạo tinh tiên linh khí tiếp tục bị hấp thu giang ly tâm cũng là đi theo tiên linh khí giảm thiểu chậm r ã i biến đến do dự sẽ không toàn bộ hấp thu x o n g còn chưa đủ à vậy mình tiên linh khí không phải đổ xuống sông xuống biển giang ly sắc mặt hơi có chút khó coi hào hào hào nửa ngày phía sau trong tiên linh đạo tinh thứ chín sợi tiên linh khí bị hấp thu xong phía sau thái cổ long ngọc rốt cục ngưng hấp thu bắt đầu tản mát ra thấm người khí tức nhìn thấy thái cổ long ngọc rốt cục ngưng hấp thu giang ly tâm lý nhẹ nhàng tờ ra còn tốt hấp thu đủ rồi đồng thời trong lòng cũng có chút hiểu rõ khó trách tầm long môn g i á hỏa không hiểu được cái này bí mật của thái cổ long ngọc muốn hấp thu nhiều như vậy tiên linh khí quả thực là quá bất hợp lý tiên linh khí vốn là cực kỳ c h â n quý cơ hồ là tuyệt tích t h ầ n vật lại càng không cần phải nói muốn chín sợi tiên linh khí càng là không thể nào giang ly tâm lý còn có chút chờ mong hấp thu nhiều như vậy tiên linh khí trong thái cổ long ngọc này bí mật đến cùng là cái gì thái cổ long ngọc vẫn là đang phát tán ra huyền diệu khí t ứ c giang ly lắng lặng nhìn trong đan điện trong thái cổ long ngọc thuế biến giang giác nửa ngày phía sau Thái cổ là phanh phanh o đá, đá n tạo hóa thiên n thạch ẩn chứa tạo hóa chỉ lực thiên điệu thạch r có đoạn thiên thể điệu tạo hóa n i chỉ lực thiên thạch có đoạn thiên điệu tạo hóa diễn hóa vạn vật y năng quan trọng hơn chính là cái này tiên thạch có thể giúp tu sĩ ngưng kết tạo hóa tiên thể liên c u n g phía trước diệp thiên thôn thiên thần thạch đồng d ạ n g diệp thiên chính là bởi vì đạt được thôn thiên thần thạch chuyển thế phía sau vừa mới có thể có thôn thiên thần thể tạo hóa tiên thể là cấp cao nhất tiên thể có không thể tưởng tượng nổi đ o ạ t tạo hóa diễn vạn vật lực lượng chỉ là cái thể chất này chỉ là tồn tại trong truyền thuyết cũng không có chuyển ra có ai có cái này khủng bố tiên thể không nghĩ tới trong này dĩ nhiên là tạo hóa tiên thạch thật là cơ duyên to lớn a giang ly thấp giọng lẩm bẩm nói trong lòng đã bị vô tận c ù n hỉ b á khỏa cái này tiên linh khí tiêu quá đáng giá đã có tạo hóa tiên thạch vậy liền để hắn biến thành chính mình tạo hóa tiên thể a hào hào hào đúng lúc này còn có một trận càng huyền diệu khó hiểu tin tức tràn vào giang ly náo hải tạo hóa tiên kinh tạo hóa thiên điệu chi linh chúng sinh tuyển diệu huyền cực thiên hạ là tạo hóa tiên kinh giang ly mà người trong tạo hóa tiên thạch vẫn còn có tạo hóa tiên kinh tạo hóa tiên kinh là cấp cao nhất đại đạo bản nguyên cấp cấp c p h á p cùng hỗn độn thánh địa hỗn độn tiên kinh cùng giang ly tu luyện luân hồi tiên kinh cùng xưng là tam đại tiên kinh đều là cử thế vô song tiên kinh dạng này chính mình đã có tạo hóa tiên kinh cùng luân hồi tiên kinh giang ly hít một h ơ i thật sâu nếu là lại đạt được hỗn độ tiên kinh, c h í ngay h m sau đó giang ly hít một hơi thật sâu đem tạo hóa tiên thạch khí tức an toàn bí mật vũ ngưng hiện tại tới chỗ nào giang ly tiếp lấy nhẹ giọng mở miệng nói công tử người cuối cùng tu luyện xong hiện tại đã đến đông huyền vực cách thái huyền thánh địa không xa một trận thanh âm thanh thúy dễ nghe chuyển vào bên thai giang ly ngay sau đó một cái xinh đẹp động lòng người ngũ quan tỉnh xảo người mặc váy dài màu tím thanh thuần nữ tử mặt mỉm cười đi đến nữ tử chính là đường vũ ngưng giang ly tại rời đi bắc nguyên thời điểm trên đường gặp được đang tìm chính mình đường vũ ngưng đường vũ ngưng không nói hai lời liền làm muốn cùng giang ly một chỗ trở về đông hoang giang ly thuyết phục không có kết quả phía sau cũng là đáp ứng cuối cùng đường vũ ngưng thiên phu thực lực cũng không tệ tại bên cạnh mình có thể giúp đỡ không ít vội vàng khoảng thời gian này vất vả ngươi giang ly đứng dậy sờ lên đường vũ ngưng khuôn mặt xác đẹp thần sắc nhu h khoảng thời gian này giang ly vẫn luôn tại tu hành là đường vũ ngưng tại lái phi chu một đường lao vùng v ụ n chỉ cần tại bên cạnh ngươi liền không khổ cực đường vũ ngưng gương mặt v ỏ bừng cảm giác thân thể có một chút nóng lên giang ly cười cười nhìn trước mắt nữ tử trong lòng cũng là nhịn không được nổi lên một tia gợn sóng nhớ tới chính mình tù binh nàng phía sau nàng chi k ỳ chiếu cố vốn cho rằng tại phân biệt phía sau không ngày gặp lại không nghĩ tới chính nàng đưa tới cửa đúng rồi n h ậ t n g u y ệ t đàm tình huống bên kia như thế nào đây giang ly hình như nghĩ đến cái gì hỏi tiếp chương bốn trăm chín mươi bốn chu ra thủ đoạn tại lúc rời đi nhật nguyệt đàm bên kia xuất hiện cường giả bí ẩn vẫn là tại cùng tạ vân thánh tôn cùng mạc hồng chuẩn đế tiến hành kinh thiên đại chiến toàn bộ nhật nguyệt đàm đều tại hai người kinh thiên trong đại chiến cơ hồ muốn h ỏ n g mất giang Ly cũng là rất là tò mò bên kia chiến đấu như thế nào bất quá căn cứ sở phong gần đây chuyển hướng lấy được tin tức phán đoán chỉ sợ bên kia chiến trường hơn phân nửa sẽ không quá lạc quan sở phong cùng tạ vân thánh tôn đều có thể không có nguy hiểm tính mạng công tử chúng ta đệ tử thánh địa trước đây không lâu phát tới triệu đến nhật nguyệt đàm bên kia chiến đấu đã là kết thúc nhật nguyệt đàm cái vị kia cường giả bí ẩn à tựa h trải qua ba ngày đại chiến toàn bộ nhật nguyệt đàm đã là bị triệt để phá hủy bắc nguyên lại không nhật nguyệt đàm hát cám chủng tộc mạc hồng chuẩn đế bị khiếu nguyệt thần tướng đánh giết mà tạ vân thánh tôn trọng thương chạy trốn rời đi nhật nguyệt đàm đường vũ ngưng tiếp tục mở miệng nói đem tự mình biết sự tình đều là nói cho giang ly tạ vân thánh tôn không chết ngược lại thì cái mạc hồng kia chuẩn đế chết giang ly khỏe miệng hơi đánh hắn là biết cái mạc hồng kia chuẩn đế hắn là làm tiên linh đạo tinh mà đến thực lực cực kỳ cường đại bất quá cùng tạ vân thánh tôn cùng k h i ế nguyệt thần tướng loại kia đỉnh cấp cường già so sánh vẫn hiển nhiên những người kia chiến đấu thực là khủng bố không thôi chiến đấu lực phá hoại xa xa siêu việt hiện tại giang ly sư m i n h ngươi bọn hắn đã là tiến về thiên tình hải u giang ly tiếp tục hỏi c à n k h ô n thánh địa đồng dạng là hưởng ứng chu tà lệnh hiệu triệu đi đến thiên tình hải chặn đánh tà linh tộc không chỉ là c à n k h ô n thánh địa bác nguyên cái khác rất nhiều thế lực đồng dạng là như vậy đúng vậy công tử sư m i n h của ta bọn hắn đã tới thiên tình hải đang cùng tà linh nhất tộc chiến đấu trong mắt đường vũ ngưng lóe lên một tia lo lắng nói tiếp sư h u n h ngươi thực lực không tệ tại thiên tình hải chiến trường sẽ không có quá nhiều vấn đề giang ly sò lên đường vũ ngưng sợi tóc an ủi diệp tỉnh văn là càn k h ô n thánh địa đỉnh cấp t h i ê n tiêu thực lực thiên phú đều là cực mạnh hơn nữa đạt tới trí t ô n cảnh tại thiên tỉnh hải nên không có vấn đề quá lớn hơn nữa phía trước giang ly đã là cha xét kịch bản nhân sinh của diệp tỉnh văn không có tại thiên tỉnh hải vẫn lạc tin tức đường vũ ngưng gật đầu một cái ngay sau đó hai người liền là tiếp tục tại phi chu dẫn dắt tới hướng về thái huyền thánh địa chỗ tồn tại đi vội vã giang ly tại trở về thời điểm đã là đạt được thủy ma tông tin tức biết bọn hắn đã hợp nhất thái huyền thánh địa nguyên cớ giang ly dự định trước đi một chuyến thái huyền thánh địa lại trở về hoàng t u y n ma tông tại h á gió Tại lạnh. sơn mạnh đình còn có một cái to lớn diễn võ trường trong diễn võ trường một người mặc tử kim trường bảo phong thần tuấn lớn giận khi chất xuất chúng thanh niên đang cùng thủy ma tông thần tử diệp vô thương tiến hành kịch đấu nói là kịch đấu nhưng mà nó c h ẳ n g diện là đơn phương nhân ép diệp vô thương triển khai vô cùng kinh khủng tinh thần chi lực tựa như muốn oanh sát hết thảy nhưng mà liền thanh niên góp cáo đều lay động không được ngược lại là nhàn nhã đi dạo thanh niên tiện tay đánh ra một đạo nhẹ nhàng linh lực trúng kích diệp vô thương đều là muốn đem hết toàn lực mới có thể ngăn cản trải qua manh liệt linh lực trúng kích diệp vô thương chật vật không chịu nổi trên mình linh giáp đã là phá toái không thôi trên mình khắp nơi chạy x ô i theo máu tươi tại diễn võ trường bốn phía còn có không ít thủy ma tông đệ tử bọn hắn đều là cắn chặt hầm răng phẫn đất bất bình nhìn xem trên diễn võ trường chiến đâu đáng giận a thực lực t r ê n h l ệ n h quá lớn hôn đ ộ n thánh địa thần tử thế nào sẽ mạnh như vậy đúng vậy à rõ ràng đã áp chế đến cùng cảnh giới nhưng mà chúng ta thần tử đ i ệ hạ cùng hắn t r a n lệch vẫn còn quá lớn nếu là giang ly thánh tử tại liền tốt giang ly thánh tử nói không chắc có thể. Không được. cái hôn đồn thánh địa này thần tử thực lực quá mức khủng bố dù cho là giang ly thánh tử tới phòng trừng cũng đến bị toàn bộ phương vị áp chế hôn đồn tiên thể q u á cường đại có thể nói là vạn cổ vô song cả thế gian thể chết mọi người một bên nhìn xem trên diễn võ trường chiến đấu một bên nghị luận trong lời nói đều là cực kỳ kiên kỵ nguyên lai、like, trên diễn võ trường một người thanh niên khác chính là hôn đồn thánh địa thần tử tiêu vân tiêu vân chịu nguyên sơ ma thể chu ra mời tới trước thủy ma tông tới thủy ma tông chèn ép một thoáng bọn hắn tiên tiêu thuận tiện hoạt động một chút gân cốt tại sơn mạch một bên kia có không ít hôn đồn đồn thánh đ nhìn thấy thủy ma tông thần tử bị đánh như chó bọn hắn nộn nhịp là phát ra nhiệt liệt âm thanh hoan hô đồng thời đối tiêu phàm cũng càng thêm cùng nhiệt thủy ma tông thần tử tại hỗn độn thánh địa thần tử trước mặt không có bất kỳ sức phản kháng cái này khiến bọn họ cùng có vinh yên t h ầ n nữ điện hạ chúng ta cũng không có quá nhiều yêu cầu chỉ cần các ngươi thủy ma tông giang ly có thể đi chúng ta thông mà trước mộ phần s á m hối ba ngày ba đêm đây là sự tỉnh coi như là đi qua tại mép diễn võ trường chu gia trưởng lão chu liệt vũ trầm g i i nói trong ánh mắt có băng lãnh khí tức tại chu liệt vũ chỗ không xa một bộ váy đen hạ thanh ảnh thần sắc lạnh lùng nhìn xem trên diễn võ trường chiến đấu. trên diễn võ trường chiến đấu để hạ thanh ảnh đồng dạng là cảm giác được t ừ n g đợi hoảng sợ sám hối vốn chính là các n g ư ơ i chu gia cái chu thông kia phế vật ở chính diện khiêu chiến bên trong bị giang ly giết giang ly không cần sám hối lại nói chúng ta thủy ma tông thánh tử sám hối các ngươi chu gia coi là thật chịu n ổ i ư hạ thanh ảnh ngôi anh đào hé mở trong mắt lạnh lùng vô cùng phía trước chu liệt vũ liền là s ử x u ấ t đủ loại thủ đoạn muốn áp lực thủy ma tông giao ra giang ly bất quá tất cả đều là bị thủy ma tông coi thường hiện tại dĩ nhiên là để hỗn độn thánh địa thần tử thay bọn hắn xuất đầu đây là hạ thanh ảnh không có nghĩ tới để ã các ngươi loại thủ đoàn này. Để hôn g nguyện đồn tiêu v thánh ạ c c g ư ơ i t ủ địa thần tử thay bọn hắn xuất đầu hiện tại chính là mỗi đại thế lực hợp tác kháng địch thời điểm cái chu gia này luôn miệng nói là luật bàn tuy là không có lo lắng tính mạng nhưng mà bị dạng này đất vương nghiền ép vẫn là quá mức bị i khuất hơn nữa cái tiêu vân này thực lực quả thực là mạnh đến trình độ ngoại hạng coi như là bọn hắn thủy ma tông nhiều thánh t ử cùng tiến lên hạ thanh ảnh phòng trừng cũng là bại nhiều t h ắ n g ít hơn nữa một nhóm đánh một cái bọn hắn thủy ma tông còn gánh không nổi người này hạ thanh ảnh t h ầ n sắc lạnh n h ạ t tiếp tục nhìn kỹ trên diễn võ trường trên đâu chỉ có thể chờ mong tại diệp vô thương còn có cái gì cường đại át c h ủ bài có thể nghịch chuyển đây hết thảy nhưng mà rất nhanh hạ thanh ảnh liền là thất vọng theo lấy tiêu vân nhẹ nhàng mật quyền diệp vô thương giống như chó chết bị đánh ra diễn võ trường không có chút nào phản chế lực lượng nhìn thấy diệp vô thương cuối cùng vất vua diễn võ t r ư ở n g chung quanh các đệ tử thủy ma tông đều là tâm tình xa suốt sắc mặt cực kỳ khó cồn trái lại h ô n độn thánh địa cùng chu ra bọn hắn thì là bạo phát kinh thiên tiếng hò hét nhìn về phía tiêu vân ánh mắt dị thường cùng n h i ệ t tiêu vân thần sắc hở h ữ g như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ đồng dạng rời đi diễn võ t r ư ở n g chỉ là hằng cái này tư thế càng làm cho thủy ma tông rất nhiều đệ tử tức giận không thôi dù cho là một chút các đệ tử thái huyền thánh địa đều là trong lòng cực kỳ bất ức bị thủy ma tông hợp nhất sau đó tuy là muốn ở dưới người nhưng mà thủy ma tông vẫn là chuyển thụ không ít đỉnh cấp công pháp nguyên cớ bọn hắn đối thủy ma tông tự nhiên là có chút ít lòng trung thành ta tiếp tục tại nơi này trở lấy nếu là không có đệ tử có thể để ta tận hứng lời nói để các ngươi trưởng lão bên trên cũng được tiêu vân vừa đi phía dưới diễn võ trưởng một bên nhàn nhạt mở miệng nói gia hỏa này cũng quá khoa trường a còn muốn cùng chúng ta trưởng lão đánh đúng vậy à hắn mạnh hơn cũng chỉ là một cái đệ tử khiêu chiến chúng ta thủy ma tông để vào mắt mà Và nó đáng tiếc chúng ta thủy ma tông những cái kia thực lực cường đại trưởng lão đều rời đi không phải thật đến thật tốt giáo hấn một thoảng、hắn. đúng vậy a gia hỏa này còn thực sẽ chọn thời gian chương bốn trăm chín mươi lăm trở lại đông hoang tiêu vân lời nói xong tại trận rất nhiều đệ tử thủy ma tông nhộn nhịp là nghị luận nhìn về phía tiêu vân ánh mắt càng thêm phất ớt bởi vì thiên tinh hải thế cục chuyển biến xấu lại thêm hắc cám chủng tộc đồng dạng là dù dịch mỗi đại thế lực cao cấp nhiều cường giả đỉnh cao bao gồm bọn hắn thủy ma tông thực lực cường đại trưởng lão tất cả đều là tiến về thiên tinh hải hoặc là hắc cám chủng tộc chặn đánh địch nhân rồi hiện tại trong thủy ma tông cũng không có quá nhiều thực lực đỉnh tiêm trưởng lão lưu thủ thủy ma tông cũng đều là một chốt xử lý sự vụ ngày thường tất nhiên cũng có một chút c h â n áp thủy ma tông nội tình nhưng mà để loại kia đỉnh cấp tồn tại đối phó một cái đệ tử bọn hắn thủy ma tông còn không làm được loại chuyện này t ừ y ê n thế nào lần này biểu hiện của ta cũng không t ệ l ắ m phải không tiêu vân không để ý đến chung quanh gieo h ò cùng đệ tử thủy ma tông cựu hận ánh mắt mà là đi tới một vị tuyệt sắc nữ tử bên cạnh thần sắc nhu hòa nói nữ tử khuôn mặt tinh xảo động lòng người người mặc nhạt màu váy dài da thị trắng t non tinh tế trên người có một loại cao không thể chạm thanh lanh chi ý tại nữ tử trên váy dài còn điêu khắc phượng hoàng đồ án cùng mỹ lệ đường nét càng là đem nữ tử phụ trợ như là cựu thiên th nữ tử chính là lâm tử yên tiêu vân tiến về thủy ma tông thời điểm lâm tử yên đồng dạng là cùng theo một lúc tới ân tiêu v â n điện hạ thực lực kinh người tử yên thâm phục lâm tử yên nhàn nhạt mở miệng nói khi chất cực kỳ thanh lãnh bọn hắn một vạn câu t â n buốc cũng không bằng tử yên một câu t á n dương tiêu vân nghe được lâm tử yên lời nói t h ầ n s ắ c vui vẻ tuấn giật trên mặt tràn đầy vẻ m ừ n g rõ tiêu vân nói lấy liền là vươn tay mình muốn đem lâm tử yên ôm vào trong ngực cùng nàng một chỗ hưởng thụ cái này vinh quang thời khắc tiêu vân điện hạ xin tự trọng lâm tử yên bất động thanh sắc cùng tiêu vân kéo ra một đoạn khoảng cách, tiếp lấy thản lâm tử yên vừa nói sau tiêu vân vừa mới có chút lòng nhiệt huyết lập tức như là bị nước lạnh dập tắt đồng dạng hắn không nghĩ tới tại nơi này lâm tử yên vẫn là đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi được thử yên là ta cắn rõ tiêu vân tiếp lấy mỉm cười nói nhìn lên cực kỳ có phong độ chỉ là tiêu vân tâm lý vẫn là cực kỳ không nhanh hắn tự nhận n ị lực của mình thiên hạ vô song thân phận tôn quý không biết có bao nhiêu ngày k i ê u n g ạ o nữ say đắm nó nhưng mà cái lâm tử yên này thật là một mực đối chính mình không thích đối chính mình không có bất kỳ hào cảm dù cho là chính mình trả giá nhiều hơn nữa vẫn là không có bất kỳ tiến thiện hơn nữa tiêu vân chẳng biết tại sao lâm tử yên càng là đối nó sắc mặt không chút thay đổi trong lòng tiêu vân đối với nàng liền càng phát say đắm đây cũng là tiêu vân một mực khi thắng khi bại khi bại khi thắng nguyên nhân càng không chiếm được càng nghĩ mớn người chung quanh đều là bận nhảy cấm hoan hô cũng không có quá nhiều người phát hiện tiêu vân dị thường chỉ chốc lát trong lòng tiêu vân phiền m u ộ n thời khắc cáo biệt lâm tử yên liền là đi tới sơn mạch một bên ánh mắt vẫn là như có như không nhìn xem cái kia thanh lãnh t u y ệ t sắc lâm tử yên tiêu vân điện hạ người đã đối thần nữ điện hạ cố ý sao không sử dụng một chút thủ đoạn cứng rắn chỉ cần cuối cùng được chuy lúc này bên cạnh tiêu vân một vị hôn đ ộ n thánh địa chân truyền đệ tự hỏi hắn là tiêu vân tâm phúc đem tiêu vân hành động đều là nhìn ở trong mắt không hiểu tiêu vân vì sao sẽ đối thần nữ như vậy say đắm tuy là lâm tử yên khí chất xuất chúng tiên tư tuyệt sắc nhưng mà bằng tiêu vân bản sự muốn cái gì dung mạo xuất c h u n g khí chất khác nhau người không có nhất định muốn cùng chết thần nữ hơn nữa như hắn nói sử dụng chức thủ đoạn cứng rắn cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt huống hồ bọn hắn hôn đồn thánh địa cũng không cấm chỉ nam nữ tình cảm sự tỉnh nếu là thần tử thần nữ có thể kết hợp tại một chỗ không bàn là phương nào cũng sẽ không có ý kiến ngươi cho rằng thiên phượng tộc là ăn chay sao hơn nữa ta muốn là lòng của nàng mà không phải n à người n g tiêu vân t h ả n n h i ê nói n cắt ngang vị k i a chân truyền đệ tử lời nói tiêu vân lời nói xong vị k i a chân truyền đệ tử sắc mặt trì trệ suýt nữa quên mất thần nữ điện hạ tại thiên phượng tộc cũng coi như địa vị cao thượng không phải cái khác bình thường thiên tiêu nữ tử có thể so sánh thiên phượng tộc cùng chân long tộc đồng dạng đều là thuộc về hoang cổ đại lục đứng đầu nhất yêu tộc thực lực cực kỳ cường đại hiện tại tiêu vân còn không có triệt để trưởng thành nếu là làm chính mình một chút tư d ụ n đắc tội thiên p ư ợ n g tộc vẫn là có không ít phiền t h i ta hiểu được tiêu vân điện h vị tiêu chân truyền đệ tử vội và nói tiêu vân nhìn phía xa lâm tử yên khe khẽ thở dài trong mắt tràn đầy vẻ không c a m lòng nửa ngày gặp lâm tử yên không chút nào quan tâm hắn phía sau tiêu vân tiếp lấy quay người rời đi diễn võ t r ư ở n g sơn mạch đỉnh một chỗ gian phòng của đại điện nghỉ ngơi diễn võ t r ư ở n g một bên khác chu liệt vũ nhìn thấy quần tình kích p h ấ n đệ t ử thủy ma tông trong mắt tràn đầy khoa ý thế nào hạ t h ầ n nữ vừa mới đề nghị của ta vẫn như cũ làm ấy tất nhiên ngươi có thể cự tuyệt bất quá hôm nay vẫn chỉ là mới bắt đầu chúng ta tiêu vân điện hạ rảnh rỗi liền sẽ tới các người thủy ma tông luận bàn một chút chu liệt vũ nhìn xem thần sắc lạnh lùng hạ thanh ảnh tiếp lấy cười nói sau lưng hạ thanh ảnh một bộ quần dài trắng mộ khinh ngữ hơi hơi cắn môi đỏ trong lòng đồng dạng là lo lắng không thôi nếu là cái tiêu vân này ba ngày hai đầu liền tới đánh bọn hắn thủy ma tông mặt lời nói bọn hắn thủy ma tông danh dự sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn ta cự tuyệt các ngươi chu gia còn chưa có tư cách để chúng ta thủy ma tông người sáng hối hạ thanh ảnh hít một hơi thật sâu tiếp lấy thần sắc lạnh giá nói Tốt, đây chính là chính ngươi nói hy vọng tương lai hạ thần nữ có thể nhớ ký chính mình hôm nay nói không nên hối hận chu liệt vũ cười lạnh nói tiếp l diễn võ t r ư ở n g mọi người vẫn là đang hoan hô lấy làm hôn độn thánh địa thần tử thắng lợi hoan hô mặc dù bây giờ tiêu vân đã là rời đi diễn võ t r ư ở n g nhưng mà mọi người vẫn là đắm chìm tại tiêu vân vừa mới thần uy bên trong hôm nay nơi này thế nào náo nhiệt như vậy đúng lúc này đột nhiên một trận âm thanh trong trẹo từ trên cao chuyển đến cái thanh âm này mang theo cực kỳ khủng bố khí thế nháy mắt nhộn nhạo toàn bộ diễn võ t r ư ở n g một phía tất cả mọi người là bị cái thanh âm này hấp dẫn nhộn nhịp hướng về nguồn gốc âm thanh nhìn tới chỉ thấy trong bầu trời một chiếc tinh xảo hoa lệ phi chu hiện lên ở không trung một cái khí chất xuất trần phản phất trích tiên đồng dạng thiếu niên theo phi chư rơi xuống bên cạnh thiếu niên còn có một người mặc váy dài màu tím tinh xảo động lòng người tuyệt sắc nữ tử là giang ly thánh tử giang ly thánh tử trở về giang ly thánh tử cuối cùng trở về không biết rõ giang ly thánh tử có thể hay không đánh bại cái tia phách lối tiêu vận đúng vậy à giang ly thánh tử nói không chắc thật có thể phía trước chu thông đều bị hắn tùy tiện đánh bại nhất định có thể đối phó tiêu vân không được à tiêu vân thực lực quá mạnh cùng phía trước chu thông căn bản không phải một cái cấp bậc nếu là giang ly thánh tử không có quá lớn tiến bộ sợ la cũng phải bị nghiền ép tất cả mọi người là nhận ra, người tới chính là giang giang ly trở về cũng để cho thủy ma tông rất nhiều đệ tử giấy lên hy vọng mới cuối cùng phía trước có thoải mái chém g i ế t chu thông thành tích tại tất cả mọi người là cảm thấy giang ly mới là thủy ma tông đệ nhất thiên tiêu hơn nữa giang ly tại bắc nguyên nhiều sự tích cũng không ít chuyển về thủy ma tông chém g i ế t bắc nguyên lâm ra có đại đế c h i tư lâm mạc lâm thiếu đế giang ly cùng đường vũ ngưng nhẹ nhàng rơi vào hạ thanh ảnh bên cạnh hạ sư tỷ khinh ngữ đã lâu không gặp giang ly đứng ở bên cạnh hạ thanh ảnh mỉ vợi phải cùng hạ thanh ảnh cùng mộ khinh ngữ chào hỏi ân đã lâu không gặp ngươi ngược lại tự do đã nói rất nhanh trở về vừa đi liền là hơn mấy、tháng. hạ thanh ảnh phong tình vạn trùng trắng giang ly một chút chẳng biết tại sao tại giang ly xuất hiện phía sau hạ thanh ảnh cái kia nguyên bản có chút bất an tâm triệt để bình tĩnh trở lại phản phất chỉ cần tại bên cạnh giang ly hết thệ cũng không có vấn đề gì k i n h ngữ ra mắt công tử một bên mộ k i n h ngữ nhìn thấy giang ly trong con mắt đồng dạng là có vẻ mừng rỡ còn có một chút nồng đậm tưởng niệm giang ly là ngươi còn tưởng rằng ngươi muốn một mực như rụa đen rút đầu đồng dạng trốn tránh đây không nghĩ tới ngươi vẫn là đi ra cuối cùng là có chút can đảm cách đó không xa chu liệt vũ nhìn thấy giang ly nguyên bản mừng rõ trên mặt lập tức biến đến âm trầm vô cùng. t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu g i a n g c o tiêu vân đây là chu gia bắt trưởng lão chu lệ i t vũ bên cạnh hạ thanh ảnh cho giang ly giới thiệu nói thính danh chu lệ i t vũ cảnh giới trí tôn cảnh tầng sáu giang ly hai mắt nhắm lại hắn nhớ đến gia h ỏ a này phía trước tại lâm tinh thành lý cầm độ kiếp mới đột phá thánh vương cảnh phía sau hắn mang theo không ít người chuẩn bị đối phó chính mình bất quá bị chính mình tránh thoát chỉ là không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng hắn dĩ nhiên đột phá đến trí tôn tầng sáu thực lực tăng lên không ít thế nào chu trưởng lão chẳng phải là giết các ngươi một cái ma thể ư tất yếu như vậy mang hận ư giang ly nhàn nhạt mở miệng nói không có chút nào vẻ sợ hãi đừng nói hắn bây giờ tại thủy ma tông địa bàn hắn căn bản không dám làm cái gì coi như là hắn thật muốn đối t ự mình đậu thủ dựa vào bản thân thực lực bây giờ đã là tiện tay có thể lấy nghiền sát hắn a mang hận ngươi còn chưa xứng bất quá giết chúng ta người của chu gia sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy liền hắn có thể kết thúc ngươi cho ta trở lấy ta liền đi để tiêu vân điện hạ tới thu thập ngươi chu liệt vũ lạnh lùng nói tiếp lấy quay người rời đi tiến về cách đó không xa đại điện chuẩn bị gọi tiêu vân tới đối phó giang ly hạ sư tỷ lão già này ý tứ gì giang ly hỏi tiếp hạ thanh ảnh hạ thanh ảnh hít một hơi thật sâu tiếp lấy liền là đem sự t ì n h đều là nói cho giang ly bao gồm vừa mới diệp vô thương cũng là bị thoải mái nghiền ép sự t ì n h tiêu vân giang ly hai mắt nhắm lại có ý tứ chính mình trở về liền đụng phải thiên mệnh nhân vật chính giang ly tiếp lấy quét một vòng bốn phía quả nhiên là phát hiện không ít hôn độn thánh địa cùng người của chu gia tại hôn độn thánh địa trong đội ngũ giang ly còn phát hiện người mình q u é n ảnh lâm tử yên lâm tử yên chú ý tới giang ly ánh mắt chốc chốc chính mình thanh thuần mắt to khỏe miệng hơi hơi vung lên đáp lại giang ly giang ly khó mà nhận ra gật đầu một cái không có quá nhiều động nhau cuối cùng lâm tử yên là giang ly giấu ở hỗn độn thánh địa một cái át chủ bài giang ly không muốn bạo lộ nhìn tới người kia quả nhiên là sư đệ người không biết rõ sư đệ có cái gì m ị lực liền đám nhân vật kia cũng có thể khuất phục bên cạnh hạ thanh ảnh chú ý tới xa xa cái kia lâm tử yên nu tỉnh thần sắc cổ quá nói Khục, sư tỷ có cơ hội chính mình từ một chút liền biết giang ly mỉm cười nói tiếp giang ly cũng không ngoài ý hạ thanh ảnh có thể nhìn ra phía trước mình còn chuyển tin cho lâm tử yên để nàng nếu là có chuyện gì đồng dạng là có thể triệu đến cho hạ thanh ảnh có không ít hôn đồn thánh địa cơ mật đều là theo lâm tử yên nơi đó truyền ra truyền cho thủy ma tông hạ thanh ảnh sớm có suy đoán người kia thân phận không thấp chỉ là không nghĩ tới là hôn đồn thánh địa thần nữ ta mới không cần giang ly sư đệ thế nhưng phong lưu nhân vật tan ế m thử không nổi hạ thanh ảnh lông mày nhữ lại giống như cười mà không phải cười nói giang ly cười cười hắn xưa nay sẽ không che giấu tình cảm của mình muốn cái gì đi cướp đi đoạt liền xong việc chỉ cần hắn muốn hắn cũng sẽ không tùy t i ệ n thả đúng rồi vị này là c à n k h ô n thánh địa thần nữ giang ly tiếp lấy cho hai người giới thiệu một chút đường vũ ngưng đồng thời cũng cho đường vũ ngưng giới thiệu hai người nhìn thấy đường vũ ngưng hạ thanh ảnh khỏe mắt nhảy nhảy cái này tuyệt sắc nữ t ử xem xét liền là bị giang ly buộc lại tâm cùng phía sau mình hạ khinh ngữ đồng dạng một phen giới thiệu phía sau tất cả mọi người là quen thuộc không ít trong lòng đường vũ ngưng cũng thiếu mấy phần câu nệ chi ý hạ sư tỷ không biết do hoàng tuyển ma tông như thế nào giang ly hình như nghĩ đến cái gì hỏi tiếp ngươi là muốn hỏi ngươi hoàng t u y ma tông vị kia hồng nhan tri kỷ đường tự kỷ a hạ thanh ảnh nói khẽ giang ly khỏe miệm hơi đánh vẫn b ắ đầu Hoàng thuyền ma tông hiện tuyển tông tại ma các ó thủy ma nàng g đều ị là cực kỳ quan hệ giang ly xứ lệ tới qua nhiều lần đây hạ thanh ảnh tiếp lấy giống như cười mà không phải cười nói giang ly hít một hơi thật sâu trong lòng không ổn chỉ ý càng nghiêm trọng bất quá không cần lo lắng ta cũng không có nói thêm cái gì hạ thanh ảnh tựa hồ là biết giang ly tại lo lắng cái gì nói tiếp giang ly tâm lại là để xuống cảm kích nhìn hạ thanh ảnh trước mắt nhìn trước mắt thanh lanh tuyệt sắc hạ thanh ảnh trong lòng giang ly đột nhiên nghĩ đến nếu là có lấy tu là thần thể hạ sư tỷ để lấy có lẽ giang ly lại gặp mặt đúng lúc này chỗ không xa vang lên một trận thanh â m đ ạ m mạc giang ly thu hồi suy nghĩ của mình hướng về phía trước phương vọng đi chỗ không xa người mặc tử kim t r ư n g bảo tuấn giật xuất trần tiêu vân từ nơi không xa chậm rãi đi tới thính danh tiêu vân cảnh giới trí tôn cảnh tầng bảy thể chất hỗn độn tiên thể số mệnh thiên mệnh nhân vật chính tử kim gặp d ự hóa lành tử kim chính nghĩa thì được c ủng hộ tử kim thần uy cái thế tử kim h ả o cảm bốn mươi nhân sinh kịch bản hỗn độn đại đế nhân vật chính nguyên là thượng giới đạp thiên tiên vương tri tử tao nộ kịch biến phía sau thất lạc hoàng cổ đại lục hỗn độn tiên thể chịu đến thương tổn trí mạng không cách nào tu luyện bị hỗn độn thánh địa thái thượng t r ư ờ n g lao mang về hỗn độn thánh địa phía sau cơ duyên xảo hợp chữa trị hỗn độn tiên thể bắt đầu chính mình con đường vô địch cuối cùng vô địch hoàng cổ đại、lũ. trở lại thượng giới gần đây chuyển hướng sau ba mươi sáu ngày tại thiên tinh hải mười bảy ba nghìn tám trăm hai mươi ba đánh giết tà linh tộc chuẩn đế thu được chuẩn đế tà tinh sáu mươi ba ngày phía sau đạt được hỗn độn thánh địa thánh chủ ban cho tiên linh khí đột phá tới tôn tầng tám tám mươi tám ngày phía sau tại đông hoang hai mươi bảy chín hai trăm hai mươi ba thu được tám mươi vạn mỗi năm phần thánh dược tiêu vân chí tôn thất trọng tiên rồi giang ly hai mắt hoi m e o chính mình đạt được nhiều như vậy cơ duyên mới đột phá tới chí tôn tầng bảy hắn dĩ nhiên là cùng chính mình cùng cảnh giới xứng đáng là thiên mệnh chỉ tự a bất quá dường như lần trước tiêu vân vẫn chỉ là trí tôn cảnh tầm ba cũng chỉ tăng lên tầm bốn chính mình thế nhưng theo đại thánh cảnh giới tiêu thăng lên trí tôn tầm bảy vẫn là chính mình lợi hại chút người muốn thay người của chu gia xuất đầu ưu giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói tiêu vân có lẽ rất mạnh nhưng mà giống như mình là trưởng thành nếu là phía trước chính mình khả năng còn sẽ có k i ế n kỵ bất quá hiện tại chính mình đã là không sợ giang ly sư đệ cái tiêu vân này thực lực mạnh đáng sợ tạm thời vẫn là không muốn cùng hắn cứng đối cứng lúc này hạ thanh ảnh truyền âm cho giang ly nói tuy là nàng đối giang ly tương lai rất xem trọng nhưng mà giang ly thời gian tu hành cùng tiêu vân so sánh vẫn là kém quá xa tương lai có lẽ có thể siêu v i ệ t tiêu vân nhưng mà hiện tại còn không phải thời điểm chương bốn trăm chín m n hàng lâm t i ế t nhi hạ sư thị không cần lo lắng giao cho ta giang ly cho hạ thanh ảnh một cái an tâm ánh mắt tiếp lấy truyền âm nói đạt được giang ly truyền âm hạ thanh ảnh treo cao tầm hơi hơi để xuống bất quá vẫn là có không ít lo lắng cuối cùng đây chính là h ô n độn tiên thể tiêu vân h ô n độn thánh địa vô địch thiên tài bên cạnh mộ k i n h n ữ đồng dạng là có chút lo lắng không tự chủ siết chặt tay của mình đường vũ ngưng thì là đối giang ly lòng tin mười phần tựa hồ tại trong lòng của nàng khó khăn gì cũng không sánh nổi giang ly suốt đầu chưa nói tới bất quá muốn tìm cá nhân luận bàn một phen thôi tiêu vân tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói nhìn về phía giang ly ánh mắt hơi có chút ngưng trọng giang ly thuế biến để tiêu vân cảm giác được có chút kinh hãi phía trước tại hắc cám thiên u y ê n cửa ra vào nhìn thấy giang ly thời gian tiêu vân tâm lý cũng không có bao nhiêu để ý cho rằng chính mình chỉ cần xuất thủ có thể nhẹ nhóm chấn áp giang ly bất quá hiện tại nhìn thấy giang ly phía sau tiêu vân tâm lý mấy dĩ nhiên là hiếm thấy nổi lên một tia cảm giác nguy cơ p h kia kia vậy, vậy lập tức g i một trận bàng bạc khí tức manh liệt toàn bộ diễn võ trường một phía tất cả mọi người là cảm giác được cực mạnh cảm giác áp bách phản phất bị một tòa núi lớn mạnh mẽ chấn áp đồng dạng trọn vẹn không thỏa nổi t h ủ y ma tông rất nhiều đệ tử đều là thần sắc cuồng nhiệt nhìn xem giang ly giang ly khí thế để bọn hắn r u n g dậy đồng thời trong lòng lại là hiện lên vô hạn hy vọng có lẽ giang ly thật có thể đánh bại tiêu vân hôn đồn thánh địa cùng người của chu gia trong lòng có chút không yên giang ly hiện ra khí thế đã là không thua tiêu vân để bọn hắn cảm giác được áp lực thực lớn tiêu vân trên mình nổi lên từng đợt lưu quang màu vàng ngăn cản giang ly trên mình khủng bố cảm giác áp bách chỉ là giang ly khí thế phảng phất lại như là thâm viên đồng dạng hoàn toàn không cách nào ngăn cản từng tia từng dòng khí thế xuyên thấu qua tiêu vân lưu quang đánh vào trên mình tiêu v để tiêu vân thân thể xuất hiện một chút rung động cái giang ly này thực lực tiêu vân tâm lý lập tức có chút không ổn chi ý không được chờ ngày mai a chúng ta song phương đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất t á i chiến tiêu vân hít một hơi thật sâu trên mình bạo phát một đạo mãnh liệt vô cùng khí thế miễn cưỡng đánh nát giang ly khí thế áp bách ngày mai cũng được giang ly lông mày nhữ lại nói tiếp lúc nào chiến đấu giang ly cũng không thèm để ý tại giang ly sau lưng trong lòng hạ thanh ảnh một mảnh v ẻ kinh dị nàng không nghĩ tới tiêu vân dĩ nhiên sẽ đưa ra ngày thứ hai tái chiến lợi nói tiêu vân từ trước đến nay sau khi đến thái huyền thánh địa liền là cao n ạ o vô cùng đối với bất kỳ người nào đều sắc mặt không chút thay đổi hiển nhiên là cảm giác được giang ly áp lực mới sẽ như vậy lời nói tại hai người quyết định ngày thứ hai tái chiến phía sau song phương đệ tử đều là kích động không thôi đối ngày hôm sau chiến đấu cực kỳ chờ mong rất nhanh mọi người liền là rút lui mở ra diễn võ trường tại thái huyền thánh địa địa phương khác ở lại giang ly thì là cùng hạ thanh ảnh đi tới bên trong thái huyền điện hiểu rõ lấy khoảng thời gian này hoàng cổ đại lục các địa phương phát sinh sự tình thái huyền điện nội điện thái huyền điện nội điện cực kỳ đơn giản không có quá nhiều trang trí nhưng mà linh lực nầm đầm còn có không ít linh thực tản ra thấm người hương、thơm. đại ca ca ngươi cuối cùng trở về nội điện bên trong phấn i ê u ngọc chắc lâm tuyết nhi liền là lập tức nhào tới trong ngực giang ly cái tiểu nha đầu này lâu như vậy không gặp một chút cũng không lớn lên giang ly bóp bóp lâm tuyết nhi khuôn mặt lập tức cảm giác cực kỳ kinh dị lúc này lâm tuyết nhi cùng chính mình lúc rời đi cũng giống như nhau loại trừ mắt càng sáng rực trọn vẹn không có biên hóa khác giang sư đệ cái tiểu tuyết nhi này đến cùng là lai、like、lịch gì thật sự là quá tham ăn một bên hạ thanh ảnh cười khổ nói đúng vậy à công tử chúng ta tinh đỉnh phong bảo khố cơ bản đều là bị tiểu tuyết nhi ăn sạch tại bên cạnh giang ly mộ khinh ngữ đồng dạng là nhịn không được chửi b ậ y nói lâm tuyết nhi nháy chính mình động lòng người mắt to một mặt dáng vẻ vô tội giang ly khỏe miệng hơi đánh chẳng lẽ là mình mở ra phương thức không đúng cái tiểu tuyết nhi này thế nhưng nữ đế truyền t h ế à. tại chính mình nơi này cứ thế mà trở thành một cái ngu ngơ hàng ăn vặt nếu không phải là mình kịch bản hệ thống phía trên rõ ràng viết tin tức của lâm tuyết nhi giang ly đều muốn tưởng rằng cái q u ỷ chết đói đầu thai phía trước hắn vì để cho lâm tuyết nhi đủ ăn thế nhưng lưu lại đại lượng đủ loại linh vật cùng linh dược nếu là dựa theo phía trước tuyết nhi sức ăn hẳn là đủ nàng ăn một hai năm nhưng mà nhiều như vậy lĩnh n g ộ ăn sạch không nói còn ăn vào hạ thanh ảnh trên đầu cái này thôn linh tốc độ quả thực là đáng sợ tuyết nhi là ta tại thiên nguyên thành nhận được ta nhìn nàng thiên tư thông minh có lẽ có đại đế chi tư thế là liền đem nàng mang về giang ly tiếp lấy c h ậ m dãi nói đại đế chi tư ăn đại đế ư hạ thanh ảnh mỉm cười tiếp lấy chơi bừa có lẽ vậy giang ly nhúm v a i lâm tuyết nhi vẫn là tại giang ly trong l ò n g được hưởng thụ lấy giang ly trong lòng một bên đường vũ ngưng cũng là con mắt lóe sáng tinh tinh nhìn xem lâm tuyết nhi trước mắt bị nó đáng yêu hấp dẫn đúng rồi ngươi mấy cái kia h ồ n nhan chi kỷ tới thời điểm cũng không thiếu ném đ ú c nàng các nàng đều là đối nó rất thích thú đây một bên hạ thanh ảnh tiếp tục nói giang ly lông mày nhữ lại ngược lại không có quá nhiều bất ngờ lâm tuyết nhi cái nha đầu này nếu là loại đi có thể ăn cái thuộc tính này lời nói ở đâu đều là khả năng hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu tiểu khả ái hạ tỉ tỉ ta lại đói bụng lúc này lâm tuyết nhi theo trong ngực giang ly tránh ra chạy đến bên cạnh hạ thanh ảnh cắn ngón tay cái của mình mại thanh mại khi đối hạ thanh ảnh nói hạ thanh ảnh ánh mắt sâu kín nhìn xem giang ly ra hiệu giang ly tự mình giải quyết giang ly khỏe miệng hơn đánh tiếp lấy chính là muốn kêu gọi tuyết nhi tới bên c tuyết nhi tới tỷ tỷ nơi này tỷ tỷ nơi này có ăn ngon lúc này một bên đường vũ ngưng lấy ra một g ố c vạn năm linh dược bị v ừ i đối tiểu tuyết nhi nói tiểu tuyết nhi n g a y vậy lập tức vô tình rời đi bên cạnh hạ thanh ảnh chuyển ném đường vũ ngưng trong lòng m ộ khinh ngữ một mặt thương tiếc nhìn xem đường vũ ngưng phản phất đã là nhìn thấy đường vũ ngưng bị ăn hàng đại để lâm tuyết nhi ép c ô khóc không ra nước mắt hình ảnh hạ thanh ảnh cũng là n g ư ờ i người giang ly cũng quá may mắn chỉ sợ căn bản không cần lo lắng tiểu tuyết nhi cho ăn nuôi vấn đề chỉ bằng hắn những nữ nhân kia cũng đủ để nuôi dưỡng nàng căn bản không cần tự mình động thụ a i vì cái gì ta sẽ nghĩ như vậy hắn những nữ nhân này có lẽ không bao gồm ta đi đúng khẳng định không bao gồm ta ta cũng không phải nữ nhân của hắn hạ thanh ảnh tâm lý kiên định nghĩ đến nguyên mẹn quên đi phía trước mình cũng làn é m cho ăn say sưa đúng rồi công tử ngươi còn nhớ đến trần linh n g u y ệ t trần cô n ư ơ n g ư lúc này bên cạnh mộ khinh ngữ chậm chậm lần đầu đối giang ly nói chương bốn trăm chín mươi tám rốt cuộc là ai trần linh n g u y ệ t giang ly tâm lý hơi động giang ly tất nhiên n h ớ đến cái kia vô cùng thiện lương thậm chí thiện lương đến có chút biến thái đại tiểu thư nhớ đến liền là cái kia thiên nguyên thành thành chủ nữ nhi nàng thế nào giang ly hỏi tiếp giang ly mơ hồ cảm giác có lẽ không phải là chuyện gì tốt tại phụ thân nàng che chở phía dưới có thể tại thiên nguyên thành làm nàng không buồn không lo đại tiểu thư nhưng mà hiện tại hắc ám chủng tộc tại trung châu không ngừng tàn phá b ố n phía nếu là xuất hiện không thể l ị c h c h u y ể n biến cố chỉ sợ thiên nguyên thành tại hắc ám chủng tộc xâm lấn bên trong bị triệt để hủy diệt tại sau này cái kia thành chỉ chỉ có nàng và bắt hoàng tử lâm cảnh dương sống sót đi ra mộ khinh ngữ môi anh đào hé mở tiếp lấy nói khẽ đem biết đến liên quan tới thiên nguyên thành sự tỉnh đều là cáo chi giang ly nghe được thiên nguyên thành hủy diệt sự tỉnh giang ly tâm lý cũng có chút xúc động hắn không nghĩ tới mạnh như thiên nguyên thành dĩ nhiên cũng là bị triệt để hủy diệt lẫn nhau tất toàn bộ trung châu hắc ám chủng tộc t ổ n thất xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mình tuy là có trần linh nguyện nguyên nhân nhưng mà hắc ám chủng tộc thực lực cũng là mạnh kinh người không phải không có khả năng chỉ dựa vào một cái lỗ hổng liền có thể hủy diệt tất cả thiên nguyên thành thành chủ ngược lại cái hào kiệt trước khi chết còn kéo mấy cái đại tôn cấp bậc hắc ám chủng tộc đệm lưng mộ kinh ngữ nói tiếp giang ly gật đầu một cái bỏ qua cái khác không nói thiên nguyên thành, thành chủ thực lực là mạnh kinh người cái kia trần đại tiểu thư cùng bắt hoàng tử đằng sau như thế nào giang ly tiếp tục hỏi bọn hắn đi đến cùng h ắ tại hát -cám, cám chủng tộc triệt để chiếm lĩnh trung châu phía sau hát cám chủng tộc đồng dạng là mở ra chiến trường tính toán lần nữa xâm chiêm hoang cổ đại lục địa phương khác đông đảo đỉnh tiêm thế lực bao gồm thủy ma tông cùng hỗn độn thánh địa cùng một chút cái khác đỉnh tiêm thế lực đều là phái người tiến về ngăn trở tâm tình xảy ra vấn đề mỗi ngày đắm chìm tại cùng hát cám chủng tộc giết chóc bên trong giang ly tâm lý hơi động có lẽ cùng thiên nguyên thành sự t ì n h có quan hệ cái kia đả kích để tâm linh của nàng hoàn toàn không chịu nổi chỉ là nếu là không giải quyết lấy nàng thực lực tại cái kia nguy hiểm vô cùng tiềm t u y ê n chỉ sợ chống không được quá lâu thời gian bất quá giang ly cũng không có quá nhiều để ý mỗi người đều muốn vì mình sai lầm trả giá thật lớn đơn giản là thời gian vấn đề sớm hay muộn ngay sau đó mọi người tiếp theo tại thái huyền điện nội điện bên trong thảo luận hoàng cổ đại lục sự t ì n h khác ban đêm trăng sáng treo cao ánh sao lấp lánh thái huyền thánh điện một chỗ phong cảnh tú lệ đỉnh núi bên trong nơi này tọa lạc lấy một tòa to lớn vô c ù n g xa hoa cung điện Tại、trong ạ i t cung điện một vị người mặc váy dài màu tím dáng người i ể u điệu tuyệt sắc nữ tử đứng ở phong vị cổ xưa gian phòng bệ cửa sổ nhìn trong bầu trời cái kia treo cao minh nguyện nhàn nhạt tinh quang vẩy xuống như muốn thành nữ tử cái kia tinh xảo trên khuôn mặt như là cho nữ tử t r o à n g tầng một tiên quang đồng dạng lộ ra cực kỳ tiên t ư động lòng người nữ tử khuôn mặt thanh lãnh đáy mắt hình như có một tia v ẻ chờ mong tự yên chờ ta đã lâu a thời gian c h ậ m c h ậ m trôi qua một đạo âm thanh trong trẹo vang lên tại bên thai lâm tự yên theo đó mà đến còn có một bóng người xuất hiện tại lâm tử yên sau lưng nhẹ nhàng đem lâm tử yên ôm vào trong ngực của mình. Chủ, công tử, Ta, k h ô người có chờ thật lâu. Cảm thật nhận lâu. đ ợ c cái kia quen thuộc cấm áp cùng khí thức, sau kia ra hòa thanh. quen run nhu lưng Lâm lấy ư mình Yên thân thể run dậy, tiếp lấy phát ra nhu hòa nghỉ non n g khí thể phát áp tiếp Tử dậy, tới chính là giang ly tại lúc ban ngày giang ly liền là truyền âm cho lâm t ử yên buổi tối sẽ đến tìm nàng nguyên có lâm t ử yên buổi tối một mực không có tu hành tại gian phòng chờ đợi giang ly đến ân hồi lâu không gặp thực lực của ngươi cũng tăng lên không ít giang ly lĩnh hội lên trước mắt tốt đẹp nói khẽ Thính danh, lâm Tử danh, Cảnh Yên. Lâm gi c h á n hơi hơi có mồ hôi dịn truyền ra đúng rồi công tử tiêu vân đem chiến đấu chỉ hoãn đến ngày mai là bởi vì hắn có một đạo vô cùng kinh khủng thần t h ô n g tối nay chính là có thể tu luyện hoàn thành công tử ngày mai cùng tiêu vân thời điểm chiến đấu phải tất yếu cẩn thận lâm tử yên thân thể dần dần bộc phát nhiệt liệt trong ánh mắt đã có mê bên trong không sao cùng cảnh giới chiến đấu ta còn không có sợ q u ai a giang ly khí tức cũng là c à n g phát cường đại k hít thở tần suất cũng là nhanh rất nhiều công tử chúng ta chúng ta ngay tại nơi này h tiêu vân ngay tại cái cung điện này cái kia trong một phòng khác chúng ta tại nơi này có thể hay không có thể hay không lâm tử yên ý thức càng phát tác lan dã dù gì nói giang ly hành động cùng khí tức trên thân để nó dị thường ưa thích lại sợ Xoay xẹt. giang ly không có trả lời mà là dùng hành động biểu lộ chính mình nguyện vọng lâm tử yên mặt đỏ như nước tiểu diễn bước cát tiếp lấy liền là cùng giang ly tiến hành kinh khủng dị thường đại chiến trong phòng hình như có từng trận kỳ diệu âm thanh văng lên cùng lúc đó cung điện trong một phòng khác tiêu vân xếp bằng ở gian phòng một cái linh lực trên bộ đoàn trong tay cầm hai cái tản ra hỗn độn khí tức có ánh tinh thạch trong tinh thạch hỗn độn chi lực không ngừng bị tiêu vân hấp thu tiêu vân khí tức cũng thay đổi đến bộ phát trần đầy hắn quanh thân cũng là bao quanh cực hạn ánh sáng hỗn độn tiên quang chống cự lấy hết thẻ t r ù n g quanh khí t ứ c phản phất vô thượng hỗn độn tiên thần đầu dạng nửa ngày phía sau tiêu vân thể nội đột nhiên xuất hiện một trận dị thường hỗn loạn khí t ứ c trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi sắc mặt lập tức biến đến tái nhở hật nửa phần thất bại tiêu vân chậm rãi mở mắt ra trong lòng cảm giác cực kỳ bực bội hắn ngay tại tu hành một đạo vô cùng cường đại thần thông sắp đặt tới tiểu thành cảnh giới nhưng mà tại quan trọng nhất bước ngoặt thất bại người tới rốt cuộc là ai tại nơi này làm loạn loại chuyện kia ảnh hưởng ta tu hành tiêu vân trầ Nguyên l một thanh, i thanh không. Không vị hôn h thời đồn i h thánh địa chân truyền đệ tử run dày thân thể nhanh chóng đi vào gian phòng quỷ gối tiêu vân trước người vị này đệ tử cũng là một mặt mỡ bức không biết làm sao hắn tất nhiên biết tiêu vân nói làm loạn là có ý gì liền là nam nữ loại chuyện kia Tiêu、vân、tại tu vân hơn nữa hắn ở bên ngoài căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm nào không có âm thanh tiêu vân sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi vừa mới tinh thần lực của hắn chính xác là cảm giác được hơn nữa chẳng biết tại sao nghe được cái thanh âm kia phía sau tiêu vân cảm giác được dị thường bực bội phản phất trong lòng của mình bị đồ vật gì ngăn chặn đồng dạng tiêu vân nhắm mắt tiếp lấy lần nữa triển khai tinh thần lực của mình nhưng mà chính xác là không có bất kỳ âm thanh lẽ nào thật sự chính là ảo giác của mình tiêu vân lâm vào thật sâu trong mê man g được rồi ngươi ra ngoài đi nửa ngày phía sau tiêu vân phát hiện chính xác không có tiếp lấy đẻ xuống trong lòng suy nghĩ đ ố i tên chân truyền đệ tử kia nói tên chân truyền đệ tử kia tiếp lấy liền là hành lễ sau đó rời đi g a phòng nhìn tới chỉ có thể sử dụng hỗn độn huyền đan tiêu vân tâm lý lẩm bẩm nói giang ly mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm nếu là không đem cái thần t h ô n g k i a tu luyện tới tiểu thành tiêu vân cảm giác chiến đấu sẽ biến đến nan giải hỗn độn huyền đan là ẩn chứa hỗn độn huyền lực thần đan có đủ loại không thể tưởng tượng nổi diệu dụ nguyên n g bản tiêu vân là dự định sử dụng cái tia thần đan rèn luyện thể chất của mình nhưng mà vừa mới thần thông tu luyện thất bại để tiêu vân không thể không sớm sử dụng ngay sau đó tiêu vân lấy ra một mai ẩn chứa thần bí đạo văn linh đan linh đan phía trên có huyền diệu đạo văn còn có từng đợt hỗn độn chỉ lực đang lự chuyển tiêu vân hít một hít một hơi th thân thể bị vô tận hỗn độn chỉ lực bao khỏa nhắm mắt lâm vào tu hành bên trong cung điện một chỗ khác gian phòng tâm tử yên một bộ lộ mỏng sắc mặt đỏ h ồ n g nhẹ giọng nước nở hình như thật không dám phát ra kịch liệt tâm thanh nhưng mà trên mình kỳ diệu cảm giác để nó không ngừng run dày không có việc gì vừa mới hẳn là tiêu vân tinh thần lực không nghĩ tới tinh thần lực của hắn đồng dạng như vậy linh mẫn ta đã sử dụng cấm đạo thất phong đem gian phòng của chúng ta phong cấm h ắ n không cảm ứng được giang ly tại bên cạnh lâm tử yên điên cuồng chiến đấu nói tiếp lâm tử yên nghe vậy gật đầu một cái lòng khẩn trương bắt đầu chậm g ã i biến đến bông xuống rất nhanh hai người lần nữa lâm vào cuồng bạo vô cùng trong chiến đấu ngày hôm sau thái huyền thánh địa một chỗ cao v ó p giữa núi non bởi vì hôm qua giang ly cùng tiêu vân ước chiến lúc này diễn võ t r ư ở n g bốn phía đều là người đông nghỉ nghỉ hôn đ ộ n thánh địa chu gia thủy ma tông tam đại thế lực người đều là thật sớm liền là chiếm cứ diễn võ t r ư ở n g bốn phía sân bãi chuẩn bị xem hôm nay ước chiến tại diễn võ t r ư ở n g một bên chu gia trưởng lão chu liệt vũ thần sắc l ạ n h giá đáy mắt có thật sâu cửu hận sau lưng hắn rất nhiều chu gia các tộc nhân cũng là như thế giang ly chém giết bọn hắn chu gia nguyên sơ mã thể loại này cửu hận đã là xâm nhập có tủy hạ t h ầ n nữ ta vẫn là câu nói kia chỉ cần giang ly nguyện ý đi thông mà trước mộ phần s á m hồi ban g à y ta có thể để cho tiêu vân điện hạ hạ thủ lưu t ì n h để giang ly thua không khó coi như vậy chu liệt vũ đ ố i bên cạnh hạ thanh ảnh nói không cần thủy ma tông cho tới bây giờ không cần trước bất kỳ ai sám hối hạ thanh ảnh nhàn nhạt mở miệng nói tuy là tiêu vân thực lực rất mạnh nhưng mà hạ thanh ảnh đối giang ly cũng có lòng tin tại hạ thanh ảnh sau lưng rất nhiều thủy ma tông đệ tử đều là cùng chung mối thủ nhìn xem chu liệt vũ tốt đây là ngơi cơ hội cuối cùng không nắm chặt lời nói cũng đừng trách tiêu vân điện hạ không n g mặt núi chu liệt vũ phẩy tay h áo bỏ đi lưu lại một đạo lệnh giá tuột cùng âm thanh theo lấy thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều đệ tử ở chỗ này tụ tập chờ đợi tại một chỗ cung điện tiêu vân mang theo hỗn độn thánh địa mấy tên hạch tâm c h â n truyền đệ tử đang theo lấy diễn võ t r ư ở n g chỗ tồn tại chậm rãi đi đến lúc này tiêu vân người mặc tử kim trường bảo khuôn mặt t u ấn giật rất có một phen vô địch như thế tiêu vân điện h ạ thần thông của ngươi tu luyện ra sao rồi cuộc chiến hôm nay có chắc chắn hay không tại bên cạnh tiêu vân lâm tử yên đồng dạng là tại hướng về diễn võ trường đi đến tất nhiên ta làm sao lại thất、bại? hôm nay liền nhìn ta đại triển tần h uy nhẹ n h n g chấn áp cái thủy ma tông tia giang lia tiêu vân nghe được lâm tử yên lời nói trong lòng nhất thời nổi lên một trận vẻ mừng rỡ vẽ ngươi nói lâm tử yên gáy mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng luyện thành ngay sau đó lâm tử yên tùy ý qua loa tiêu vân vài câu phía sau liền lần nữa biến đến như là băng sơn nữ thần đồng dạng không cho tiêu vân bất kỳ sắc mặt tự yên ngươi là chân bị thương ư ta nhìn ngươi bước đi thế nào có điểm là lạ chỉ chốc lát tiêu vân chú ý tới lâm tử yên bước chân tựa hồ có chút kỳ quái khập hễm rõ ràng hôm qua còn không có việc gì bất quá một ngày không gặp. tiêu vân cảm giác lâm tử yên khí sắc tốt hơn nhiều biến đến càng thêm xinh đẹp động lòng người tựa như là nở rộ hoa hồng đồng dạng để tiêu vân cảm giác càng thêm tim đập thình thịch không có việc gì hôm qua tu luyện ra một điểm được rẽ đã tốt lâm tử yên nhàn nhạt mở miệng nói chỉ là trong đầu không tự chủ nổi lên giang ly lời nói các ngươi thần tử như vậy ước hiếp chúng ta thủy ma tôn g người ta cũng muốn hung hăng đánh bọn hắn thần nữ thế là hai người ngày hôm qua chiến đấu dị thường quyết liệt lâm tử yên cũng là thỏa mãn giang ly mọi yêu cầu cuối cùng thân thể đều muốn không chịu nổi mặc dù chỉ là một đêm chiến đấu nhưng mà vẫn là để lâm tử yên tựa như trải qua sinh t ử đại chiến đồng dạng đại chiến như vậy để lâm tử yên vui vẻ mà lại sợ hãi đến mức hôm nay lúc thức dậy kém chút không xuống được giường còn tốt giang ly sử dụng phượng hoàng nhất bàn kinh trợ giúp lâm tử yên khôi phục không ít mới lộ ra không nghiêm trọng như vậy nghĩ như vậy trên mặt của lâm tử yên lại là không tự chủ xuất hiện một k i a đỏ hồng ta chỗ này có đan dược chữa thương ngươi cầm lấy đi sử dụng nhanh khôi phục tiêu vân nghe thấy lâm tử yên lời nói vội vã lấy ra cực phẩm chữa thương đan dược đưa cho lâm tử yên ánh mắt kiên định vô cùng nhìn xem lâm tử yên lâm tử yên nhìn thật sâu ti gặp lâm tử yên thủ hạ phía sau tiêu vân tâm lý lại là không thể tránh khỏi xuất hiện một chút còn sóng cảm giác chính mình cùng lâm tử yên lại gần một bước tiếp theo mọi người liền là tiếp tục hướng về diễn võ trưởng nhanh chóng đi vội vã không bao lâu tiêu vân cùng mấy người đến thái huyền thánh địa sơn mạch đình phong mép diễn võ trưởng khu vực đông đảo đệ tử hỗn độn thánh địa cùng chu gia tộc nhân đều là phát r a dị thường vang đội tiếng t ê ờ nhìn về phía tiêu vân ánh mắt dị thường Cùng nhật chương y Ma、Tông、rất năm h i u t trăm linh g ủng là giang ly chiến tiêu vân tiêu vân âm thanh như là thủy triều đồng dạng nhanh chóng bao trùm chung quanh toàn bộ sân mạch diễn võ trường bốn phía tất cả khu vực đều là bị một cỗ nhàn nhạt cảm giác gác bách bao phủ không ít người đều là sắc mặt tái nhận tiêu vân âm thanh mang tới cảm giác gáp b á c h cực kỳ cường đại phản phất là có một tòa núi lớn tại trong lòng của bọn hắn áp chế thủy ma tông rất nhiều đệ tử không kèm nổi làm giang ly cảm giác được lo lắng tiêu vân thực lực cường đại như thế sao có thể đánh thắng được ta tới đúng lúc này lại là một đạo âm thanh trong trẻo vang lên cái thanh âm này đồng dạng là bạo phát một đạo mãnh liệt khí thế đem vừa mới tiêu vân thả ra khí thế toàn bộ đánh tan ngay sau đó một cái khí chất xuất trần tuấn lãng như trích tiên người mặc trường bảo màu trắng thiếu niên theo diễn võ trưởng một bên hướng kia xuất hiện chính là giang、ly. giang ly quanh thân lóe lên một trận không gian chi lực thân thể biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa giang ly đã là đứng ở trên diễn võ trường cùng đối diện tiêu vân rằng c o lấy tiêu vân điện hạ cố lên hung hăng đánh bại cái giang ly này tiêu vân điện hạ vô địch giang ly thánh tử không muốn cho hôn đ ộ n thánh địa r a h ỏ a n g mặt đánh nát hắn mép diễn võ trường hai phương rất nhiều đệ tử đều là tại cấp chính mình ủng hộ người cố lên gào thét trợ uy toàn bộ sơn mạch đều là tràn ngập ngập trời nhiệt liệt tâm thanh cái thanh em này bãi sơn đảo hải đ ồ n dạng tràn ngập toàn bộ sơn mạch tại sơn m ạ c h xung quanh còn có không ít hỗn độn thánh địa cùng thủy ma tông trưởng lão đồng dạng là đang chú ý cái này chiến đấu hai người đều là hỗn độn thánh địa cùng thủy ma tông đệ tử ưu tú nhất cũng là trước mắt hoang cổ đại lục thanh danh hiền hách nhất thiên tiêu hai người chiến đấu chú định bất phàm giang ly cựu ngưỡng đại danh thiên phú của ngươi không tệ đáng tiếc ngươi không nên chém g i ế t chu già cái vị kia tiêu vân nhìn cách đó không xa giang ly tiếp lấy chậm rãi nói trải qua một đêm tu hành mặc dù có chút biểu thị khó khăn chắc trở nhưng mà tiêu vân vẫn là đạt thành mục tiêu của mình đối giang ly kiên kỵ đã là ít đi rất nhiều hôm nay hắn không bị th Nhiều l chậm chậm trong chốc đ á lát theo lấy một trận mánh liệt tiếng va chạm tiêu vân liền là đem giang ly linh lực thế công nhẹ nhõm oanh thành mạch vụn vô số phá toáy nhanh trí văng từ phía diễn võ trường bốn phía vòng bảo hộ tựa hồ cũng là bị xuyên tấu phát ra thanh thúy xé rách tấn thanh Tại diễn võ trường giáp danh rất nhiều đệ tử vội vã rút thế diễn giáp nhiều vội lui đến xa xa, sợ bị hai người danh đến võ vã xa xa, đệ sợ bị chỉ ô n lần nữa tác động đến. Giang ly, điểm này g Ly, tác t mức độ có điểm độ ể không? khí kỳ nhàn nhạt mở nói, kỳ bệ nghẽ. Bệnh. Vân miệng nói, nữ Tiêu mở bệ cực c là tiêu vân nói còn chưa dứt lời giang ly thân thể đã là biên mất tại phía trước khu vực trong chốc lát đột nhiên một vòng ẩn chứa vô song khí thế kiểm quang mạnh mẽ chém ở tiêu vân sau lưng tiêu vân con n g ư ơ i co rụt lại thể nội hỗn độn linh lực điên cuồng lưu truyền đồng thời trong tay cũng không nhàn rỗi một cái l ừ n lánh lộng lấy trưởng thường xuất hiện tại trong tay tiêu vân tiêu vân đem trường thương về sau dùng sức đâm một cái bàng bạc lực lượng bạo phát ẩn chứa hỗn độn thần lực mũi thương cùng kiếm quan g va chạm kiếm quan g cùng mũi thương va chạm sinh ra một đạo cơ hồ muốn hủy diệt hết thẻ khí lãng diễn võ trường bảo vệ trận pháp cùng nhau phá thoái mạnh liệt khí thế làm cho cả sơn mạnh tất cả mọi người là c h ấ n chấn động phản phất là bị cự truy mạnh mẽ va chạm đồng dạng diễn võ trường trung ương lập tức bị vô số sương mù cùng chói lọi lưu quan quái nhiễu hai người này thực lực không khỏi quá kinh khủng a trận pháp này thế nhưng có thể liền đại tôn tu sĩ đều không thể phá hoại hai người một thoáng va chạm liền đánh á t thật sự là đã là không thua đồng dạng chuẩn đế cường giả đây chính là hoàng cổ đại lục đương thế cao cấp nhất thiên tiêu thực lực à, thực tế quá kinh khủng hai người cũng còn không đến ba mươi tuổi à loại này tuổi tắc liền là sánh vai chuẩn đế thực lực quả thực là xưa nay chưa từng có diễn võ trường chỗ không xa mọi người nhộn nhịp nghị luận ánh mắt cực kỳ kinh hãi cái diễn võ trường này là bố trí đỉnh cấp pháp trận p h o n g ngự phổ thông trí tôn tầm chín đại tôn tu sĩ đều không thể phá hoại dù cho là chuẩn đế cường giả muốn phá hoại đều muốn phí không nhỏ khí lực nhưng mà hai người chỉ là một đạo phổ thông kiếm quan cùng môi thương va chạm liền là đánh nát quả thực là mạnh đáng sợ mọi người đã là khó mà phỏng đoán thực lực của hai người cách đó không xa chu liệt vũ cảm thụ được xung quanh bạo phát khí tức khủng bố sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi trong lòng lại là xúc động lại là sợ hãi có thể kích động là tiêu vân thực lực dĩ nhiên là đến loại này nghịch thiên tình trạng nhưng mà g i a n g ly đồng dạng là có thể cùng tiêu vân phân cao thấp cái này khiến chu liệt vũ biến đến mức dị thường sợ hãi không thua tiêu vân thực lực lại thêm g i a n g ly bản thân thiên phú thủy ma tông chỉ sợ sẽ chết bảo đảm rang ly bọn hắn muốn báo thủ quả thực k h ó như lên trời chung quanh cái khác phổ thông đệ tử thì là đắm chìm tại hai người khí thế khủng bố bên trong trong lòng đã là triệt để bị hai người khuất phục dù cho là xa xa hạ thanh ảnh đều là trong mắt chứa lấy dị sắc đồng dạng là đương thế thiên tiêu nhưng mà hạ thanh ảnh cảm giác chính mình cùng bọn hắn kém một đầu không thể vượt qua h n g câu nơi này không tiện bày ra động tác bầu trời một trận chiến a lúc này bội mù quần quận trung ương diễn võ trưởng vang lên một trận thanh âm chấm thấp đang có ý này ngay sau đó lại là một đạo thanh âm thanh thúy vang lên ba ba bá một lát sau hai cái trên mình mánh liệt tràn đầy linh lực bóng người tựa như muốn xuyên qua chân trời x ô n g thẳng lên vân tiêu chỉ chốc lát trong bầu trời liền là lưu quang bắn ra bốn phía như lôi minh tiếng oanh minh tràn ngập toàn bộ thái huyền thánh địa còn có từng trận khí thế hướng về phía dưới không ngừng o á n h kích thái huyền thánh địa mỗi cái địa phương đều nhận lấy mánh liệt phá hoại trong bầu trời bất ngờ bạo phát khí thế để diễn võ trưởng tất cả mọi người là tê cả ra đầu thân thể không ngừng run dậy trọn vẹn không dám nhìn thắng trong bầu trời chiến đấu bởi vì cái kia khí thế khủng bố thủy ma tông trưởng lao tiếp lấy liền là triển khai thái huyền thánh địa h giang ly cùng tiêu vân đang tiến hành quyết liệt vô cùng chiến đấu hai người đều là thi triển đủ loại đỉnh cấp thần thông bí thuật chung quanh tầng mây cùng không gian đều là bị hủy diệt khí tức bao khỏa phát ra mãnh liệt tiếng oanh minh giang ly cầm trong tay bản vũ thần kiếm quanh thân lóe ra từng trận bảng bạc thái sơ kiếm ý không ngừng công sát lấy tiêu vân thuộc về luân hồi tiên kinh linh lực cùng lực lượng vạn pháp tiên thể lừng lánh hào quan g họ ánh một bên khác tiêu vân cầm lấy một cái điều khắc huyền diệu đạo văn trường thương màu vàng triển khai hỗn đ ộ linh lực không ngừng ngăn cản giang ly khủng bố thế công đồng thời triển khai mạnh mạnh mẽ phản kích tiêu vân quanh thân c u ố n quanh lấy khủng bố hỗn độn chi lực đủ loại kỳ quan g cùng thần thông nở rộ n vô cùng mãnh liệt khi thế tại nhiều lực lượng xen lẫn phía dưới tiêu vân cả người như là một cái vô song chiến thần đồng dạng chỉ là thời khắc này tiêu vân tựa hồ có chút chật vật dù cho là sử dụng ra hỗn độn tiên kinh cùng lực lượng hỗn độn tiên thể vẫn là chỗ tại hạ p h ò n g trên mình xuất hiện không ít vết kiếm tiêu vân thế công ty u là đồng dạng mãnh liệt nhưng mà tốc độ cũng là xa xa không sánh được giang ly giang ly có đại côn bằng thuật cùng thần ma chấn mục kình thần ma cánh cùng vạn pháp tiên thể bên trong hư không vương thể gia trì tốc độ đã là đến một cái cực kỳ khủng bố tình、trạng. dù cho là tiêu vân sử dụng bọn hắn hôn độn thánh địa đ ỉ n h cấp thân pháp võ học đồng dạng là theo không kịp giang ly đến mức theo lấy chiến đấu tiến hành tiêu vân màu vàng, vàng kim trên trường t h ư ơ n g còn có từng đạo nhàn nhạt vết kiếm còn có sót lại thái nhất kiếm ý hôn độn tiên thể liền chút bản lĩnh này ư còn có cái gì thu tay lại đoạn đều xuất r a a trải qua trên trăm cái hiệp phía sau giang ly gặp tiêu vân vẫn là bị chính mình nhẹ nhõm áp chế chậm rãi nói giang ly vốn cho rằng cùng cái tiêu vân này chiến đấu là một cái nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề chiến đấu nhưng mà chiến đấu lại ngoài giang ly dữ liệu tiêu vân thực lực tuy là mạnh đã là sánh vai phổ thông ch nhưng mà không chút nào để giang ly cảm giác không thấy bất kỳ áp lực cái kia có thể phá diệt vạn vật hỗn độn chỉ lực không để cho giang ly có quá nhiều kiến kỵ giang ly luân hồi tiên kinh cùng vạn pháp tiên thể vạn pháp tiên lực không chút nào thua tiêu vân cuối cùng giang ly vạn pháp tiên thể dung hợp không ít đỉnh cấp thần thể cùng đủ loại cường đại thể chất một cái có lẽ không sánh bằng hỗn độn tiên thể nhưng mà toàn bộ da chỉ lên lại thêm những cái kia thể chất chỗ huyền diệu hoàn toàn có thể sánh vai hỗn độn tiên thể thậm chí c à n mạnh chiến đấu vừa mới bắt đầu đây ngươi đ ư n g cao hơn quá sớm tiêu vân tiếp lấy lạnh l ù n nói sắc mặt tái n h u ậ mà lại lạnh giá cái này chiến đấu tràng diện đồng dạng là vượt quá tiêu vân tưởng tượng phía trước hắn bằng vào vô địch hỗn độn tiên thể cùng hỗn độn tiên kinh có thể nhẹ nhõm hoành áp hết thể địch thủ nhưng mà đối mặt giang ly hắn c á i kia gần như thực lực vô địch không có chút nào tác dụng thậm chí ngay cả góc á o của giang ly đều không đụng tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tại trước mặt giang ly không có bất kỳ tác dụng chính mình phảng phất là một cái vai hề đồng dạng bị giang ly t r e o đổi lấy người tốt nhất nhanh lên một chút ta nếu là không kiên nhẫn người liền thảm giang ly nhàn nhạt mở miệm nói sử dụng đủ loại thần thông cường đại không ngừng công sát lấy thư không đại thủ tấn đại lôi long thuật thái nhất kiếm quyết thiên đạo kiếp quang đủ loại khủng bố vô thượng cấp bí thuật thần thông như là hủy diệt hết thể g ọ n sóng đồng dạng tại không ngừng mánh liệt không gian chung quanh tạo nên một trận lại một trận mánh liệt vỡ vụ âm thanh theo lấy giang ly càng nhiều bí thuật thần thông thi triển tiêu vân biến đến càng thêm chật vật hỗn độn tiên thể cơ hồ đều muốn bị đánh nát từng k i a từng dòng máu tươi ở chung quanh bắn tung tóe tốt đã ngơi ư một lòng cầu bại vậy ta liền thỏa mát ngươi nửa ngày phía sau tiêu vân rốt cục không nhẫn mãi được phát ra tiếng giống trong mắt giang ly cũng có kỳ đái chi ý nếu là như vậy, tùy tiện liền đánh bại cái kia không khỏi quá không ý tứ cái này chiến đấu giang ly đồng dạng là có tôi luyện bản thân ý tứ cuối cùng không có khả năng thật giết cái hỗn độn tiên thể này tiêu vân cùng phía trước cái chu thông kia không giống nhau thân là hỗn độn thánh địa tuyệt thế thiên tiêu hỗn độn tiên thể người sở hữu mình nếu là thật tại trước mắt bao người đem hàng chém chỉ sợ toàn bộ hỗn độn thánh địa đều muốn điên rồi sẽ không bỏ qua cho chính mình nguyên có giang ly dự định tại cái này trong chiến đấu đem á t chủ bài của tiêu vân cùng thần thông đều bước đi ra tương lai nếu là muốn chém giết tiêu vân thời điểm gia tăng nhất kích tất sắt năm trác hỗn độn thần thông pháp lực miễn dịch tiêu vân thấp giọng nói một đạo mãnh liệt vô cùng hỗn độn tiên quang tại tiêu vân quanh thân lật lẻ. tương tia từng dòng hỗn độn thần lực tại tiêu vân xung quanh không ngừng vang vọng cái k i a khủng bố hỗn độn thần lực để tiêu vân phản phất là trở thành tiên thần đồng dạng hỗn độn thần lực tại không ngừng bành trướng dần dần tiêu vân quanh thân hình như xuất hiện v ạ n vẹo hỗn độn phát tắc v ạ n vẹo hết thể chung quanh hấp thu vô luận kinh khủng bực nào thần thông thế công giờ phút này bị tiêu vân quanh thân hỗn độn phát tắc toàn bộ hấp thu vô luận kinh khủng bực nào thần thông mỹ thuật đánh vào trên mình tiêu vân đều là không có bất kỳ th hôn đ ộ n thần thông pháp lực miễn dịch cái hôn đ ộ n tiên thể này thần thông không khỏi quá b ờ u g o trực tiếp miễn dịch pháp lực công kích vậy liền thử xem đến cùng có thể hay không phá cái này pháp lực miễn dịch a giang ly hai mắt hơi meo tiếp lấy triển khai đủ loại khác biệt thần thông đối tiêu vân triển khai càng mãnh liệt thế công giang ly có thể bước ra ta cái thần thông này cũng coi như vinh hạnh của ngươi tiêu vân quanh thân quấn quanh lấy không có gì sánh kịp khí thế minh ông giang ly bày ra nhiều thần thông đều là không cách nào đối tiêu vân cảm giác được bất kỳ uy h i ế gì pháp lực miễn dịch cường đại để tiêu vân tâm lý tràn ngập tự tin phản phất lại là về tới cái kia bến g h ễ vô địch thiên hạ tư thế vinh hạnh ngươi cho rằng chỉ bằng một cái pháp lực miễn dịch thật sự vô hình thư giang ly tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói vừa dứt lời giang ly sau lưng nổi lên một đạo ẩn chứa cực hạn nhiệt độ cao ngọn lửa màu xàm trắng cái h ỏ a diễm này xuất hiện hình như đốt lên toàn bộ bầu trời t r u n g quanh tầng mây cùng không gian phát ra từng trận xé rách âm thanh phùng bao dương tiêu vân xứng đáng là các ngươi hỗn độn thánh địa tuyệt thế thiên tiêu thực lực quả nhiên cường đại vô cùng tại không trung chỗ không xa một cái vóc người trung đẳng lao đầu dâu bạc sở lấy dâu mép của mình trong con mắt tràn đầy dị sắc tại lao đầu dâu bạc bên c trên người của hai người đều là có một trận huyền diệu khí thế che lấp thân hình của hai người khí thế xa xa chiến đấu hai người trọn vẹn không phát giác được hai người tồn tại lâm l ã o đầu các ngươi thủy ma tông giang ly mới là thật cường đại thật không biết quái thai này là tu luyện thế nào chúng ta làm bồi dưỡng cái tiêu vân này vốn liếng đều nhanh móc giống vẫn là bị các ngươi giang ly nhẹ nhõm áp chế À, hôn đ ộ n thánh địa thái thượng trưởng lão phùng võ dương tiếp lấy t h ở giải nói trong mắt có vẻ mệt mỏi phùng võ dương biết chính mình nói áp chế vẫn là quá g m thai một chút căn bản chính là giang ly đơn phương nghiền ép tiêu vân phùng võ dương thật e mờ lặng hoàn toàn không cách nào lý giải. hỗn độn tiên thể cùng hỗn độn tiên kinh tập trung vào một thân tiêu vân bất kể thế nào nhìn đều là vô địch đồng dạng tồn tại vì sao tại trước mặt giang ly như vậy không chịu nổi hơn nữa hai người vẫn là cùng cảnh giới cái này khiến phùng võ dương lâm vào thật sâu bản thân hoài nghị bên trong lúc nào hỗn độn tiên thể cùng hỗn độn tiên kinh một chỗ đều không thể nghiền ép hết thể người cùng cảnh giới ha ha đó là giang ly thiên phú của mình chúng ta thủy ma tông cũng không có quá nhiều bồi dưỡng thủy ma tông thái thượng trưởng lão lâm viễn cười cười trong mắt tràn đầy ý cười ta cảm thấy các người đối cái hỗn độn Không, nhiều có trải qua quá nhiều ma lâm u y ệ n có lẽ, đ y ớ i Tiêu là viễn â n t ạ Giang không nguyên i như nhân. Ly Lâm trước mặt không chịu được như thế được chịu v tiếp tục nói, âm thanh mang theo một tiêu nghiêm túc chỉ ý. Trưng 502, đánh bại Tiêu nói, nghiêm bại chỉ mang đánh âm ý. vừa â Lâm n Viễn v nói sau phùng võ dương cũng là rơi vào trầm tư từ lúc tiêu vân bị bọn hắn hôn độn thánh điệu nhận lấy phía sau loại trừ ngay từ đầu chữa trị thể chất đằng sau một mực tại bọn hắn hôn độn thánh điệu bảo vệ phía dưới tuy là bọn hắn hôn độn thánh điệu tất cả t r ư ở n g lão cũng sẽ cùng tiêu vân đối chiến bổ sung tiêu vân không đủ cùng kinh nghiệm chiến đấu nhưng mà cuối cùng không phải sinh tử tri chi chiến chỉ là chỉ điểm tiểu chiến đấu có lẽ có thể tăng lên tiêu vân võ học thần t h ô n g nhưng mà không cách nào ma luyện hắn ý chí chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu hơn nữa bởi vì thể chất cùng công pháp cường đại tiêu vân cho tới bây giờ đều là nghiền ép người khác có rất ít thế lực ngang nhau có thể để hắn toàn lực một trận chiến chiến đấu nguyên cớ tiêu vân sức chiến đấu mạnh là thật mạnh nhưng mà kỹ xảo cùng võ học nắm dữ độ cùng đối hỗn độn t i ê n thể khai phá vẫn còn so sánh không lên g i a n g ly có lẽ ngươi nói đúng dựa vào vô địch thiên phú và vô địch công pháp hoàn toàn không đủ để bồi dưỡng đứng đầu vô địch đỉnh cao cường giả Nửa ngày phía sau, Phùng võ Dương Thở lâm viễn lông mày nhữ lại hắn không nghĩ tới cái này đối thủ cũng dĩ nhiên thật tán đồng lời hắn nói không nói cái này chuyện tiêu tiến hành như thế nào lâm viễn một bên quan sát phía xa chiến đấu vừa nói ở phía xa trong trời cao bởi vì tiêu vân triển khai pháp lực miễn dịch loại này lịch thiên thần t h ô n g tiêu vân rốt cục không bị động như vậy bắt đầu triển khai p h ả n kích bất quá giang ly thi triển khủng bố linh hỏa phía sau tiêu vân có vẻ hơi bó tay bó chân cuối cùng giang ly linh hỏa dung hợp nhiều hòa diễm không chỉ có thể đối tinh thần lực tạo thành khủng bố thương tổn có đem hết thể hóa thành hư vô cực hạn nhiệt độ nguyên cớ dù cho là tiêu vân đã là tu thành pháp lực miễn dịch loại thần thông này đồng dạng là kiên rẻ không thôi hết thầy thuận lợi liền chờ bọn hắn cuối cùng đ ế n cuồng phùng võ dương t h ấ p giọng lẩm bẩm nói ánh mắt l ó e lên một tia màu nhất huyết vậy là tốt rồi đáng tiếc hai người này còn không có triệt để trưởng thành nếu là có thể chờ hai cái này trở thành chân chính cường giả tối đỉnh phần thắng của chúng ta phải lớn hơn rất nhiều lâm viễn nói khẽ trong mắt có thở dài phùng võ dương gật gật đầu tiếp lấy lần nữa đưa ánh mắt nhìn hướng xa xa đại chiến cách đó không xa chiến trường giang ly quanh thân lượn vòng lấy khủng bố vô song hư minh đế viêm cực hạn nhiệt độ cao để không gian chung quanh biến đến mức dị thường v n mẹo tiêu vân cho dù là có pháp lực miễn dịch nhưng mà vẫn là thừa nhận dị thường nhiệt độ cao r ừ n g rực thống khổ trên mình t ử kim trường bảo đã là vỡ vụn rất nhiều trọn vẹn không có cái tiêu phong độ nhẹ nhàng lỗi lạc vô cùng gián g dấp hỗn độn thần quyền nửa ngày phía sau tiêu vân lần nữa triển khai vô cùng kinh khủng quyền đạo thần thông hỗn độn chi lực tại tiêu vân thể nội không ngừng c u ộ t t u ậ n tiếp lấy ngưng kết tại tiêu vân trên nắm tay hướng về trên mình giang ly oanh kích mà đi có chút ý tứ giang ly chú ý tới tiêu vân trên mình khủng bố lực lượng trong lòng lẩm bẩm nói thân ma chân thân giang ly tiếp l ấ y triển khai chính mình thần ma chấn ngục k ì n h trung cực thần thông thể nội thần ma hạt giống nợ rộ qua n mang giang ly hóa thân thành thái cổ thần ma đồng dạng toàn thân tràn ngập không có gì sánh kịp ó n g ánh h ắ c kim qua n mang đồng thời giang ly triển khai vĩnh hằng luân hồi quyền luân hồi chi lực cùng giang ly trên mình vạn pháp tiên lực không ngừng băng nhẹ sử dụng khủng bố lực lượng giang ly đồng dạng là hướng về tiêu vân anh kích mà đi tiêu vân gặp giang ly cũng dám chính diện cùng chính mình va chạm trên mặt lập tức nổi lên một trận vẽ mừng rỡ cái hôn độn thần quyền này là hắn lĩnh nộ sâu nhất một đạo hỗn độn thần thông hắn hành động áp chế giang ly、vâng. trong chốc lát triển khai khủng bố thần thông hai người liền là đụng vào nhau một đạo hủy diệt hết thể khí tức bốn phía lời ra không gian bốn phía vang lên một trận lại một trận tiếng nổ vang chính giữa vô số hắc kim quang mang cùng đại lượng hỗn độn chỉ lực hội tụ mà thành vĩ lực tại không ngừng chiếu rọi làm sao có khả năng trong đụng c h ạ m tiêu vân kinh hãi vô cùng cái kia khủng bố va chạm lực không ngừng sẽ rách lấy thân thể của hắn để hắn thừa nhận dị thường đau khổ kịch liệt nhưng mà hắn nhìn thấy một bên khắc rang ly chính xác không có chút nào vẻ đặc dụng phản vất không có chịu đến bất kỳ ảnh hướng chính mình thế nhưng có pháp lực miễn dịch loại này lịch thiên thần thông hắn dự Ngay trong ạ i chốc lát đạo này quyền ấn đánh trúng vào tiêu vân dù cho là có pháp lực miễn dịch nhưng mà cái này quyền ấn còn kèm theo lấy bạo ngược điên cuồng ý chí trực tiếp đánh trúng đôi tay của tiêu vân theo lấy một đạo mãnh liệt vô cùng tiếng va chạm đôi tay của tiêu vân trực tiếp bị đánh thành thịt nát vô số máu tươi bốn phía bắn tung tóe Tiêu vân nháy mắt mất Vân nháy đúng lúc này giang ly đột nhiên cảm giác được thể nội tạo hóa tiên thạch xuất hiện từng đợt tiếng chấn động chính là tiêu vân bị đánh nát hai tay bắn tung toé hết dịch trong đó có một chút huyết dịch dẫn chứa khí thế không tên hấp dẫn tạo hóa tiên thạch di động đây là hỗn độn tiên thể bản bệnh tinh huyết vì cái gì có thể gây nên tạo hóa tiên thạch chấn động tính toán trước thu lại đi giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy đem tán lạc trong máu tươi thuộc về hỗn độn tiên thể bản mệnh tinh huyết thu vào ai còn có tiêu vân không gian giới chỉ mắt giang ly sáng lên tiêu vân nát nát trong máu tươi còn có một cái xưa cũ không gian giới chỉ nhìn xem cái không gian giới chỉ này giang ly cũng không chút do dự nhận chính mình không thể chém giết tiêu vân đem không gian của hắn n h ẫ n c ấ p đi liền coi như là phần tờ hờ hữu họ nở g của mình a dễ dàng như vậy liền v u a xa xa phùng võ dương nhìn xem bị đánh nát hai tay thẳng tắp rơi xuống tiêu vân chỉ cảm thấy có chút hoảng hốt liền giang ly thu lấy tiêu vân tiên thể tình huyết cùng không gian giới chỉ sự tỉnh cũng không phát hiện tiêu vân từ lúc xuất đạo phía sau liền làm ộ t đường ngang dọc vô địch hiện tại dĩ nhiên là tùy tiện thua ở trong tay giang ly tiêu vân xử x u ấ t tất cả thủ đoạn thiên đường đường chính chính trong chiến đấu đem hết toàn lực vận bại không cần phải suy nghĩ nhiều đây cũng chính là nói coi như lại đến bao nhiêu lần tiêu vân vẫn là không có bất kỳ phần thắng cái này thất bại đối tiêu vân là chuyện tốt cũng không nhất định một bên lâm viễn tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói phùng võ dương nêu là có đăng chiêu khẽ gật đầu có lẽ vậy tiêu vân cùng nhau đi tới quá mức thuận không có bất kỳ thất bại cùng thất bại dạng này xuôi gió xuôi nước con đường bên trong sao có thể thành tựu cường giả trí cao cùng để hắn tại tương lai càng mấu chốt đối cục bên trong thất bại còn không bằng để hắn hiện tại liền cảm nhận được thất bại thống khổ hy vọng lần này thất bại có thể để hắn tiến hơn một bước ca phùng võ dương tâm lý lẩm bẩm nói chương năm trăm linh ba tông chủ triệu kiến vê anh trong bầu trời một bộ đổ máu thân thể rơi xuống rơi tại trên diễn võ t r ư ờ n g vang lên to lớn tiếng va chạm tại trên diễn võ trưởng mọi người mắt nhìn chừng chừng lấy trung ương diễn võ trưởng thân thể chỉ cảm thấy đầu ông, ông. ngay sau đó trong bầu trời lần nữa bay xuống một đạo trích tiên đồng dạng thiếu niên chính là giang ly giang ly một thân áo trắng không nhiễm bụi trần khí chất l ố i lạc không có bất kỳ thương thế c ũ n g đã đập nát hai tay tiêu vân có sự tranh lệch rõ ràng tiêu vân thua chúng ta ngang dọc bất bại tiêu vân điện hạ thua ồ ồ ồ ta không tiếp thụ tiêu vân điện hạ thế nào sẽ bại tiêu vân điện hạ là vô địch ta tiêu vân điện hạ thua tại sao có thể như vậy ta không thể tin được sẽ có xảy ra chuyện như vậy hôn đồn thánh địa cùng chu ra tất cả mọi người là phát ra không dám tin tiếng nghị luận Cảnh trái ư ợ n g t ư tưởng tượng như ư. ớ c của địch mắt thảm hắn, hắn hắn tiêu thê tiêu t ngoài bọn bọn vân điện bọn vân điện là bại hạ hạ vậy, vô đây r lại một bên khác giang ly lông tóc không t ổ n h a o gì rất rõ ràng phía trên chiến đấu tuy là quyết liệt nhưng mà cũng là không có bất kỳ huyền niệm chiến đấu ha ha ha giang ly thánh tử thắng trang tiếp tục trang đúng đây cái gì vô địch còn không phải bị chúng ta giang ly thánh tử thoải mái đánh bại khoảng cách cái gì là khoảng cách đây chính là khoảng cách trái lại một bên khác thủy ma tông rất nhiều đệ tử thì là hưng phấn không thôi phát ra nhiệt liệt âm thanh hoan hô phía trước bất h ứ quét sạch s à n h xanh thay vào đó là không có gì sánh kịp thích thú chu t r ư ở n g lão có thể đi hỏi một chút các người tiêu vân điện hạ ngày mai phải c h ẳ n g còn muốn tiếp tục chiến đấu cách đó không xa hạ thanh ảnh nét mặt vui cười như hoa đối một mặt âm trầm chu liệt vũ nói chu liệt vũ hừ l ệ n h một tiếng không nói gì thêm mặt đen lên đi thẳng tiếp xuống hôn đồn thánh địa cùng người của chu ra đều là tại thủy ma tông dếo cợt âm thanh bên trong một mặt bất thức mang theo đại tàn tiêu vân rời đi hạ sư tỷ may mắn không làm đ ư bệnh may mắn đánh bại tiêu vân giang li tiếp lấy đi tới bên cạnh hạ thanh ảnh mỉm cười nói cái này còn may mắn ư. tiêu vân đều bị ngươi đánh thành hình dáng này sao hạ thanh ảnh phong tình vạn trùng trận nhìn giang ly một chút chúc mừng công tử cường thế đánh bại tiêu vân lần này công tử thật muốn danh chấn toàn bộ h o a n g cổ đại lục mộ khinh ngữ lúc này cũng là đi tới bên cạnh giang ly chúc mừng nói tiêu vân tại thua ở phía trước giang ly cũng là trải qua nhiều lần chiến đấu nó thực lực cường đại cùng tiên h phú đã là để tất cả mọi người là công nhận nó làm trước mắt thiên phú tối cường người có thể nói làm tối cường thiên tiêu nhưng mà hiện tại một khi thua ở giang ly cái này cũng liền mang ý nghĩa phía trước tiêu vân tích lũy hết thệ thanh danh đều là thành tựu giang ly giang ly thay thế tiêu vân thành cựu tối cường tiên h tiêu một bên đường vũ ngưng cũng là trong mắt chứa dị sắc nhìn xem giang ly trong ánh mắt tình ý cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành thực chất thanh danh tại ta vô dụng thực lực mới là trọng yếu nhất giang ly khẽ mỉm cười nói vậy cũng không nhất định nha lúc này hạ thanh ảnh ý vị t h â m trường nói giang ly n g ầ n người cái này tối cường tiên h tiêu thanh danh thật còn có cái gì chỗ tốt sao hạ sư tỷ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu cái này thanh danh có cái gì dùng giang ly hỏi tiếp ta cũng không biết bất quá ngươi đã tiến vào tông chủ tầm nhìn tại vừa mới tông chủ chuyển đến tin tức muốn triệu k i ế n ngươi hạ thanh ảnh thu lại nụ cười của mình tiếp lấy nghiêm túc nói thủy ma tông tông chủ muốn triệu kiến ta giang ly hai mắt hơi meo điện chủ hai người này thực lực chính xác lợi hại không thẹn hoang cổ đại lục đương thế tối cường hai đại thiên tiêu tại thái huyền thánh địa tây phương ba trăm dặm một cái mang theo mặt nạ màu đen bóng người thấp giọng nói mặt nạ màu đen bóng người bên cạnh còn có một vòng thân bị vô số huyền diệu lực lượng che giấu nam tử áo trắng nam tử áo trắng nhìn phía xa thái huyền thánh địa trong ánh mắt lóe da dị sắc đáng tiếc hai người này không thể vì chúng ta sử dụng chúng ta luân hồi thần điện cũng thiếu nhân tài như vậy a nam tử áo trắng nói nguyên lai、like, nam tử áo trắng chính là luân hồi thần điện điện chủ giang ly cùng tiêu vân chiến đấu hai người đồng dạng là xem ở trong mắt điện chủ vậy chúng ta muốn hay không muốn bóng người làm cái cắt thiết hầu động tác đối luân hồi thần điện điện chủ nói không cần hai người tuy là mạnh nhưng mà còn không có đạt tới có thể nịch chuyển hết thể tình trạng thật muốn đem bọn hắn giết thủy ma tông cùng hôn độn thánh địa chỉ sợ thật muốn sớm cùng chúng ta sẽ ra mặt điện chủ khe khẽ lắc đầu tiếp tục nói hiện tại thời gian là tại chúng ta bên này không cần thiết làm nhiều cái gì bóng người gật đầu một cái hiện tại luân hồi thần điện cùng hỗn độn thánh địa cùng thủy ma tông mấy đại thế lực tình hình rất vi diệu tạo thành một loại vi diệu cân bằng nếu là cái này cân bằng bây giờ bị đánh vỡ có lẽ sẽ có mới biến số đây không phải luân hồi thần điện điện chủ muốn nhìn thấy vậy chúng ta liền chậm rãi chờ đợi à bọn hắn những lao già kia đang suy nghĩ gì chúng ta còn không biết rõ hư thật chớ mong nhìn thấy bọn hắn tuyệt vọng mà lại điên cuồng t ư thế bóng người phát ra thanh âm trầm thấp k h n c hẳn t r u n g b u n h hư không tựa hồ cũng là phát ra nhẹ nhàng chiến minh âm thanh tốt chúng ta cần phải trở về chờ sau đó gây nên những lao già kia quan tâm liền không tốt luân hồi thần điện điện đ bóng người gật đầu hai người tiếp lấy liền là hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại trong hư không thái huyền thánh địa một chỗ ẩn chứa linh quang óng ánh linh đ ị a bên trong giang ly hướng về linh đ ị a bên trong chậm rãi đi đến chung quanh linh quang óng ánh để giang ly cảm giác dị thường nhu hòa cái tia từng tia từng dòng linh quang hướng về giang ly thể nội mãnh liệt mà đi cái linh lực này là cái gì thật mạnh cảm thụ được cái linh lực này giang ly tâm lý một trận v ẻ kinh ngạc hắn có thể cảm giác được tại cái linh lực này thẩm thấu vào trong cơ thể mình trí tôn ấn ký đang nhanh chóng ngưng kết cái thứ tám màu vàng kim đường vân ấm ẩm y nửa ngày phía sau trên mình giang ly bạo phát một đạo khủng bố vô song như thế giang ly trí tôn ấn ký bên trong cái thứ tám màu vàng kim đường vân triệt để thành hình thuộc về trí tôn cảnh tầng tám khí thế tại giang ly quanh thân lưu truyền đột phá mắt giang ly sáng lên không nghĩ tới tới gặp tông chủ còn có loại này chỗ tốt trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới đột phá giang ly tiếp lấy tiếp tục hướng về linh địa chỗ sâu đi đến chỉ chốc lát giang ly đến linh địa chỗ sâu tại linh địa chỗ sâu trung ương khu vực ngồi xếp bằng một đạo tản ra kim quan óng ánh linh thân linh thân trên mình tản ra khí thế bàn bạc toàn bộ linh địa linh lực đều là tại hướng về linh thân trên mình mãnh liệt mạn y chương í n h năm trăm linh bốn ba kiện bảo vật linh thân cùng giang l i nhất khí hóa tam thanh phân thân đồng dạng đều là tu sĩ thứ hai phân thân có không thể tưởng tượng nổi diệu dụng cùng mỹ năng đồng dạng linh thân thực lực đều khó có khả năng vượt qua bản thể đây là giải thích cái thủy ma tông này tông chủ bản thể thực lực đồng dạng không thua tại chuẩn đế tầng chín giang ly có thể cảm giác được rõ ràng cái này linh thân ẩn chứa khủng bố vì thế tại cái này vì thế trước mặt giang ly cảm giác chính mình liền như là trên biển lớn một chiếc thuyền nhỏ đồng dạng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lấn nghiêng nhìn tới chính mình vẫn là kém xa lắm trong lòng giang ly thầm nghĩ c h u ẩ n đế ở giữa khoảng cách trọn vẹn liền là không thể vượt qua h n g c ầ u dù cho là chính mình có nhiều thủ đoạn nhưng mà có thể tu luyện tới c h u ẩ n đế cái nào cũng không phải có kinh thiên cơ duyên và vượt trội thủ đoạn đây gặp qua tông chủ giang ly tiếp lấy thu lại suy nghĩ của mình cung kính hành lễ giang ly người rất không tệ lý đạo lâm tiếp lấy nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói、Dào. nói xong lý đạo lâm tay phải vung lên một cái màu vàng kim vòng xoáy tại bên cạnh giang ly tạo ra màu vàng kim bên trong vòng xoáy có dị thường nồng đậm linh quang phát ra nhìn lên cực kỳ thần thánh đây là lý đạo lâm chính mình bảo khố tiểu thế giới bên trong có không ít kỳ chân dị bảo được đa tạ tông chủ giang ly hít một hơi thật sâu không có cự tuyệt trực tiếp bước vào bảo khố bên trong tiểu thế giới giang ly biết lý đạo lâm nếu là muốn đối phó chính mình c h ọ n vẹn không cần bất kỳ thủ đoạn gì nguyên có giang ly cũng không lo lắng sẽ có cái gì nguy hiểm cái này xứng đáng là chuẩn đế tầm chín tuyệt đỉnh cường giả a nhưng vật này đều là vô thượng trí bảo a nhìn xem trong bảo khố nhiều chân tảng mắt giang ly đều đỏ hận không thể đem tất cả mọi thứ đều cướp đập đi trong bảo khố có đại lượng kỳ chân dị bảo mấy trăm ngàn thậm chí trên trăm vạn năm, năm linh d ư ỡ n còn có không ít tận chứa thấm người nội tâm đế cấp linh đan đế binh đủ loại linh tài giang ly vốn cho rằng chính mình cướp đoạt nhiều cơ duyên kiến thức đã đầy đủ nhiều nhưng mà nhìn thấy nhiều đồ như vậy vẫn là không nhịn được sợ hai t h á n phục ba kiện ư giang ly hít một hơi thật sâu đã ba kiện lời nói vậy mình liền muốn thật tốt chọn lựa một thoáng ngay sau đó giang ly liền là tại tỉ mỉ chọn trong bảo khố nhiều bảo vật trong bảo khố bảo vật đều là đủ loại kỳ chân đối linh hồn nhục thân tu vi có chỗ tốt đủ loại đồ vật chỉ chốc lát giang ly tại bảo khố một bên nhìn thấy một đoá tản ra khí tức khủng bố hòa diễm cái hỏa diễm này tại nhẹ nhàng n ả y lên nhìn lên cực kỳ nhu h ò a nhưng mà giang ly có thể cảm giác được trong cái hỏa diễm này ẩn chứa không gian lực lượng đây là có thể tại ẩn chứa không gian lực lượng linh hoạt kỳ ảo đế viêm coi thường không gian ngăn cản trực tiếp đốt cháy đ ị c h nhân linh hoạt kỳ ảo đế viêm tại đế cấp linh hỏa bên trong cũng là thuộc về cực kỳ khủng bố không thua phía trước giang ly lấy được hư vô đế viêm thậm chí tại phương diện nào đó còn càng mạnh cuối cùng có thể coi thường không gian liền có càng nhiều nhìn khả năng cái này muốn bắt lại giang ly hít một hơi thật sâu tiếp lấy đem cái này linh hoạt kỳ ảo đế viêm thu lấy giang ly tiếp tục tại trong bảo kh chung quanh nhiều chân tảng để giang ly hỗn loạn chủ nhân bên này có một cái bất d i ệ t đạo hồn tình nhất định cần bắt lại à dùng cái này có thể tăng lên linh hồn lực còn có thể ngưng kết bất d i ệ t đế hồn linh hồn vĩnh sinh ngay tại giang ly chọn lựa thời khắc trong đầu vang lên ngậu hiểm thú âm thanh bất d i ệ t đế hồn giang ly hai mắt hơi meo tiếp lấy nhìn hướng chỗ không xa một đạo màu xám đen tình thể cái này tỉnh thể nhìn lên thường thường không có gì lạ còn có chút tổn hại hình như không có bất kỳ chỗ khác thường ngươi xác định đây là bất diện đạo hồn tình giang ly nhữ mày xác định ta thế nhưng ngậu hiểm thú có đặc biệt linh hồn nhận biết sẽ không nhận sai m ộ u nghiệm thú nói tiếp cái này bất diệt đạo hồn tỉnh bị tà linh tộc hồn lực nhím bẩn không cách nào sử dụng bất quá ta có biện pháp có thể tỉnh hóa được vậy liền cái này a giang ly hít một hơi thật sâu bất diệt đế hồn là linh hồn lực đến đến cực hạn biểu hiện có khủng bố vô song linh hồn phía trước tô minh bất diệt thần thể cũng là đỉnh cấp thể chất, bất quá còn không có triệt để trưởng thành liền bị giang ly diện giang ly nhục thân nguyên có cường đại như thế đó cũng là bởi vì dung hợp rất nhiều thể chất nếu là có thể thành tựu bất diện đế hồn lời nói lại thêm nhục thân của mình tu vi giang ly cảm giác chính mình thật muốn vô địch tiếp theo trong l đó còn có không ít đỉnh cấp thần thông bí pháp đều là đế cấp còn có đủ loại đỉnh cấp vật liệu đều có thể xem như cực đạo đế binh tài liệu chính thực tế không được liền tìm một cái có thể luyện chế đế binh vật liệu a trong lòng giang ly nghĩ đến chỉ chốc lát giang ly đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tạo hóa tiên thạch tại nhẹ nhàng chiến tìm i n h cùng phía trước hỗn độn tiên thể tinh huyết đồng dạng giang ly nhữ mày bắt đầu tìm kiếm gây nên tạo hóa tiên thạch d ị động đồ vật rất nhanh giang ly liền là tại bảo khố xó xỉnh tìm được một cái bình ngọc trong cái bình ngọc này có một bình dòng máu màu và nóng nhìn lên cực kỳ thần thánh đây là luân hồi thần điện sơ đại đ ị a chủ luân hồi tiên thể t i n h huyết lúc này một đạo thanh âm c h ầ m thấp theo bảo khố chuyển ra ngoài tới là thủy ma tông tông chủ âm thanh luân hồi tiên thể tinh huyết giang ly nhữ mày cái tạo hóa tiên thạch này vì sao đối những cái này tiên thể tinh huyết như vậy khát vọng bất quá giang ly cũng không có quá nhiều do dự trực tiếp bắt lại cái này tiên thể tinh huyết chỉ có thể nộm g à không có thể cầu cái khác bảo vật đều có thể lại tìm lần sau muốn vào cái bảo khổ này, liền khó khăn. kiện này liền Lấy được 3 kiện bảo vật giang ly tiếp lấy liền là bị một đạo lưu quan g báo khỏa mang theo rời đi cái bảo khổ này tiểu thế giới đa tạ tông chủ ban bảo vật giang ly đi ra phía sau cung kính đối lý đạo lâm nói ân thời gian kế tiếp liền thật tốt tu luyện a thời gian của chúng ta không nhiều lắm lý đạo lâm ừ một tiếng tiếp lấy đôi giang ly nói vâng tông chủ ta biết giang ly hồi đáp lý đạo lâm vừa ý gật đầu một cái tiếp lấy liền để cho giang ly rời đi linh đ i ệ a không có khí tức của hắn nhìn tới thật không phải là ngươi nhìn xem rời đi giang ly trong mắt lý đạo lâm có vẻ mặt vui vẻ trong lòng lẩm bẩm nói hy vọng còn kịp tiếp theo lý đạo lâm phát ra nhỏ bé không thể nhận ra than nhẹ thanh âm nhắm mắt lại tiếp tục tu hành toàn bộ linh đ i ệ a lần nữa muốn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong